Chương 100, Thiên Y Hiếc Cốc. CC, cha tìm, một nhóm ba người rời đi Thuần Dương Tiên Tông. Ngự không bay trên không trung, chính là Từ Phạm, Liễu Bạch Tình còn có Hoa Vũ. Từ Phạm đi lúc, trên thân lại là nhiều một khối vinh diệu trưởng lão lệnh bài. Hắn khe khẽ thở dài một hơi, hắn vốn không muốn tiếp lệnh bài này, nhưng là, nếu là không tiếp, sợ là liền muốn đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử toàn bộ giết quang đây là hắn càng không nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên, Từ Phạm bên người Hoa Vũ trên thân nhiên toát ra một trận kỳ lạ lục lẫy, sau đó, nàng lần nữa biến trở về thân nữ nhi, xem Từ Phạm một trận nghẹn họng nhìn chân trối. Người cái này Hoa Vũ một mặt bình tĩnh, "Đây là ta Tiên Y Di Cốc gâm dương chuyển đổi đàn, có thể trong thời gian ngắn cải biến giới tính." Từ Phàm hỏi, "Vậy ngươi đến cùng là nam hay là nữ?" Hoa Vũ trắng từ phàm một chút, "Nữ, ta tên thật gọi là Hoa Vũ, vì chui vào thuần dương tiên tông mới hóa thân thành thân nam nhi." Bỗng nhiên, Từ phạm sững sở, hắn cảm giác mình xem nhẹ cái gì tin tức trọng yếu. "Tiên Y Di Cốc, ngươi là Tiên Y Di Cốc đệ tử?" Từ Phàm kinh ngạc hỏi thăm. Hoa Vũ gật gật đầu. "Từ Phàm, là cái kia danh chữa lành xương cốt con người tiên y Di sao?" Hoa Vũ lắc đầu, "Không có khoa trương như vậy." Nhưng là ngoại giới lại một mực đối với chúng ta có dạng này truyền thuyết. Cái này đối, đây chính là Thiên Thanh Tử nói Tiên Y Lịch Cốc. Từ phàm sắc mặt chân thành, mở miệng hỏi, "Thật sự là duyên phận, có thể mang ta đi một chuyến Tiên Y Lịch Cốc, ta muốn gặp một chút các ngươi tông chủ." Hắn muốn đi một chuyến Tiên Y Lịch Cốc, nhìn một chút có thể hay không tìm tới khôi phục lý thanh liên khí hải phương pháp. Hoa Vũ xem Từ phàm một chút, "Gặp tông chủ, ngươi không phải đã nhìn thấy sao?" Từ phàm không hiểu, nghi hoặc nhìn xem Hoa Vũ. Hoa Vũ tự tôn nói, "Ta chính là Tiên Y Lịch chủ." Từ phàm mình, nhìn xem trước mặt tuổi trẻ Hoa Vũ. Cảm thấy kinh ngạc nói ra, ngươi chính là tiên ý, ý cốc cốc chủ." Hoa Vũ Tử Tốn nói, "Làm sao? Không giống sao?" Từ Phàm xấu hổ nợ nụ cười, "So ta tưởng tượng bên trong muốn tuổi nhỏ hơn một chút, không biết trong cốc nhưng còn có ý thuật cao minh tốt nào?" Hoa Vũ ngữ khí bình thản, không có trả lời Từ Phàm vấn đề, mà là nói ra, "Các ngươi muốn cùng ta đến tiên ý, ý, ý cốc nhìn một chút sao?" Từ Phàm hơi cân nhắc, gật gật đầu đi xem một cái cũng tốt, nhìn xem có thể hay không tìm tới trị liệu lý thanh liên biện pháp. Hoa Vũ ân một tiếng, mang theo Từ Phàm hướng về đông phương bay đến. Mà Vạn Sơn trùng hợp tại Tuần Dương Tiên Tông đỗ cũng coi là tiệt đường vượt không một ngày, một đoàn người cơ hổ vượt qua cả đồng châu, Liễu Bạch tỉnh chỉ chỉ phía bắc một tòa chống trời chi sơn, truyền âm từ phạm, "Xem, cái kia chính là Vạn Kiếm Sơn." Từ phạm quay đầu xem đến, cái kia một ngọn núi, tựa như là một tòa lợi kiếm sông thẳng tới chân trời, cho dù là cách xa nhau chăm dặm, Từ phạm đều có thể cảm nhận được phía trên bảng bạc kiếm ý Vạn Kiếm Sơn, quả nhiên danh bất hư chuyển đây là." Hoa Vũ nhẹ nhàng mở miệng nói, đến, Nói xong, dẫn đầu hướng về phía dưới rơi đến. Từ phàm hai người đi theo Hoa Vũ hướng về mặt đất rơi đến, nơi này lại không phải Từ phàm trong tưởng tượng tĩnh mịch lặng học mà là một cái tràn khói lửa lượn lờ thôn trang nhỏ không ngừng có mịt mờ khói bếp dâng lên. Hoa Vũ mang theo hai người rơi tại thôn một bên, thôn một bên trên tảng đá lớn, ngồi hai cái tiểu hài tử. Một người mặc cái hiếm, lộ ra cái mông mẹ trai, còn có một cái nháy biếm tóc sừng dê tiểu nữ hải, đều là mười phần đáng yêu. Cứ như vậy ngồi tại cửa thôn trên tảng đá lớn, hai cặp sáng lừng lánh mắt to trông mong nhìn qua vào thôn đường. Chợt thấy rơi xuống Hoa Vũ, bọn họ nhãn tỉnh sáng lên. "Nhi đàn, mau nhìn, mau nhìn a. Người xem một chút có phải hay không Vũ tỷ tỷ a?" "Vũ tỷ tỷ, Vũ tỷ tỷ trở về rồi." Hai nhỏ chỉ phân phật chạy đến Hoa Vũ bên người. Đào lấy Hoa Vũ Trần muốn leo lên trên. Hoa Vũ cười, một trái một phải hai cánh tay đem hai nhỏ chỉ ôm. Nhị Nha, Nị đàn, ta không trong khoảng thời gian này, các người có hay không ngoan ngoãn a?" Nhị Nha lớn nhưng ngoan, Nị Đản không ngoan, hắn một mực đang khi dễ nhị Hoàng, đuổi nhị Hoàng chạy khắp nơi. Thật sao? Cái kia đánh nhị đàn cái mông." "Nha." Nhị Đản vẫy ngoan. "Nị Đản vẫy ngoan." Hoa Vũ ôm Nị Nha Nị Đản, hướng về trong thôn đi đến. Từ phàm trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Liêu Bạch Tỉnh, đạt được đồng dạng là nghi hoặc ánh mắt. "Nơi này chính là tiên ý địa cốc sao?" Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đi vào thôn tràng. Phần Phật tuôn ra một đám tiểu hải tử, lớn nhất có 14-15 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất liền cùng nhị nha nhị đàn đồng dạng lớn. Bọn họ nhao nhao vọt tới Hoa Vũ bên người, đem Hoa Vũ vây ở bên trong, một cái vui vẻ nhìn xem Hoa Vũ. Hoa Vũ tỷ tỷ, Hoa Vũ tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Mà cái này lúc, mà khác một cái nhìn cùng Hoa Vũ tuổi tác tương tự nữ tử, từ trong thôn đi tới, nhìn thấy Hoa Vũ gật gật đầu. Nàng đông dạng là đế cảnh tu vi. Mà trừ nàng và Hoa Vũ, nơi này tu vi cao nhất chính là cái kia mấy cái tuổi tác lớn điểm hải tử, đều là nguyên anh trên kim đan dưới tu vi. Trừ cái đó ra, liền không có đừng tu sĩ. Từ Phạm cảm thấy, hắn muốn ở chỗ này tìm tới một cái tiền y đáo, cứu chữa Lý Thanh Liên suy nghĩ có thể muốn phá diện. Một vị khác đế cảnh nữ tử nhìn thấy Từ Phạm hai người, ánh mắt ngưng tụ, tràn ngập cảnh giác hư vị, nhưng là vẫn gật đầu chào hỏi một tiếng. Hoa Vũ sát bên sờ sờ môi đứa bé đầu, chào hỏi cái kia mấy cái tuổi tắc lớn điểm hài tử, mang theo bọn này tiểu hài tử rời đi. Hoa Vũ hãy nay nhìn xem hai người, kêu gọi hai người đi vào trong thôn một gian nhà bên trong. Phòng ốc không có quá nhiều trang trí, bất quá nhìn mười phần sạch sẽ. Hoa Vũ giới thiệu nói, đây là muội muội ta, Bạch Tuyết. Bạch Tuyết dung mạo cùng biển hoa có 8 phần tương tự không giống tỉ tỉ động dạng vũ mỹ, một đôi bóng ánh con người, trong vắt thanh tịnh, sánh lạn như đời sao, khí chất giống hoa sen mới nở điểm tinh tế nhã, nhưng là cũng là một cái hiếm có mỹ nhân. Hoa Vũ xem Từ Phàm một chút, ánh mắt bên trong dỗng nhiên tránh qua một tia trêu tức ánh mắt, mở miệng giới thiệu nói, "Vị này là thuần dương tiên tông danh dự trưởng lão, Từ Phàm." Phàn Bạch Tuyết bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đem trước người cái bàn đụng đổ trên mặt đất, một mặt sắc ý nhìn chầm chầm phàm, toàn linh, linh trào, trước mặt ngồi là hắn cựu nhân rất cha. Từ Phàm hơi sững sờ, trong lòng hoặc. Hoa Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, ra hiệu Bạch Tuyết không nên gáp tiếp tục mở miệng nói ra, hắn cái này danh dự trưởng lão là bất đắc dĩ tiếp, hắn không phải thuần dương tiên tông người, nhưng là học thuần dương kim cương công, đồng thời giết dương đỉnh thiên. Nghe được từ phàm không phải thuần dương tiên tông người lúc, Bạch Tuyết sắc mặt mới hơi hòa hoãn, nhưng là nghe được từ phàm giết dương đỉnh thiên lúc, Bạch Tuyết mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chỉ vào từ phàm nói ra, hắn giết dương đỉnh thiên. Cái này sao có thể? Tỷ tỷ ngươi không có nói đùa sao? Hoa Vũ ra hiệu mọi mọi ngồi xuống trước, sau đó chậm rãi mở miệng, đưa nàng tại dương nói ra. Khi nàng nói ra từ đơn thương mã tại dương núi chém giết chủ lúc, Bạch Tuyết trong mắt vẫn là không tin, nàng xem thấy Hoa Vũ, thậm chí là có chút hoài nghi mình Thân Tỷ Tỷ đang liên hiệp ngoại nhân lừa nàng. Trong lòng tuy nhiên hoài nghi, nhưng là nàng cũng là biết rõ cái này là không thể nào, sống nương tựa lẫn nhau Thân Tỷ Tỷ không thể lại liên hợp một ngoại nhân lừa gần nàng, cho nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bạch Tuyết nhìn xem Từ Phàm, trong mắt vẫn như cũng là chấn động vô cùng. Bạch Tuyết có chút hướng nội, một mực túi đầu, chỉ là lại không ngừng ngẩng đầu nhìn một chút Từ Phàm, sau đó gãi gãi đầu, một mặt buồn bực, tựa hồ là làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn có thể rất chết dương đỉnh tiên. Hoa Vũ nhìn xem Từ Phàm, Nhẹ giọng nói ra, "Ta nếu là không có đoán sai, ngươi đi theo ta tiên ý Yie Cốc, hẳn là là vì cầu y đi." Một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 101: Gặp tiên y Yie Cốc. CC, cha tìm, từ phàm sắc mặt bình thản, gật gật đầu. "Không sai, ta đến tiên y Yie Cốc mục đích, nguyên bản là đi cầu y." Hoa Vũ nghe ra từ phàm ý tại ngôn ngoại, "Nguyên bản? Lúc đó tại?" Người cải biến chú ý. Từ phàm lắc đầu, "Ta không có thay đổi chủ ý, ta vẫn là muốn tiên y trị liệu ta một cái đệ tử, chỉ là có chút thất vọng thôi. Hoa Vũ cũng không có tức giận, mặt không đổi sắc, tựa hồ là ngờ tới Từ Phàm sẽ nói lời như vậy. Nàng tiếp lấy lấy Từ Phàm lại nói nói, "Thất vọng? Là đúng chúng ta thất vọng à? Là đúng hiện tại Tiên Ý Ly Cốc mấy cái tiểu hài tử thất vọng sao?" Từ Phàm, vô ý mà phạm, nhưng là, ta xác thực có chút thất vọng. Hoa Vũ khe khẽ thở dài một hơi, "Không sai, xác thực nên thất vọng, cũng hẳn là thất vọng. Tiên Ý Ly Cốc danh tiếng xuất sắc, danh xưng nhục bạch cốt hoạt tử nhân, nhưng là bây giờ lại là bộ dạng này, đổi ta, ta cũng muốn thất vọng." Hoa Vũ tự giễu cười một tiếng, "Ngươi thất vọng cũng là đúng, không dối gạt ngươi." Hiện tại cả Tiên Y Ly Cốc lên tới ta người tổng chủ này, xuống đến nha nha nhị đản, biết y thuật chỉ có Bạch Tuyết, với lại nàng sẽ cũng chỉ là nông cạn nhất y thuật. Hoa Vũ chỉ chỉ đối diện Bạch Tuyết nói ra. Từ phàm tuy nhiên đã sớm đoán trước Tiên Y Ly Cốc khả năng không ai có thể trị liệu Lý Thanh Liên, nhưng là tình huống so trong dự liệu còn muốn hỏng bét. Như thế, ở chỗ này lại đợi dưới đến cũng không có tất yếu, Từ phàm đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng là, Hoa Vũ lại là tiếp tục mở miệng nói ra, nếu là ta không có đoán sai lời nói, ngươi người đệ tử kia thương thế hẳn là mười phần khó giải quyết đi, có phải hay không không phải Tiên Y Ly không thể y liệu? Lý Thanh Liên thương thế đúng là khó giải quyết, nhưng là Từ Phạm vậy không tin, cái này to lớn đại lục ở bên trên, tìm không ra thứ hai có thể trị liệu Lý Thanh Liên người. Hoa Vũ, Minh Ngung đại lục, tuyệt đối có thể tìm ra một cái có thể trị liệu ngươi đệ tử người, nhưng là vậy không khác là mỏ kim đáy biển, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Từ Phạm khẽ như mày, nàng nói quả thật không tệ. Từ Phàm, ngươi muốn nói điều gì? Hoa Vũ mỉm cười, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ngươi tiện tay mà thôi, đổi một hy vọng. Từ Phàm, hy vọng? Hoa Vũ gật gật đầu, tiểu diễm trên khuôn mặt treo đầy ý cười, đổi một hy vọng Một cái đối tiên ý y cấp tương lai hy vọng, ta lần này tại thuần dương tiên tông tìm tới chúng ta tiên ý y cấp ý thuật truyền thừa. Nghe được lời này, Bạch Tuyết trong nháy mắt sử sốt, một mặt kinh hỉ nhìn xem Tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy Hoa Vũ kiên định gật gật đầu, Bạch Tuyết kinh hỉ đứng lên, mấy bước ra khỏi phòng. Sau đó, ngoại môn truyền đến Bạch Tuyết tiếng hoan hô. A, quá tốt. Hoa Vũ nhìn xem hưng phấn Bạch Tuyết, cũng là lộ ra trước đó chưa từng có dễ dàng, lực khí cũng trở nên vui sướng rất nhiều. Tư Phàm nhìn xem Bạch Tuyết cùng Hoa Vũ, trong lòng có chút thán, tuy nhiên tu sĩ không thể lấy diện mạo bình phán tác, nhưng là trước mặt muội Có lẽ tuổi tác cũng không lớn, các nàng hai cái cũng là vừa mới lớn lên hài tử. Từ Phàm trong lòng dĩ nhiên có một chút thương tiếc. Hắn đã sớm nhìn ra Hoa Vũ trong cơ thể linh lực mười phần bướng mình, không giống là mình tu luyện. Kết hợp tình huống bây giờ, Hoa Vũ hai người hẳn là bị người chuyển công, cưỡng ép kéo lên đế cảnh. Như thế xem ra, hai người tuổi tác có lẽ thật không lớn, cùng bên ngoài những hài tử kia mở dạng, các nàng trước đây không lâu cũng là hài tử. Tuy nhiên Hoa Vũ chưa hề nói, nhưng là Tư Phàm đã có thể đoán được tiên ý lý quốc phát sinh cái gì. Thông bị diệt, Tông chủ chết tử, tộc lão chết tử, cả nhà chết tử. Tông môn truyền thừa ném hai cái không to nhỏ lư hài, mang theo một đạm so với nàng nhóm càng tiểu hài hứa tử, chạy ra tông môn đi vào lạ lâm địa phương, nỗ lực còn sống đem tông môn hết thệ phong ấn tại trong trí nhớ. Hoa Vũ nói tiếp, "Muội muội ta Bạch Tuyết, tại y thuật một đạo bên trên, có không gì sánh kịp thiên phú, ta thu hồi tông môn mật quyền, tiên y cấp y thuật sơ muẩn có thể tái hiện thế gian, hiện tại cần chính là thời gian mà thôi. Các nàng cần thời gian, cần sung túc thời gian để Bạch Tuyết trưởng thành." Từ Phạm nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi muốn ta lưu lại, bảo hộ các ngươi. Vậy ta khả năng tha thứ khó nghe lệnh, ta kế tiếp còn có đại sự muốn làm." Chị sợ không có cách nào đến trông non các ngươi. Hoa Vũ lại là lắc đầu, tiên y cốc thanh minh bên ngoài, hiện tại chúng ta không có năng lực tự vệ, một khi bị người phát hiện chúng ta tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn tới đỉnh cấp đại thế lực tranh đoạt. Thực lực ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là tại Tây Châu, cũng không phải thiên hạ vô địch. Chúng ta cần không phải ngươi." Từ Phàm rực rỡ cười, hắn còn bị không nhìn chúng tự mình đã tỉnh. Hoa Vũ nhìn thấy Từ Phàm biểu lộ, coi là Từ Phàm không tin hắn nói, ngẫm lại sau nhắc nhở nói ra. Người ta đã từng kể vai chiến đấu, cũng coi là bằng hữu, xem ngươi cái người liền dám đánh bên trên dương tiên tông, liền biết rõ ngươi là một cái vô pháp vô thiên người. Ta không biết ngươi sau đó phải làm cái gì, nhưng là có thể bị loại người như ngươi xưng là đại sự, nghĩ đến cũng không so thuần dương tiên tông chuyện này nhỏ. Từ Phạm cười nhạt một tiếng, nhìn về phương Tây Vạn Kiếm Sơn phương hướng, trong lòng lại tự tin, ngươi đoán đúng. Hoa Vũ xem Từ Phạm một chút, ta biết ngươi mạnh, cũng biết ngươi là một cái vô pháp vô thiên người, tuy nhiên ta không biết tiếp xuống ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng là Từ Phàm, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đừng tưởng rằng ngươi giết thuần dương tông chủ, tại Tây Châu liền thiên hạ vô địch. Thuần danh tiếng, toàn bộ là Dương Tiên tông, tông chủ đánh ra đến, đó mới là dùng thân thể trấn áp một thời đại nhân vật. Vô Vũ cười nhạo một tiếng nói tiếp về phần Dương Đình Thiên. Hắn chẳng phải là cái gì? Lao tông chủ khí huyết suy bại về sau, mới bị Dương Đình Thiên dùng quỷ thủy tàn ám hại. Sau đó Dương Đình Thiên giả tạo môn chủ lệnh, cướp đi tông môn chi vị, bức đi những tông môn khác triệt tải, ám hại tộc lão, dẫn đến hiện tại thuần dương tiên tông thực lực suy yếu. Dương Đình Thiên về sau tuy nhiên lên làm thuần dương tông chủ, nhưng là hắn thực lực cũng không tính Tây Châu đỉnh phong. Người kiến thức qua xí hòa thực lực, liền hẳn người chủ này vô thực chủ, trừ kiếm thần hơi mạnh hơn một chút, còn lại ba người thực lực khá. Về phần lúc đó cái kia ba vị tông chủ thực lực, liền lấy hí hỏa thực lực làm sự so sánh đi, lúc đó thuần dương tiên tông xí hỏa ba vị tông lão, chung vào một chỗ, cũng không phải thuần dương tiên tông lão tông chủ đối thủ. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch Tây Châu tứ đại tông môn tông chủ thực lực đi. Tư Phàm, ngươi tại trước mặt bọn hắn, còn kém rất xa. Cho nên, ta khuyên ngươi, tại Tây Châu vẫn là muốn lượng sức mà đi, không nên đi trêu chọc còn lại tam đại tông môn, bọn họ không phải thuần dương tiên tông, ngươi không thể trêu vào bọn họ. Tuy nhiên Hoa Vũ ngữ khí có chút nghiệt, nhưng là cũng biết nàng ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không so đo. Hoa Vũ nhớ tới cái gì, nói tiếp, "Từ Phàm, ngươi nhất định phải nghe ta, đặc biệt là vị kia kiếm thần, lúc đó thực lực liền so thuần dương lão tông chủ còn cường đại hơn, hiện tại một thân kiếm ý càng là luận giữa ngàn năm, thực lực sớm đã thâm bất khả trắc, ngươi ngàn vạn chớ trêu chọc hắn." "Từ Phàm, vị kia kiếm thần." Hoa Vũ gật gật đầu, một mặt tướm mơ, "Đúng, liền là cách đó không xa vị kia kiếm thần." Nàng chỉ chỉ cách đó không xa Vạn Kiếm Sơn phương hướng, tại Tây Châu, không người dám gọi thẳng hắn danh hào, nhưng là, có hiện tại, tại Tây Châu, cũng không có người dám lại xưng kiếm thần. Từ nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn phương hướng, cười một cái. Xem ra, hắn thật rất mạnh. Hoa Vũ, đó là tự nhiên, Từ Phàm, ngươi đừng nhìn lấy ngươi kiếm thuật rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cho dù là ba người, buộc chung một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Từ Phàm cười nhạt một tiếng, "Áo, cái kia thật muốn thử một lần, Hoa Vũ, ngươi có muốn hay không xem chúng ta hai cái đánh một trận?" Hoa Vũ liếc Từ Phàm một chút, lắc đầu, "Không nghĩ, chúng ta là bằng hữu, ta không muốn xem ngươi chịu chết." Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 102, Kiếm thần đại nhân còn chưa tới sao? "C-C, cha tìm, Hoa Vũ, so với thực lực ngươi, ta càng cần hơn là người đại trận sư thực lực." Từ phạm nghĩ đến cái này tràn ngập khói lửa tôn sắng, còn có cái này một thôn tiểu hải tử, Minh Bạch Hoa Vũ suy nghĩ. Từ phạm trong lòng dâng lên một chút thương tiếc, gật gật đầu, đồng ý Hoa Vũ yêu cầu. Hoa Vũ hơi sững sờ, tựa hồ là tại buồn bực Tử phạm vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy, ngừng một lát, nói tiếp, "Làm thù lao, ta có thể cho người một cái hứa hẹn, hứa hẹn tại thời gian 3 năm bên trong, nhất định mang theo y thuật đại thành tuyết, đến trị liệu ngươi đệ tử." Từ Phàm, "Tốt, ngươi muốn bố trí là trận pháp gì?" Hoa Vũ Huyền Vũ Chân Thần Đại Trận. Tư Phàm nhướng mày, hắn biết rõ trận pháp này, đây là một cái chủ phòng Ngự Hộ Sơn Đại Trận, trình độ phức tạp cùng thuần dương Hộ Sơn Đại Trận tương xứng. Truyền lại từ thượng cổ thời đại một cái tên là Huyền Vũ Tông tông môn, lúc đó Huyền Vũ Tông chỉ là một cái nhị lưu tông môn, ngoài ý muốn cùng định cấp Ma môn Ma thú tông kết thủ, dẫn tới Ma thú tông dốc toàn bộ lực lượng một cái đỉnh cấp tông môn dốc toàn bộ lực lượng, hủy diệt một cái nhị lưu tông môn, nguyên bản hẳn đơn giản bất sự tình, nhưng là kết quả lại là làm cho người mở rộng mắt. Lúc đầu Ma coi là, hủy diệt sẽ dễ như bàn tay, nhưng là, không nghĩ tới là, thời gian 3 năm Bọn họ lại là liền Huyền Vũ Tông vị trí cụ thể cũng không có tìm được. Biết rất rõ ràng Huyền Vũ Tông là ở chỗ này, nhưng là bọn họ sợ không tới, để không đến, thời gian 3 năm, không có chút nào đầu mối. Huyền Vũ Chân Thần đại trận có cực mạnh nhận mắt tính còn có phòng ngự lực, dù cho ngươi từ đại trận ngoại kinh qua, vậy không phát hiện đại trận tu tích. Muốn mạnh mẽ xông tới đại trận, cuối cùng vậy chỉ có thể tiến vào mê hồn trận bên trong, mất phương hướng đại chiến cuối cùng, ma thú tông chỉ có thể xấu hổ rời đi, từ đó, Huyền, huyền từ đó thanh danh thoát, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử nhưng lại không nghĩ tới Huyền Vũ chân thần đại trận, lại là ngoài ý muốn bảo lưu lại đến. Với lại, rơi xuống tiên ý, ý cốc trong tay. Hoa Vũ, bố trận cần ít nhất thời gian 10 ngày, này 10 ngày, ngươi hẳn là có thể chờ đi. Tư Phàm suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng, thời gian 10 ngày hơi lâu một chút, nhưng là cũng là có thể chờ đến lên. Lập tức liền cùng Liễu Bạch Tình lưu lại, trợ giúp Hoa Vũ bố trí trận pháp. Thầy Châu, Nhị hoàng tử hành cung. Báo, một tên quan viên cầm trong tay một cuốn kim sắc cuộn trụ, đi vào Nhị hoàng tử hành cung. Giờ phút này Nhị hoàng tử Tần Mục ngồi cao tại giao long vương tòa phía trên, đã rất có đế vương uy Giảng. Đông Châu tuyên báo, hôm nay Vạn Kiếm Sơn vẫn như cũ là không có động tính chút nào. Tần Mục phất phất tay, "Đi xuống đi, theo quan viên giúp đi, trong Ngự thư phòng chỉ còn lại có Tần Mục cùng Phá Quân hai người." Tần Mục giờ phút này cau mày, ngón tay chỉ tiếp không ngừng đập vương tọa đổi lên điêu kim long, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Phá Quân nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Vì cái gì còn không có động tính chút nào?" Tần Mục thanh âm bình tĩnh, "Đến hiện tại không có động tính chút nào, không có gì hơn ba loại khả năng." Phá Quân hơi sững sờ, hướng phía Tần Mục có chút chất tay, "Ba loại khả năng?" Thuộc hạng ngu rốt, còn điện hạ chỉ rõ là cái nào ba loại khả năng. Tân Mục khẽ khẽ thở dài một hơi, hướng về Thiên Huyền Tiên Tông phương hướng nhìn một chút. Người đi nơi nào, có thể cho ta bảy mưu tính kế, chỉ có người a không có người cho ta bảy mưu tính kế, trong nội tâm của ta thủy chung có chút bất an nhất định phải. Tân Mục trước mấy ngày đã từng trước đến Thiên Huyền Tiên Tông tìm kiếm Từ phạm, muốn thương nghị một chút thiên ma giáo bất kế tiếp đối sách, nhưng lại là không có tìm được. Hỏi thăm một vòng, không có ai biết Từ phạm tin tức, tựa như là không tan biến mất một dạng. Cuối cùng gặp được tuyết, mới biết được Từ Phàm về nhà thăm người thân, một tháng sau mới có thể trở về. Tân mục bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại một phong thư Dợi đi trước. Tân Mục mở miệng giải thích, khả năng thứ nhất, kiếm thần đại nhân e ngại, không muốn đến Vạn Kiếm Sơn chịu chết, thay đổi chủ ý nửa đường đào tẩu. Phá Quân hơi sững sờ, kiếm thần loại kia cường giả, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi. Tân Mục, khả năng này nhỏ nhất, loại thứ hai khả năng, cái kia chính là Vạn Kiếm Sơn thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, kiếm thần đến, không có nổi lên mày may bằng nước, liền bị đánh giết tại Vạn Kiếm Sơn. Phá Quân vội vàng lắc đầu, kiếm thần đại nhân thực lực là có cùng cách nhìn, Hán chí ít cũng là cùng ma chủ một cái cấp độ cường giả, là ta Tây Châu đỉnh cấp cường giả Tân Mục, còn có cuối cùng một loại khả năng. Đó chính là hắn bởi vì việc hát tỉnh, chỉ hoãn. Phái quân, cái này rất có thể. Tân Mục chau mày, ta vậy coi là loại thứ ba có khả năng nhất, nhưng là, hiện tại liền sợ dân gian Bạch Tính còn có tu sĩ, bị lòng mang ý đồ xấu người dân đạo, đến lúc đó, dân gian có thể sẽ ra đại loạn. Phá quân biến sắc, điện hạ, ngài là chỉ. Tân Mục gật gật đầu, đến lúc đó, chúng tu sĩ ra Tây Châu tình huống có thể sẽ xuất hiện lần nữa, đồng thời không, có kiếm thần chấm nhiếp, Thiên Ma giáo có thể sẽ lần nữa nhấc lên đại chiến. Báo. Phái quân còn chưa mở miệng, một tiếng cấp báo truyền đến. Một bóng người bước nhanh đi vào thượng thư phòng. Khải Giáp màu đen hoa hoa tác hưởng, trảm Youtu sĩ Quân, đến từ biên quan, Tần Mục không tự giác, thanh âm có một chút gấp rút, "Dạng, Hắc Giáp Quân sĩ thanh âm gấp rút nói ra, biên quan cấp báo, hôm nay tại Thành Châu phụ cận, lần nữa lục tục ngo ngẻ xuất hiện Thiên Ma Tông đệ tử thân ảnh, với lại ma đầu số lượng rất nhiều, Thiên Ma giáo gần đây có thể sẽ có đại động tác." Tần Mục biến sắc, trầm giọng nói ra, "Xem ra, ta suy đoán là chính xác, Thiên Ma giáo đã muốn hành động." Phá Quân, Thiên Ma giáo lang tử Dạ Tâm, lúc trước bởi vì kiếm thần chấn nhếp, mới bị ép bình, hiện tại ngóc đầu trở lại, "Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Mục trầm rãi đứng lên, nghiêm nghị nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, Thiên Huyền Tiên Tông trở thêm tông môn phái môn hạ đệ tử gấp rút tiếp viện biên cảnh. Phá quân, phái trạm yêu tiên đệ tử trên đường phố, phát hiện tàn lời đồn ma giáo đệ tử, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết thái bình thành." Thanh tương mặc dù là trải qua qua mấy lần rửa sạch, vẫn như cũng là tinh hồng một mảnh. Nội thành, kinh lịch hơn vạn kiếm sơn đại chiến, nhìn xem tiêu điều rất nhiều, gió thu lạnh rùng, thổi lên đầy đất lá rụng, ngẫu nhiên đi qua một người, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thành thị góc tây bắc, nơi này lại là trái ngược tiêu điều thái độ bình thường, trên một con đường, chợt nick đen đám người, trên thành Trên nóc nhà cũng đều đứng đấy người. Phần lớn người trên thân đều là linh khí tu sĩ, xem xét chính là tu sĩ. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân chủ yếu, chỉ bởi vì nơi này tồn tại một cái phân bộ, một cái thiên cơ các phân bộ. Không chỉ là Thái Bình Thành, mỗi một tòa Tây Châu thành trì, thiên cơ các phân bộ trước cũng đứng đầy người. Đô nhiên, sở hữu thành trì thiên cơ các phân bộ bên trong, cùng lúc vang lên một thanh âm. Thiên cơ các tuy báo, vạn kiếm sơn bốn phía Thái Bình, chưa nổi sóng. Đám người phun trào, vô số người hậm hạm đi. Một tên dáng người tu sĩ to con, một truy bên người vất tưởng, vì cái gì vẫn là không có động tĩnh. Có nói kiếm thần đại nhân còn chưa tới sao? Nghe nói như thế, muốn rời đi đám người nhau nhau dừng bước lại. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 103, đến Thuần Dương Tiên Tông. CC, cha tìm, trong đám người, không biết là người nào mở miệng, kiếm thần. Kiếm thần đại nhân có phải hay không sợ? Nửa đường chạy. Trong đám người lại một người mở miệng, chính là, sợ chạy cũng bình thường, vạn kiếm sơn cường đại như vậy, người đều là sợ chết. Hai câu này, rõ ràng trong đám người có tác dụng, không ít người cúi đầu xuống, trong lòng nổi lên nói thầm. Võ nội kiếm thần đại nhân thật sợ chết chạy sao? Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, vách tường rung động. Tu sĩ to con nhìn khắp bốn phía, quát lớn, "Là cái kia đồ con rùa ở chỗ này hầu luôn là ngữ. Giấu đầu lộ đuôi trong bóng tối nói huênh hoang, "Kiếm thần đại nhân cũng là người có thể nói xấu. Trong đám người, ta nói xấu. Vậy tại sao đến hiện tại hắn còn chưa tới Vạn Kiếm Sơn? Hắn nhưng là đế cảnh cường giả, tính toán thời gian đã sớm hẳn là đến, còn không phải sợ chết nửa đường." Trường. Tất cả mọi người tại nhìn quanh tạp hữu, muốn tìm ra người nói chuyện, nhưng là hiển nhiên người này đã sớm chuẩn bị sử dụng phúc ngự thuật loại này thủ đoạn, không có lộ ra vết tích. Tu sĩ to con sắc mặt dữ tợn, giấu đầu lộ đôi đồ con rùa, có bản lĩnh đi ra, kiếm thần đại nhân có thể đem kiếm thuật luyện đến loại trình độ đó, nhất định tâm trí như kiếm, làm sao có thể là hạng người ham sống sợ chết. Trong đám người, vậy hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện tại Vạn Kiếm Sơn? Tu sĩ to con giận dữ, người đây là cưỡng từ logic, hỗn chứng đồ con rùa, có bản lĩnh đi ra cùng lao tử so tay một chút. Trong đám người, ha có lẽ còn có một loại khả năng, vị kia kiếm thần đại nhân đến Vạn Kiếm Sơn, không, có nhấc lên mày may gợn sóng, bị người tùy đánh giết. Tu sĩ to con sắc mặt biến biến đổi, tranh luận nói: "Sẽ không, tuyệt đối không có khả năng, đây chính là kiếm thần đại nhân a, hắn tu vi làm sao lại bị người tùy ý chấm giết." Trong đám người, đây chính là chấn áp nhất châu vạn kiếm sơn a, càng là có danh xưng hoàng cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ đồng châu kiếm thần, vì cái gì không, có khả năng. Trong đám người, cái gì kiếm thần, cái gì kiếm thần chi tranh, chỉ là chúng ta Tây Châu người mong muốn đơn phương thôi." Câu nói này, tựa hồ là đâm trọn ở đây tất cả mọi người chỗ đau, bọn họ quá yếu. Mọi người đều là trầm mặt xuống, mặt lộ vẻ đăm Cho dù là tên kia tu sĩ to con, vậy không còn lên tiếng phía ngoài bọn người, hai tên trạm y ti quân sĩ sắc mặt khó coi, ma giáo rõ ràng đến có chuẩn bị, liền bọn họ đều vô pháp tìm tới ma giáo đệ tử tung tích, sự tình chỉ sợ là muốn ồn ào lớn. Mà tình huống như vậy, phát sinh tại Tây Châu mỗi một tòa thành thị bên trong, dần dần, Tây Châu lợi đồn đại nổi lên bốn phía. Tây Châu kiếm thần tham sống sợ chết, không dám đến Vạn Kiếm Sơn trực diện vị kia Đông Châu kiếm thần, nửa đường chạy trốn. Tây Châu kiếm thần đến Vạn Kiếm Sơn, bị Vạn kiếm Sơn kiếm đạo giết, không anh, một cái mỹ ngọc chất lưu chén bị hung hăng xuống đất. Hậu sơn nhà chút trước, Từ manh manh còn hơi có chút trẻ sơ sinh khuôn mặt giờ phút này tức giận, không ngừng hít vào khí, muốn lắng lại lửa giận trong lòng. Không sinh tức giận, không sinh tức giận, tức chết không có lời. Nàng đưa tay, đoạt qua bên cạnh thang tuyết chén trà, rót một miệng nước trà. Hô, không được, càng nghĩ càng giận, tức chết ta, bọn họ sao có thể nói như vậy? Bọn họ lại còn nói sư phó tham sống sợ chết. Thang tuyết cũng là cau mày, sư phó đương nhiên sẽ không tham sống sợ chết, với lại lấy hắn thực lực vậy nhất định sẽ không dễ dàng như thế liền chết tại Vạn Kiếm Sơn. Khô khụ. Tại Từ Minh Minh bên tay phải, ngồi là một thân thanh sam. Sắc mặt trắng bệch Lý Thanh Liên. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, thân thể của hắn đã không có trở ngại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũng là trắng bệnh, Trong lúc Lơ đáng ho khan vài tiếng, nhìn hết sức yếu ớt, nghĩ đến hẳn là khí hải bị hủy dư cớ. Khu khụ, sư phụ thực lực chắc chắn sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại Vạn Kiếm Sơn, khẳng định là bị sự tình gì trí hoãn, đồng thời, mấy ngày nay ta chỉnh lý nhị hoàng tử hành cung đưa tới tình báo. Khục khục. Phát hiện một kiện thú vị sự tình. Từ manh manh lập tức bị hấp dẫn, trừng mắt mắt to nhìn xem Lý Thanh Liên, sự tình gì? Lý Thanh Liên lần nữa ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, phát sinh tại đồng châu khác thế lực lớn nhất, thuần dương tiên tông. Thanh Tuyết, thuần dương tiên tông. Danh xưng tiên hạ đệ nhất luyện thể tông môn thuần dương tiên tông, nơi đó làm sao? Lý Thanh Liên, thuần dương tiên tông tựa hồ là phát sinh qua một trận đại chiến, một vị vô thượng cường giả một cái người đánh lên thuần dương tiên tông đối mặt Lý Thanh Liên nói một chút ngừng ngừng, Từ manh manh vội và không nhịn nổi hỏi, sau đó cái nào? Lao Lý người nói nhanh một chút, tiếp xuống làm sao? Lý Thanh Liên trắng Từ manh Minh một chút, tựa hồ là đối xưng hô thế này cùng với bất mãn, tiếp xuống. Tiếp xuống cụ thể tin tức không có bị báo cáo ra, kết quả cuối cùng như thế nào vậy không ai biết rõ, chỉ là về sau Tuần Dương Tiên Tông bỗng nhiên mời chào môn đồ, triệu hồi bên ngoài du lịch trưởng lao đệ tử. "Thứ manh manh, sau đó cái nào?" Lý Thanh Liên lắc đầu, "Không có sau đó, bất quá có truyền ngôn, ngày đó có người nhìn thấy một thanh thiên kiếm hàn thế, vậy có người nói đã từng nhìn thấy tiên nhân một kiếm khai thiên. Ta suy đoán, hẳn là một vị kiếm đạo cường giả đánh lên Tuần Dương Tiên Tông." Thang Tuyết bỗng nhiên nói ra, "Hai người các ngươi không có cảm thấy, cái này chút đối cái kia kiếm đạo cường giả truyền ngôn, đặc biệt sư phó sao?" Lý Thanh Liên gật gật đầu, từ minh minh cẩn thận bình một hồi cũng là gật đầu nói, "Giống, thật là rất giống." tức là giống sư phó tuyệt triều, một chiêu này ta yêu cầu hắn rất lâu, hắn liền là không dạy cho ta. Lý Thanh Liên bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, từ Tốn nói, trong khoảng thời gian này, ta trong lúc rảnh rỗi, liền tiến về tàng kinh các lần xem địa tịch. Lần xem qua lại địa tịch, tìm tới qua một chiêu kiếm pháp miêu tả, cùng sư phó một chiêu kia mấy vị tương tự. Tên kiếm pháp gọi kiếm khai thiên môn, đã từng là vạn năm trước đại hạ vương triều Lăng Tiêu Tiên Tông trấn phái tuyệt kỹ. Từ manh manh trừng mắt hiếu kỳ to nhìn Liên, hỏi tiếp, sau đó cái nào? Lý Thanh Liên buông tay làm ra bất đắc dĩ hình, kinh cấp canh đệ tử không biết đến cái kia, bên trên 6 tầng cửa bị khóa. Ta không có cách nào xem xét, cũng chỉ có thể lui ra ngoài. Từ manh manh kêu hừ một tiếng, cái gì thủ vệ đệ tử, như thế không chịu trách nhiệm, ta gặp được hắn không phải gõ bạo hắn sợ náo. Thang Tuyết mặt lộ vẻ vẻ số hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, khục khụ, xem ra đến Tuần Dương Tiên Tông người kia có khả năng rất lớn liền là sư phó. Đương nhiên, một tên đệ tử trẻ tuổi dẫm lên phi kiếm, từ xa đến gần, đi vào hậu sơn trúc lâm. Nhìn thấy ba người, tên đệ tử kia từng cái hành lễ về sau, đem một cái quyển trục giao cho Lý Thanh Liên. Thanh Liên sư huynh, đây là mới nhất Đông Châu tình báo. Lý Thanh Liên tiếp qua, một bên lật ra quyển trục vừa nói út vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi." Tên đệ tử kia gật gật đầu, bắt chuyện qua giẫm lên phi kiếm rời đi. Đô nhiên, Lý Thanh Liên biến sắc, quyển trục phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 104: Sư phó chết. CC, cha tìm, Từ manh manh hai người nhìn thấy Lý Thanh Liên sắc mặt biến hóa, trong tay quyển trục rơi trên mặt đất, coi là Lý Thanh Liên thương thế tái phát, lo lắng hỏi: "Sư huynh, thương thế lại tái phát?" Không có sao chứ? Lý Thanh Liên vốn là trắng bệnh sắc mặt, giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào, đối mặt từ manh manh hai người hỏi thăm, người mặt làm ngơ, chỉ là hung hăng thì thảo nói ra, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Đây không phải thật, đây không phải thật. Từ manh manh nhìn thấy Lý Thanh Liên dạng này bộ dạng, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, nhìn về phía mặt đất của chủ, một thanh cầm lấy. Từ manh manh cấp tốc đem quyển trục quét một lần, nhìn về phía thấp nhất một nhóm văn tự lúc, sắc mặt nàng đồng dạng là một trở nên trắng bệch trong mắt. Thang Tuyết phát hiện dị dạng, đưa tay đem từ manh manh trong tay quyển trục đưa qua, cấp tốc nhìn thấy dòng cuối cùng, từng chữ từng chữ đọc nói. Thuần Dương Tiên Tông mấy ngày trước đại chiến kết quả, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ chiến tử, sáu vị trưởng lão chiến tử, cuối cùng Thuần Dương Tiên Tông ẩn thế tốc lão xí hỏa tự mình xuất thủ, đem người đến xâm phạm đánh chết thang tuyết thanh âm bỗng nhiên một trận biến sắc, có chút không tin lần nữa đọc biến đổi. Cuối cùng Thuần Dương Tiên Tông xí hỏa tốc lão tự mình xuất thủ, đem người đến xâm phạm đánh chết Thuần Dương Tiên Tông tổn thất nặng nề, bất quá tân tân thập trưởng lão đại chiến bên trong đột phá, mạnh, chủ, tiên, từ chủ trí, từ đại trưởng lão chủ chỉ trong tông sự vụ. Thang tuyết kiên trì đem quyển trục đọc xong, hai tay run rời, đem quyển trục thả lại đến trước người trên bàn. Thang tuyết chậm rãi nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sư phó làm sao lại chết. Nhưng là, thang tuyết chính mình ngựa khí cũng chậm chậm biến yếu xuống tới. Nếu như nói, từ phàm lạng yên không một tiếng đọc chết, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trước mắt trên quyển trục, phần này chiến tích quá kinh người một cái người, đánh lên đứng ngạo nghệ tại thế thuần dương tiên tông, đồng thời gần như đem thuần d Nếu không phải Tuần Dương Tiên tông ẩn thế túc lao xuất thế, một người thiếu chút nữa diệt Tuần Dương Tiên tông. Gần như vậy hồ tại truyền thuyết thần thoại chiến tích, lại là để thang tuyết trong lòng không chỉ có tin tưởng mấy phần. Chỉ có dạng này chiến tích mới xứng với tự phàm. Chỉ là, đây thật là sư phó sao? Từ manh manh bỗng nhiên phanh một tiếng đứng lên, hướng về trúc lâm bên ngoài đi đến. Lý Thanh Liên vội vàng quát, "Từ manh manh, người muốn đi làm cái gì?" Từ manh manh bước chân dừng lại, "Còn có thể đi làm cái gì? Đương nhiên là đi xem một chút, nhìn xem đến cùng phải hay không hắn." Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, "Là sư phó thì thế nào? Không phải sư phó thì thế nào?" Tư Minh Minh mắt đục động đầu, âm thanh run dậy nói ra, nếu như là sư phó, đương nhiên muốn đem sư phó. Thi thể thu hồi lại, Lý Thanh Liên thở dài một hơi, hiện tại hết thảy đều là chúng ta suy đoán, không muốn đi làm việc độc, ngươi không phải sư phó, ngươi không có tư bản hướng thuần dương tiên tông hỏi bất cứ chuyện gì, thậm chí là, ngươi không có tư cách hướng thuần dương tiên tông mà miệng. Ngươi đến, cũng chỉ là chịu chết thôi. Thang Tuyết cũng là mặt hốt hoàng đứng dậy khuyên giải nói, manh manh, đừng làm chuyện điên rồ, không nhất định sẽ là sư phó. Tư Minh Minh quay người, hai mắt đỏ bừng la lớn, trừ sư phó Còn có thể là ai dùng ra một chiêu kia, ta mau mau đến xem, ta muốn đến cho sư phó báo thủ." Tư manh Minh nói xong, quay đầu mắt đỏ ngự không mà lên, hướng về Sơn Môn bay đến. Lý Thanh Liên trong lòng quý lên, khởi hành muốn ngăn cản, nhưng là trong bụng tê dận, ngồi sập xuống đất, hắn hướng phía Thang Tuyết vội vàng hô to, nhanh đến ngăn cản nàng, đừng cho nàng ra Thiên Huyền Tiên Tông. Thang Tuyết trong lòng cũng là khẩn trương, Lý Thanh Liên còn chưa dứt lời, nàng liền thân thể hóa hư quang, đuổi kịp đến. Tư Minh ngự không mà đi, bay đến Dương Sơn môn Thủ môn đệ tử nhìn thấy Tư Minh Minh, không biết nàng muốn làm gì. Đội vàng xoay người túi đầu hướng từ manh manh hành lễ, tham kiến đại sư tỷ. "Phan, Phan." Đáp lại hai người bọn họ, là từ manh manh nắm đấm, phẫn nộ nắm đấm rơi tại hai người cái quát, hai người căn bản vốn không biết do phát sinh cái gì, liền bị gõ bất tỉnh dưới đất. Sau đó, từ manh manh cầm trong tay trường kiếm, vận sức chờ phát động. Kiếm quang sáng chói, một đạo kiếm quang rơi tại hộ sơn đại trận bên trên. "Oanh!" Hộ sơn đại trận cảnh cáo vang minh, trong nháy mắt vang đạo nhân cái hư kinh hãi, tưởng ngoại địch mục vội vàng bay ra thượng thanh cùng Vận Khởi Thần Thông nhìn về phía Sơn Môn Nội nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc lúc, hắn là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Lại là ngươi, mà cái này lúc, Sở Hữu Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử nghe được Sơn Môn cảnh cáo, vội nhau phóng tới Sơn Môn chỗ. Chạy nhanh đệ tử đã thấy chính tại chém thẳng Sơn Môn từ manh manh, thoáng sử sốt, ngốc tại chỗ, có chút mê người. Như thế nào là đại sư tỷ? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không cản? Đại sư tỷ người đẹp tiện tâm tính cách tốt, lần trước còn giúp qua ta, ta nếu không muốn đi hỗ trợ cùng một chỗ chặn Môn. Chúng đệ tử, cái thái hư đang chuẩn bị đưa tay ngăn lại từ manh manh, thu được truyền âm để các đệ tử cũng trở về đi. La Thiên thánh tử, cái thái hư gật đầu xác nhận, sau đó quát to, tông môn bình thường diễn luyện, các đệ tử về đến Đông Đạo đệ tử cuối cùng xem Tử Manh manh một chút, từ vậy đến, về cái kia đến. Cái thái hư ngự không đến sơn môn chỗ, nhìn thấy Tử Manh manh, nhìn xem Như Liên, không ngừng chém thẳng sơn môn Tử Manh manh, còn có ở một bên không ngừng khuyên giải Thang Tuyết, cũng là phát hiện Tử Manh manh dị dạng. Nàng làm sao? Thang Tuyết lắc đầu, không biết như thế nào mà miệng. Cái này lúc, một đạo hồng quang từ sau núi mà lên, chớp mắt là tới, đi vào Tử Manh manh trước người. Chỉ một ngón tay, Tử Manh manh thân thể đứng im, ngừng tại chỗ rơi lên, cao cao tay, như thế nào vậy rơi không rơi đến, hóa thành một tòa điều khác. Tứ manh manh đỏ lên viền mắt mép miệng, nhìn mười phần đáng thường, ngươi là ai, mau vùng ta ra. Thiên Thanh tử thở dài một hơi, lão phu Thiên Thanh tử, tiền bối trước khi đi lúc, cố ý giao cho ta vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng đừng thả ngươi rời đi Thiên Huyền Sơn. Cái Thái Hư trong lòng giận mình, vừa mới lao tổ nói tiền bối, Lao tổ tiền bối, đến cùng là ai? Thiên Thanh tử xem cái Thái Hư một chút, khoát khoát tay, ngươi xuống trước đi. Cái Thái Hư sững sờ, ta đi, có ý tứ gì, ta là người ngoài. Liên ta là người ngoài. Cái thái hư hai mắt trừng được chọn trị, vậy ta đi. Thiên Thanh tử gật gật đầu, đi thôi. Sau đó, cái thái hư nhìn một chút Thang Tuyết, Thang Tuyết rất thức thời gật gật đầu, lao tổ, vậy ta đi, ngài nhất định phải xem trọng manh manh a." Thiên Thanh tử gật gật đầu. Thang Tuyết, cái thái hư hai người cùng lúc rời đi. Thiên Thanh tử thở dài một hơi nói ra, tiền mối trước khi đi lúc bàn giao cho lao phu một ít lời, trong câu chữ, lão phu có thể nghe được, hắn rất quan tâm lời, lão phu là sẽ không để cho ngươi rời đi tiên huyền sơn. Tứ manh manh vai không run rẩy, đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì, theo Thiên tử lời nói, rốt cuộc nhẫn không nổi, khóc lớn tiếng. Hoa. Wow. sư phó chết, sư phó chết a. Oa. Wow. Thiên Thanh Tử thân thể chấn động, tiền bối chết, trong lòng của hắn mười phần chấn kinh. Từ manh manh tiếng khóc im bặt mà rừng, thân thể lay động, ngã trên mặt đất. Một lát sau, hậu sơn nhà trúc, Lý Thanh Liên ngồi tại bên cạnh bàn, Thang Tuyết tại trước bàn không ngừng đi tới đi lui, không lúc ngẩn đầu nhìn một chút trúc lâm lối vào, hiển nhiên mười phần sốt ruột đang đợi cái gì. Một đạo hồng quang rơi xuống, là Thiên Thanh Tử cùng hôn mê từ manh manh. Thang Tuyết vội vàng trùng đi qua, tiếp qua từ manh manh. Lý Thanh Liên cũng lạ vội vàng đứng dậy, mấy bước đi đi qua. Lao tổ Manh manh sư muội thế nào? Lý Thanh Liên đã sớm biết được Thiên Thanh Tử tồn tại. Tiên Thanh Tử lắc đầu, không có việc gì, chỉ là lửa công tâm, choáng đi qua. Cùng ta nói rõ chi tiết nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được từ manh manh không có việc gì, Lý Thanh Liên hai người buông lỏng một hơi, sau đó, Than Tuyết đem từ Manh manh đỡ trở về phòng, Lý Thanh Liên chậm rãi đem thuần dương tiên tông sự tình nói ra. Một ông chùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 105, tạo dựng chật pháp. CC, cha tìm, nghe xong Lý Thanh Liên giảng thuật, Thiên Tử chau mày, Trầm Dã nói ra, một người đánh lên thuần dương tiên tông, cường thế chém giết thuần dương tông chủ cùng 6 vị trưởng lão, đây thật là một phần làm cho người chấn kinh chiến tích. Lý Thanh Liên gật đầu trả lời, nếu như không phải có phần này chiến tích, chúng ta cũng không dám cho rằng cái kia chính là sư phó. Thiên Thanh Tử suy nghĩ một lát sau, đối Lý Thanh Liên nói ra, hiện tại, trước khi lặng theo dõi kỳ biến, nếu là đi qua mấy ngày, còn không có tiền bối tin tức chuyển đến, lao phu tự mình đến nội thuần dương tiên tông, dò xét tình huống. Lý Thanh Liên, sư tổ. Thiên Tử gật gật đầu, nhìn về phía trong phòng, mấy ngày nay, các ngươi xem trọng từ manh manh, ta phong ấn nàng tu vi chớ có để nàng sinh thêm sự cố. Nói xong, Thiên Thanh tự hóa thành hồng quang, rời đi trúc lâm. Lý Thanh Liên xa sa cúi đầu, cùng Tiễn sư tổ, sau đó quay người, nhìn về phía nhà trúc bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng đông châu. Bình Tĩnh tiểu sơn thôn bên trong, Từ Phàm lặng lặng ngồi trong thôn trung tâm mới xây mắt trận phía trên, không ngừng tạo dựng lấy trận pháp. Hình tròn mắt trận, tựa như là một cái hình tròn lôi đài, phía trên tre kín lỗ khảm, trong ranh đã cắm vào linh thạch, duy trì trận pháp thường ngày vận chuyển. Bây giờ, một cái trai trai hài tử, coi trọng đến 5 tuổi bộ dáng, nhìn xem không ai chú ý, lặng lẽ sờ đến Từ Phàm bên người. Từ Phàm không biết đứa bé này gọi là gì, bất quá mỗi ngày Từ Phạm ngồi vào tế đàn bên trên về sau, đứa trẻ này đều sẽ ở bên cạnh ngồi ngồi, chừng mắt mắt to nhìn xem hắn. Vậy không tới gần, liền là ở phía xa lặng lặng nhìn xem, nhưng là hôm nay thế mà dựa đi tới. Tiểu hài Tử con mắt mười phần sáng ngời, chừng mắt mắt to, nhìn xem Từ Phàm lại thanh mại khí hỏi, ngươi là một cái kiếm cách sao? Từ Phàm gật gật đầu, nhỏ trong mắt nam hài bạo phát sáng ngời qua mang. "Từ Phàm, ngươi tên gì? Năm nay mấy tuổi?" Đưa tay muốn đến sờ tiểu Hải Tử đầu. Tiểu Hải Tử tả hữu tránh, nhưng là làm sao vậy tránh bất quá Từ Phàm tay chỉ có thể một mặt không vui bị Từ Phạm quật lại mệt mà đầu. Ta gọi là Hoắc Nhất Kiếm, bốn, năm một, trưởng kiếm kiếm. Hoắc Nhất Kiếm ngẩng đầu hướng ngực, hô lên chính mình tên, sau đó một mặt chờ đợi nhìn xem Từ Phạm hỏi, ngươi làm một cái rất lợi hại kiếm khách sao? Từ Phạm lần nữa gật gật đầu. Hoắc Nhất Kiếm một mặt kinh hỉ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc tìm được kiếm khách, tìm tới kiếm khách rồi. Hắn lần nữa hướng về Từ Phạm tới gần một chút, lấy Từ Phàm cánh tay, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ca ngươi thể dạy ta kiếm pháp sao? Từ Phàm nhịn không được cười lên, không nghi tới Hoắc Nhất Kiếm tới gần hắn mục đích thật đúng là muốn học kiếm pháp. Tư phàm cười hỏi: "Ngươi một cái tiên y y đệ tử, không học tập cho giỏi y thuật, học kiếm pháp làm cái gì?" Hoắc Nhất Kiếm rỗi ra mập phụ cụ cục tay, gại gai đầu, một mặt buồn dầu nói ra: "Ta đầu óc lẫn, cái kia chút câu lại lớn lên lại khó hiểu, ta nhớ không nổi." Với lại tất cả mọi người học y thuật liền không có người đến bảo hộ đại gia. Tư phàm xoa bó Hoắc Nhất Kiếm trẻ sơ sinh khuôn mặt, chép bữa: "Cho nên một kiếm liền muốn học tập kiếm pháp sao?" Một kiếm nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ chính mình phải cố gắng bộ dáng, "Là, một kiếm phải cố gắng học tập kiếm pháp, sau đó bảo hộ đại gia." Đây là, đột nhiên một tiếng hà đồng sư tử hùng đến. "Hoắc đâu đâu?" Ai bảo ngươi lên trận nhạn hoắc nhất kiếm trấn kinh quân thỏ, lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy Hoa Vũ tràn ngập nộ khí mặt, hai tay của hắn ôm đầu, hô to, "Vũ tỷ tỷ ta cũng không dám lại, vắt chân lên, cổ chạy xuống mắt trợn, tiến vào trong hẻm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa." Tư phàm một mặt trêu trọc nhìn xem hoắc nhất kiếm chạy vào hẻm nhỏ, sau đó quay đầu nhìn Hoa Vũ, vừa cười vừa nói, "Ngươi xem một chút hải tử bị ngươi dọa đến." Hoa Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Cái này hoắc đâu đâu, bình thường đủ để cho ta đau đầu, chính mình đổi tên, không phải kêu cái gì hoắc nhất kiếm, đồng thời không học ý thuật, la hét muốn học kiếm pháp gì?" Hoa Vũ khoát kho tay, "Tốt, không nói hắn." ra tới đón ngươi bàn, ngươi đi đi. Dạng này rồi đến, lại cần nhiều nhất 3 ngày, trận pháp liền có thể bố trí xong. Từ Phạm gật gật đầu, "Ân." Từ Phạm đứng dậy, Hoa Vũ ngồi vào từ Phạm vừa mới vị trí, nói chuyện thỉnh hỏi, "Trận pháp bố trí xong ngươi liền muốn rời khỏi sao?" Từ Phạm hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng, "Nên đi, đã chậm trễ quá nhiều thời gian, ta sợ tái không hành động sẽ phát sinh biến cố gì." Hoa Vũ hãy nãy gật gật đầu, "Chậm trễ ngươi thời gian." Từ Phạm lắc đầu, khẽ cười nói, "Không có việc gì, lại nói, đây là chúng ta giao dịch." Hoa Vũ nhẫn cười, dùng một cái hư vô mở miệng hứa hẹn đổi lấy từ phàm giúp nàng bố trí đại trận, thế thế nào đều là nàng chiếm tiện nghi. Hoa Vũ, nghe Liễu cô đương nói, các ngươi là đến từ Tây Châu có đúng không? Ta còn không có đến qua Tây Châu, Tây Châu là dạng gì, có thể nói cho ta một chút sao?" Từ Phàm ngẩng lại, không hề rời đi, mà là ngồi vào Hoa Vũ bên người, mở miệng giảng đạo, "Tây Châu không giống là Đông Châu, linh khí như thế sung túc, nơi đó rất vu. Đặc biệt là kiếm đạo, Tây Châu kiếm đạo, 10 phần yếu kém. Với lại Tây Châu chỉnh thể tu vi, yếu nhược vô Đông Châu. Đế cảnh tại Đông Châu là một tông tốc lão cùng trưởng lão, nhưng là tại Tây Châu, đế cảnh liền là đại tông môn tông chủ." Với lại Tây Châu hiện tại chính đang phát sinh chiến loạn, có một cái tên là Thiên Ma giáo tông môn, muốn đem Tây Châu hóa thành ma vực, tại Tây Châu nhấc lên sóng to gió lớn hoa vũ một mặt kinh dị, phổ thông đế cảnh, tại Tây Châu liền là nhất tông chi chủ sao?" Từ Phàm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Đúng, Tây Châu tứ đại tông môn, bọn họ tông chủ liền là phổ thông đế cảnh, đồng thời, chỉ có một cái đế cảnh." Hoa Vũ đương nhiên lộ ra ý động chi sắc, nhìn xem Từ Phàm hỏi thăm lúc đó tại Tiên Y Liệp Cốc, đến hướng Tây Châu, có phải hay không cũng coi là một cái cường đại tông môn. Từ Phàm sững chẳng lẽ là muốn đem môn di chuyển đến Tây Châu? Bất quá hiện tại Tiên Y Ly Quốc có Hoa Vũ cái này đế cảnh, còn có Băng Tuyết, dạng này thực lực, tại Tây Châu thực lực đã sánh vai tứ đại tông môn. Tư Phàm gật gật đầu, hiện tại Tiên Y Ly Quốc thực lực, tại Tây Châu được cho một đại tông môn, không nói xưng bá Tây Châu, chỉ là tự vệ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hoa Vũ tựa hồ đang chần chờ, hiện tại Tiên Y Ly Quốc cần chậm rãi tích xúc thực lực, tiến về Tây Châu là một cái lựa chọn tốt. Hoa Vũ lập tức làm ra lựa chọn, nói tiếp, chờ nhất đẳng đi, chờ nha nha nhị đàn bọn họ lại lớn một chút, có thể cân nhắc đem đến Tây Châu. Tư Phàm Hiện tại Tây Châu còn đang phát sinh đại chiến, ngươi tốt nhất vẫn là chờ trận đại chiến này kết thúc về sau, suy nghĩ thêm gì chuyển đi. Hoa Vũ xem Từ Phàm một chút, nghi hoặc nói ra, ngươi không phải tới từ Tây Châu sao? Lấy thực lực ngươi, còn không cách nào bình định Tây Châu loạn cục sao? Từ Phàm lắc đầu, ta lúc đó thực lực chỉ là cùng trời ma tông ma chủ tương xứng, hiện tại, trải qua qua thuần dương tiên tông thực lực tăng mạnh về sau, ta có lòng tin có thể một kiếm chém giết ma chủ. Nhưng là, nhìn thấy Từ Phàm muốn nói lại tôi, Hoa Vũ hỏi, nhưng là cái gì? Từ Phàm nghĩ đến Thiên Ma giáo quỷ dị, chậm nói ra, nhưng là, Thiên Ma giáo phía sau Tựa hồ là có một cỗ to lớn hơn thực lực tại thôi động, ma chủ không nhất định thiên ma giáo tối cường giả, phía sau hẳn là còn có người càng mạnh. Một mức sinh hoạt tại trong Phật giáo ma giáo giả đế, không ngừng tuân ra ma giáo cao thủ. Quỷ dị ma chủ công pháp. Hết thấy hết thấy, có một cái kinh thiên cửu thủ tại cái này phía sau thối động. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 106, kiếm thần vấn kiếm vạn kiếm sơn. CC, cha tìm, đảm mắt, thời gian lại là qua 3 ngày. Tây Châu đã triệt để loạn Lợi đồn đại nổi lên bốn phía, càng ngày càng nhiều người lần nữa tự phát tiến về Tây Châu biên cảnh, muốn ra Tây Châu, tiến về Đông Châu báo thù rửa hận. Mà Thiên Ma giáo tự nhiên cũng không có để qua tốt như vậy thời cơ, lần nữa khởi binh, tụ tập tại thành Châu biên cảnh tùy thời mà động. Thiên Huyền Sơn bên trong, Từ manh manh ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, hai tay ôm đầu gối, nhìn đáng thương mà bất lực Đông Châu, Tiên Y Li cấp. Từ phàm trong lòng mặc niệm, một lần cuối cùng, cho ta đánh dấu một cái bảo bối đi, hệ thống đánh dấu. Bắt đầu đánh dấu, chúc mừng tốc chủ đánh Châu Tiên Y, y địa chỉ mới thành công, thu hoạch được cựu tử nhất sinh an. Cửu tử nhất sinh đan ăn vào sau đó, nhưng tại thân sau khi chết giữ lại một đường sinh cơ, thân thể hoàn chỉnh sau 3 ngày một lần nữa thu hoạch được cái này một đường sinh cơ, sau khi chết trong vòng 3 ngày có thể phục sinh, đây là cái gì năng lực? Bảo mệnh thân dược từ phàm há miệng, đem cửu tử nhất sinh đan ăn vào đến. Giờ phút này tiên y Di Cốc thôn xóm, bị một cái cự đại hổ sơn đại trận bao phủ, đại trận vận chuyển từ ngoại giới xem đến, nơi đây liền là một mảnh phổ thông rừng cây, cùng chung quanh rừng cây không có chút nào khác biệt, thậm chí là còn có chim bay trải qua qua đây cũng là huyền vũ đại trận khủng bố ẩn năng lực. Từ phàm hoa vũ hai người, chính tại kiểm tra lần cuối đại trận. Ngày mai, tứ Phạm liền muốn dự định rời đi. Hoa Vũ, đại trận hết thể vận chuyển bình thường, xem ra hai chúng ta thành công tử phàm gật gật đầu, đương nhiên, hắn ngẩn đầu nhìn chô không bên trong. Mà cái này lúc trên bầu trời, xuất hiện bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng kinh minh. Sau đó, chính là cự tiếng nổ lớn, tử sắc thần lôi chiếu dọi cả tòa thiên không, thần lôi phía dưới, là một đạo cầm kiếm thân ảnh. Thần lôi tê liệt thiên không, đem nửa ngày thiên không chiếu rọi thành khủng bố tử sát, mà đến. Hai tên tu sĩ tại đại chiến. Xem hai người tu vi, đều là đế cảnh. Thanh thế hạo đại, trên bầu trời xuất hiện kiếm khí cùng lôi pháp đang không ngừng tê minh va chạm. Mà hai người, đúng lúc là tại Tiên Ý Cốc ngay phía trên. Thân lôi cùng kiếm khí tê minh, chiến đấu dư ba không ngừng rơi xuống phía trên đại trận. Từ Phàm rõ ràng cảm nhận được, hoa vụ khẩn trương hô hấp đều dừng lại. Cũng thế, hai người vất vả mười mấy ngày, đây chính là nghiệm chứng thành quả thời điểm đại trận không ngừng vận chuyển, hấp thu chiến đấu tàn mát năng lượng, không có chút nào đình trệ. Mà cùng lúc, trên bầu trời xuất hiện tranh đấu hai người, vậy không có chút nào phát hiện phía dưới dị tượng. Thành công, đồng thời so trong tưởng tượng mạnh hơn. Cái này khiến Từ Phàm bên người Hoa Vũ rung lòng một hơi, Huyền Vũ đại trận quả nhiên tên không tuyên truyền. Hai người chiến đấu càng ngày càng thăng thiết, vậy cách tiên y Ly Cốc càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở chân trời. Từ Phàm xem thời điểm không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, "Đi, việc nơi này, giang hồ gặp lại." Nói xong, mang theo Liễu Bạch Tình chậm rãi lên không, chuẩn bị ngự không rời đi. Hoa Vũ sửng sở, "Đi như thế vội vàng sao? Ta để Bạch Tuyết cùng Lũ Tiểu ra Hỏa chuẩn bị tử Từ Phàm khẽ cười một tiếng, khoát, khoát tay, "Không cần, ta không sợ trưởng trường ly đừng." Hoa Vũ nhìn xem càng ngày càng xa Từ Phàm, có chút bận tâm hô to, "Ngươi Từ Phàm, nhớ kỹ ta nói chuyện của ngươi, đừng lại đến trêu chọc tứ đại tông môn, ngươi không thể trêu vào bọn họ." Tư Phàm xuyên việt Huyền Vũ đại trận, biến mất ở chân trời. Hoa Vũ lẩm bẩm nói, cũng không biết rằng hắn nghe được không. Huyền Vũ đại trận đối ngoại có cực mạnh phòng ngự lực, nhưng là cũng tương tự có một cái quyết điểm, cái kia chính là đối nội, cơ hồ không có chút nào rút thúc lực, nó sẽ không ngăn cản trong trận người ra ngoài. Xuất pháp, Tư Phàm đầu, liền có thể trông thấy về sông Thẳng tới chân trời Vạn Kiếm Sơn, hắn nhẹ nhàng nói ra, một ngày này rốt cục một tới. Liêu Bạch vẫn như cũng là một bộ sắc váy dài, tuyệt mỹ mà lãnh leo núi. Từ phàm cười lên ha hả, ha, ha ha, tốt, đang có ý này. Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm Sơn như là một thanh trường kiếm, cao vút trong mây, sơn thể bóng loãng, chính là một tòa thiên nhiên hiểm trở đỉnh cao. Muốn lên núi, chỉ có hai con đường, một đầu là lưu cho Phạm nhân leo núi đường núi hiểm trở. Một cái khác đầu, nói là một con đường, nhưng căn bản không giống là một con đường, từng thanh từng thành trường kiếm cắm tại sơn thể phía trên, lẫn nhau ra thoa, cho đến không trong mây bừng. Giờ phút này, mấy tên nam tử chính tại bắt lấy chuôi kiếm, ra sức leo về phía trước. Không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan kết quả. Mà vây quanh ngọn núi này Xuống ra phía ngoài bức xạ gia phạm vi ngàn dặm thành trấn, như là thuần dương tiên tông phía dưới thành trấn mở rộng, nơi này ở muốn gia nhập Vạn Kiếm Sơn tu sĩ cùng người bình thường, còn có những thế lực lớn khác bên trong dò xét. Mà thành thị trung ương nhất, có một tòa cự đại hình tròn cầu thăng đá, tên là yêu cầu kiếm thai. Vô số người quy tại trên thành thai, mặt hướng Vạn Kiếm Sơn, không ngừng túi đầu lễ bái, muốn gia nhập Vạn Kiếm Sơn. Bên lôi đài, hai tên tiên cơ tông đệ tử, nhìn qua bình tĩnh như trước phong khinh vân đạm đỉnh, không đoạn giao nói. Nay trời còn chưa có động tĩnh, Kiếm thần đại nhân làm sao còn không có đến? Không biết, hôm nay truyền tin tức dị về đến Vẫn như cũng là Vạn Kiếm Sơn không có động tinh sao? Viết đi, không phải vậy viết cái gì? Cái này lúc, một đạo không đúng lúc gầm thanh vang lên. Ta xem các ngươi vẫn là sớm làm viết Tây Châu kiếm thần đã sợ hãi chạy trốn, đừng ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian. Người đeo trường kiếm, Mặc Vạn Kiếm Sơn đệ tử nói bảo, là Vạn Kiếm Sơn đệ tử. Hai tên thiên Cơ Tông đệ tử nhìn người tới là Vạn Kiếm Sơn đệ tử về sau, vậy không trả lời, vậy không lên tiếng nữa nói chuyện với nhau, chỉ là dương mắt nhìn cái nãi Vạn Kiếm Sơn đệ tử. Tiên Cơ Tông tại đại lục các tông môn cũng xếp vào đệ tử, nhất định là trải qua, qua các đại tông môn ngầm đồng ý. Chỉ cần Thiên Cơ tông đệ tử không chủ động khiêu khích, các đại tông môn đệ tử liền không cách nào ra tay với bọn họ. Nhìn thấy hai tên Thiên Cơ tông đệ tử đối với hắn không chút nào để ý tới, cái này Vạn Kiếm Sơn đệ tử không thèm để ý chút nào, phối hợp nói ra. Cái gì Tây Châu kiếm thần, bất quá là chuyện thiếu Lâm, trên núi đã sớm biết được hắn muốn tới tin tức, nhưng lại là không có chút nào ứng đối biện pháp, các ngươi biết rõ đây là tại sao không? Một tên tuổi nhỏ Thiên Cơ tông đệ tử hiếu kỳ hỏi, bởi vì cái gì? Vạn Kiếm Sơn đệ tử Trảo Phúng nở nụ cười, bởi vì chúng ta chủ, căn bản không có đem hắn để vào mắt, muốn chúng ta Vạn Kiếm Sơn gây nên coi trọng hắn còn chưa đủ tư cách. Hai tên Thiên Cơ Tông đệ tử giữ im lặng, Thiên Cơ Tông khởi nguyên từ Tây Châu, có thể nói liền là một cái Tây Châu môn phái, mà hiện tại Tây Châu kiếm thần chịu nhục, để bọn hắn vậy có loại một nhục cùng nhục cảm giác. Tuổi trẻ Thiên Cơ Tông đệ tử quật cường nói ra, kiếm thần đại nhân là Tây Châu tuyệt thế cao thủ, là đế cảnh cường giả, các người vạn kiếm sơn sao có thể như thế kinh thị. Vạn kiếm sơn đệ tử lần nữa trào phúng nở nụ cười, đế cảnh, ta kiếm sơn đế cảnh có chọn vẹn hơn 10 vị. Các ngươi con kiến không hiểu tu hành đại đạo, không biết trong đó khác biệt, đế cảnh cùng đế cảnh ở giữa, vậy có khác biệt lớn. Phổ thông đế cảnh cùng chúng ta tông chủ kiếm thần đại nhân đều là đế cảnh, tu vi có thể giống nhau sao? Nói xong, tên kia Vạn Kiếm Sơn đệ tử chỉ một ngón tay Vạn Kiếm Sơn bên ngoài tầng kia nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang, tựa như là một tầng màu trắng sương mù lồng dạng. Nhìn thấy sao? Đó là ta Vạn Kiếm Sơn hộ sơn đại trận, phòng ngự lực thiên hạ vô song, thiên hạ có thể phá vỡ người khác sẽ không siêu qua một tay số lượng. Tây Châu kiếm thần đến, liên đại trận này cũng không phá nổi. Nói xong, Vạn Kiếm Sơn đệ tử cười hắc, hắc ngàn xa xôi đi vào Châu, đến cuối cùng lại là Liển Sơn môn cũng không phá nổi, ta cảm thấy lây hắn vậy không mặt mũi về Tây Châu. Tẩm Thành sẽ tự sát tại Vạn Kiếm Sơn trước. Mà liền tại cái này lúc, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng chói kiếm quang, giống như một đạo trường hồng chọc tan bầu trời, vạch phá như biển tầng mây, đánh phía Hồ Sơn đại trận. Cùng lúc, Vạn Kiếm Sơn vang lên tiếng giống giận dữ. Người nào dám đến Vạn Kiếm Sơn dương ai? Một tên hắc bào trưởng lao xuất hiện tại đại trận bên ngoài, trong tiếng gầm giống tức giận, nương luyện ra một thanh khổng lồ phi kiếm, đón lấy kiếm quang. Nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, cự đại kiếm vỡ vụn, kiếm quang thế không giảm, rơi tại Vạn Kiếm Sơn sơn đại trận phía trên. Oen. Hồ Sơn trận minh. Vạn Kiếm Sơn rung dậy, dưới núi thành trấn cũng theo đó lay động. Thiên địa rung chuyển, ken két xoa xoạt. Sương mù đại trận lộ ra một lỗ hồng, hộ sơn đại trận bị kiếm khí bổ ra, áo đen lão giả bị kiếm khí đinh tại Vạn Kiếm Sơn vông vực trên núi, đầy mắt hoảng sợ, đến chết vẫn như cũng là khó có thể tin. Sau đó, từ chỗ lỗ hồng, từng đạo mắt thần có thể thấy vết nước, pha lê phá toái âm thanh vang lên, đại trận như là pha lê khối khối vỡ vụn, biến thành từng khối mảnh vỡ, biến mất trên không trung. Cùng lúc, một đạo như tiếng từ cựu tiêu ngoài truyền đến, minh, vọng cả tòa Đồng châu. Thầy châu kiếm tu, vẫn kiếm Vạn Kiếm Sơn Tiên địa vạn kiếm sơn đệ tử chấn kinh nhìn qua tòa kia hộ sơn đại trận, trong miệng hắn thiên hạ chỉ có nhất chỉ số lượng cường giả có thể phá vỡ đại trận, giờ phút này, là như thế yêu đất không chịu nổi. Hai tên tiên cơ tông đệ tử sắc mặt cung hỷ, đến, kiếm thần đại nhân đến. Nhanh, chuyển tin về Tây Châu. Một đạo tin tức hóa thành lưu quang, chuyển về Tây Châu, chỉ có từng đoàn byte chữ. Kiếm thần xuất kiếm vạn kiếm sơn, mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 107, Tây Châu kiếm thần không gì hơn cái này. CC, cha tìm Tiếng y thì cốc bên trong. Hoa Vũ nghe được đây cơ hồ vang vọng cả tòa Đông Châu thanh âm, thân thể run lên đây là, vẫn kiếm vạn kiếm sơn, không thể nào, bây giờ, ngoài phòng Bạch Tuyết vội vã chạy vào đến, đẹp mắt mắt to tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, nhìn xem Hoa Vũ nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi nghe được thanh âm không có, thanh âm này làm sao như vậy giống là từ đại ca a?" Hoa Vũ không có trả lời, trong nội tâm nàng vậy chấn kinh tới cực điểm. Nàng nghe được, đúng là từ phàm thanh âm. Hắn thế mà đánh lên vạn kiếm sơn, nếu như nói lúc trước thuần dương tiên lúc, còn có chút ít như kế. Vậy lần này, một tiếng này vẫn kiếm vạn kiếm sơn, liền lại biểu cứng đối cứng dùng thực lực phân cao thấp. Chỉ là, Từ Phàm có dạng này thực lực sao? Nàng đã từng không chỉ một lần khuyên giải qua Từ Phàm, không muốn đến Vạn Kiếm Sơn, không nghĩ tới không như mong muốn, Từ Phàm lại vẫn cứ đến Vạn Kiếm Sơn. Từ Phàm làm sao có thể là kiếm thần đối thủ, mà cùng ngày cùng lúc. Tây Châu Mạc Hắc Tam đại thế lực, phân biệt cũng có một đạo mang theo khí tức khủng bố hồng quang phóng lên tận trời, bay lượn hướng Vạn Kiếm Sơn phương hướng. Vạn Kiếm Sơn, một đạo kiếm quang, mang theo một đạo hát sắc mang, vạch phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Vạn Kiếm Sơn ngoài trăm thước. Kiếm quang chậm hóa thành một tên vĩ nạn nam tử, dáng người rất cao, toàn thân áo trắng. Sắc bén kiếm quang quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể, mái tóc đen dài tùy ý tung bay tại sau lưng, tựa như trên trời tiên nhân, chỉ là khuôn mặt bị kiếm quang mơ hồ, thấy không rõ lắm hắn chân thực tướng mạo. Nữ tử một thân hát sắc quần áo, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như là chiếc tiên, không nhiễm nhân gian trần thế. Tây Châu kiếm thần, từ phàm đến, từ phàm vất tay, trên bầu trời, xuất hiện đầy trời đám mây bị linh lực kinh khủng bao động, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bầu trời trong, vây quanh Vạn Kiếm Sơn lâu dài không tiêu tan đám mây bị trong nháy mắt xô ra Vạn Kiếm Sơn chân dung. Kiếm phong giống như đỉnh núi, có một tòa cự đại tòa lớn cung điện, nó trôi nổi tại tòa này kiếm sơn phía trên. Lăng không trôi nổi, kim sắc dưới ánh mặt trời, tòa này to lớn hùng vi cung điện, tựa như là một tòa tiên cung, chính thức tiên cung. Mà giờ khắc này, một nhóm 6 người bay lượn ra Vạn Kiếm Sơn cung điện. Người đầu lĩnh, một thân tôn quý Vạn Kiếm Sơn tông chủ phụ, khuôn mặt anh tuấn, mùi hương lộ ra có chút cay nghiệt, một thân khí tức thập phần cường đại. Thiếu tông chủ Âu Dương thân đồng dạng, phía sau hắn 5 người trên thân đều có cực mạnh tu vi cùng trùng thiên kiếm tức giận, thấp nhất đều là đế hơn nữa là đạo dạ, 6 người cách xa mét, cùng từ phàm đối trường, nhìn phàm thường. Đế Đế cảnh trung giai tu vi cũng dám đến vấn kiếm. Thật sự là thiên đại tiểu thoại, ngươi dạng này tu vi, tại Tây Châu liền là kiếm thần sao? Trong lời nói, Cao Cao tại thượng, đối Từ Phàm, đối Tây Châu, tràn ngập khinh thường. Tây Châu cái này điều sao? Âu Dương Thân, vẫn kiếm vạn kiếm sơn. Đế cảnh trung giai tu vi, từ xưa đến nay, vẫn kiếm vạn kiếm sơn người, cho dù là hoàng cảnh cực hạn thân thể, cũng chết rất thảm. Có thể nói, ngươi là đến tìm cái chết. Từ Phạm cười nhạt một tiếng, vậy không phản bác, mặt lại tự Dương Thần sắc mặt trầm kiếm thần đại nhân nhân từ. Cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi thu hồi vừa mới lời nói, kiếm thần đại nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời để ngươi gia nhập Vạn Kiếm Sơn." Từ Phàm hai tay vây quanh ở trước ngực, sắc mặt bình thản, áo. "Cho ta một cái cơ hội, để cho ta gia nhập Vạn Kiếm Tông." "Đây chính là các ngươi nhân từ sao?" Âu Dương thân thẳng tắp nhìn xem Từ Phàm, hỏi ngược lại, "Không giết ngươi, tha mạng của ngươi, còn không tính nhân từ sao?" Theo bọn hắn nghĩ, không giết Từ Phàm liền là nhân từ nhất tử. Từ. "Từ Phàm, tha tính mạng người đúng là nhân tử, kiếm vịu tại Tây Châu giết ta Thái Bình thành nhân, phạm phải ngập trời tội nghiệt." Hắn lúc đó tại sao không có nhân từ như vậy, tha Tây Châu vô tội tu sĩ tính mạng. Sáu người vị trí cuối, Kiếm Cửu lặng lặng đứng ở nơi đó, nguyên bản lấy hắn tu vi, căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này, chỉ bất quá hắn là tiến về Tây Châu người chủ trì, mới bị Âu Dương thân khâm điểm, đứng ở sáu người vị trí cuối. Kiếm Cửu sắc mặt có chút bối rối, mở miệng phản bác, đó bất quá là một chút phạm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, đều là một chút con kiến hôi, cái này chút con kiến hôi giết cũng liền, liền giết, có tội tình gì? Tư Phàm tức giận vô cùng mà cười, "Tốt, rất tốt, trong mắt ta, người cũng là còn kiến hôi." Tiếng nói rơi Từ phàm chỉ một ngón tay, một đạo sắc bén kiếm chỉ hướng về kiếm cự mà đến. Phá thiên kiếm quyết phá thiên trì, khí thế khủng bố cùng uy áp để kiếm cự Long Tơ lóe sáng, căn bản không sinh ra mảy may chống cự dù vọng. Hắn hốt hoảng lùi lại, muốn né ra một chỉ này, nhưng lại chấn kinh phát hiện bốn phía không gian bị giam cầm. Tại hắn tuyệt vọng thời khắc, Âu Dương thân xuất thủ, Âu Dương thân trưởng kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí trường long thông suốt xuất, xuất hiện, đầu giống như rùa, sừng như liêu, mắt giống như thỏ, hai giống như ngư, cổ giống như rắn, giống như thận, giống như lý, chảo giống như trưởng giống như hổ, một đầu rất sống động chân long xuất hiện, một ngụm đem từ kiếm vào. Kiếm Vũ may mắn đảm mệnh, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chân long dường như đánh một cái ở một cái, bay về phía Âu Dương Thân, vần quanh tại Âu Dương Thân bốn phía Âu Dương Thân nhìn xem Từ Phàm cười gần nói, xem ra, ngươi là cự tuyệt tông chủ đề nghị, chính hợp ý ta Âu Dương Thân tự nhiên là không hi vọng Từ Phàm gia nhập Vạn Kiếm Sơn, dạng này, hắn tông chủ vị trí tất nhiên nhận uy hiếp, với hắn mà nói, hiện tại chém giết Từ Phàm mới là lựa chọn tốt nhất. Từ một tay miên hiện hắn tay, gia nhập các, ngươi. các ngươi xứng, coi, to, cùng cùng nhìn xem Liễu Liêu Bạch Tình gật gật đầu, thân thể hóa hắc sát phượng cầm, rơi tại từ phẩm phía sau đại lượng linh khí tràn vào, trong cơ thể vốn là mênh mông như biển linh khí lần nữa tăng vọt. Từ Phàm nhìn xem Âu Dương thân từ tốn nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được hắn sao? Trường kiếm trong tay trực chỉ kiếm cũ, kiếm cũ sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, hắn âm thanh run rẩy hô to, thiếu tông chủ cứu ta. Từ Phàm thân thể hóa kiếm quang, hướng về kiếm cũ gạo thét mà đến Âu Dương Thần thế, cười to nói, các ngươi Tây Châu khó nói liền đem ra được kiếm chiêu đều không có sao, còn muốn cẩn thận. Thật sự là buồn cười cùng cực, muốn giết chúng ta, trước qua cửa của ta. Tiếp theo Âu Dương Thần quát to: "Để ngươi nhìn ta vạn kiếm sơn tuyệt kỹ." Vạn Kiếm Quyết. Sau đó, bên cạnh hắn, vô số kiếm khí ngưng tụ thành trường kiếm, khoảng chừng mấy chục vạn thanh phi kiếm, vẫn chưa hết, Âu Dương thân lần nữa gầm lên giận dữ, xuất hiện lần nữa mấy chục vạn đem bất diệt thần kiếm, bất diệt kiếm thể hộ thân thần thông, bay đầy trời kiếm, theo thứ tự sắp xếp, muội kiếm trực chỉ từ phạm, hình thành một cái to lớn màn kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm đều là hàn quang lập loè, sắc bén kiếm khí cùng kiếm mang. Màn kiếm cản tại từ phàm cùng kiếm ở giữa, từ phàm muốn sát kiếm chín, nhất định phải phá mất cái này khủng bố kiếm Âu Dương cười nói. Ta xem ngươi làm sao xông qua ta cái này hôm sau màn kiếm. Mà cái này cùng lúc, năm tên vạn kiếm tông trưởng lão, cùng lúc thi triển ra vạn kiếm sơn trấn phái tuyệt học vạn kiếm quyết. Mỗi vị trưởng lão triệu hồi ra mấy vạn thanh phi kiếm, mũi kiếm chỉ hướng từ Phàm, thiên không trong lúc nhất thời bị phi kiếm tràn ngập. Bay đầy trời kiếm, từng tầng từng tầng, đem từ Phàm triệt để bao vây lại. Từ bên ngoài xem đến, đã không nhìn thấy từ Phàm thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy lít nhá lít nhít vô kiếm, hình thành một cái to lớn hình cầu, vô số thanh phi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tử Phàm, sau đó, năm tên vạn kiếm sơn trưởng lão quát lớn, giết. Dưới phi kiếm rơi đâm về bị vây nốt tử phàm. Một tên trưởng lão lớn tiếng cười nói, cái gì Tây Châu kiếm thần, vậy không gì hơn cái này, chúng ta 5 người cùng lúc thi triển vạn kiếm quyết, hắn sợ là muốn bị đâm thành cái dạng. Sau đó, chính là mấy người tiếng cười to. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 108, trang qua thầy ta Tây Châu. CC, cha tìm dưới núi thành trấn, tên kia vạn kiếm sơn đệ tử mở miệng nói ra, hắn chết chắc chắn, đại trưởng lão cùng thiếu chủ đại nhân cùng lúc xuất thủ, hắn không còn sống khả năng. Tuở trẻ Thiên Cơ tông đệ tử phản bác, ngươi vừa mới còn nói không ai có thể phá vỡ các ngươi đại trận, không phải cũng bị kiếm thần đại nhân phá vỡ. Vạn Kiếm Sơn đệ tử khuôn mặt chỉ trệ, "Hừ, ngươi biết cái gì? Phá vỡ đại trận có thể là hắn tùy thân mang theo pháp khí hoặc là đường thủ đoạn, không nhất định là thực lực chân chính. Nhưng là muốn đối kháng tứ đại trưởng lão còn có thiếu tông chủ, có được là dựa vào tu vi, hắn đế cảnh trung giai, tuyệt đối là chết chắc trên bầu trời xuất hiện. Kiếm trận bên trong đã không có một tia ánh sáng. Từ phàm sau lưng, Liễu Bạch tình sắc mặt động dung, trong truyền thuyết Vạn Kiếm Sơn, quả nhiên là cường đại. Trong ném mắt, triệu hồi ra nhiều như vậy phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm cũng cường đại như thế. Dạng này công kích, cho dù là đế cảnh cao giai, trong ném mắt cũng sẽ bị giết chết. Từ Phàm gật gật đầu, Thiên Hạ Kiếm Tông trông mong, quả nhiên không phải nói vô ích, cũng không phải là chỉ là hư danh, Vạn Kiếm Sơn xứng đáng cái danh này. Từ Phàm, đáng tiếc a, bọn họ gặp gỡ là ta. Từ Phàm bên ngoài cơ thể bắt đầu sáng lên nhàn nhạt hào quang màu xám, thuần dương kim quang công bắt đầu vận hành. Kiếm trận bên ngoài đại trưởng lão kiếm nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng, không biết hắn là người không biết không sợ, vẫn lặng lóc, thế mà nhẹ như vậy thả lỏng liền bị chúng ta kiếm trận bao vây lại. Hắn chết chắc. Âu Dương Thân nhìn xem không ngừng chuyển động kiếm trận, gật gật đầu, dạng này thế công, cho dù là cực hạn hoàn cảnh thân thể, cũng muốn trọng thương, chớ nói chi là kiếm tu. Kiếm tu là công kích cường đại, thể phách suy nhược, đối mặt như thế thế công, bị nhiều như vậy trưởng kiếm vây quanh, đối kiếm tu tới nói, là hẳn phải chết cục diện. Keng. nhiên, kiếm trận bên trong chuyển đến một tiếng vang dọn, tựa như là phi kiếm đụng vào cứng cáp hơn kim loại. Hoặc là nói là phi kiếm cùng phi kiếm tiếng va chạm Âu Dương Thân cùng mặt khác mấy cái đại trưởng lão nụ cười trên mặt bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó, càng thêm dày đặc đinh đinh động âm thanh truyền đến. Kiếm nhất luốt luốt hoa dâm sợi dâu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, đây là cái gì thanh âm, tiếng kim loại va chạm. Chẳng lẽ là hắn dùng kiếm ngăn lại mấy vạn trường kiếm tiên công? Kiếm nhị vội vàng không nói, làm sao có thể, trong nháy mắt đánh về phía hắn phi kiếm chừng mấy vạn thanh, hắn như là có thể cùng lúc đó được, cũng quá nghe giận cả người. Trong nháy mắt thao tung mấy vạn thanh phi kiếm, sắc thực nghe rợn cả người Âu Dương thân nhíu chặt lông mày, hẳn là một loại pháp khí hộ thân. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt, loại thanh này có chút thuộc. Năm đó hắn cùng dương tiên tông tông chủ đại chiến lúc, phi kiếm đâm dương tiên tông tông chủ trên thân, chính là loại này kiếm nhất, mau nhìn, kiếm trận kịch liệt ba động. Bên trong truyền ra từ phàm thanh âm, chuột đồng năng. Oen, tứ đại trưởng lão phân tích kiếm trận, tại tới gần màn kiếm một bên, tung. Vô số kiếm tứ tán, nền tại màn kiếm bên trên, phát ra trường kiếm chạm chanh minh thanh. Tứ đại trưởng lão hợp lực thi khủng bố kiếm trận, bị phá ra một lỗ hổng. Tư phàm chậm bay ra kiếm trận, một thân hào quang màu xám thần bí mà nội liễm. Kiếm nhất sắc mặt nặng nề, thế mà có thể phá chúng ta bốn người hợp lực thi triển kiếm trận, hắn thực lực rất mạnh, không phải phổ thông đế cảnh trung Kiếm nhị hừ lạnh nói, xuất kiếm trận liền có thể sống sao? biến trận. Tứ đại trưởng lão cùng lúc động thủ. Trong chốc lát, kiếm trận biến hóa, vô số trường kiếm giống như từng đạo du long, hướng về từ Phàm quanh thân đâm đến. Mấy vạn thanh phi kiếm cùng lúc hiện ra uy năng, dạng này chẳng cảnh quá qua dọa người, tựa như là một đạo kiếm chi đại hạ, vọt tới Tử Phàm. Tứ đại trưởng lão khàn giọng nội hống, phương viên vạn dặm đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại kiếm khí. Như kiếm tại hầu, long tơn nổi lên. Từ Phàm nhìn qua đánh tới mấy vạn thanh trường kiếm, hai tay ôm lực, cũng không làm ra trốn tránh động tác. Kiếm nhị nhìn thấy Tử không tránh ha ha cười nói, ngươi là giỏi sợ sao? Mấy vạn kiếm chớp mắt là tới. Từ phàm mặt không đổi sắc, từ tố nói, "Các người muốn biết ta vừa mới là thế nào phá trận mà ra sao?" Tất cả trưởng lao hơi sửng sở, sau đó, từ phàm liền nói cho bọn hắn đáp. án. Nhìn qua gần trong gang tấp phi kiếm, từ phàm thế mà phi thân đụng vào đến. Mấy cái đại trưởng lao chân kinh, hắn là đang tìm cái chết sao? Tất cả trưởng lao không có chút nào chú ý tới bên cạnh Âu Dương thân sắc mặt biến được hết sức khó coi. Hắn nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh nhớ lại. Ngày đó hắn mây chụp kiếm không có phá vỡ thuần dương tông chủ dương phòng ngự, hôm nay cảnh sao mà tương tự đồng dạng là phi thân tới hắn kiếm. Từ phàm đụng vào phi kiếm trường hạ, Dây đặc đinh đinh tiếng vang lên, sở hữu phi kiếm, rơi tại từ phạm trên thân, chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là bị mẹ bay. Vô số phi kiếm tản mát, hóa thành linh khí tiêu tán. Bốn đại trưởng lao sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa mới đinh đinh âm thanh, nguyên lai là bọn họ phi kiếm, rơi tại từ phạm trên thân phát ra tiếng vang âu dương thân sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ phạm bên ngoài thân hào quang màu xám. Cung Dương đỉnh thiên không giống nhau quá mang, khó nói hắn cũng là thuần dương người, từ phàm thế như trẻ trẻ, độc xuyên kiếm khí trường hạ, sau đó nhìn về phía màn kiếm. Hàn Quang Lâm liệt, vô số phi kiếm sen lẫn bất diệt thần kiếm còn đang không ngừng xoay tròn. Từ Phàm, các ngươi còn có thủ đoạn sao?" Âu Dương thân gầm nhẹ nói, cuồn vào. Trước phá ta màn kiếm lại nói a?" Tư Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân màu xám linh khí trong nháy mắt sôi nhảy, cả cá nhân hóa thành một sợi màu xám trường hồng vọt tới màn kiếm. Dùng thân thể vọt tới phi kiếm cùng bất diệt thần kiếm sắc bén nhất lưỡi kiếm. Keng! Phi kiếm lưỡi kiếm va chạm đến từ Phàm bên ngoài cơ thể màu xám linh khí, phát ra vẫn như cũng là thành thủy kim loại tiếng va chạm, sau đó bị mẻ bay. Bất diệt thần kiếm chính là bất diệt kiếm thể bản mệnh thần thông, có đủ loại đặc tính. Cho từ Phàm tạo thành đại lượng lực cán, từ phàm thế mà không có ngay đầu tiên phá tan màn kiếm Âu Dương thân cũng cười to nói, đồng dạng là bất diệt kiếm thể, ngươi chẳng lẽ không biết bất diệt thần kiếm đặc tính sao? Phổ thông linh khí thủ đoạn, đối bất diệt thần kiếm không có tác dụng. Từ Phàm lùi lại nửa bước, đưa tay vung ra một quyền. Kiếm Nghị thấy thế rêu cất nói, vô chi, dạng này công kích là không phá nổi bất diệt thần kiếm. Nhưng là, Âu Dương thân sắc mặt lại là biến đổi. Oan. Từ Phàm một quyền này phía trên, bổ sung đại lượng bất diệt kiếm khí, nhìn như một quyền, lại là vô số bất diệt kiếm khí đổ xuống mà ra. Tư Phàm kiếm khí trong nháy mắt đem Âu Dương Thân bất diệt thần kiếm kiếm khí phai mờ, màn kiếm phá. Tư Phàm đang chuẩn bị thông qua màn kiếm. Sau lưng, Âu Dương Thân thấy thế biến sắc, hét lớn, kiếm lên Thương Long, Âu Dương Thân bên ngoài thân Thương Long rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành trăm trượng, hướng về từ Phàm dốc sức đến. Tư Phàm mỉm cười, Thương Long uy mạnh, nhưng là cũng tới không nổi. Tư Phàm bay qua lỗ hổng, thông qua màn kiếm, đi vào màn kiếm một bên khác. Thương Long thét theo sát phía sau, đụng Thân màn trên, phát ra một tiếng cự đại Linh lực nổ tung, lên to lớn sóng xung kích tích mới. Kiếm Cửu kinh hái nhìn xem Từ phạm, quay người muốn chạy trốn, nhưng là, hắn như thế nào chạy thoát được Từ phạm trong lòng bàn tay? Ta muốn giết ngươi, ai cũng cản không nổi. Chỉ là trong nháy mắt, Từ phạm liền tới đến kiếm cửu sau lưng, chỉ một ngón tay, Phá Thiên kiếm chỉ trong nháy mắt xuyên qua kiếm cũ. Linh hồn bị diệt, kiếm cũ ánh mắt đờ đẫn, mất đi sức sống. Thương Long cùng màn kiếm va chạm tạo thành hỗn loạn linh khí lãng lại Âu Dương Thần cùng tứ đại trưởng lão sắc tợ, chầm chầm hắn trong thể. Từ Phàm đem kiếm thi thể cao cao lên, tay ra một đạo kiếm khí, kiếm khí đánh trúng kiếm cũ thi thể. Lực lượng khủng lồ mang theo kiếm cựu bay về phía Vạn Kiếm Sơn. Ngày đó, Kiếm cựu giết ta Thái Bình thành văn nhân, đem bọn hắn đinh tại trên tường thành, hôm nay, ta liền đem hắn đinh tại Vạn Kiếm Sơn bên trên, còn cái này một phần tội nghiệp. Âu Dương Thần cùng tứ đại trưởng lão sắp nứt cả tim gan, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm. Nếu như hôm nay, Kiếm cựu đinh tại Vạn Kiếm Sơn bên trên, cái kia Vạn Kiếm Sơn giao phó Tây Châu thị độc sẽ bị triệt để trả trở về. Dưới núi thành trấn trong, hai đệ tử Tại cái này Đông châu Vạn Kiếm Sơn dưới chân, cũng chỉ có hai người bọn họ, đến từ Tây Châu. Nhìn xem Kiếm Cựu cùng Vạn Kiếm Sơn vách tường càng ngày càng gần, tên kia tuổi trẻ thiên cơ tông tu sĩ kích động vô lớn, kiếm thần đại nhân, chẳng qua thay ta Tây Châu. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 109, Âu Dương Thần Kiếm có dám nhất chiến? CC, cha tìm, chỉ có mấy cái gạo khoảng cách, Kiếm Cựu liền sẽ đinh tại Vạn Kiếm Sơn trên vách núi đá. Tư Phàm nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn trong thiên cung, bây giờ Tiêu tông chủ cùng bốn tên trưởng lão cách xa nhau quá xa đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy đạo kiếm khí này, nhìn như đơn giản, lại là hắn toàn lực nhất kích, bình thường trưởng lão tuyệt đối tiếp không dưới một kiếm này. Bây giờ có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh, chỉ có người trong truyền thuyết kia kiếm thần. Một tia ba động, từ phàm biến sắc, đến giữa thiên địa, đột ngột vang lên một tiếng kiếm minh. Trong thiên cung dâng lên một đạo khủng bố kiếm khí đạo kiếm khí này, cho dù là từ phàm, đều là cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa vạn kiếm sơn, trên núi mấy vạn thanh trường kiếm, cùng theo lên kiếm minh. Một bóng người, tê liệt không gian Đột ngột xuất hiện tại kiếm cự cùng Vạn Kiếm Sơn ở giữa. Từ Phàm thẳng tắp nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Dâu bạc trắng tóc trắng, thanh bạch đạo bảo, rõ rệt nhất chính là sau lưng của hắn cái kia bốn đạo không ngừng lẽ ra thần quang trường kiếm. Từ Phàm xem đến, cảm giác ánh mắt đều đã bị bốn thanh kiếm thần hấp dẫn đông châu kiếm thần. Âu Dương thần kiếm, Từ Phàm trường kiếm trong tay trực chỉ Âu Dương thần kiếm, thấp giọng quát, rốt cục chịu đi ra, trước tiếp ta một kiếm. Kiếm cự trong cơ thể kiếm khí, theo Từ Phàm dứt lời, đến lúc này mới lộ ra chân khuôn mặt. Màu bất diệt thần kiếm, thanh kiếm cực hạn hoàn cảnh thân thể về sau, Từ Phàm bất diệt thần kiếm cũng thay đổi thành cho sắc. Uy lực càng là viễn siêu cùng trước, vừa mới cùng đại trưởng lão cùng thiếu tông chủ đại chiến lúc, Từ Phàm cũng cũng không dùng ra Bất Diệt Thần Kiếm, chờ liền là hiện tại. Bất Diệt Thần Kiếm một hóa ba, ba hóa chín, sau đó chính là Thiên Thiên trăm trăm, kiếm ảnh đầy trời hình thành một trướng màn kiếm, Âu Dương thân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Từ Phàm vất tay phóng thích màn kiếm, xa so với hắn vừa mới phóng thích còn cường đại hơn đồng thời, Từ Phàm màn kiếm khống chế tự nhiên, không giống Âu Dương thần chỉ có khống chế màn kiếm đợi tại chỗ đối mặt đầy trời màn kiếm, Âu Dương thần kiếm huy động động thùng tay náo, giữa thiên địa vang lên một tiếng. Vang dội long ngâm, long ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong nháy mắt ngưng thực, trắng hư thương long xuất hiện, xoay quanh ở trùng quanh hắn, đem Âu Dương Thần kiếm hộ tại sau lưng. Nếu như nói Âu Dương Thần thương long chỉ là long ảnh, cái kia Âu Dương Thần kiếm thương long tựa như là một đầu chính thức thần long, nhìn về phía Từ Phạm, khán giọng gào thét. Tự tu luyện đến nay, Từ Phạm một đường liền ép, vừa sinh gặp địch thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Âu Dương Thần kiếm, cho Từ Phạm lớn như thế áp lực. Nhưng là, điều này cũng làm cho Từ Phạm chiến ý sôi nhảy, tóc đen khởi, hăng hái chỉ một ngón tay, hôm nay kiếm chạm thương long đầy trời bất diệt thần kiếm nhận chỉ dẫn, nhao nhao thẳng hướng trắng hư thương long. Kiếm ý cao chót vót. Kiếm khí bằng bạc, kiếm khí như trường hà vây giết Thương Long, dẫn tới Thương lòng gào thét gào thét. Từng trận tiếng kiếm veo, Thương Long gào thét tiên điệu tiếng gào thét. Phong Ba láng lại, đầy trời bất diệt thần kiếm cùng Thương Long cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, mà cách đó không xa Âu Dương Thần kiếm vẫn như cũng là phong khinh vân dạng, y phục cũng không có chút nào nếp bồ nâu Dương Thần kiếm. Tại Tây Châu cái này mảnh đất mềm nàn, có thể tu luyện ra như thế kiếm đạo tu vi cũng là mười phần khó được. Tây Châu, tại hắn, tại Âu Dương thân, tại kiếm nhất, kiếm cựu trong miệng, đều đúng Tây Châu bọn họ tự chế là thiên hạ đệ nhất cho tới bây giờ cũng xem thường Tây Châu kiều tu. Từ Phàm trong lòng sinh ra một cỗ nội khí, ta Tây Châu kiếm pháp tuy rằng yếu, nhưng là cầm kiếm người khí khái vẫn như cũ tại. Từ Phàm hít sâu một hơi, một thân kiếm thế kiếm ý chậm rãi an tĩnh lại, giương mắt nhìn đến, giờ phút này Từ Phàm tựa như là một người bình thường đồng dạng. Sau đó, đất bằng tiếng sấm, Từ Phàm tu luyện đến nay để dành kiếm thế kiếm ý trong nháy mắt này ầm vang nổ bể ra đến, lại là một thanh âm vang lên triệt cả tòa Đông Châu tiếng hét phẫn nộ nổ lên. Âu Dương thần kiếm, có dám đánh với ta một trận? Âu Dương thần kiếm, có dám đánh với ta một trận? Âu Dương thần kiếm, có dám đánh với ta một trận? Âu Dương thần kiếm, có dám đánh với ta một trận? Từng tiếng hồi âm, vang vọng cả tòa Đông Châu, sơn xuyên, dòng sông, tông môn, đạo phủ, vô số cao tuổi tu sĩ, đều là một mặt trấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn phương hướng Âu Dương thần kiếm, là kiếm thần sao? Từng đạo hồng quang, cùng lúc phóng lên tận trời, bay về phía Vạn Kiếm Sơn phương hướng. Tiên y thì cốc bên trong, Hoa Vũ nhìn qua Vạn Kiếm Sơn phương hướng, thật lâu không nói nên lời. Sau đó đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng, đi ra Huyền Vũ đại trận, hóa thành vô số hồng quang bên trong một đạo, bay về phía Vạn Kiếm Sơn. Là từ phàm, hắn tại khiêu chiến kiếm thần, Vạn Kiếm Sơn dưới thành trấn, Hai tên Thiên Cơ tông đệ tử kích động toàn thân dữ dội, năm dài một vài ngày cơ tông đệ tử thấp giọng quát, "Nhanh, nhanh chuyển tin về Tây Châu, kiếm thần đại nhân trực diện khiêu chiến Đông Châu kiếm thần Âu Dương thần kiếm." "Tốt, tốt, lập tức phát." Đây là bọn họ hôm nay phát đạo thứ tư tin tức. Vượt Châu truyền tống phủ 10 phần chân quý, dựa theo Thiên Cơ tông quy định, mỗi ngày chỉ có thể chuyển một đạo tin tức về tông môn, nhưng là bọn họ hôm nay lại là đã liên phát bốn đạo. Kiếm thần đại nhân vấn Sơn. Kiếm nhân sơn hộ sơn Kiếm thần đại nhân tại Vạn Kiếm Sơn Thiếu Tông chủ cùng tứ đại trưởng lão ngăn cản dưới, cường thế chém giết kiếm kỷ, vì Tây Châu chết thảm đám người thiết hận. Đây là đạo thứ 5, Kiếm thần đại nhân phiêu chiến Đông Châu kiếm thần. Hai đạo trưởng hùng chớp mắt đã tới, chính là trước hết chạy đến Đông Châu hai đại tông môn trưởng môn nhân. Tam Thanh Thiên Cung tông chủ Lý đạo nhiên, Thuần Dương Tiên Tông ẩn thế trưởng lão Sĩ Hỏa, bây giờ, Sĩ Hỏa nhìn qua Từ Phạm, sắc mặt xoắn xuýt, Từ Phạm chính là hắn Thuần Dương Tiên lão, tại, cũng không đứng ra. Lực, đã không thể đón thêm thủ kích. Lý Đạo Nhiên ha ha cười nói, "Tuất, tuất, tuất Ta Đông Châu lúc nào đã từng náo nhiệt như vậy qua? Lão già kia, rốt cục có người tới khiêu chiến ngươi Âu Dương Thần kiếm xem sí họa cùng Lý Đạo Nhiên một chút, vẫn như cũng là sắc mặt bình thản, cũng tới rồi." Lý Đạo Nhiên cười ha ha, "Loại đại sự này, ta vì cái gì không đến?" Từ phàm phía sau, Âu Dương thân quá lớn, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khiêu chiến chúng ta tông chủ?" Từ phàm tóc đen tung bay, đạo bào màu trắng tại còn chưa ngừng trong cuồng phong kêu phân phần, "Ngươi nếu là có ý kiến, hai người các ngươi thể cùng tiến lên Âu Dương Thần, hôn trướng, ngươi." Vạn Kiếm Sơn hai vị tông chủ, cùng lúc chiến một người, thiên đại tiểu thoại, đối với mình cầm thiên hạ đệ nhất kiếm tông Vạn Kiếm Sơn tới nói, càng là vô cùng độc nhã. Liên quan lý đạo nhiên nụ cười trên mặt đều là chỉ trệ, sau đó, chính là hắn tiếng cười thiếu. Ha ha ha, có ý tứ. Hảo tiểu tử, có năm đó ta tính khí. Âu Dương thân thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tử phạm chúng đến. Kim quang mấy liệt, một thân kim quang xí hỏa trong nháy mắt cản tại Âu Dương thân trước mặt. Ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, ngươi nếu là nửa tay, lão phu cùng ngươi quả qua tay. Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn không nghi tới, bây giờ Lấy thuần dương tiên tông tình huống bây giờ, xí hỏa thế mà lại còn ra tay giúp hắn. Lý đương nhiên, hắn nói không sai, rất lâu không có tốt như vậy hí, ngươi lẫn vào cái gì? Còn có, tiểu tử, lão đầu tử nói một câu, ngươi không phải đối thủ của Hàn Âu Dương thân sắc mặt lần nữa trở nên đỏ thẫm, nhưng là, nội tâm của hắn lại là biết rõ, hắn không phải từ phàm đối thủ. Ngay tại vừa rồi từ phàm tùy tiện đột phá, hắn cùng mặt khác tứ đại trưởng lão hợp lực nhất kích thời điểm, hắn lại không muốn thừa nhận, cũng biết, hắn không phải từ phàm đối thủ. Trên bầu trời, xuất hiện từng đạo hồng quang không ngừng bay tới. Vô số cường đại tu sĩ đi vào Vạn Kiếm Sơn, muốn mắt thấy cái này một hồi đại chiến kinh thiên. Lý đương nhiên, tốt, một trận chiến này động tĩnh là càng lúc càng lớn, lão già kia, một trận chiến này qua đi, thiên hạ đệ nhất kiếm thần danh đầu, có lẽ liền muốn động một chút. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 110, Từ chiến. CC, Cha Tìm, từ Phạm nhẹ nhàng vươn tay, chạm đến vai hát Phượng đàn quân mang, "Xuống đây đi, một trận chiến này, ta muốn chính mình đến." Hắc Mang chớp động, Liễu Bạch Tình đứng tại từ bên cạnh, Ngươi khẳng định muốn đối mặt mình hắn. Liễu Bạch Tình có chút e ngại nhìn một chút Âu Dương Thần Kiếm, chưa từng động thủ một lần, nhưng là vẹn vẹn cái kia một thân kiếm thế, liền đã để trong nội tâm nàng tràn ngập hoảng sợ. Thật sự là quá mạnh, Liễu Bạch Tình thậm chí là nối tới hắn xuất thủ suy nghĩ cũng không dám dâng lên, đây là trong nội tâm nàng lớn nhất ngay thẳng cảm thụ. Khủng bố Đông Châu kiếm thần. Từ Phàm, nếu là khiêu chiến, nơi đó có hai cái người cùng tiến lên đạo lý, một trận chiến này, ta tự mình tới. Liễu Bạch Tình nhìn qua Từ Phàm mơ hồ kiên định bên mặt, trong đáy mắt, trong lòng lại có một tia hoang hốt. Lúc nào lên, cái kia trong giếng nhỏ yếu đến dùng kiếm phụ khống chế chính mình thiếu niên, thế mà trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Liễu Bạch Tình gật gật đầu, lượn không bay về phía hậu Phương, thoát ly chiến trường, khuynh chân ngồi xuống, một tấm màu đen cổ cầm xuất hiện tại nàng trên gối. Chen. Tiếng đàn văng lên. Liễu Bạch Tình, hôm nay, Tây Châu cũng không phải là người một người ở đây. Ta vì ngươi đánh đàn. Từ Phàm nghe vậy, hơi sững sở, sau đó lớn tiếng cười nói, không hết thu phát coi chừng vẽ, Tư Huyền một tiếng như sấy vải. Âu Dương Thần kiếm, hôm nay, chiến. Anh. từ chiến. Wen. Tư Phàm một thân kiếm ý nhảy mà lên. Ngãy đầy trời phong vân, như là một thanh chế tạo ngàn năm phong mang kinh thiên thần kiếm. Mà cái này chết chiến hai chữ, lại là để ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, đây không phải khiêu chiến, mà là tự chiến. Trong đó kém một chữ, ý nghĩa lại là ngày đêm khác biệt Âu Dương thần kiếm nhìn qua cái này kinh người kia ý, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm trọng, một thân kiếm ý bắt đầu chậm rãi hiện lộ, sau đó tràn ngập nửa bầu trời, cùng tư phàm địa vị ngang nhau. Từ phàm sau lưng Âu Dương thân sắc mặt kinh hãi, gần như năm, chủ lần thứ nhất phóng thích chính mình kiếm ý. Kiếm nghị, cái này, tông chủ cỡ gì như thế a? Lý đạo nhiên dâu nói ra. Lão già kia muốn động thật sự, có kịch hay xem. Từ phàm trường kiếm vung dậy, kiếm ý băng trướng, kiếm khí như sông to hồ lớn tiến ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm tức giận chi kiếm, thẳng hướng Âu Dương Thần kiếm đó cũng không phải cái gì kiếm chiêu, mà là từ phàm một thân kiếm ý kiếm khí cùng kiếm thế ngưng kết, là từ phàm một thân kiếm đạo tu vi hiện ra. Mà cùng lúc, Âu Dương Thần kiếm thế mà đồng dạng là ngưng tụ thành một đạo kiếm khí chi kiếm. Hai đạo kiếm khí chi kiếm va chạm, cũng không như trong tưởng tượng kiếm khí nổ tung, là kiếm khí lẫn nhau mở. Vây xem người càng ngày càng nhiều có một chút nhãn lực kình không tới tu sĩ, nhìn không ra trong đó huyền bí, hơi có chút thất vọng, như thế nào là dạng này, nhìn không có ý gì a. Lý Đạo Nhiên ngược lại là tốt tính, cười ha hạ giải thích nói, lập tức liên tốt, tiếp xuống liền là cảnh tượng huyền trắng. Kiếm khí phai cuối cùng lại là Âu Dương thần kiếm hơn một chút, kiếm khí trường kiếm 10 đến thứ 9, còn lại một phần 10 hướng đâm về từ phạm. Lý Đạo Nhiên, tiểu huynh đệ kiếm đạo cũng không có viên mãn, đối mặt Lao già kia khả năng được an thiệt tỏi a. hỏa, lão già kia kiếm đạo đại thành đã vạn năm lâu, mạnh hơn hắn cũng là trong dự liệu sự tình. Lý Đạo Nhiên gật gật đầu, tiểu huynh này tu luyện ngắn ngủi. Có thể có dạng này kiếm đạo tu vi, cùng lao già kia địa vị ngang nhau, thật sự là thiên nhân a. Con thừa kiếm khí chi kiếm cho dù là một phần 10, kiếm thế cùng kiếm ý vẫn như cũng là thập phần tương đại, diện sát đế cảnh cao giai tuyệt không là vấn đề. Từ phàm không có né tránh, bên ngoài thân hào quang màu xám lấp loé, hắn dự định mảnh kháng. Kiếm khí chi kiếm cùng màu xám hộ thân quang mang gặp nhau, phòng ngự lực thiên hạ vô song thuần dương kim quang công, đối mặt cái này còn thường một phần 10 kiếm khí chi kiếm lại bị phá vỡ. Kiếm khí chi kiếm đột phá từ phàm hộ thân quang, rơi tại từ phàm trên ra, phát ra thử ra một tiếng, vạch ra một đạo nhỏ bé vết thương. Từ Phàm đưa tay nhẹ nhàng rót nhẹ trước ngực, thấp giọng nói ra, "Không gì hơn cái này, Âu Dương Thần Kiếm, cực hạn hoàn cảnh thân thể, không. Thân thể ngươi so cực hạn hoàn cảnh thân thể còn cường đại hơn. Đồng thời tự thân đạo tu vi, cách hoàn cảnh tri đạo cũng chỉ kém cái này một kia. Vạn năm qua, lão phu thấy hậu bối bên trong, ngươi xếp số 1, lão phu quý tài, có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Vạn Kiếm Sơn?" Từ Phàm, ta Tây Châu người kiếm pháp tuy rằng yếu, nhưng là kiếm vẫn còn, làm sao lại tham sống sợ chết? Hôm nay, liền để ngươi nhìn ta Tây Châu kiếm pháp." Âu Dương Thần Kiếm nhàn nhạt mở miệng trả lời, "Kiếm cốt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 Một đạo sáng chói kiếm quang, từ thiên môn bên trong, từ xa đến gần, không ngừng biến lớn. Một thanh tre trời cự kiếm xông ra thiên môn, chậm rãi động, thiên địa cũng vì đó run dậy. Phương thiên điểu này không thể thừa nhận ở thanh này cự kiếm, cự kiếm bốn phía không ngừng bị xé rách xuất đạo khe hở không gian. Kiếm khai thiên môn, từ Phàm, Âu Dương Thần kiếm, người vạn kiếm tông kiếm pháp uy mạnh, nhưng là kiếm cốt đã mất, lấy mạnh hiết yếu, lạm sát kẻ vô tội. Một kiếm này, ta thay Tây Châu mấy vạn uổng mạng người trả lại ngươi, Dương kiếm, một chút con kiến hôi thôi. Tại sau lưng của hắn, là quần quần thiên uy thiên kiếm. Theo Tử Phàm chỉ dẫn, mang theo diệt thế chi uy, xuống về Âu Dương Thần Kiếm giết đến. Vì thế như thế, cho dù là Âu Dương Thần Kiếm vậy biến sắc, kiếm khai thiên môn. Không, đây không phải kiếm khai thiên môn, kiếm khai thiên môn không có dạng này vì thế. Xác thực, đây không phải trước kia kiếm khai thiên môn, hiện tại kiếm khai thiên môn trải qua qua diễn hóa, đã biến thành từ phàm bản mệnh thần thông Âu Dương Thần Kiếm liên tiếp 2 tiếng rất lớn, kiếm lên Thương Long. Vạn kiếm quý nhất. Hai chiêu kiếm chiêu ra hết, đều là vạn kiếm sơn trấn phái tuyệt học. Nhưng là, cái này hai chiêu kiếm chiêu tại ngày này kiếm trước đó, cũng lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Chưa từng ngăn cản cái này thiên kiếm may may, Thương Long tiêu tên, hóa thành linh khí. Vạn kiếm hợp thành cực kiếm, càng là trong nháy mắt bị Nghiền nát Âu Dương Thần kiếm sắc mặt nặng nề, phía sau bốn thanh kiếm thần bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó, trong đó một thanh bay vào Tử Phàm trong tay. Ngàn năm kiếm khí, nhất chiều nỗ tận. Xí Họa biến sắc, quay người hướng phía vây xem đám người la lớn, lui lại trong dặm. Đám người lui lại trong dặm, ra đại chiến tác động đến phạm vi. Lý đạo nhiên nhìn qua Tử Phàm diệt thế đồng dạng một kiếm, sắc mặt nặng nghề, thật mạnh một kiếm, khó trách lão già kia phải dùng hắn thần thông. Không nghĩ tới, một cái hậu bối lại có thể bức lão già kia vận dụng hắn thần thông thần kiếm trong tay thần kiếm, trong nháy mắt mở rộng đến Tử Phàm thiên kiếm đồng dạng lớn nhỏ. Vì thế kinh thiên vọt tới thiên kiếm. Từ phàm giờ phút này cũng là cảm nhận được cái tia thần kiếm phía trên bàn bạc kiếm khí, đạo này thần kiếm hẳn là dùng thuần tu kiếm khí cùng kiếm ý ngưng kết mà thành, xem cái này hình thể, thật sự là ngưng tụ thời gian ngàn năm, mà dạng này thần kiếm, Âu Dương thần kiếm sau lưng còn có ba thanh, đây cũng là Âu Dương thần kiếm thần thông sao? Từ phàm khàn giọng giận dữ hét, "Âu Dương thần kiếm, đến, nhìn xem là ta kiếm phát cao, vẫn là người kiếm đạo xa." Dường như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, thiên kiếm phát ra chanh chanh kiếm minh, vọt tới Âu Dương thần kiếm ngàn năm kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm. Sĩ Hỏa cùng Lý Đạo nhiên hai người sắc mặt lần nữa biến đổi, cùng lúc quát to, lại lui. "Ben, một ông chủ̉n trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để?" Chương 111: Vì ta Tây Châu kiếm đạo khai sơn. "CC, cha tìm, thiên địa rung động, cả tòa Đông Châu cũng run run một cái." Tiên y ở quốc bên trong, Bạch Tuyết triều cố kinh hoàng đám trẻ con, nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn phương hướng cái kia cự đại mây hình ngẫm, sắc mặt biến đổi lớn. Nha nha nhị đản đãng người hoảng sợ nói, "Nha, chạy mau a, lõm tỷ tỷ, chạy mau à. Ngươi làm gì ngẩn ra nha?" Hoa Vũ sắc mặt chấn kinh tới cực điểm. Nàng liên tại vây xem trong đám người, cũng chỉ có khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được từ Phàm Thiên kiếm cùng lao kiếm thần thần kiếm, là cường đại cỡ nào. Loại này va chạm, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Loại kia trong lòng dựng thẳng một thanh lợi kiếm cảm giác, thật sự là quá kinh khủng, nếu như khả năng, nàng vĩnh viễn không muốn lại trải nghiệm. Tại Bạo Tạc Phong Ba đến đến trong ngay mắt, phía trước nhất sí hỏa cùng Lý đạo nhiên chống lên một đạo kết giới, ngăn cản một bộ phận nổ tung uy lực. Cho dù là dạng này, Hầu Phương vẫn là có đại lượng tu sĩ thụ thương đế cảnh cường giả, ngay cả chiến đấu dư ba cũng không thể thừa nhận, có thể thấy được dạng này chiến đấu khủng bố cỡ nào. Khục khục. Từ Phàm đưa tay, bôi đến khỏe miệng vết dịch. Thật mạnh, cho dù là dùng ra kiếm khai thiên môn, hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Thật không hổ là hoàng cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, a thật không hổ là uy áp một thời đại kiếm thần a. Từ Phàm, Âu Dương thần kiếm, đón thêm ta một kiếm. Giờ phút này Âu Dương thần kiếm trong tay thần kiếm đã biến mất, phía sau chỉ còn lại có hai thanh thần kiếm, một thanh hoán đổi Từ Phàm thiên kiếm, một thanh lơ lửng tại Vạn kiếm sơn phía trên. Bảo vệ được Vạn Kiếm Sơn cùng dưới núi thành trấn không có bị vừa mới phong ba tác động đến Âu Dương Thần Kiếm, Liêu mình lại hướng ta ra một kiếm, đang ra không? Thần thông hao phí linh lực quá quá to lớn, đối sở hữu tu sĩ mà nói, thần thông đều là cuối cùng sinh tử một chiêu lúc thủ đoạn, một trận chiến đấu chỉ có thể dùng ra một lần. Mà nếu là muốn cưỡng ép sử dụng thần thông, linh khí bị rút khô, cái kia lại tiêu hao liền là sinh mệnh. Sinh mệnh lực một khi tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó, không cần địch nhân động thủ, trực tiếp bị thần thông hút chết. Từ phạm lần nữa chỉ một ngón tay, Mạn Ô Vân bị đội tán ra, mặt hắn cấp tốc biến trắng, cho đến không có chút huyết sắc nào. Bên ngoài sân, liễu bạch tình tiếng đàn đột nhiên đình trệ, sau đó càng thêm sục sôi bị tráng. Trên bầu trời, xuất hiện hai đạo thiên trụ hình thành, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thiên kiếm chậm rãi ra. "Lý đạo nhiên, người điên." Xí Hỏa cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Phàm mở miệng, lời nói ở giữa suy yếu, rốt cuộc che giấu không nổi, đây cũng là ta Tây Châu người kiếm đạo. Hung hán không sợ chết, hướng chết mà sinh. Thiên địa rung động, không gian tê liệt, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện. Nơi đây không gian, bởi vì lúc trước đại chiến, đã trở nên yếu ớt không chịu nổi đã không thể thừa nhận ở từ phàm lại một lần nữa kiếm khai thiên môn. Tiên kiếm những nơi đi qua, lưu lại đại lượng vết nứt không gian Âu Dương Thần kiếm sắc mặt nặng nề, chậm rãi vươn tay, sau lưng của hắn thần kiếm lại một lần nữa bay đến trong tay hắn. Kiếm chưa tới, nhưng là hai cố kinh thiên kiếm ý đã phát sinh va chạm. Từ Phạm Khàn giọng nộ hống, Liễu Mạn Thao tung thiên kiếm, thẳng hướng Âu Dương Thần kiếm. Một mực lạ vững như bàn thạch, phong khinh vân đạp Âu Dương Thần kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm từ Phạm Thiên kiếm, huy động trong tay số kiếm, đi qua. Không, hạ, hai thanh trời cư kiếm, ra quang, đụng vào nhau. Giữa thiên địa, lại một lần nữa mất đến quan minh. Chỉ có tịch quận thiên địa linh khí ba động, tại lúc này vĩnh hằng ầm ầm, thiên địa rung động. Cự đại linh khí sóng xung kích tịch quyển bốn mới, hết thảy đều kết thúc, vây xem đám người lần nữa liều mạng ngăn cản cỗ này sóng xung kích đợi đến phong ba dần dần nghỉ, mọi người đã bị trước mắt một màn kinh ngạc đến mê người. Phương Viên và đám, nguyên lai dãy núi vần quanh, hiện tại cũng đã bị san thành bình địa. Sở Hữu Sơn phong biến mất, chỉ còn lại có địa, bị kiếm, kiếm sơn khu vực lẻ tại trên sa mạc. Không có đại lượng vết nứt không gian, lít lít nhí, không cẩn thận bị vào liền là thân tử đạo tiêu kết quả. Ngày xưa phồn hoa vạn kiếm sơn, triệt để biến dạng. Nơi này đã không còn là kiếm đạo thánh địa, mà là biến thành một chỗ tuy địa. Từ phạm đạo bào màu trắng tràn đầy vết rách, nửa quỳ trên không trung, đã mất đến đứng lên lực lượng. Trọng thương. Kiếm khai thiên môn hút sạch trong cơ thể hắn linh khí, thiên kiếm va chạm chuyển đến lực phản chấn càng làm cho hắn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, bên trong bụng tổn thương. Sơn cùng thủy tận. dưới mặt khuôn mặt đã không có chút huyết nào, rọt dịch, không ngừng trên không Dương Thần kiếm giờ phút này cũng là hơi có vẻ chật vợ, không còn có vừa mới đi ra lúc không ai bị nổi khóe miệng chảy ra vết máu, hắn vậy thụ thương, Âu Dương Thần Kiếm tê thanh nói, Tây Châu suy nhược, tu sĩ đều là còn kiến hôi, cho dù là người, Tây Châu kiếm đạo nhân tài kỳ xuất, vậy bất quá là mạnh một điểm con kiến hôi thôi. Từ Phàm không có trả lời, Âu Dương Thần Kiếm nói tiếp, tu sĩ một đường, nghịch thiên mà đi, tu luyện không dễ, theo đó theo lợi chính hại, mà người lại đến ta Vạn Kiếm Sơn chịu chết, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Từ Phàm lắc đầu, trước khi đến ta còn đối Vạn Kiếm Sơn ôm lấy hy vọng, nhưng là, không nghi tới, Vạn Kiếm Sơn bình tĩnh quá lâu, liền ngươi người, người tông chủ này đều đã mục nát. Người kiếm đạo tu vi tuy mạnh, nhưng lại là mất đến cầm kiếm người khí khái. Tư phàm không để ý không trung tràn ra máu tươi, nhếch miệng chào phúng nợ nụ cười người nghĩ rằng chúng ta Tây Châu kiếm tu cũng cùng các người một dạng tham sống sợ chết sao? Tại ta ra Tây Châu trước đó, chúng ta Tây Châu cũng đã có mấy vạn tu sĩ, tụ tập đến bên cảnh, muốn đến Vạn Kiếm Sơn lấy một cái công đạo. Bọn họ tu vi không mạnh, nhưng lại cũng có chịu chết chi tâm, đây cũng là ta Tây Châu tu sĩ khí khái âu dương thần kiếm có chút động dùng, sau đó lại lập tức bình thường trở lại, một đám ngu ngốc thôi, đến cũng chỉ là tại ta Vạn Kiếm phía dưới trắng thêm mấy cỗ hài cốt. Tư phàm chào phúng nợ nụ cười, cho nên nói, Vạn Kiếm Sơn yên tính quá lâu. Cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tông tên tuổi vậy mang quá lâu, để cho các ngươi nhìn cầm kiếm bản tâm, hôm nay ta liền đến đem cho các ngươi một bài học, để cho các ngươi tỉnh một chút, Âu Dương Thần kiếm, cho chúng ta Vạn Kiếm Sơn một bài học. Ta Vạn Kiếm Sơn Mên Ngông đại tông, thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa, thiên hạ kiếm tu trong lòng thánh địa, muốn cho ta Vạn Kiếm Sơn một bài học. Người xứng sao? Hậu Phương, Âu Dương Thần cũng là quái lớn, cuồng vọng, vô tri, Tây Châu người đều là con kiến hôi, người con này Tây Châu chó hoàng, vậy dám ở chỗ này ngần Hôm nay, giết ngươi về sau, ta Vạn Kiếm Sơn liền muốn đổ ngươi Tây Châu giết quang các ngươi Tây Châu sở hữu tú sĩ, đặc biệt là thân nhân ngươi, ngươi người thân bạn bè, càng là muốn đem bọn họ nghiền xương thành cho. Tư Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng, hắn bạn thân thân nhân, cả đời kinh lịch, cái kia từng trương vẻ mặt vui cười, Sở Hữu ký ức toàn bộ cũng tại Tây Châu, mà Âu Dương Thần lời nói, không thể nghi ngờ là xúc động hắn nhiệt lần. Tư Phàm chính thức động sát tâm, hắn tê thanh nói, ngươi muốn chết, Âu Dương Thần trào cười to nói, nếu là toàn thịnh thời kỳ ngươi, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại ngươi, sẽ là đối thủ của ta. Ta hiện tại liền giết ngươi, đưa ngươi đầu treo tại ta Vạn Kiếm Sơn bên trên. Trong phiên đại lục này tuyên cáo ta vạn kiếm sơn uy nghiêm. Nói xong, Âu Dương Thần cầm trong tay trường kiếm, hướng về từ Phạm ngữ không mà đến. Từ Phạm gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, mỗi chữ mỗi câu nói ra, loại người như người, không xứng cầm kiếm. Âu Dương Thân, ta không xứng cầm kiếm, nhưng là trong tay của ta kiếm lại là muốn lấy tính mạng người. Sau đó, từ Phạm nhìn khắp bốn phía, nhìn xem vây quanh tới Âu Dương Thân cùng mấy cái đại trưởng lão, còn có cách đó không xa Âu Dương Thần kiếm Âu Dương Thần trên mặt mấy người tràn phúng, còn có thắng lợi vui sướng Âu Dương Thần kiếm trên mặt, ngập cao cao tại thượng, đã đem đầu chuyển hướng một bên, không còn đi xem Tử Phạm. Phạm Phật La đang nói, bại tướng dưới tay, không đáng giá nhất tới, chỉ là đã từng khiêu chiến qua hắn chúng sinh bên trong một thành viên thôi. Vây xem Đông Châu trên mặt mọi người, tràn ngập coi thường, thậm chí là còn có một chút vui sướng. Cái gì lạm sát kẻ vô tội? Lấy mạnh hiếp yếu, cái này không đồng nhất thực là tu chân giới chuẩn tắc. Nhìn xem Vạn Kiếm Tông đem cái này bên ngoài châu người khiêu chiến chém giết, bọn họ có chút cao hứng. Sí Hỏa sắc mặt nặng nghề, hai tay nắm chặt, muốn xuất thủ, nhưng là nhưng cũng không dám, phía sau hắn còn có thuần dương tiên tông. Hắn trong đám người nhìn thấy Hoa Vũ, sắc mặt nàng sốt ruột, tràn ngập lo lắng nhưng lại nhưng cũng không dám có chút vận động. Nang cái gì cũng làm không, ở chỗ này, nàng tu vi chỉ là hạng chót thôi, xuất thủ cũng là chết. Hỗ hồ nàng không thể chết, nàng gánh vác tiên y Ricok hy vọng, gánh vác phía sau nàng cái kia vô số hài đồng sinh tử tồn vong. Chỉ có Liễu Bội Tình, trên sắc mặt tràn ngập bị thương, muốn vọt tới trợ giúp Từ Phàm, cũng là bị vây xem đông châu người gắt gao ngăn lại. Từ phạm ngắm nhìn bốn phía. Tất cả mọi người cũng đang nhìn hắn thua, nhìn xem hắn chiến bại thân tử, đầu lâu bị cắt lấy, treo tại Vạn Kiếm Sơn phía trên. Tư Phàm còn có thể hướng phía từ phàm đầu lâu phỉ nổ hai cái, xem thường Tây Châu vài câu thổ dân người hạ đẳng, thể hiện một cái Đông Châu cao cao tại thượng. Lấy lòng ca ngợi vài câu Vạn Kiếm Sơn thiên Hạ Kiếm Đạo thứ nhất, Thiên Hạ Kiếm Đạo thành Tông, cùng Vạn Kiếm Sơn lưu lại một tiền duyên. Tư Phàm một tay chống đỡ tại trên đầu gối, dùng hết toàn lực chống đỡ lấy nửa người trên, giãy giụa lấy đứng lên. Vẹn vẹn đứng dậy, liền là dùng hết toàn lực. Tư Phàm liều mạng thở hào hẹn, muốn hút vào tận lực không khí, nhưng là đã sớm rách thân thể, tiến lại là không có để lượm nhiều, cô thân thể này, đến cuối cùng. Tư Phàm dường như nói một mình nói ra. Lần này tới Đông Châu Không nghĩ tới sẽ đến một bước này, lúc đầu nghĩ đến liền là đến cho Vạn Kiếm Sơn một bài học, cho Tây Châu chết thảm vạn nhân báo thủ, thuận tiện cho Tây Châu xả giận, không được đào tàu liền là. Còn muốn lấy cũng đừng tụ thương, đánh không lại liền chạy, dù sao Tây Châu còn có người đang chờ ta về đến, ta còn có bó lớn ngày tốt có thể qua, ta còn có người cần thủ hộ, ta không thể chết ta. Nhưng là từ phàm thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng giống giận dữ. Nhưng là, ta không muốn chạy trốn. Không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, sẽ đi đến ta muốn thân tử cục diện, nhưng là, ta chính là không muốn chạy trốn. Ta chính là không quen nhìn các ngươi những người này ghê tởm sắc mặt, cũng đang chờ nhìn ta thua. Nhìn ta chết. Ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi vừa lòng được ý. Cầu thí Vạn Kiếm Tông, Thiên Hạ Kiếm Đạo nhân tài kiệt xuất. Thiên Hạ Kiếm Đạo thánh địa, Thiên Hạ Kiếm tù trong lòng thánh địa. Cầu thí, đều là cầu thí. Các ngươi làm bậy cầm kiếm người. Thanh hồ dưới mặt nạ, tư phàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, hắn tức giận quát tầm lên, hôm nay, ta muốn đem cái này hỗn loạn kiếm đạo bác bỏ quy đạo. Ta muốn vì Tây Châu kiếm đạo khai sơn, ta muốn vì Thiên Hạ Kiếm tu đẩy ra các Kiếm Tông ngọn núi lớn này. Từ Phạm khàn giọng giận dữ hét, kiếm đến. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 112, kết cục. CC, cha tìm, trong nháy mắt ở đây mấy vạn đồng châu cường giả tu sĩ. Vạn Kiếm Sơn vô số đệ tử. Vạn Kiếm Sơn trên vách phi kiếm. Cho dù là Âu Dương thân kiếm nhất dạng này kiếm đạo vô thượng cường giả. Trong tay bọn họ bội kiếm, theo từ Phạm một tiếng kiếm đến, khe lên. Sau đó, trùng mấy vạn phi kiếm, cùng một thời gian, tuốt ra khỏi vỏ, như là đại hà sóng cả bay lên không trung. Nơi này cùng lúc Vạn Kiếm Sơn Thiên Cung cung điện mái vòm, đột nhiên phá toé. Các loại quang hoa chớp động, hóa thành lưu quang bay lên bầu trời. Mấy vạn thanh phi kiếm trùng trùng điệp điệp bay lên không trung đây là Vạn Kiếm Sơn mấy vạn đến thu thập phi kiếm, cũng là Vạn Kiếm Sơn vạn năm qua góp nhặt nội tình. Bây giờ vì Từ Phàm làm áo cưới. Hai nhóm lướt nha lít nhít phi kiếm, trùng trùng điệp điệp bay đến cái kia quần áo tà tơi thân thể lay động thanh niên nam từ phía sau, càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, người thanh niên này thế mà không so được với nơi xa nổi đã lâu kiếm thần, càng giống là một vị kiếm thần. Trên phi kiếm ẩn chứa kiếm khí, như là từ từ suối lưu hội tụ vào biển, tiến vào từ phạm trong cơ thể, tầm bổ cái này khô kiệt thân thể. Linh khí bắt đầu khôi phục, nguyên bản hẳn phải chết thương thế vậy dần dần khôi phục. Trung trung điệp điệp phi kiếm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp không có vào chân trời. Thang tắp cắm vào chân trời, dù là ở đây đều là tu vi tu sĩ cao thâm, vậy không cách nào thấy rõ ràng núi kiếm chỗ tại. Bao nhiêu phi kiếm, không ai có thể thấy rõ. Chỉ là biết rõ, vạn kiếm sơn vài vạn năm góc nhặt phi kiếm, cũng tại lần này, vì từ phàm làm áo cưới. Lý đạo nhân nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói ra, thần thông Vẫn là thần thông, hắn là song thần thông, Âu Dương thần kiếm cũng là sắc mặt khó coi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhiều như vậy phi kiếm, toàn bộ đều là đến từ tu vi tu sĩ cao thầm, còn có vạn kiếm sơn vài vạn năm để dành chân quý phi kiếm. Không phải có tu sĩ cao thâm tu vi tầm bổ, liền là phẩm chất thượng giai, hai loại trong phi kiếm ẩn chứa kiếm khí, cũng không phải lần trước từ phàm đại chiến ma chủ lúc có thể so sánh với đại lượng kiếm tức dận trong nháy mắt tràn vào từ phàm trong cơ thể, linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, trực tiếp đem từ phàm trong cơ thể linh khí rút đẩy. Tư Phàm thậm chí là cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch bị cái này to lớn linh khí chống đỡ làm đau, thân thể khôi phục tốc độ xa xa không nổi linh khí khôi phục tốc độ, dạng này rồi đến, hắn sẽ bị mãnh liệt linh khí no bạo. Tư Phàm khàn giọng giận dữ hét, "Tu! Mãnh liệt linh lực tuân hướng phi kiếm, một đạo hào quang màu xám dọc theo phi kiếm, phóng lên tận trời, đem cái này vô số phi kiếm bao khỏa cùng một chỗ. Tu mấy vạn kiếm thành một kiếm." Âu Dương Thân, chết cho ta. Tư Phàm khống chế này tự kiếm, ra sức đẩy, trực tiếp bổ về phía cách đó không xa Âu Dương Thần cùng kiếm nhất đám người đối mặt như thế công kích. Âu Dương Thần nơi đó là đối thủ. Hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Âu Dương Thần Kiếm, la lớn, "Phụ thân của ta, Âu Dương Thần Kiếm phía sau cuối cùng một thanh thần kiếm rơi xuống trong tay hắn, hắn tê liệt không, gian, trực tiếp cản đến Âu Dương thân trước người." Thần kiếm biến lớn, mang theo vô biên uy thế đón lấy từ phàm một kiếm này. Hai thanh tre trời cự kiếm đụng vào nhau, thiên địa rung chuyển, tất cả mọi người trong nháy mắt này mất đến hết thể cảm giác, trong mắt chỉ có cái kia khủng bố va chạm. Oeng! Linh khí dung chuyển lặng lại. Trước mắt một màn để đám người nghẹn họng nhìn chân trối, cả một đời cũng sẽ không quên. Vạn Kiếm Sơn lão tông chủ, gánh chịu kiếm thần xưng hào và năm, danh xưng hoàng cảnh phía dưới đệ nhất cường giả Âu Dương Thần Kiếm, giờ phút này, hai tay mất hết, bả vai vị trí, là hai đạo khủng bố vết thương gây giận. Mà hắn đối diện, từ phàm toàn thân đẫm máu, hai tay vị trí, đồng dạng là máu tươi chạy đồng địa, hắn vậy mất đi hai tay. Lấy hai tay đổi hai tay, mà Âu Dương thân cùng kiếm nhất chờ tất cả trưởng lão, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bọn họ ở vào nội tông trung tâm nhất, khó ngăn cản ở cái kia hủy diện thiên địa lực, đã cái không hồn Âu Dương kiếm khuôn mặt dữ tợn, trong mắt Không còn có gì vãng phong khinh vân đạm cùng cao nhân Phương Phạm Âu Dương Thần Kiếm khàn giọng giận dữ hét: "Giết ta con trai độc nhất, hủy ta tu vi, ta muốn giết ngươi." Nhận Âu Dương Thần Kiếm không chế, nguyên bản hộ chủ Vạn Kiếm Sơn cùng dưới núi thành trấn cuối cùng một thanh thần kiếm động. Giống như lôi đình, mang theo vô biên sát khí thẳng hướng Tử Phàm. Tử Phàm đau thương nở nụ cười, hiện tại hắn toàn thân đã không có mấy mai chi giác, ánh mắt cũng bị máu tươi mơ hồ. Cố thân thể này thật đã đến cuối cùng. Nhìn qua bay tới thần kiếm, Tử Phàm mặt nhiên, "Hôm nay, ta còn muốn hủy ngươi mở cho ta." Trên bầu trời, xuất hiện mây đen bị đuổi tản ra. Dãễ rủa lấy lần nữa mở ra một cái khe. Từ phàm cương ép kiếm khai thiên môn, trong cái khe, thiên kiếm dãễ rủa hướng về thế gian, kiếm phong cho đến vạn kiếm sơn cùng âu dương thần kiếm. Lần này kiếm khai thiên môn đại giới, chính là sinh mệnh lực, giờ phút này, từ phàm toàn thân tinh huyết khô kiệt, giống như khô lâu, hắn dùng hết cuối cùng khí lực giống to, Liêu Bạch Tình. Đi. Liêu Bạch Tình hơi sử sở, sắc mặt nói không hết bình thương Nàng biết rõ, từ phàm đã là hẳn phải chết, liền xem như người khác không giết hắn, cái kia một thân thương thế cũng đã vô lực hồi thiên. Cái này một mặt về sau, chính là biệt. Liêu Bạch Tình cuối cùng xem từ phàm một chút quay người hướng về phía Tây Ngự không mà đến. Vô số Đông Châu tu sĩ ánh mắt chớp động, muốn lên đường ngăn lại Liêu Bạch Tỉnh. Tư Phàm gầm lên giận dữ, ta xem ai dám?" Trên bầu trời, xuất hiện, thiên kiếm có chút rung động, lại có quay lại kiếm phòng, đối hướng Đông Châu tu sĩ đám người xu thế Đông Châu tu sĩ quá sợ hãi, không nên hiểu lầm, "Chúng ta thả nàng đi. Đúng a, đúng a, mau thả nàng đi. Ta xem ai dám động thủ. Các người muốn chết phải không?" Muốn động thủ cái tia mấy tên Đông Châu tu sĩ càng là vãi cả linh hồn, kinh ngạc đứng tại chỗ, không dám động đậy. Giờ phút này Tư Phàm sinh mệnh khí tức yếu ớt, đã là hận phải chết chi thân. Nhưng làm một thân khí thế lại là cực kỳ giò người, có khủng bố chiến tích tại, không có người muốn trở thành bị hắn kéo xuống địa ngục quan tử quỷ. Liễu Bạch Tình cuối cùng bay người, nóng nhìn trung tâm chiến trường từ Phàm một chút, biến mất ở trên trời. Từ Phàm nhìn thấy Liêu Bạch Tình biến mất, trong lòng lại không lo lắng, lớn tiếng cười nói: Tây Châu có kiếm, người ta Tây Châu tiên đạo hưng thịnh, người ta Tây Châu tu sĩ không còn bị người khi dễ. Âu Dương Thần Kiếm, cùng chết đi. Bây giờ, Âu Dương Thần Kiếm cũng đã là thân thể bị trọng thương, có thể hay không ngăn lại một kiếm này, thật sự là ẩn số Âu Dương Thần Kiếm nhìn qua rơi xuống tiên kiếm." sắc mặt rung động, hắn không nghĩ tới từ phàm đập nồi giìm thuyền liễu chết đến cùng, còn có thể lần nữa kiếm khai thiên môn âu dương thần kiếm bất đắc dĩ chỉ có thể quay lại thần thông, cản hướng lên trời kiếm. Cùng lúc, trước người hắn xuất hiện một đạo sắc bén kiếm khí, thẳng hướng từ phàm. Thiên kiếm cùng thần kiếm va chạm, cự đại sóng xung kích lần nữa tụ cuốn, mây hình nắm lại lần nữa dâng lên. Nguyên bản còn không có khép lại vết nước không gian, bị xé nước càng lớn. Linh khí trùng kích tịch quyển bốn mới, làm mắt mọi người khôi lúc, chỉ thấy hai đạo hướng về mặt đất rơi xuống thân ảnh. Giờ phút này, trên sân sở hữu tu sĩ đều là trầm mặc không nói. Điên địa Tây Châu kiếp tù, kinh người nhân tài mới nổi, sinh cơ đã diệt, hắn chết. Mà trạng thái trọng thương Âu Dương Thần Kiếm, không ngăn được từ phạm kiếm khai thiên môn Âu Dương Thần Kiếm khí tức yêu đất, lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Vạn Kiếm Sơn Tiên cung bị hủy, đã triệt để bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có chút ít ba vị lưu thủ trưởng lão may mắn sống sót. Ba vị đế cảnh trưởng lão phi thân tiến vào chiến trường, tiếp được bọn họ tông chủ, hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Lý đạo nhân chậm rãi lấy lại tinh thần, thì nói ra, không đi tới, lão già kia cứ như vậy xong. Xí Hỏa thở dài một hơi trả lời, Một thân Tu Vi hủy hết, liền xem như có thể còn sống sót, Tu Vi cũng vô pháp khôi phủ. Xí hỏa có chút dừng lại, nói tiếp, vạn kiếm sơn vậy xong, hắn cuối cùng một kiếm kia, đem vạn kiếm sơn đệ tử diện sát sạch sẽ, chỉ có ba trưởng lao trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới hắn một cái người, thế mà hủy diệt vạn kiếm tiên tông. Lý đạo nhiên xem xí hỏa một chút, đúng vậy à, đơn thương độc mã hủy diệt đồng châu tứ đại tông môn bên trong vạn kiếm tiên tông, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lao phu tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vậy xem Đông Châu tu sĩ muốn tới gần Vạn Kiếm Sơn Tiên Cung phế tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bảo bối, nhưng là Vạn Kiếm Sơn phụ cận tất cả đều bị vết nước không gian trở ngại, chỉ có chút ít mấy vị đỉnh phong đế cảnh cường giả miễn cưỡng thông qua. Bọn họ ngược lại cầu kỳ thứ, đưa mắt nhìn sang mặt đất, muốn đi tìm từ phàm thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo bối gì, nhưng là từ phàm thi thể lại là biến mất. Bọn họ không biết là, ngay tại vừa rồi, một đạo ẩn tàng thân hình, che đậy thần thức thân hình nhỏ, tại mặt đất tiếp được từ phàm thi thể, nhanh chóng rời đi hai tên tiên cơ đệ tử nhìn qua đã tán đến đám người, chấn kinh to nhưng là, là bí thường. Kiếm thần đại nhân cứ như vậy chết, bọn họ điên giống như phóng tới mặt đất trong hồ sâu, muốn tìm từ phẩm thi thể, lại là làm sao vậy tìm không thấy. Tuổi trẻ Thiên Cơ tông đệ tử nhìn xem sư phụ hắn, thì thào nói ra, sư phó, kiếm thần đại nhân chết thật sao? Chúng ta muốn làm sao? Tuổi già Thiên Cơ tông đệ tử âm thanh run rẩy, truyền tin. Về Tây Châu. Đệ tử trẻ tuổi lại lần nữa hỏi, sư phó, chúng ta viết như thế nào? Kiếm thần đại nhân cùng Tây Châu kiếm thần đối binh tứ kiếm. Kiếm thần đại nhân hai tay mất hết, cuối cùng thân tử Đông Châu Vạn Kiếm tông thiếu tông chủ chiến tử, trừ kiếm sáu, kẻ nạ kiếm thập hai bên ngoài. Còn lại trưởng lão toàn bộ chết tử, Kiếm thần Âu Dương thần kiếm hai tay bị hủy, cùng kiếm thần đại nhân trao đổi hai tay, trọng thương nhiều lần chết, một thân tu vi hủy hết. Thế gian lại không đông châu kiếm thần. Tây châu tứ đại tông môn, thiên hạ đệ nhất kiếm tông vạn kiếm tiên tông bị diệt. Kiếm thần đại nhân, cháng quá thay ta Tây châu. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước minan, phải làm sao để? Chương 113, sau đại chiến. CC, cha tìm, Trung Châu hoàng bình luận, hắn Dương kiếm thích hợp kiếm châu, tông tông môn Hôm nay Trực Luân Phiên chủ quản nhìn thấy Đông Châu truyền đến tin tức, biến sắc, vội vàng chạy ra đến. Tây Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một tiên cơ tông trong phân đà, cũng cùng lúc vang lên một thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thành trì. Kiếm thần đại nhân vấn kiếm Vạn Kiếm Sơn. Kiếm thần đại nhân một kiếm phá Vạn Kiếm Sơn hộ sơn đại trận. Kiếm thần đại nhân độc đấu Vạn Kiếm Sơn thiếu tông chủ cùng tứ đại trưởng lão. Kiếm thần đại nhân tại Vạn Kiếm Sơn thiếu tông chủ cùng tứ giới, cửu, ra đến. Trong thành trì, nhiên an lại, Vô số thân người thân thể run rẩy, cảm động đến rơi nước mắt. Vô số người nghẹn ngào che mặt, căng cứng nhiều ngày tâm rốt cục rơi xuống. Sau đó, một đạo mang theo hùng hậu linh lực âm thanh vang lên. Cảm tạ kiếm thần đại nhân vì ta Tây Châu dự nhục, cháng quá thay ta Tây Châu. Sau đó, từng đạo tiếng hô to tự động vang lên. Thanh âm sục sôi, tràn ngập kích động cùng vui sướng. Cảm tạ kiếm thần đại nhân vì ta Tây Châu dự nhục, cháng quá thay ta Tây Châu. Cảm tạ kiếm thần đại nhân vì ta quan quan tại Tây Châu. Tây Châu mỗi một tòa thành trì cũng có dạng này âm thanh vang lên, cả tòa Tây Châu tràn ngập đạo thanh âm này, tràn ngập tâm tình vui sướng. Nghị hoàng tử hành cùng, Tân Mộc nghe trước hết đưa tới 4 đạo tin tức. Cái này 4 đạo tin tức cùng Thiên Cơ Tông truyền về không khác chút nào. Hắn sát mặt vui mừng, hướng phía Đông Phương xa xa ôm quyền cảm tạ, đa tạ kiếm thần đại nhân vì ta Tây Châu lấy lại công đạo. Phá quân, kiếm thần đại nhân cũng quá mạnh, như vậy nhiều ngăn cản bên trong, còn có thể đánh kiểu, thật là thiên nhân vậy. đầu nhìn một chút La Vong thành viên, còn có khác tin tức truyền đến sao? La Võng chính là đại thương sơ đại hoàng đế thành lập, bao trùm cả toàn Tây Châu, liên quan mặt khác tứ đại châu cũng xếp vào đại lượng mật thám, là định phong tình báo tổ chức. La trong áo đen mật thám lắc đầu, hồi bẩm điện hạ, lúc đó tình huống thân cấp, đóng quân đệ tử sợ chậm trễ đại sự, liền trước chuyển về cái này chút. Tân Mục, không biết về sau thế nào. Tân Mục đương nhiên có loại dự cảm không tốt, thân thể ham trại địch, vị kia uy chấn một thời đại vạn kiếm sơn tông chủ không xuất thủ còn dễ nói, thủ, cái chỉ sợ cũng nguy hiểm. thở dài hơi, đưa kiếm đại nhân đệ tử, có tư cách biết rõ cái này một chút. La trong áo đen mật thám xuất lệnh, rồi khỏi thư phòng, thân ảnh đột ngột biến mất. Mà tại La trong áo đen mật thám vừa mới biến mất, lại là một vị mật thám đi vào thượng thư phòng. Báo. Tân Mục trong lòng căng thẳng, nhanh dàng. Đông Châu chi chiến tin tức mới nhất, kiếm thần đại nhân trực diện Vạn Kiếm Sơn tông chủ Hâu Dương Thần Kiếm, khởi xướng kiêu chiến. Tân Mục biến sắc, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên, Hâu Dương Thần Kiếm xuất thủ. Tân Mục, đến tiếp sau tình hình chiến đấu cái nào? Mật thám lắc đầu, thuộc hạ không biết. Xem ra, cũng là nhận được tin tức, lập tức liền chạy tới, tiếp sau còn trên đường Thiên Huyền Tiên Hậu Sơn trúc lâm. Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết ngồi tại nhà trúc trước, nhìn xem đóng chặt cửa phòng, cùng lúc thở dài một hơi. Thang Tuyết, Lý Sư Minh, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, nàng đem chính mình quan trong phòng không ăn không uống, dạng này dưới đến ta sợ manh manh thân thể sẽ thụ à không. Lý Thanh Liên lo lắng lần nữa xem cửa phòng một chút, lắc đầu, tâm bệnh còn cần tâm dược ý, ý ta có thể có biện pháp nào? Đây là một tên đệ tử ngự kiếm mà đến. Thanh Liên sư huynh, đây là cho ngươi tin. Đem một phong kim sắc khảm một bên ngọc giản giao cho Lý Thanh Liên trong tay. Lý Thanh Liên gật, gật đầu, nhìn xem tin kiểu dáng, hơi sững sờ. Kim sắc một bên Đây là đại thương hoàng tộc thư tín, Lý Thanh Liên tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng là thần thức vẫn như cũ tại. Hắn tìm đọc ngọc giản, phát hiện trong thư 4 câu lời nói, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Thang Tuyết nhìn xem Lý Thanh Liên biểu lộ hỏi, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Liên đem ngọc giản đưa cho Thang Tuyết, nói ra, Manh Manh tầm dục đến. Thang Tuyết xem xét trong ngọc giản nội dung, sắc mặt chấn kinh, khó có thể tin xem Lý Thanh Liên một chút, nhìn thấy Lý Thanh Liên bật đầu, sắc mặt đại hỉ, la lớn, Manh Manh, sắp đi ra, chúng ta cũng đoán sai, sư phó không chết. Nhà trúc bên trong, truyền đến từ Manh Manh âm, các ngươi đừng nghĩ là ta Thang Tuyết huy động ngọc giản trong tay, "Ta đây là đại thương hoàng cung đưa tới tin tức, vừa mới đưa tới, đưa tin đệ tử vừa mới đi, ngươi hẳn là nghe được, không tin ngươi đi ra nhìn xem." Dậm dậm. manh Liệt Kình phong thổi lá trúc hoa hoa tác hưởng. Trong nháy mắt, Từ manh manh xuất hiện tại Thang Tuyết bên người, đoạt qua thang tuyết ngọc giản trong tay. Từ manh manh trên mặt mù mịn trong nháy mắt biến mất, "Thật, sư phó không có chết." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên còn có thang tuyết, nhìn thấy đối phương sau khi lật đầu, kinh hỉ dương nhanh mua bước. sư phó không có chết, sư phó không có chết." Thang Tuyết trắng Từ Mánh Mánh một chút, trong mắt tràn ngập kinh triều. Lý Thanh Liên cũng là cười nhạt một tiếng, xem ra là chúng ta đoán sai, sư phó không có chết tại Thuần Dương Tiên Tông, cái kia Thuần Dương Tiên Tông kiếm khai thiên môn là ai? Từ manh manh nhíu lại cái mũi, trừng lý Thanh Liên một chút, quản hắn là ai, đều là người, tản tin tức giả, để cho ta không công khó qua nhiều ngày như vậy. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ buông buông tay, lúc đó ta đều nói qua, là suy đoán. Từ manh manh, ta mặc kệ, đều tại ngươi. Nói xong, nàng bụng lộc cộc một tiếng, quá nhiều ngày không ăn không uống, cho dù là tu sĩ vậy chống đỡ không nổi. Từ Minh Minh hơi đỏ mặt, tham thuyết che miệng cười trộm nhị hoàng tử hành cung mà lần này tin tức, không để cho tần mục chờ quá lâu. Bốn đạo tin tức liên tiếp truyền đến. Kiếm thần đại nhân cùng Âu Dương thần kiếm đối binh tư kiếm. Kiếm thần đại nhân hai tay mất hết, cuối cùng thân tử Đông Châu Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ Âu Dương thần chí tử, trừ kiếm sáu, kẻ Na Kỳ, kiếm thập hai bên ngoài, còn lại trưởng lão toàn bộ chí tử. Kiếm thần Âu Dương thần kiếm cùng kiếm thần đại nhân trao đổi hai tay, trọng thương nhiều lần chết, một thân tu vi hủy hết. Tây tứ đại môn, hạ bị diệt. Sau đó thế gian lại không Vạn Kiếm tông, sau đó thế gian lại không Đông Châu Kiếm Thần. Kiếm thần chết, nhưng lại là một người diệt một tông. Tần Mục thanh âm băng lãnh, liên tiếp ban bố mấy đầu tin tức. Kiếm thần sự tỉnh, không thể tiết lộ ra ngoài, kẻ trái lệnh trảm. Lập tức phái người đến thiên Cơ Tông, thông báo cho bọn hắn không cho phép đem kiếm thần thân tử tin tức tiết ra ngoài. Nghiêm tra phố phường dân gian, một khi có kiếm thần thân tử tin tức truyền ra, lập tức bắt chết. Phá quân mấy người sắc mặt một bài trừ gật bỏ, quát lớn, "Vâng." Sau đó, Tần Mục lục trí, tê liệt trên ghế ngồi. La Vong chi chủ trần chờ nói ra, "Kiếm thần đại nhân trước khi chết từng có di ngôn." Mục, giảng, "La Vong chi chủ, kiếm thần đại nhân di ngôn." Tây Châu có kiếm Người ta Tây Châu tiên đạo hưng thịnh, người ta Tây Châu tu sĩ không còn bị người khi dễ. Tân Mục hơi sửng sở, tiếng nói rơi, La Vong Chi chủ hai tay xuất ra hình ảnh ngọc cầu, đây là Đông Châu đại chiến hình ảnh, điện hạ xem qua. Tân Mục, cúi xuống. Các người đều lui ra đi. Đúng, Phá Quân, cho ta cầm một bầu rượu đến. Vâng. Đi ra thư phòng, Phá Quân lắc đầu nói ra, đây là làm sao? Điện hạ đã 5 năm không uống rượu, cho dù là lần trước đại hôn, đều là không uống rượu, hôm nay làm sao nhiên muốn uống rượu? La Vong Chi chủ lý tín lắc đầu, khám Phá Quân một chút, trong lòng thầm mắng một câu mã phu, quay người đi. Đối tâm trong thư phòng, Tân Mục nhìn xem hình ảnh ngọc cầu bên trong đạo thân ảnh kia, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có gây nên tần mục chú ý thông qua hình ảnh ngọc cầu, đó có thể thấy được lúc đó chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Hắn thật sự là hết sức đến cuối cùng nhìn thấy từ phàm hai tay hủy hết lúc, tần mục sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. "Điện hạ, ngài rượu đến." "Tốt, để xuống đi." Phá Quân gật gật đầu, đem rượu đưa xuống, liền lập tức rời khỏi đến. Tần mục cầm bầu rượu lên, đi đến bên cửa sổ. Xa Sa nhìn qua đô Phương, đầu tiên là chính mình mãnh liệt rót một ngụm, sau đó đem rượu ngã trên mặt đất, chậm rãi nói ra: "Cảm tạ ngươi, vì Tây Châu đám người làm ra hết thảy, ta sẽ tiếp nhận ngươi ý chí, bảo vệ cẩn thận Tây Châu. Người ta Tây Châu tiên đạo hưng thịnh, người ta Tây Châu tu sĩ không còn bị người khi dễ." Người tới." Cửa bị đẩy ra, tham kiến điện hạ. Đem cái này ngọc giản còn có hình ảnh ngọc cầu tự mình đưa đến tiên huyền tiên tông Lý Thanh Liên trong tay, không được có mảy may sơ suất. Thuộc hạ tuân mệnh. Bóng đêm giữa trời, tối chập chờn đèn ánh sáng, Lý Thanh Liên khoanh ngồi ở trên giường. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại là ho ra một vệt máu. Vẫn chưa được, khí hải phá, thật sự không có đường tu luyện biện pháp sao? Tung tùng tung. Lý Thanh Liên, người nào? Thanh Liên sư huynh, là ta. Lý Thanh Liên nghe ra thanh âm, là ban ngày cái kia sơn môn đệ tử, hắn đứng dậy mở cửa. Lý Thanh Liên, làm sao? Cái này đệ tử tên là Tiếu Trạch, là hôm nay đang trực sơn môn đệ tử. Tiếu Trạch, Thanh Liên sư huynh, ngươi mau đi xem một chút đi, ngoài sơn môn có người tìm ngươi, nói là đưa tin, nhất định phải đem thư tự mình cho ngươi mới được, nói thế nào hắn đều không nghe. Lý Thanh Liên gật gật đầu, hướng về sơn môn đi đến. Tới gần sơn môn, một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại sơn môn hộ sơn đại trận bên ngoài, vừa đi vừa về đổ bước, lộ ra có chút nóng nảy. Nhìn thấy Lý Thanh Liên tới gần sơn môn, nam tử ánh mắt sáng lên, thế nhưng là Lý Thanh Liên Lý Đạo Hữu. Lý Thanh Liên gật gật đầu. Nam tử, đây là chúng ta điện hạ để cho ta giao cho ngươi đồ vật, ngươi cất kỹ. Điện hạ bàn giao, hy vọng Lý Đạo Hữu không muốn đem bên trong nội dung chuyển ra ngoài. Nói xong, đem đồ vật giao cho Lý Thanh Liên liền ngự không mà đến một cái hình ảnh ngọc cầu, cùng một cái ngọc giản. Lý Thanh Liên trong lòng dĩ nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Lý Thanh Liên, điện hạ. Nghị hoàng tử điện hạ. Trở lại trụ sở đã nửa canh giờ đi qua Lý Thanh Liên trong lòng run dậy thủy trung không dám nhìn hướng Ngọc cầu Ngọc giản hắn trong lòng bất an càng ngày càng mới liệt cuối cùng Lý Thanh Liên thở dài một hơi đưa tay cầm đến Ngọc giản, sau đó sắc mặt chấp nhận thân thể đại chấn hắn đầy mắt khó có thể tin tại sao có thể như vậy thật không có có thể như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng sau đó hai tay của hắn run rẩy đem ngọc cầu cầm lấy hắn thân thể run dậy nhìn xem hình ảnh đến lúc cuối cùng nhìn thấy từ phạm hai tay mất hết lúc hắnrốt cục nhịn đau không đượckh lên Nam tử không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lý Thanh Liên sau khi xem xong, đem ngọc giản ngọc cầu cẩn thận cất kỹ, sau đó mặt hướng Đông Vương, phù phù một tiếng quỳ xuống. "Đông, Đông, Đông." Đông thẳng đến hắn cái trán không ngừng chảy máu, tinh bị lật đẫn, ngã nhào trên đất, bất tỉnh đi qua. Nửa đêm, Lý Thanh Liên tỉnh lại, hắn khuôn mặt giữ tận nhìn về phía Đông Phương phương hướng, khuân chân ngồi xuống, lần nữa thử nghiệm tu luyện. "Sư phó, ta nhất định giết Quang Vạn Kiếm Sơn mỗi một dương nghiệt, ta nhất định đem ngài mang về Tây Châu." Âu Dương Thần Kiếm, ta tất phải giết Mọi mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 114, còn lại giao cho ta. CC, cha tìm, Tây Châu, toàn nào đó tiên đạo chí thượng. Ma chủ tóc như bạch tuyết, tiên phong đạo cốt, ngồi tại đạo một bên, thả câu lấy phía dưới Vân Hải, tựa như trên trời tiên nhân. Phía sau hắn, một đạo ma ảnh bỗng nhiên ngưng thực, lộ ra một cái người áo đen bịt mặt. Người áo đen bịt mặt đem một viên ngọc giản hai tay hiện lên hướng ma chủ, ngọc bay lên, rơi xuống ma chủ trong tay. Lần này, một mực gặp không sợ hãi ma chủ hơi sững sờ, sau đó nói khẽ, không nghi tới Ngươi thế mà chết? Hậu Phương đang nghiên cứu ván cờ lão hòa thượng ngẩng đầu, nhìn về phía ma chủ hỏi, người nào đều sẽ chết. Ma chủ đem ngọc giản trong tay cao cao căng lên, từ Tốn nói, kiếm thần. Hiện tại, cho dù là ma chủ, đều dùng kiếm thần hai chữ đến xưng hô Tử Phàm. Lão hòa thượng chấn kinh nhìn xem ngọc giản trong tay, thì thào nói ra, cùng kiếm thần trao đổi hai tay, đem đánh cho trọng thương. Lệnh Đông Châu lại không kiếm thần. Hủy diệt vạn kiếm tông. Ngọc giản này thảo luận Đông Châu kiếm thần là Âu Dương thần kiếm sao? Đây chính là Âu Dương thần kiếm a. Ma chủ từ Tốn nói, ma tâm truyền về tin tức, sao lại là giả? Lão Hoàn thượng, may mắn hắn chết à, nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, người ta đều là trò cười. Không chỉ người ta, cho dù là sư huynh cùng tông môn, ở trước mặt hắn cũng không dám vận động. Ma chủ, hắn hẳn là đến Đông Châu về sau thực lực tăng mạnh, bất quá, cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lão hòa thượng, chúng ta làm sao bây giờ, đem tin tức này tản ra đến sao?" Ma chủ từ tốn nói, "Không đổi, ta tự có tính toán." Đông Châu, vắng vẻ mà yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong. Cự đại thùng thuốc bên trong, để đó các loại cỏ vật, dược thang bày biện ra nồng đậm màu nhánh. Nhật khí nhảy nhảy, còn không ngừng có bọt khí tóe ra. Nị Nha Hiếu Kỳ nhìn xem Từ Phạm, đưa tay đụng chút lộ ra mặt nước, bị vải trắng quấn quanh tay cột vết thương. "Vũ thị tỷ, ngươi nhắc về hắn đến đều đã ba ngày, vì cái gì vẫn là không lúc đích. Hắn còn sống sao?" "Hoa Vũ, ngươi không cần loạn đụng, mau ra đến, ai bảo ngươi tiến bảo, lại quay rối đánh cái mông ngươi rồi." Nhị Nha biến sắc, tự hồn là nhớ tới cái gì không tốt nhớ lại, bưng bít lấy cái mông mắt chân lên cổ chạy ra đến, không nên đánh nhị Nha cái mông. Không nên đánh nhị Nha cái mông, đạo mắt không có bóng dáng. Hoa Vũ nhìn qua thùng thuốc Từ phàm, thở dài một hơi. Hai tay mất đi, trong cơ thể gân mạch đoạn, khí hải bị hủy. Toàn thân huyết nhục khô héo, tất cả đều là bệnh hết thuốc chữa, bằng hữu một trận, từ phàm đối tiên y Ricop có ơn, Hoa Vũ nguyên bản định là đem Tử Phàm kiếm về, sau đó tốt tốt an táng. Ai có thể nghĩ tới, nàng hố cũng đào xong, chuẩn bị đem Tử Phàm hạ tăng lúc, Tử Phàm trong cơ thể bỗng nhiên toát ra một cô sinh cơ. Cỗ này sinh cơ tuy rằng yếu, nhưng lại là dị thường cứng cỏi. Tử Phàm hiện tại thân thể đã rách nát không chịu nổi, căn bản không có khả năng xuất hiện sinh cơ, nhưng lại sinh cơ liền lạ như kỳ tích xuất hiện. Trái ngược thường, là như vậy đột vội vàng đem Tử Phàm mang về, giao cho Bạch trị liệu. Thời gian đi qua hơn 10 ngày, Trải qua qua Bạch Tuyết trị liệu, Từ Phàm trong cơ thể sinh cơ chậm rãi biến chẩn đấy, vết nát thân thể vậy khôi phục một chút. Dựa theo Bạch Tuyết nói, cũng chính là mấy ngày này, Từ Phàm liền có khả năng tỉnh lại. Khủ. Từ Phàm bỗng nhiên ho ra một trong cổ miệng ra máu, mơ mờ màng màng mở mắt ra. Ta không có chết. Từ Phàm mở mắt ra, một cái hẹp bên trong căn phòng nhỏ. "Từ Phàm, ngươi nghe được sao?" Trước mắt, một trương trắng non cánh tay đang không ngừng đung đưa, mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên minh thức. Từ Phàm nhìn thấy một mặt lo lắng Hoa Vũ. "Khụ đừng lắc, lắc đầu ta cũng choáng." "Hoa Vũ, ngươi thật tỉnh?" Nặng như vậy thương ngươi thế mà cũng chưa chết, quả thực là kỳ tích. Tư Phàm vậy tại buồn bực tại sao mình không chết? Hoa Vũ phối hợp nói ra, ta đem ngươi cứu sau khi trở về, cũng chuẩn bị muốn đem ngươi chôn, kết quả, ngươi đã tử vong trong thân thể, đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh cơ. Đột nhiên xuất hiện sinh cơ, từ phàm minh bạch, là cựu tử nhất sinh đan. Hắn đã chết, là cựu tử nhất sinh đan giúp hắn tìm về một tia sinh cơ. Tư Phàm cảm thụ một chút thân thể của mình, khí hải bị hủy, kinh mạch đứt từng khúc, huyết khô héo. Cái này ba loại thương thế, mỗi một loại đều là bệnh nan y, y bây giờ lại là cùng lúc xuất hiện tại hắn trên thân. Từ Phàm nhẫn không nổi cười khổ một tiếng. Cái này còn có thể cứu sao? Đây là, cửa bị đẩy ra, Bạch Tuyết con thuốc rõ đi vào đến. Nhìn thấy Từ Phàm tỉnh lại, Bạch Tuyết không có chút nào kinh ngạc, gật gật đầu, ta cảm thấy lấy ngươi mấy ngày này liền muốn tỉnh, thế nào? Từ Phàm cười khổ, không chết, nhưng là cũng kém không nhiều. Bạch Tuyết tự tin vô vỗ hùng vĩ sóng cả, không chết là được, còn lại giao cho ta. Từ Phàm kinh hãi. Không chết là được, còn lại giao cho ngươi, Từ Phàm trấn kinh nói ra, mấy ngày không thấy, y thuật của ngươi thế mà trưởng thành đến mức này. Bạch Tuyết đầu tiên là khiêm tốn nở nụ cười, sau đó kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi Có ý đồ gì? Từ Phàm, ngươi không phải nói, chỉ cần ta không chết, liền có thể để cho ta toàn diện khang phục hay sao? Bạch Tuyết liên tục khoắt tay, "Không phải, ta ngoại ý muốn nghĩ là để ngươi sống sót đến, chỉ cần ngươi hiện tại bất tử, có thể tỉnh lại, ta liền có thể để ngươi sống sót." Từ Phàm nghi hoặc hỏi, "Sống sót?" Bạch Tuyết có chút nghiêm túc gật gật đầu, "Đương nhiên, ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại tỉnh, nhưng là trong cơ thể ngươi thương thế rất nặng, nếu như không tiếp thụ ta trị liệu, ngươi tuyệt đối không sống được." Từ Phàm sắc mặt tối sầm lại, "Ta còn có thể khôi phục sao?" Bạch Tuyết, "Ngươi chỉ khôi phục, là khôi phục lại trước kia chiến lực sao?" Bạch Tuyết lắc đầu, "Ngươi thường thế, so ngươi đệ tử càng phải nghiêm trọng, hiện tại ta y thuật chỉ có thể bảo đảm mà ngươi." Từ phàm sắc mặt tạm đạm. Hoa Vũ vô vô tử phàm bà bay, khích lệ nói, "Được, Từ phàm, ngươi thủ nặng như vậy thường cũng sống sót, tu vi khẳng định sẽ khôi phục." Vui vẻ lên chút. Tựa hồ không vui. Từ phàm gật gật đầu, tâm tình không thế nào tăng vọt, "Ừm, sống sót liền là lớn lao may mắn." Bạch Tuyết nhìn thấy tâm tình sa sút Từ phàm, đồng dạng là mở miệng khuyên giải nói, ơn. ta truyền thừa sách thuốc mới nhìn nửa chước đoạn, nửa đoạn sau nói không chừng có trị liệu ngươi bị pháp." Hoa Vũ chừng Bạch Tuyết một chút, hung dữ nói ra, Vậy ngươi còn không đi bắt gấp xem sách." Bạch Tuyết bĩu môi, đem thuốc rọ bên trong cây cỏ dược vật rót vào từ phàm thùng thuốc bên trong, sau đó ra khỏi phòng. Hoa Vũ nhìn xem từ phàm, vẫn là có chút khó có thể tin, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế cường đại, thế mà có thể cùng lão kiếm thần tranh phong. "Từ phàm, ngươi đem ta cứu trở về." Hoa Vũ khoát khoát tay, nói, "Chúng ta là bằng hữu, ngươi nếu là lại cảm ơn ta ta cần phải tức giận." Từ phàm trong lòng ấm áp, cười cười nói ra, "Thế nào, Âu Dương thần kiếm lão thất phu kia về sau thế nào?" Hoa Vũ, hắn cũng không chịu nổi, "Cùng ngươi tình huống không sai bị lắm." chỉ bất quá hắn là giữ lại một tia xin cơ. Từ Phàm hơi sững sờ, vậy hắn vậy tu vi hoàn toàn biến mất. Hoa Vũ gật gật đầu. "Từ Phàm, Vạn Kiếm Sơn như thế nào? Ta cuối cùng một kiếm, có hay không đem Vạn Kiếm Sơn hủy đi?" Hoa Vũ lần nữa gật gật đầu. "Vạn Kiếm Sơn không, chỉ còn lại có ba trưởng lão mang theo hâu Dương thần kiếm chật vật đạo tẩu." Từ Phàm thở dài ra một hơi. "Vạn Kiếm Sơn hủy liền tốt, cái này một thân thương mới không có nhận không." Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 115, Tuyệt Thiên bên trong giãy núi cơ. CC, trà tím. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ tại tiên y cốc địa chỉ mới đánh dấu thành công, thu hoạch được hoạt huyết hoa hứa đan. Hoạt huyết hoa hứa đan, tên rất đại chúng, nhưng là trị liệu nội thường có kỳ hiệu. Tư phàm cầm trong tay đan dược thu hồi, cách hắn tỉnh lại đã đã qua một tháng. Thương thế hắn, dựa vào bạch tuyết trị liệu cũng không ngừng đánh dấu thu hoạch được đang dược, vậy triệt để ổn định lại, đã có thể xuống đất hành động. Chỉ là trên thân ba bệnh nan y, để hắn bây giờ nhìn lại so với người bình thường cũng suy yếu. Sắc mặt tái nhợt, xem xét liền là bệnh ứng từ. Tu vi hoàn toàn không phát huy ra được, may mà từ Phạm tu luyện qua thuần dương kim cương công, thân thể lực lượng phá lệ cường đại. Cho dù là hiện tại tu vi bị hủy, huyết nục khô héo, nhưng là bằng vào còn sót lại thân thể lực lượng, miễn cương còn có thể đối phó đế cảnh phía dưới địch nhân. Kiếm pháp không cách nào sử dụng, bất diệt kiếm thể thiên phú thần thông bất diệt thần kiếm vậy không dùng được. Tay ngâng lên điểm, ngươi là muốn đến đâm địch nhân dưới ba đường sao? Từ Phạm ngồi tại trận đại bên trên, câu được câu không dạy thoát nhất kiếm kiếm pháp. Hoát nhất kiếm vội vàng đưa tay nâng lên một chút, tiếp tục diễn luyện từ giao cho kiếm pháp. Tiểu trấn lối vào, hoa vũ hất lên áo khoác màu đen, bước nhanh đi vào đến. Từ Phàm, trở về. Hoa Vũ gật gật đầu, sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng, "Hôm nay ta vào thành đi mua thuốc, trông thấy trong thành gián đầy người bố cáo bất họa, có người tản lời đồn, trên người ngươi mang theo Tuyệt Thế kiếm pháp còn có đại bảo tàng, người nào đạt được ngươi thi thể liền có thể một bước lên trời. Hiện tại cả Đông Châu cũng điên cuồng, cũng đang tìm ngươi." Từ Phàm cười khổ, "Ta sống thời điểm tại Đông Châu, người người kêu đánh, cũng đang mang ta, không nghĩ tới ta chết lại thành quý hiếm." Hoa Vũ hung giữ chừng Từ Phàm một chút, "Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này nói đùa?" Từ Phàm khoát khoát tay, "Không có vấn đề nói, không có việc gì, qua một thời gian ngắn." Bọn họ tìm không thấy ta, phong ba chậm rãi bình một lại, sự tình liền đi qua. Hoa Vũ thở dài một hơi, gật gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, trong khoảng thời gian này, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng ra đến. Từ Phàm, yên tâm, ta như bây giờ, ngươi đổi ta đi ta cũng không đi. Hoa Vũ trắng Từ Phàm một chút, ta đến đem thuốc cho ngươi qua được, ngươi nắm chắc tới ngâm trong bồn tắm. Từ Phàm, lập tức tới ngay. Hoắc Nhất kiếm lặng lẽ lại gần, nhỏ giọng nói ra, đại ca ca, Hoa tỷ tỷ thế mà giúp ngươi ngâm trong bồn tắm, ngươi có phải hay không cùng với nàng, ngươi có phải hay không muốn khi chúng ta tỷ phu, không thể coi ta sư phó. Từ phàm, không lựa kiếm. Phạt ngươi hôm nay chém thẳng một vào lần. Hoắc nhất kiếm vẻ mặt đau khổ, sư phó không muốn a. Ban đêm, Bạch Tuyết gian phòng bên trong, Hoa Vũ đẩy cửa đi vào đến. "Hoa Vũ, một như vậy, vội vội vàng vàng gọi ta tới làm cái gì?" Bạch Tuyết một mặt khẩn trương cùng xoắn xuýt, "Ta phát hiện một cái bí mật, một cái liên quan tới Từ Đại Ca thương thế bí mật, không biết nên không nên nói cho hắn biết." Hoa Vũ sững sở, sau đó vội vàng nói ra, "Là có biện pháp ý tốt từ phàm sao?" Bạch Tuyết gật gật đầu, "Ta lại tiên ý sách nửa đoạn sau, nhìn thấy một cái bí văn, vạn năm trước" Có người mang theo một thân trọng thương đi vào Tiên Y Lốc xin giúp đỡ, cũng mang đến một cái kinh thiên bí văn. Tại Tuyệt Tiên Sơn mạch chỗ sâu, có một đạo hồ bạc, hắn tận mắt nhìn đến có yêu thú tại bên trong hồ khởi tử hoàn sinh. Hoa Vũ, đây cũng quá giả đi. Dạng này tin tức làm sao có thể Hoa Vũ bỗng nhiên sử suốt, trong mắt chàn ngập khó có thể tin. Cũng thế, thư giả tin tức làm sao lại bị ghi chép tại chuyển thừa bí sách bên trong? Bạch Tuyết, không sai, cái tin tức này là thật, chúng ta Tiên Y Lốc tiền bối nguyên vậy tưởng rằng giả, về sau có vị tiền bối tiến về Tuyệt Sơn mạch hài thuốc, nhớ tới chuyện bí ẩn này, ôm thử một lần thái độ tìm kiếm. Tuyệt Tiên Sơn mạch chính là Đông Châu cấm địa, mười phần nguy hiểm, đám tiền bối bị hung thú đuổi theo, trong lúc vô tình vậy mà thật tiến vào Tuyệt Tiên Sơn mạch chỗ sâu, với lại thật nhìn thấy trong truyền thuyết tòa kia hồ bạc. Hoa Vũ hô hấp có chút gấp rút, sau đó cái nào? Bạch Tuyết, hồ bạc một bên có cường đại yêu thú thủ hộ, tiền bối chưa hề nói cụ thể là yêu thú nào, chỉ nói là phi thường cường đại, yêu thú miệng nói tiếng người, đem bọn hắn đuổi đi. Về sau bọn họ đã từng xa xa nhìn tới, một cái trọng thương yêu thú tiến vào hồ bạc, lập tức liền chữa trị xong toàn bộ thương thế. Hoa Vũ, cái tin tức này là thật. Cái kia chứng minh từ phàm thương thế có thể cứu Bạch Trật gật gật đầu, đây có lẽ là phương pháp duy nhất, từ phàm thương thế quá nghiêm trọng, ta lật khắp tiên ý sách, chỉ tìm tới cái này một cái có khả năng trị liệu tốt hắn phương pháp. Nhưng là, nơi đó thế nhưng là Tuyệt Tiên Sơn Mạch a, là cấm địa, cho dù là tỷ tỷ ngươi cùng hắn cùng một chỗ đến, hai người các ngươi vậy đi không đến sơn mạch chỗ sâu. Hoa Vũ sắc mặt ưng trọng, chậm rãi nói ra, nếu như chỉ là Tuyệt thiên Sơn Mạch còn tốt, ta còn có chút nắm chắc. Nhưng là hiện tại từ phàm bị truy nã, ra bên ngoài bây giờ liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Tuyệt Tiên Sơn Mạch ở vào Đông Châu phía nam, nơi này quá xa, muốn tại Đông Châu tu sĩ đuổi bắt bên trong đến Tuyệt Tiên sơn mạch, rất khó khăn. Bạch Tuyết, tỷ tỷ, vậy chúng ta nói cho Từ phạm sao? Trầm mặc hồi lâu, Hoa Vũ mở miệng nói ra, "Chờ mấy ngày lại nói à, chờ bên ngoài phòng ba lắng lại một chút, lại nói cho Từ Phàm, xem hắn quyết định đi." Sáng sớm ngày thứ hai, Từ phạm từ trên giường tỉnh lại, tu vi mất hết hắn, hiện tại cũng phải cần giấc ngủ. Hệ thống đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tộc chủ tại Tiên Y Lịch Quốc địa chỉ mới đánh thành công, thu hoạch được Một cuốn thật dày hiện tại từ trong tay, là tiên y di quốc tạp ký sao, vừa vận dụng để cho hết thời gian. Từ Phạm liền lật ra bản này bí văn, bắt đầu nghiền ngâm đọc. Chi giả thuật, tuy nhiên không thể vận dụng linh lực, nhưng là có thể hành động, cùng người thường không thể nghi ngờ, đây là cái thứ tốt, không biết Tiểu Bạch Tuyết hiện tại có thể hay không làm, dành thời gian hỏi nàng một chút. Có thể giúp ta làm một đôi cánh tay, cái kia sinh hoạt cũng có thể thuận tiện không ít lần. Quả nhiên có chữa trị khí hải phương pháp, nhưng là được chờ Tiểu Bạch Tuyết đến đế cảnh mới được. Bỗng nhiên, lật đến cuối cùng, từ Phạm ánh mắt ngưng tụ đây là, có thể trị liệu hết thể thương thế hồ bạc, tuyệt thiên dừng rậm. Tuyệt địa, trên đường lớn có 4 tòa tuyệt địa, danh xưng sinh linh trở tiến, bên trong tràn ngập quỷ dị, có càng là được to lớn hung tàn yêu thú chiếm cứ, tiến vào càng là cự tử vô sinh. Mà Tuyệt Thiên Sơn mạch chính là một ở bên trong, ở vào Đông Châu phía nam. Bên ngoài là đại lượng rừng rậm, mà tại rừng rậm chỗ sâu nhất, có một tòa thẳng vào Vân Tiêu Sơn phong đã từng có vị vô thượng cường giả muốn leo lên ngọn núi này, tiến vào rừng rậm, liền không đi ra qua. Từ đó về sau, Tuyệt Thiên Sơn mạch càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Càng là có truyền nay tòa đỉnh núi phía trên, có một cái hoàn cảnh yêu thú. Tư phàm khép lại tiên y bí văn có thể trị liệu hết thể thương thế, vậy khẳng định cũng có thể trị liệu chính mình. Chỉ là, Tuyệt Tiên Sơn mạch, bằng vào hắn thực lực bây giờ muốn đi đến Tuyệt Tiên bên trong dãy núi bộ, quả thực là nói chuyện viển vông, với lại bên ngoài còn có vô số Đông Châu tu sĩ tại truy na hắn, nói không chừng đi không đến Tuyệt Tiên Sơn mạch, liền chết. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 116, dưỡng kiếm hồ lô. CC, cha tìm, tiên bên trong. Bạch Tuyết một mặt khẩn nhìn Từ Phàm, nói cho đúng là nhìn xem Từ Phàm hai tay đây là nàng vừa mới chế tác. Mặc dù không cách nào chiến đấu, nhưng là trợ giúp Từ Phạm hoàn thành thường ngày sinh hoạt vẫn là không có vấn đề gì. Từ Phạm nhìn xem hoạt động tự nhiên cánh tay còn có ngón tay, tán thán nói, thật sự là kỹ thuật siêu a. Tiểu Bạch Tuyết, ý thuật của ngươi càng ngày càng tinh thông. Bạch Tuyết ân một tiếng, ánh mắt có chút né tránh. Từ Phạm phát hiện Bạch Tuyết dị thường, có chút không hiểu thấu, hỏi, "Tiểu Bạch Tuyết, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình?" Bạch Tuyết sắc mặt có chút bối rối, vội vã giải thích, "Không có a, ta làm sao có thể đối đầu không dậy nổi từ đại ca sự tình, tỷ tỷ của ta gọi ta, ta đi qua." Nói xong, vội vàng chạy ra đến Tư Phàm, không hiểu thấu. Hệ thống đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ đánh dấu tiên ý li cốc địa chỉ mới thu hoạch được tụ thần đan. Tu thần đan, nâng tụ thần thức, tràn đầy thần thức. Tràn đầy thần thức, sáng tác dùng 10 phần mơ hồ, một bình đan dược, bên trong có 10 quả tụ thần đan. Tư Phàm đổ ra một viên, dự định thử một chút cái tác dụng gì đan dược vào trong bụng. Với anh, thần thức cấp tốc tràn đầy, từ Phàm cảm giác mình thần thức lần nữa trở lại điên phong trạng thái. Loại cảm giác này, hắn cảm giác hắn thức có thể lần nữa làm đến. Tư Phàm một tay lập tức, tràn đầy chờ mong nhẹ giọng non, kiếm đến. Thần thức ba động, xoát Một đạo chất gỗ trưởng kiếm bay tới, chuôi kiếm công bằng rơi tại Từ Phạm trong tay. Từ Phạm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đây là Hán Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thứ 2 thần thông. Kiếm đến, nuốt vào tụ thần đan về sau, hắn Thiên Phú thứ 2 thần thông có thể lần nữa sử dụng. Thứ 2 thần thông kiếm đến sử dụng chính là thần thức, mà Từ Phạm thần thức cũng không nhận bao lớn tổn thương, chỉ là bởi vì thân thể trọng thương, thần thức nhận hạn chế cùng tứ lực, không cách nào phát huy ra. Mà cái này tụ thần đan lại là có thể cưỡng ép đem Từ Phạm thần thức khôi phục lại điên phong trạng thái. Cho nên hắn có thể lần nữa sử xuất kiều đến. Nhưng là đan dược hiệu quả chung quy là hữu hạn. Hắn chỉ có thể duy trì chừng một phút, thân thức liền sẽ như là không mương chi thủy, lần nữa biến mất. Nhưng là dạng này đủ, Từ Phàm sắc mặt rực rỡ, hắn có thể nếm thử đi một chuyến Tuyệt Tiên Cấm Điệp. Cái này lúc, Bạch Tuyết đến mà quay lại, quên cùng ngươi nói, đầu này cánh tay chỉ có 30 ngày thời gian sử dụng, qua thời gian này, nó liền sẽ hỏng. Từ Phàm gật gật đầu, Bạch Tuyết lập tức quay đầu rời đi. Từ Phàm, chờ nhất đẳng. Bạch Tuyết thân thể chấn động, mắt liếc hai ngờ, rụt lại đầu đi càng nhanh. Từ Phàm xem xét, nàng tuyệt đối có việc giấu giếm chính mình. Từ Phàm đi mau mấy bước, chặn tại Bạch Tuyết phía trước. Ngươi đi cái gì, ta lời còn chưa nói hết. Bạch Tuyết túi đầu, ta vừa mới lại nghe đến tỷ tỷ gọi ta, nàng để cho ta nhanh lên đi qua. Từ Phàm rũi ra tân thủ cánh tay, ngoáy ngẫy lốt hai, có đúng không? Vì cái gì ta không có nghe đến? Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn Từ Phàm một chút, phát hiện Từ Phàm đang nhìn nàng về sau, lập tức túi đầu xuống, ngươi điếc, có thể là ngươi thương đến lỗ tai đi. Từ Phàm sững sờ, sau đó chừng bạch Tuyết một chút, hỏi, "Tiểu Bạch Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi biết tụ thần đan sao?" Bạch Tuyết gật gật đầu, "Tu thần đan, tụ thần thức, đem thức hồi phục đến đỉnh phong." Tuyết lưu thần đan tác dụng đọc ra đến, Đồng nhiên, nàng không phát hiện đúng, nhìn xem Từ Phàm hiếu kỳ hỏi. Ngươi là làm sao biết tụ thần đan? Từ phàm lắc đầu, ngươi đây cũng đừng quản, nói cho ta biết, ngươi biết luyện chế tụ thần đan sao? Bạch Tuyết đầu lắc thành chóng lúc lắc, tụ thần đan là kiểu giai đan dược, ta hiện tại luyện không, bất quá ta có thể luyện ngưng thần đan, đây là ngũ giai đan dược, là tụ thần đan nhược hóa bản. Ngưng thần đan, tu thần đan nhược hóa bản, tác dụng phải cùng tụ thần đan không sai biệt lắm, chính mình hẳn là cũng có thể sử dụng. Từ phàm trên mặt lập tức treo đầy ý cười, "Tiểu Tuyết, ngươi ta luyện chế mấy cái lô tụ thần đan thế nào?" không suy nghĩ liền gật gật đầu, Từ còn chưa kịp cao hứng, Bạch Tuyết hỏi tiếp, "Còn có việc sao?" Từ phàm lắc đầu, Bạch Tuyết lập tức cũng như chạy trốn chạy mất. Từ Phạm có chút không nghĩ ra, đây là làm sao? Chính mình đáng sợ sao như vậy? Bạch Tuyết trốn về ra phòng, nhìn xem chính tại bên cạnh bàn uống trà xem sách, được không nhàn nhã Hoa Vũ, giận không chỗ phát tiết. "Tỷ tỷ, ngươi biết ta sẽ không gặp người, ngươi còn để cho ta đến cùng Từ đại ca tiếp xúc. Ta đều không dám nói chuyện, sợ đem Tuyệt thiên cấm địa sự tình nói ra." Hoa Vũ nghi hoặc hỏi, "Hắn hỏi ngươi Tuyệt Tiên sơn mạch sự tình." Bạch Tuyết lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, "Nhưng mà, ta bây giờ thấy Từ đại ca, trong đầu của ta liền tất cả đều là Tuyệt cấm địa bốn chữ này, vừa mới ta kém chút nói ngay." Hoa Vũ nhìn xem nàng cô muội muội này, nhìn không được cười lên. Tung tung tung, tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng chuyển đến từ Phàm thanh âm. "Hoa Vũ, ngươi ở đâu?" Cạch, cửa bị kéo ra, Hoa Vũ ra khỏi phòng. Nàng xem thấy từ Phàm, cười nhẹ nói nói, "Tìm ta có chuyện gì không?" Từ Phàm sắc mặt có chút xoắn xuýt cùng xấu hổ, "Hoa Vũ, cái kìa, kia, người nơi đó có dư thừa chữ vật giới chỉ sao?" Chữ vật giới chỉ? Hoa Vũ lắc đầu, nhưng là, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, đưa tay một cái hồ lô xuất hiện tại trong tay nàng, đây là một cái khô trắng hồ lô, tựa như là một cái bình thường hồ lô, không có chút nào sóng linh khí. Chữ vật giới chỉ không có nhưng là nơi này có một cái hồ lô Đây là một cái dưỡng kiếm hồ lô dưỡng kiếm hồ lô lại là một cái trí bảo hoa vũ cầm trong tay dưỡng kiếm hồ lô đưa cho từ phạm ân ngươi có muốn hay không đương nhiên muốn nhưng là từ phạm lại là có chút xấu hổ dưỡng kiếm hồ lô đối với kiếm khách tới nói là một kiện chỉ bảo có thể cất giữ kiếm khách bội kiếm đồng thời thời khắc tiến hành ẩn dưỡng gia tăng bội kiếm kiếm thế kiếm khí dù là từ phạm trước kia thực lực hắn cũng không có một cái dưỡng kiếm hồ lô, chỉ có một thanh bộ kiếm là đánh dấu được, được một mực chứa đựng tại đánh dấu trong công gian quý giá như thế đồ vật Hoa Vũ muốn tặng cho hắn, để Từ Phàm có loại vô công bất thụ lộc cảm giác. Từ Phàm lắc đầu, đem Hoa Vũ tay, ngay tiếp theo trong tay nàng giững kiếm hổ lô đẩy về đến. "Từ Phàm, cái này quá quý giá, ta chỉ muốn muốn một cái bình thường chữ vật giới chỉ, ngươi nếu là không có coi như." Hoa Vũ nở nụ cười xinh đẹp, "Vật này với ta mà nói vô dụng, để tại ta chỗ này cũng là lãng phí, đồng thời, cũng không phải cho không ngươi, ta còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." Từ Phàm trong lòng nghi hoặc, "Giao dịch gì?" "Hoa Vũ, ngươi thu hoạch nhất kiếm làm chính là đệ tử, dạy hắn kiếm thuật, để hắn thành tài, như thế nào?" Từ Phàm ta hiện tại chỉ là một cái đoạn hai tay thiếu tu sửa vì tàn phế, để hắn đi theo ta, không phải một cái lựa chọn tốt. Hoa Vũ, ta cảm giác hắn đi theo ngươi rất tốt, tiềm Long há lại vật trong ao, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ lần nữa trở thành cái kia chấn áp một đời kiếm thần. Khi đó chúng ta coi như kiếm bọn. Từ Phàm, ngươi đối ta còn thực sự có lòng tin a? Hoa Vũ nhìn xem Từ Phàm, đó là tự nhiên. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 117, lại đến Vạn Kiếm Sơn. CC, cha tìm, thời gian đảo mắt đã qua 1 tháng. Một tháng này, Tư Phạm để giành được rất nhiều trị liệu thương thế đang dưỡng. Tu thần đan lần nữa đánh dấu một bình. Cùng lúc, còn có tiểu Bạch Tuyết hỗ trợ luyện chế ngưng thần đan, hết thảy năm bình. Nhìn xem trước người khoát nhất ngồi dưới đất hoắc nhất kiếm, từ Phạm nói ra, hoắc đầu đầu, chúc mừng ngươi chúc cơ thành công, hảo hảo luyện tập ta giáo cho ngươi kiếm pháp, không nên gấp tại cầu thành, đem cơ sở đánh tốt, tương lai đại đạo có thể thông suốt. Hoắc nhất kiếm đi môi, sư phó, ngươi muốn gọi ta nhũ danh, ta gọi nhất kiếm, không cứ gọi đầu Từ phàm đưa tay, xoa xoa hoắc đầu đầu có chút từ trước đến nay tóc xoăn, xúc cảm không sai, kêu cái gì hoắc nhất kiếm? Hoặc đâu đầu dễ nghe thế nào. Hoặc đâu đâu vẻ mặt đau khổ lấy bá vương cử định chi thế, đem tử phàm tay nâng, một mặt vẻ phải đi tới một bên, cầm hắn một kiếm, luyện lên tử phàm giao cho hắn kiếm pháp. Tử phàm đối cái này đệ tử vẫn là rất hài lòng, thiên phú thượng đẳng, trọng yếu là 10 phần nỗ lực, tính cách không sai. Mặc dù sẽ lầm bầm hai câu, nhưng là về mặt tu luyện chưa từng có lời biếng, 10 phần khắc khổ. Có dạng này đệ tử, là sư phó lớn nhất bất lo. Tử phàm, sư phó về trước đến, ngày mai ngươi không cần sáng sớm, sư phó khen thưởng ngươi có thể ngủ nướng. Từ Phàm quay người về đến phòng đạo mắt, sắc trời liền tối xuống đêm khuya, Từ Phàm toàn thân áo đen, bên hông treo dưỡng kiếm Hồ Lô, đi ra cửa phòng. Huyền Vũ đại trận là hắn cùng Hoa Vũ liên thủ bố trí, Hoa Vũ có thể ra vào tự nhiên, hắn đương nhiên cũng có thể. Tới gần trấn môn, Từ Phàm quay đầu nhìn một chút vắng vẻ sơn thôn, thấp giọng nói ra, "Các ngươi vì ta làm hết thảy, chuyến này ta nếu không chết, ta sẽ trở về, ta sẽ dẫn lấy y đi tiến cốc một lần nữa sừng sững tại đại lục chi đỉnh." Tiếng nói rơi, Từ Phàm quay đầu đi vào môn. Từ cũng muốn để Hoa Vũ cùng hắn cùng một chỗ về Tuyệt Tiên Địa, chỉ là nơi đó quá hung hiểm. Hắn thực tại thì không muốn thấy Hoa Vũ cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Hiện tại Từ Phàm có Ngưng Thần đan cùng Tụ Thần đan tại, càng là có dưỡng kiếm hồ lô, chỉ cần có thể lại thu tập được đại lượng phi kiếm, hắn liền có nhất định chiến lực. Gia Huyền Vũ đại trận, Từ Phàm hướng phía Vạn Kiếm Sơn phương hướng đi đến. Ngày đó, Từ Phàm một tiếng kiếm đến, Vạn Kiếm Sơn vạn năm chân tảng phi kiếm toàn bộ bay lên không trung, bị Từ Phàm vạn kiếm hấp nhất, khí lực va chạm Âu Dương phú Cái này trong kiếm, kiếm khí kiếm toàn hao hầu không còn, đại lượng kiếm thân kiếm bị hao giá trị không lớn bằng lúc trước. Nhưng là Cái này chút phi kiếm đối hiện tại từ phàm tới nói, vẫn là hiếm có bạo vật. Có bọn họ, từ phàm kiếm đến, liền có nhất định lực chiến đấu. Cái này chuốt phi kiếm rơi trong chiến đấu khu vực, nơi đó vết nước không gian dày đặc, chỉ có giống xí họa như thế đứng đầu cường giả mới có thể tiến nhập. Mà tiến vào đến bên trong cái này chuốt đứng đầu cường giả, rất đại khái xuất vậy chướng mắt cái này chút tàn khuyết phi kiếm, cho nên, những phi kiếm kia hẳn là còn tại chỗ. Từ phàm mục tiêu liền là cái này chút phi kiếm, lấy hắn thực lực bây giờ, đương nhiên vậy tiến không đi, nhưng là, hắn có thể đem phi kiếm gọi ra đến. Vạn Kiếm Sơn khoảng cách tiên y dịch cốc gần cư chi địa cách xa nhau mấy ngàn dặm, thẳng đến hướng đông, Từ Phạm mới đi đến Vạn Kiếm Sơn khu vực. Nguyên bản màu mỡ phồn hoa tiểu trấn, hiện tại đã là không có ai, lúc đầu Phạm nhân tu sĩ tất cả đều rời xa. Bây giờ, sắc trời hơi sáng, Từ Phạm đi vào tiểu trấn, dọc theo đường đi, hướng về Vạn Kiếm Sơn đi đến. Bỗng nhiên, phía trước chuyển đến động tính, hai tên tu sĩ cản tại Từ Phạm trước người. Người đến người nào, phía trước là Ta Nhạc Sơn Tông phái, càng đi về phía trước, giết không tha. Từ Phàm bước lại, hai người trước mắt, một cái vương cảnh sơ giai, một cái vương cảnh trung giai. Thực lực không cao. Với lại nhạc sơn tông, từ phàm vậy chưa từng có nghe qua, hẳn là một cái bất nhập lưu tiểu tông môn. Từ phàm, phía trước không phải vạn kiếm sơn khu vực sao. Lúc nào thành các ngươi nhạc sơn tông thế lực phàm bi. Một người cười lạnh một tiếng nói ra, vạn kiếm sơn, cái kia đã sớm là đi qua lúc, hiện ở chỗ này từ chúng ta nhạc sơn tông nói tính toán. Từ phàm minh, đây cũng là vạn kiếm sơn bị diệt về sau, cái này nhạc sơn tông chiếm lĩnh nơi này. Từ phàm đưa tay, xuất ra một cái lệnh bài, chính là Thuần Dương Tiên tông trưởng lão thu Hai tên nhạc sơn tông đệ tử hai mặt cổ bên cạnh, hai người không biết Từ phạm trong tay lệnh bài, nhưng lại là nghe nói qua Xí Hỏa trưởng lão đại danh. Thuần Dương tiên tông Xí Hỏa trưởng lão, hơn nữa nhìn đối phương không có sợ hai bộ dáng, cũng không phải là bộ. Hai người không dám thất lễ, hướng về Từ phạm túi đầu túi đầu, tiền bối chờ chút, chúng ta đến thông báo một chút. Một người lưu lại nhìn xem Từ phạm, một người khác trước đến thông báo, không nhiều lúc một cái lao giả dâu bạc trắng đi tới. Lão giả xem Từ phạm hai mắt, thấp giọng nói ra, không biết tiền bối đại giá quang lâm, có thể hay không đem lại trong tay lệnh bài cho ta nhìn một chút. Từ Phàm vung tay, đem lệnh bài ném cho lão giả. Lão giả cuống quýt tức qua, nhìn Kỷ Mộ Phen trả lại từ phẩm về sau, thần thái trở nên càng thêm cung kính. "Lão giả, tham kiến thập trưởng lão, tiền bối đại giá quang lâm, thật là khiến ta Nhạc Sơn Tông rổng đến nhà tôm." Từ Phàm: "Không cần khách khí như thế, ta là tới Phong biếng. Lão giả gật gật đầu, "Tiền bối đi theo ta, ta mang tiền bối tiến về Vạn Kiếm Sơn địa điểm cũ." Lão giả thái độ cực kỳ cung kính, ở phía trước xoay người vì Từ Phàm dẫn đường. Xuyên qua thành trấn, Vạn Kiếm Sơn phía trước, một tòa cự đại sơn phong nhiên xuất hiện, một cung điện tại đỉnh núi, không ngừng có tu sĩ ngựa không bay ra. Ngắn như vậy thời gian, Thế mà Bình Di tới một ngọn núi, cái này Nhạc Sơn Tông cũng coi là có chút bản lĩnh thật sự. Lão giả có chút tự hào nói ra, đây cũng là chúng ta Nhạc Sơn Tông sơn môn, trước mấy ngày chúng ta mới đưa sơn môn rời tới, hơi có chút trật vật, tiền bối bị chê cười. Hậu phương là Vạn Kiếm Sơn địa điểm cũ, chúng ta lại tới đây về sau, dùng trận pháp đưa nó vây quanh, lợi dụng không gian xung quanh vết nước làm thành nhất đạo bình chướng, dùng để bảo hộ tông môn. Tiền bối đi theo ta. Lão giả tiếp tục ở phía trước dẫn đường, đi qua Nhạc Sơn Tông sơn môn, đi vào một tòa trận pháp trước. Trận pháp chỉnh thể hiện ra màu xám, ngăn trở ánh mắt, để cho người ta không nhìn thấy trận pháp đằng sau tình huống có thể đem trọn tòa Vạn Kiếm Sơn dùng trận pháp vây khốn, cũng coi là cực kỳ bất phàm. Lão giả nhìn thấy Từ phạm ánh mắt, cười vướn dâu nói ra, chúng ta đạo này trận pháp, Trung Châu Đệ Tam Đại trận sư bố trí, có không gì sánh kịp phòng ngự lực, còn có cái này dự phòng vết nước không gian khuyết tán năng lực. Từ phạm gật gật đầu, không sai. Lão giả nghe được Từ phạm khích lệ, có chút cao hứng, đa tạ tiền bối khích lệ, cái này đương nhiên nhập không được Tuần Dương Tiên tông mắt, tiền bối đi theo ta. Lão giả móc ra một khối trưởng lão lệnh bài, tại màu xám trên trận pháp mở một cánh cửa, sau đó hướng phía Từ Phàm làm một cái thủ thế. Từ Phàm không có chút nào khiếp đảm, trực tiếp đi vào đến Lão giả này bất quá đế cảnh trung giai tu vi, từ phàm ăn vào ngưng thần đan tuyệt đối có thể đánh giết hắn. Với lại tại bên trong tòa đại trận này, Từ phàm chính là đại trận sư, trở tay liền có thể khống chế bộ phận đại trận uy năng, càng là không sợ bọn họ. Lão giả nhìn thấy Từ phàm không hề cố kỵ đi vào đại trận, nội tâm cung kính càng là nặng mấy phần. Trước mắt vị tiền bối này như thế không có sợ hãi, ta nhưng không có ở trên người hắn phát hiện mấy may tu vi. Như thế xem ra, ta căn bản nhìn không thấu vị tiền bối này tu vi, vị tiền bối này quá kinh khủng. Từ phàm đi vào trong trận pháp, như kiếm nhất vạn kiếm sơn đứng vững ở nơi nào? Tại Vạn Kiếm Sơn bốn phía đều là khủng bố vết nước không gian. Vết nước không gian đang bao vây đường, trên mặt đất, vô số thanh phi kiếm lưu lại ở nơi nào, bất quá đã mất đến lộn lẫy, tựa như là phổ phổ thông thông nhân gian trường kiếm. Từ phàm thấp giọng nói ra, "Chúng ta đi một vòng, người trước ra ngoài đi." Lão giả không dám chống lại, lần nữa hướng về từ phàm túi người túi đầu, rời khỏi đến. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 118, Nhạc Sơn Tông Vây Công. CC, cha tìm. Và trận pháp này chính là vây quanh Vạn Kiếm Sơn địa điểm cũ thành lập, trận pháp hiện ra hình bầu dục, đem bạn Kiếm Sơn vây ở bên trong. Từ Phàm dọc theo trận pháp biên giới, đi đến một chỗ bí ẩn vị trí, nuốt vào một viên ngưng thần đan. Thân thức hồi phục, từ Phàm nói khẽ, kiếm đến. Mặt đất tử vật phi kiếm nhẹ nhàng run rẩy lên, một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Vô số phi kiếm chậm rãi bay lên, rời đi mặt đất. Tư Phàm cầm lấy bên hông hồ lô, vô số phi kiếm nhận chỉ dẫn, trùng hướng về Tư Phàm bay tới. Tư kiếm cẩn thận từng từng tí quấn qua vết nứt không gian. Phi kiếm tu nhỏ, không có vào hồ lô miệng, bị hút vào trong hồ lô. Tư Phàm làm theo, từ phàm vòng quanh Vạn Kiếm Sơn một vòng, đem sở hữu phi kiếm cũng hút vào trong hồ lô. Sau đó, Tư Phàm quay người đi hướng xuất khẩu. Nhạc Sơn Tông có một môn thần thông, tên là Độ Địa Thuật, có thể ẩn tàng dưới đất. Bây giờ có một tên nam tử ẩn tàng dưới đất, đem Tư Phàm hành động thu hết vào mắt. Hàn Chấn Kinh nhìn xem từ Phàm rời đi, chợt phát hiện từ Phàm hình dạng cùng tấm kia trong lệnh truy nã có điểm giống. Từ Phàm đi ra trận pháp, chờ tại trận môn bên ngoài lão giả vội vàng chào đón. "Tiền bối, sự tình xong xuôi sao? Chúng ta tông chủ chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, muốn mời tiền bối bảy tiệc mời khách." Tư Phàm Bảy lượt mời khách liền không cần, thay ta đa tạ các ngươi tông chủ, tông môn thiết lệnh tại thần, ta lập tức trở về tông môn." Lao giả gật gật đầu, "Vậy ta liền cung tiến tiền bối." Từ phàm chậm rãi rời đi, biến mất trong bóng đêm. Mà tại Từ phàm rời đi không lâu, một tên nam tử tử trận môn bên trong đi tới. "Gặp qua đại trưởng lão." Lão giả nhìn chăm chú từ phàm rời đi phương hướng, vướng hoa dâm sợi dâu, hắn vừa mới không có phát hiện ngươi sao?" Nam tử quỳ một chân trên đất, "Không có, hắn cũng không có phát hiện đệ tử." Lão giả nhíu mày, "Không nên, lấy vị tiền bối này tu vi, làm sao lại không có phát hiện ngươi?" Hắn tiến đi làm cái gì? Nam tử sắc mặt trần trợ, hắn ngập đủ hồi lâu, chậm rãi nói ra, hắn sau khi đi vào, nguyên bản tại Vạn Kiếm Sơn dưới đấy những phi kiếm kia toàn bộ cùng lúc bay lên, bay vào bên hông hắn trong hồ lô. Lão giả kinh hãi, Người nói cái gì? Nam tử, hắn không chế sở hữu phi kiếm, bay vào bên hông hắn trong hồ lô. Lão giả hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, hắn là khống chế một thành phi kiếm, vẫn là cùng một chỗ khống chế sở hữu phi kiếm. Nam tử, trong nháy mắt khống chế sở hữu phi kiếm, phảng phất đất bằng kinh lôi, đem lão giả triệt để kinh ngạc đến ngây người, người. Hắn kích động tại chỗ không ngừng đi lại, hai tay chăm chú thăm dò cùng một chỗ. Sau đó, hắn quay người đi đến nam tử trước người, hai tay ấn xuống nam tử bả vai, nhìn thẳng nam tử hai mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi vừa mới nói đều là thật sao? Nam tử bồi rối quỳ một chân trên đất, đệ tử nói câu câu là thật, không dám có chút lựa gạt dấu giếm. Lao giả, chuyện này chứ người ta, không cho phép lại để cho thứ ba cá nhân biết rõ, nếu không giết không tha. Nam tử toàn thân run dậy, thật sâu túi đầu xuống, vâng. Lão giả hóa thành hư quang, đi vào đỉnh núi, đi vào tông môn, tham kiến tông chủ. Cái này Nhạc Sơn Tông tông chủ phí khách là một cái vóc người nhỏ gầy, giữ lại hai chồng râu, xấu xí tu sĩ. Nhìn thấy đại trưởng lão trở về, Phí Khánh hỏi, "Hắn đi sao?" Lão giả gật gật đầu, "Đi, người đến cầm trong tay thuần dương tiên tông mười trưởng lão lễ bài, tự xưng là đến vùng Viếng, thuộc hạ không có ở trên người hắn nhìn thấy bất luận cái gì tu vi." Phí Khánh có chút ngoài ý muốn, không thấy được bất luận cái gì tu vi. Người nhìn không thấu hắn tu vi? Chẳng lẽ là hắn tu vi quá cao thâm?" Lão giả, thuộc hạ nguyên bản cũng cho rằng như thế, nhưng là, hắn lại là không có chúng ta sử dụng độn địa thuật ẩn tàng sơn môn đệ tử, thuộc hạ suy đoán, hắn thần thức khả năng không mạnh." Phí Khánh cười cười, trong mắt ra tia ánh sáng, có phải hay không đối phương phát hiện Cũng không có vật trần. Lao giả, thuộc hạ không biết, trong đó điểm đáng ngờ quá nhiều. Hắn tự xưng là đến phung viếng nhưng là, hắn lại là thu lấy mặt đất tàn mát phi kiếm. Phi khánh giật mình, bốn phía che kín vết nước không gian, hắn lại như thế nào thu lấy. Lao giả, cứ đệ tử nói, không biết hắn dùng thủ đoạn là gì, sở hữu phi kiếm trong nháy mắt bay lên, bay vào bên hông hắn hồ lô. Phi khánh kinh hãi, đông nhiên từ đứng dậy, nhìn về phía trước đại trưởng lão, chuyện này là thật. Lao giả, thuộc hạ đã từng liên tục cùng đệ tử sát qua liền lại trong ngáy mắt, Sở Hữu Phi kiếm toàn bộ bay lên, cùng hôm đó vị kia Tây Châu kiếm thần sử dụng kiếm pháp giống như lúc. Vĩ Khánh biến sắc, ngày đó, kiếm thần đã chết, sau đó thi thể mất tích. Có hay không dạng này khả năng không có phát hiện chúng ta ẩn tàng đệ tử, chứng minh bản thân hắn không có tu vi tại thân, hoặc là tu vi không cao, nhưng là hắn may mắn đạt được Tây Châu kiếm thần thi thể, đạt được Tây Châu kiếm thần truyền thừa. Cái viên kia thuần dương tiên tông trưởng lão lệnh, cũng có thể là là Tây Châu kiếm thần sở hữu, bị hắn nhặt được. Lão giả, thuộc hạ cũng là dạng này suy đoán. Vĩ Khánh Nếu thật là dạng này, cái kia thật là chúng ta cơ hội trời cho à, chỉ cần bắt được hắn, đạt được hắn công pháp, chúng ta Nhạ Sơn Tông đem triệt để của khởi. Sau đó, phí Khánh kích động hô to, đại trưởng lão. Lão giả như mặt, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tại. Lập tức tập kết nội môn đệ tử, sở hữu trưởng lão, đi theo ta, đi đổi bắt vừa mới người kia. Vâng. Từ Phàm Gia vạn kiếm sơn khu vực, một đường hướng nam, đi vào một trô nhân loại thành trấn. Hắn cần tiếp tế một phen, sau đó hỏi thăm một chút thông châu vị trí Đông Châu tổng cộng chia làm 32 tiểu châu, mà Thiên Tuyển Sơn mạch liền ở vào 32 tiểu châu bên trong châu. Hắn chỉ là biết rõ thông châu tại Đông Châu Nam Vương, lại là không biết thông châu vị trí cụ thể. Tìm tới mấy người nghe ngóng, lại không có ai biết. Cũng thế, Đông Châu bao la mênh mông, Phạm nhân cả một đời cũng có thể là ra không chính mình chỗ tại tiểu châu, không biết thông châu vị trí cũng là bình thường. Đương nhiên, từ Phạm nhạy cảm phát ra được, có người đang ngó chừng hắn. Mặt đất một trận rung động. Từ phàm về phía sau nhảy lên, vừa mới vị trí hắn, trong mắt mấy đạo gai đá xuất hiện, nếu không phải tránh được kịp lúc, hắn hiện tại đã bị đâm xuyên. Một người chậm rãi đi ra, chính là Nhạc Sơn Tông đại trưởng lão, hắn cười âm hiểm nói ra: Chúng ta cùng chia mời đoàn người theo đuổi bắt người, không nghĩ tới lại để cho ta gặp được ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên phận a." Tư Phàm nhíu mày hỏi, "Có ý tứ gì?" Đại trưởng lão nghiêm nghị nói, "Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, giao ra Tây Châu kiếm thần thi thể cùng chuyển thừa, ta liền tha cho ngươi một mạng." Tư Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Tha ta một mạng. Ngươi muốn chết sao?" "Ta không biết ngươi đang nói cái gì đại trưởng lão, sắp chết đến nơi còn tại cố làm ra vẻ, vừa mới ta nút trong bóng tối, ngươi nhưng không có phát hiện ta, chứng minh ngươi tu vi tất nhiên không cao, chỉ là có ẩn giấu tu vi thủ đoạn thôi." Tư Phàm gia chính là thuần dương tiên tông thập trưởng lão, ngươi dám ra tay với ta, liền không sợ đạt được thuần dương tiên tông trả thủ sao?" Đại trưởng lão cười lạnh liên tục, không biết ngươi trưởng lão lệnh là trộm được vẫn là nhặt được, chúng ta ở chỗ này với ngươi, đem trưởng lão lệnh trả về đến, nói không chừng thuần dương tiên tông vẫn phải cảm tạ chúng ta. Nói xong, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, lên cho ta. Bốn phía, tuân ra vô số Nhạc Sơn tông đệ tử hướng về từ phạm dốc xuất đến. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 119, giết Nhạc Sơn tông đại trưởng lão. CC cha tìm, tình huống biến đổi lớn, Từ Phàm bị Nhạc Sơn tông đệ tử vây quanh đại trưởng lao ruộng Lư sắc mặt dữ tợn, gầm lên giận dữ, thiên động dao động, khắp nơi nước ra. Vô số phàm nhân hét chói tai vang lên, chạy tứ tán. Mặt đất vết nước lan tràn, tê liệt phong ốc. Từ Phàm cả giận nói: "Ngươi điên sao?" Trong thành khai chiến, đổ sát phàm nhân. Dụ Lư sắc mặt điên cuồng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm, "Điên, tại biết rõ ngươi người mang kiếm thần truyền thừa thời điểm, ta liền đã điên, chỉ cần có thể đạt được trên người ngươi truyền thừa, làm cái gì ta cũng ý." Một tiếng thét, cắt bay đá chạy. Hướng về tử phạm đánh tới đất bằng lên đồi núi, đánh tới hướng từ phàm. Vô số đệ tử, càng là ngưng tụ ra so với người còn lớn hơn cử thạch, đánh tới hướng từ phàm. Từ phàm nuốt vào một viên ngưng thần đan, thần thức tăng vọt, hắn vô vô bên hông kiếm hổ, vài thanh phi kiếm bay ra. Phi kiếm gào thét mà ra, xuyên toa tại cử thạch ở giữa. Núi đá cử thạch chầm rãi dừng lại, sau đó hóa thành đá vụn rơi trên mặt đất. Trong mấy mắt, không biết bị phi kiếm chạm bao nhiêu lần. Sau đó phi kiếm tiên nữ tán hoa, chuẩn xác đâm về ở đây mỗi sơn tông đệ tử huyết hầu. Dũng sắc lại biến, đối mặt cái này đã từng chạm đến Âu Dương thần kiếm hai tay kiếm tiêu. Hắn không dám tin thường. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại lượng cự thạch hướng về hắn bay đến. Trong nháy mắt, hắn biến thành một đạo toàn thân bao trùm đẩy cự thạch thạch cự nhân. Ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức một quyền, hướng về bay tới phi kiếm liền đến. Oanh! Đất bằng khởi phong ba. Thân hình khổng lồ ra chỉ dưới, một quyền này chính là trở thành phạm vi công kích. Nhạc Sơn Tông đệ tử tiếng kêu rên lên hồi. Đại trưởng lão không a? Những đệ tử này không có chết tại từ phàm dưới phi kiếm, lại là chết hết tại bọn họ đại trưởng lão một dưới. Vài thanh kiếm xuyên qua bụi mù, rãi dâng lên đến vị đưa. Trong bụi mù Đông dạng có mấy thanh phi kiếm, rốt cuộc không bay lên được đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, một quyền này có hiệu quả. Kiếm thần truyền thừa chỉ thường thôi. Nói xong, một quyền hướng về không chung mấy thanh phi kiếm liền đến. Từ phàm quá khẽ, Tu. vài thanh phi kiếm hợp nhất, hợp thành là một đem lóe ra kiếm quang phong cách cổ xưa phi kiếm. Phi kiếm cùng thạch quyền đụng vào nhau, rộn lư khàn giọng nổ lổng, toàn thân linh lực tụ tập đến một quyền này. Nhưng là, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên mười phần hoảng sợ. Phi rãi xuyên qua hắn tay, thạch cự nhân cánh tay từng khúc nứt ra, hóa thành đá vụ, rơi trên mặt đất. Loại này nước ra không ngừng lan tràn lên phía trên chẳng đến hết hầu. Phốc, phi kiếm mang theo một đóa hoa máu, trở xuống từ phàm kiếm hồ bên trong. cự nhân ầm vang vụt, hóa thành đá vụn, Dụ rơi trên mặt đất, hai mắt vô thần, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời nó nói: "Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi sao có thể đem kiếm pháp sử dụng đến dạng này trình độ? Kiếm thần truyền thừa, thật như vậy mạnh sao?" Từ phàm sắc mặt bình thản, chậm rãi từ Dụ bên người đi qua, Dụ Lư sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn là nằm trên mặt đất, góc độ vẫn để nhìn thấy Từ phàm vẫn giấu kín tại dưới hắc bảo mặt mặt. Chương này diện mạo, vì cái gì cùng trước đó vài ngày trong lệnh truy nã giống như vậy? Cô nói, tại vô hạn hoàng sợ bên trong, dục lữ mất khứ thanh tước. Tư phàm bước chân cực nhanh, đi ra thành trì, một đường hướng nam. Tư phàm chợt dừng bước, dựa vào ven đường một viên trăm năm đại thụ, bình thản nói, "Ra đi." Hậu Phương, hai bóng người đi tới. Xem nó phúc sức, lại là Thiên Cơ tông đệ tử đối mặt vừa mới cường thế chém giết Nhạc Sơn tông mấy người cường giả, hai người thân thể run rẩy, hiển nhiên nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Thiên Cơ tông cũng không hay dùng chiến đấu, hai người càng là như vậy, tu vi cao nhất giả cũng chỉ là vương cảnh đối mặt Đông Châu cường giả, hai người không có chút nào lực lượng để kháng. Nhưng là tuổi nhỏ Thiên Cơ tông tu sĩ vẫn như cũng là cả gan hô to, ngươi từ chỗ nào học được kiếm pháp? Ngươi có phải hay không đạt được chúng ta kiếm thần đại nhân thi thể? Mau đem thi thể trả cho chúng ta. Vạn Kiếm Sơn bị hủy, hai người tiếp vào Thiên Cơ tông mệnh lệnh, chuẩn bị tiến về phụ cận Nguyệt Thần tông ẩn núp xuống tới, thu thập tình báo, chờ đợi tông môn mệnh lệnh. Không nghĩ tới lại là tại vừa mới trong thành trì, nhìn thấy cái kia một trận đại chiến, bọn họ lập tức liền nhận ra cái kia thuộc về Tây Châu kiếm thần kiếm pháp, liền một đường theo tới. Tư Phàm, các ngươi là Tây Châu Thiên người? Tuổi nhỏ Thiên Cơ đệ tử cảnh hồ trả lời, đúng thì thế nào? Chúng ta liền là thiên Cơ tông đệ tử, cùng Kiếm Thần đại nhân đều là Tây Châu người. Từ Phạm không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được Tây Châu người. Tư Phạm nhàn nhạt hỏi, Tây Châu thế nào, hiện tại hoàn hảo sao? Thiên Ma tông có hay không dị động? Cảnh Hồ, ngươi quản chúng ta Tây Châu làm cái gì? Mau đưa Kiếm Thần đại nhân thi thể ba. Tuổi già thiên Cơ tông đệ tử hạ toàn tại cảnh hồ trên đầu hung hăng vỗ một cái, ngừng đối phương lại nói, trong mắt mang theo nghi hoặc còn có chấn kinh, nhìn về phía Từ Phạm. Tuổi già Tiên Cơ đệ tử hạ toàn thanh âm rung động, "Ngài, ngài là?" Từ Phạm vẫy tay, kiếm hồ bên trong bay ra một đạo phi kiếm rơi tại từ phạm trong tay, đây là ta thần đồng, nơi đó là kiếm pháp gì, lại như thế nào làm cho người khác học đến. Phi kiếm xoay quanh, trở về kiếm hồ bên trong. Từ phạm phát giác được cảnh hồ rơi tại chính mình trên cánh tay chấn kinh ánh mắt, đưa tay phải ra, nắm chặt tay trái, nhẹ nhàng hái một lần, cánh tay liền bị hái xuống. Hai người chấn kinh nhìn qua đây hết thảy, không còn có hoài nghi. Hạ Toàn lôi kéo cảnh hồ, vội vàng quỳ xuống, tham kiến kiếm thần đại nhân. Từ phạm lắc đầu, đứng lên đi, nói cho ta một chút, Tây Châu hiện tại như thế nào. Hạ Toàn, một đoạn thời gian trước, ngài tin tức truyền về Tây Châu Thiên Cơ tông đem ngài đại chiến kiếm thần tin tức truyền ra đến, nhưng là ngài chết tin tức cũng là bị đại thương nhị hoàng tử cắt lại. Từ Phàm nghĩ lại, liền minh bạch tần mục suy nghĩ, gật gật đầu, gia hiệu hạ toàn nói tiếp dưới đến. "Hạ toàn, Thiên Ma tông gần nhất không có cái gì đại động tác, nhưng là tại Thanh Châu phụ cận tụ tập binh lực lại là càng ngày càng nhiều." Từ Phàm những mày, Thiên Ma giáo lang tử Dạ Tâm, lấy bọn họ thế lực, khẳng định đạt được hắn tin chết. "Hạ toàn, kiếm thần đại nhân, ngài sao không hiện đang cùng chúng ta cùng một chỗ về Tây Châu?" Tư Phàm lắc đầu từ "Ta thương thế quá nặng, Tuyệt Thiên bên trong dãy núi có để cho ta khôi phục cơ hội, ta cần muốn đi một chuyến." Hạ toàn hai người giật mình, Tuyệt Thiên Sơn mạch. Cái kia, thế nhưng là cấm địa a. Từ Phàm gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu, hắn đưa tay tại bên cạnh trên cây, lấy xuống một mảnh lá cây. Ngón tay trên lá cây khẽ vớt, lập tức xuất hiện một vòng mặt trời đồng dạng đồ án, đại nhật diệu thiên, hắn đem lá cây đưa cho hai người, các ngươi đi thôi, mang theo miếng lá cây này, giao cho Thiên Huyền Tiên Tông tử manh manh, nói cho nàng, ta hết thảy mạnh khỏe. Một lát sau, hạ toàn hai người mang theo lá cây rời đi, Từ Phàm trong tay nhều một chương Đông Châu địa đồ, bên trong rõ ràng vẽ ra Tuyệt Thiên Sơn mạch vị trí. Từ Phàm tiếp tục hướng nam. Sau đó không lâu, Một đạo thấp bé thân ảnh mang theo đại lượng đệ tử rơi tại trong thành trì. Khởi bẩm tông chủ, phát hiện đại lượng đệ tử thi thể. Khởi bẩm tông chủ, phát hiện đại trưởng lao thi thể. Thấp bé thân ảnh chính là Nhạc Sơn Tông tông chủ Phí Khánh, nghe được đại trưởng lao tin chết, hắn không có chút nào ba động. Phí Khánh vuốt ve hằn râu cá chê, trong mắt tinh quang lóe lên. Tìm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, lần khắp tòa thành này cũng phải tìm đi ra. Vâng. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 120, Lý Tâm Viễn chạy trốn. CC, trà tím Bẩm báo tông chủ, căn cứ vây xem Phạm Nhân nói, đại trưởng lão bọn họ là bị một ngự sử phi kiếm nam tử giết chết. Tên nam tử kia đã từng ở chỗ này, nghe ngóng qua Tuyệt Tiên Sơn mạch vị trí. Phí Khánh sợ lấy hắn dâu cá chê, trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy nói ra, Tuyệt Tiên Sơn mạch. Hắn muốn đến Tuyệt Tiên Sơn mạch. Tất cả mọi người, hướng nam truy kích. Một đoàn người rời đi thành trì, mà cùng lúc cũng có được đại lượng những tông môn khác mà thám, đem tin tức này báo cáo cho tông thần truyền tức, tốc huyễn Tây Châu, Phạm Thiên tình ầm. Lý qua ngoài cửa sổ, vẫn như tại si ngốc chờ lấy tin tức. Linh Linh thấy thế trêu ghẹo nói, "Sư tỷ, có phải hay không lại là đang nhớ ngươi người trong lòng a?" Lý Tâm Viện giận giữ trừng Linh Linh một chút, sau đó thán một ngụm, miệng môi nói ra, "Tại sao không có đừng tin tức chuyển đến? Không phải nói hắn khiêu chiến Âu Dương Thần kiếm sao? Kết quả thế nào? Là thắng vẫn là bại?" Linh Linh một mặt tước mơ nói ra, "Hoa, wow, đây chính là Âu Dương Thần kiếm a, kiếm đạo đệ nhất nhân cái nào. Hắn thế mà có thể khiêu chiến Âu Dương Thần kiếm, thật sự là hảo lợi hạ hả nha." Sau đó, Lý Tâm Viện lắc đầu, "Ta tỉnh nguyện hắn không đi khiêu chiến." Lý Tâm Viện chân một cái, "Ai nha, làm sao vẫn là không hề có một chút tin tức nào?" Cái này Thiên Cơ tông thật sự là tức chết người. Không được, nói không chừng hắn đã trở về, ta phải đến Thiên Huyền Tiên tông nhìn một chút. Nói xong, Lý Tâm Uyển ngự không mà lên, thẳng đến Lý An Nhiễm trầm cùng mà đến. Bay vào tầm cung, tốc độ không giảm, nào vào Lý An Nhiễm trong ngực. Lý An Nhiễm cương triều nhìn xem Lý Tâm Uyển, cười hỏi, "Ta phải ngoan nữ nhi, ngươi lại thế nào?" Mấy ngày nay, Lý Tâm Uyển không tiếp tục cùng nàng đấu trí đấu dũng, nghĩ đến chạy trốn, mẫu nữ quan hệ ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Lý Tâm Uyển trừng mắt sáng thẻ tư thế lan mắt to, nhìn xem Lý An Nhiễm, nũng nói ra, thân, ta có phải hay không là ngươi tiểu bảo bối. Lý An Nhiễm cười vướt ve Lý An Nhiễm mái tóc, ôn nhu nói, ngươi là mẹ trên thân đến rơi xuống thịt, đương nhiên là mẹ tiểu bà bối. Lý Tâm Uyển, me, ta muốn xuất sơn. Phanh. Cửa phòng đóng chặt. Lý Tâm Uyển Lý Tâm Uyển hô nửa ngày, không có người trả lời, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nói xong ta là ngươi tiểu bà bối cái nào? Ban đêm, Lý Tâm Uyển lần nữa mặc vào bộ kia hát sát cần thân ít bất quá, lần này, gian phòng bên trong lại là thật sâu thở dài một hơi. Lý Tâm Nguyễn gian leo ra Phạm sơn trận, đầu liếc mắt một cái, kêu hừ một tiếng. Liên cái này mục trận pháp còn muốn vây khốn ta Tâm Huyền nữ hiệp. Một đạo giả vở giận thanh âm chuyển đến, "Mau cút." Lý Tâm Uyển lẻ lưới, chợt xuống núi. Mẫu thân Tiên Huyền Tiên Tông. Tư manh manh vậy tại buồn bực, vì cái gì sư phó vẫn chưa trở lại à. cái này cũng đi qua rất lâu, vì cái gì còn không có tin tức chuyển đến a. Lý Thanh Liên nội tâm bi thường, hắn mạnh ngâng lên tinh thần, khuyên giải nói, "Có lẽ trên đường bởi vì sự tỉnh gì hoan đi." Tư manh manh, cái kia cũng không nên a, Thiên Cơ chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến hiện tại không có tin tức truyền về? Lý Thanh Liên, có lẽ. Cái này lúc, chủ sơn đồng tử bỗng nhiên điên báo, Thanh Liên sư minh, Phạm Thiên Tịnh đem Lý Tâm Uyển đến, chúng ta muốn hay không thả nàng tiến vào? Phạm Thiên Tịnh em Lý Tâm Uyển. Khẳng định cũng là vì sư tôn sự tình đến. Lý Thanh Liên vừa định cự tuyệt, Từ manh manh lại là cấp lời nói, mau dẫn nàng tiến vào, liền mang đến cái này. Thủ Sơn đồng tử tuân lệnh, lập tức đi ngay. Lý Thanh Liên trong lòng căng thẳng, không phải là mang theo sư phó tin chết tới. Thẳng đến hiện tại, từ Phạm tin chết, hắn vẫn như cũng là không có nói cho bất luận kẻ nào. Quản chi là Từ Minh Minh hai người, hắn cũng không có nói. Hắn dự định có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Thủ Sơn đồng tử mang theo Lý Tâm Uyển đến. Từ manh Minh nhìn xem Lý Tâm Uyển, không khỏi tán thưởng, thật xinh đẹp, thật không hổ là sư phó coi trọng nữ nhân. Từ manh manh đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có phải hay không tìm đến sư phó? Hắn vẫn chưa về. Lý Tâm Uyển nhìn trước mắt Từ Minh manh, manh đám người, hầu nghi hỏi, hắn là sư phó của các ngươi. Từ Minh manh vỗ vô, vô lòng ngực, không thể giả được. Lý Tâm Uyển có chút không tin, hóa thành hồng quang rời đi, đem Từ Phàm sinh hoạt qua địa phương tất cả đều tìm mấy lần, không có phát hiện Từ Phàm mảy tích. Lại lần nữa trở về, không chỉ có đối Từ Minh Minh lời nói tin mấy phần. Lý Thanh Liên khi biết Lý Tâm Uyển không biết Từ Phàm tin chết về sau, cũng là bông lỏng một hơi. Lý Tâm Uyển cùng Từ Manh Manh trao đổi một cái tin tức, xong vừa nhận được tin tức đều không thăng mấy. Lý Tâm Uyển nhận không nổi có chút tức giận, trong lòng càng là nhiều mấy phần lo lắng. Thời gian cũng đã muộn, Lý Tâm Uyển bất đắc dĩ tại nhà chúc ngủ lại đêm khuya, Lý Tâm Uyển cùng Từ Manh Manh hai nữ tụ cùng một chỗ, an nhịp với nhau. Hai bóng người, dựa vào Từ Manh Manh trộm được lệnh bài, rời đi Thiên Huyền Tiên Tông từ phàm mất đi sở vị, không cách nào ngự không phi hành, trình tự nhiên có vui. Mấy ngày thời gian, hắn mới đi đến tòa tiếp theo thành trấn. Còn chưa vào thành, Từ phàm liền ở cửa thành phát hiện nhà đệ tích. Hiện tại, hắn bị Nhạc Sơn Tông phát hiện, Nhạc Sơn Tông nghĩ lầm hắn là đạt được kiếm thần thi thể, đạt được kiếm thần truyền thừa. Ta được đến chính ta thi thể, liền không hợp thói thường. Bọn họ nhưng lại không biết bọn họ truy sát chính là kiếm thần bản thân. Tuy nhiên đại trưởng Lao đã bị hắn chu sát, nhưng là Nhạc Sơn Tông hiển nhiên không biết thông qua phương thức gì đạt được hắn tin tức, tới đây chờ hắn. Hiện tại không thích hợp lại bại lộ thân phận, tốt nhất là có thể lặng lẽ đến Tuyệt Tiên sơn mạch, động tính càng lớn đối với hắn mà nói, càng bất lợi đầu tiên muốn diệt trừ Nhạc Sơn này thay hoàng ầm, không thể lại để cho Nhạc Sơn Tông quân lấy hắn. Nếu không động tĩnh càng lúc càng lớn, một khi dẫn tới còn lại thế lực cường đại, liền phiến phức. Ban đêm, nhạc sơn tông trong phân đà, phí Khánh ba một tiếng đem chén trà trong tay quẳng xuống đất. "Hồ trưởng, vì ra cái gì không tìm tới?" Chúng đệ tử quỳ trên mặt đất, theo cái này âm thanh tiếng hét phẫn nộ, thân thể run lên, không dám nói lời nào. Bên cạnh, tân tấn đại trưởng lão Tần Mại gọi theo, "Tông chủ, có phải hay không tiểu tử này tu vi quá thấp, cấp trình quá chậm, còn chưa tới." Phí Khánh sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, hắn có thể giết đại trưởng lão, tu vi có thể thấp tới đó. Tần Mại đầu, "Hắn có thể giết đại trưởng lão, có lẽ là bởi vì kiếm thần đại nhân kiếm pháp cường đại, bản thân hắn tu vi cũng không có cao bao nhiêu." Lời này vừa nói ra, Phi Khánh trong lòng càng là một trận hỏa nhiệt, Kiếm thần tuyệt thế kiếm pháp, lập tức liền là ta Phi Khánh, chính là ta Nhạc Sơn Tông. Tân lại, đến lúc đó, chúng ta tìm được tung tích người kia, vẫn phải tông chủ xuất mã mới có thể đem người kia bắt giữ. Phi Khánh gật gật đầu, "Hừ, bằng các người cái kiêm nhỏ ba chân tu vi, tự nhiên không phải người kia đối thủ, đến lúc đó khẳng định ta tự mình xuất thủ. Đừng nói là một cái kiếm thần chuyên nhân, liền là Ô Dương thần kiếm tại thế, ta cũng có thể cùng hắn đấu không phân sàn sàn nhau." Tân lại, chủ thần công cái thế. Đồng nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, Âu Dương Thần Kiếm tu vi giảm lớn về sau, thật sự là cái gì a miêu a cầu vậy đúng tới. Phí Khánh một tiếng gầm ghét, "Là ai?" Ngoài phòng, một thân hắc sát tối bảo, quanh thân vẩn quanh phi kiếm tử phàm chậm rãi đi vào đến. "Phí Khánh, ta lúc đó người nào? Chúng ta không có tìm ngươi, ngươi lại chính mình chạy đến. Ngươi là đi ra muốn chết sao?" Từ phàm chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, bình thản nói ra, "Muốn giết ta, Âu Dương Thần Kiếm đều không có làm đến, chỉ bằng ngươi." Phí mặt biến, làm ngày đó đại chiến người xem, hắn đứng 10 phần gần phía trước, tại tử phàm cuối cùng toàn thân kiếm, khí tán đến lúc, may mắn nhìn thấy qua từ phạm mặt. thằng đến hiện tại, hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ gương mặt này. Phí Khánh phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 121, ngũ châu thương hội. CC, cha tìm, Phí Khánh quỷ trên mặt đất, vội vàng nói, không biết là kiếm thần đại nhân ở trước mặt, mới đập vào ngài, còn mong ngài chủ tội. Trả lại kiếm thần đại nhân tha mạng. Từ Phạm, áo. Ngươi nhận ra ta? Từ Phạm đã từng xem qua tấm kia truy nã họa, chỉ có thể nói có ba phần tương tự. Đây cũng là hắn ráng một thân một mình tiến về Tuyệt Tiên Sơn mạch nguồn nhân. Phí Khánh, đều do tiểu nhân có mắt như mù, hôm đó đại chiến, tiểu nhân đến được sớm, may mắn đứng tại phía trước, đã từng gặp qua Kiếm Thần đại nhân Kim Diện. Phí Khánh nặng nề mà đem đầu dập đầu trên đất, đập thùng thùng rung động. Trung quanh đệ tử thấy thế, vậy tất cả đều quỳ xuống đến. Phí Khánh, yêu cầu Kiếm Thần đại nhân tha tiểu nhân tính mạng, ta nguyện ý làm châu làm ngựa chỗ tội. Đương nhiên, hàn quang lóe lên. Quỳ trên mặt đất Phí Khánh trong cơ thể, đương nhiên bay ra một thanh hàn quang lên kiếm. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới, bắn về phía từ phàm đánh lén. Ken. Thanh kiếm cùng từ Phàm bên người quay chung quanh trường kiếm đụng vào nhau, một cú cự lực chuyển đến, để từ Phàm nhận không nổi rút lui mấy bước. Phí Khánh thấy thế, cười gần từ dưới đất đứng lên. "Ta thành công, ngươi còn không có khôi phục. Hiện tại là thân thể bị trọng thương. Tử Phàm, ngươi đây là đang tìm cái chết." Phí Khánh, phô trương thanh thế. "Các người đam phê vật này, còn quỷ làm gì, giết hắn." Nói xong, Phí Khánh cầm trong tay thanh kiếm, thẳng hướng Tử Phàm. Tử Phàm vỗ bên hông kiếm ấm, "Ta đúng là trọng thương, nhưng là giết ngươi, quá đơn giản." Tut, chín chôi kiếm bay ra, theo Tử Phàm một tiếng lị non, hội tụ thành một thanh Một kiếm vung ra, kiếm khí trùng thiên, phí Khánh trong tay thạch kiếm ầm vang vỡ vụn, hắn sắc mặt hoảng sợ, "Không!" Kiếm khí thoáng qua tức thì, tan biến vô ảnh vô tung. Từ Phàm lần nữa đeo lên mũ trùm, quay người rời đi. Mặt đất chỉ còn hơn 10 đạo thi thể, trong đó phí Khánh càng là được một kiếm nêu đầu. Từ Phàm trong đêm rời đi tỏa thành trì này, tiếp tục hướng về nam phương tiến lên. Liên tại Từ Phàm rời đi không lâu, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, bọn họ người đeo trường kiếm, một thân kiếm ý mười phần quỷ dị Người cầm đầu là một cái nam tử tóc trắng, hắn ngồi xuống đưa tay Phật qua Nhạc Sơn Tông đệ tử trên thân kiếm ngân, ánh mắt sáng rõ. Không sai, đúng là Tây Châu kiếm thần kiếm pháp, đồng dạng kiếm ý. Lão tứ, ngươi đến xem. Một tên khắc nam tử ngồi xuống, một tay đỡ tại nhã sơn tông đệ từ đầu lâu. "Siêu hồn thuật, lão tứ đứng vậy, sắc mặt kích động, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, các ngươi nghe cái nào một cái." Nam tử tóc trắng nói ra, "Lão tứ, chúng ta Tuyệt tình kiếm tông thị phi có thể có khởi, liền xem lần này." "Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu." Tuyệt tình kiếm tông, Đông Châu thứ hai đại kiếm đạo thế lực, chủ Tuyệt Tỉnh lão nhân là gần với Âu Dương thần kiếm kiếm đạo cường giả. Bất quá một mực bị Âu Dương Thần Kiếm trấn ép, Tuyệt Tình Kiếm tông đệ tử thưa tớ, một mực ở vào nửa ẩn thế trạng thái. Hiện tại, Âu Dương Thần Kiếm tu vi giảm lớn, Tuyệt Tình Kiếm tông lần nữa giởn đuối. Lão tứ, tin tức xấu là chúng ta truy cái người này cũng không phải là kiếm thần người thừa kế. Nam tử tóc trắng Dương Bồi Phong biến sắc, không có khả năng, tuyệt đối là một dạng kiếm ý, ngày đó ta đã từng tự mình cảm thụ qua Tây Châu kiếm thần xuất kiếm. Lão tứ cười thần bí, đúng là một dạng kiêu bất quá, đây không phải là kiếm thần chuyên nhân, mà là kiếm thần bản thân. Dương Bồi Phong quá sợ hãi, cái gì? Kiếm thần bản thân? Làm sao có thể Hắn không có chết. Lao tứ gật gật đầu, tin tức tốt là, cùng Âu Dương Thần Kiếm một dạng, hắn hiện tại đồng dạng là tu vi giảm lớn. Dương Bồi Phong, làm sao mà biết? Lão tứ chỉ vào phí khánh thi thể nói ra, "Một kiếm này, kiếm ý tuy mạnh, nhưng là kiếm thế kiếm, khí lại không mạnh, chứng minh dùng ra một kiếm này người, tu vi không cao." Dương Bội Phong, cho nên, hắn tu vi không có khôi phục. Tiếp theo, Dương Bội Phong chém đinh chà sắt nói ra, Lao lục, về đến bẩm báo Lao tổ, chúng ta tuyệt tình kiếm tông quật khởi thời cơ đến, để Lao tổ mau tới. Những người khác, cùng ta truy." Hắn mục tiêu là Thiên Tuyệt Sơn mạch, chúng ta dọc theo đường đuổi theo. Hắn tu vi tổn hao nhiều, không cách nào ngự không, chúng ta tuyệt đối có thể đổi kịp trên bầu trời. Xuất hiện, đột nhiên chuyển đến một tiếng vang rộ tiếng ưng gáy. Từ phàm ngẩng đầu nhìn đến, một cái cự đại màu trắng lưng tộc yêu thú, thủ thương không cách nào duy trì phi hành, hướng về từ phạm nơi này lao xuống mà đến. Từ từ phạm trên không gào thét mà qua. Tuyết ưng, một loại tốc độ cực nhanh phi hành yêu thú, ngoại giới lưu truyền rất ít, là Ngũ Châu thương hành chuyên dụng yêu thú. Ngũ Châu thương hành, đại lục ở bên trên lớn nhất thương hành, sinh ý trải rộng muôn châu, tích lũy lượng lớn tài phú. Tổng bộ ở vào Trung Châu, có đông đảo môn khách, thực lực có thể so với đỉnh cấp tông môn. Mà cái này, hẳn là Ngũ Châu Thương Hành đội ngũ, từ phàm đuổi theo đến. Còn chưa tới gần, liền nghe được linh khí tiếng nổ mạnh cùng tiếng la hét, còn có tuyết tướng tiếng kêu to. Sáu vương cảnh đỉnh phong người áo đen, chính đang vây công một cái đồng dạng là vương cảnh đỉnh phong thanh niên. Lấy một đích sáu, vốn là bại cục, thanh niên còn muốn phân thần chiếu cố đầu kia tuyết tướng, vết thương trầm trọng. Tuyết tướng tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng là lực chiến đấu không mạnh. Thanh niên bại cục đã định, không có người cứu viện hẳn phải không nghi ngờ. Tư phàm dự định xuất thủ, hắn coi trọng đầu này nếu như có thể đạt được đầu này tuyết nói, lộ trình liền sẽ ngắn rất nhiều. Tư Phạm từ trong rừng cây đi ra, người háo đen cùng thanh niên cùng lúc phát hiện hắn. Trong hắc y nhân một người phẫn nộ quát, không muốn chết nắm chặt lăn. Tư Phạm bước chân không ngừng. Người áo đen tiếp tục nói, "Hà hưng, người đến ngăn lại hắn." Một người áo đen chào đón, trường kiếm thẳng tắp đâm về từ Phạm. Từ Phạm đấm ra một quyền, cương đại quyền lực bắn ra, người áo đen về kiếm ngăn cản, một tiếng vang dọn, trường kiếm vỡ vụn, người áo đen chậm rãi ngã xuống đất, mất hết thanh tước. Vô cùng đơn giản một quyền, lại trấn kinh còn thừa năm người áo đen, cũng làm cho thanh niên trong mắt có một tia hy vọng. Thanh niên la lớn, "Tiền bối cứu ta, Ngũ Châu thương hành tuyệt đối sẽ vô cùng tăng kích." Một tên người áo đen cuốn lấy thanh niên, còn thừa 4 tên người áo đen hướng về Từ Phàm bốn phía. Bốn người phối hợp lẫn nhau, trong lúc hành tẩu có chiến trận bỗng dáng, xem ra là cực kỳ hay dùng vây giết chi thuật động như lôi đình, bốn thanh trường kiếm từ mỗi cái góc độ hướng về tử phạm đâm tới. Từ phạm lui lại một bước, đấm ra một quyền, đất bằng tiếng sấm, màu xám nhạt quyền ảnh xuất hiện. Quyền ảnh tuy giang nhạc, nhưng là phía trên khủng bố vi á lại là để bốn người sợ hãi. Không tốt, mau lui lại. Roeng, dương kim cương công mang đến thân thể lượng, không phải cái này bốn vương cảnh có thể tiếp nhận, trong nháy mắt trong bốn người bụng phá toái, mất khứ thanh tức. Còn lại một tên người láo đen thấy cảnh này, hoảng sợ một chiêu đem thanh niên ép ra, quay người hóa thành hồng con trốn. Thoáng qua ở giữa, 6 tên người láo đen, 5 người tử vong, một người đào tẩu. Thanh niên chấn kinh xem Từ Phàm một chút, sau đó vội vàng đi đến Từ Phàm trước người, nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vô cùng cảm kích, không biết có cái gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Từ Phàm lúc đầu muốn yêu cầu tùy tùng, lời đến khỏe miệng, bỗng nhiên đổi giọng. "Từ Phàm, ta muốn đến Thông Châu, ngươi đưa ta đi một chuyến Thông Châu đi." Thanh niên sững sờ, tựa là buồn bực vì cái gì vị tiền bối này sẽ đưa ra dạng này yêu cầu, nhưng là lập tức đáp ứng. Thanh niên, vâng. Chúng ta chuyến này mục đích là Nam Châu, đúng lúc có thể qua đường Đồng Châu, tiền bối nếu là không ngại, liền cùng ta cùng nhau cưỡi tuyết ứng đi. Từ Phàm gật đầu đáp ứng. Thanh niên, tại Hạ Trầm Khánh, không biết tiền bối cao tính đại danh. Từ Phàm, Phàm. Trừng Thành, Phạm tiền bối. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 122, hắn ăn bao nhiêu khổ. CC, cha tìm, Từ Phạm ngồi trầm khanh tựa tốc độ cực nhanh, thoăn qua ở giữa liền bay ra trên 100 km. Trừng Thành, tiền bối Phía trước ta cần thay đổi tuyến đường đi một chuyến về thành, tiến về Ngũ Châu thương hội trạm điểm tiếp tế, thay đổi tư tưởng. Dưới chân Tuyết Ưng thụ thương, nghĩ đến hẳn là bay không bao lâu. Hướng hộ tiến về Thông Châu, một triệu km lộ trình, đương nhiên sẽ không duy nhất một lần bay đến, cần ven đường thay đổi tư ưng. Dạng này nguyên bản nối thẳng Thông Châu lộ trình, liền trở nên uốn cong. Tư Phạm không biết là, cái này đốn cong lộ tuyến, để hắn vừa lúc tránh qua tuyệt tình mấy người đối bắt Đông Bộ, hai tên nữ tử đi vào thành trì. Hai nữ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng lại da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như thanh thủy, nhìn quanh trời khác tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta làm chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh ngẩn. Khí chất giống như chiếc tiên, cùng cái này Trần Thế Thành thị không hợp nhau, dẫn tới ven đường vô số ánh mắt. Các nàng tại hỏi thăm cái gì, bất qua yêu cầu người đều là khoắt tay, biểu thị không biết. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào ven đường một nhà trong tử quán, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Từ manh manh có chút lục trí, nhìn xem đối diện Lý Tâm Uyển, nói ra, chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng không biết. Nơi này là không phải Đông Châu a? Lý Tâm Uyển trợn mắt trừng một cái, ta thế nhưng là tâm nữ hiệp, vào nam gia bắc, làm sao lại sai? Từ manh manh vậy bọn hắn vì cái gì cũng không biết sư phó tin tức lý Tâm tâmuyện sắc mặt cứng nở có chút á khẩu không trả lời được cái này lúc đồng dạng là trong trongể quán tầng 2 một tên Nam tử to con uống nhiều lão đảo đi xuống khi nhìn đến từ manh manh hai người lúc ánh mắt sáng lên đi đến đến nghĩ không ra tại cái này nhân gian trong thành trì, còn có dạng này tuyệt sắc chuyến này không có phí công đi ra lão đảo đi đến hai người trước bàn, đến để ca ca kiểm tra nói xong đưa tay hướng về Lý tâm huyện trên mặt xa sở đến tựa hồ là muốn hái mạng che mặt Lý Tâm biển bởi vì tìm hiểu không đến từ phạm tin tức vốn là nghn nổi giận trong bụng Có người khiêu khích, hỏa khí nổ tung, giận dữ. Nàng thấp giọng quát, muốn chết. Vỡ dạ Mạc Tiên hồn xuất hiện áo trắng tiên hồn rút kiếm mà ra, cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, gọt hướng nam tử cánh tay. Tuy nhiên giận dữ, nhưng là Lý Tâm Uyển tâm địa thiện lương, cũng không có đâm về nam tử quanh thân yếu hại. Nam tử nếu là như vậy thu tay lại, như vậy cánh tay không việc gì, vậy sẽ không thụ thương. Nếu là không thu tay lại, cái kia cánh tay này chỉ sợ là bảo đảm không nổi. Bất quá nam tử hỗn say, không nhìn thấy tiên hồn trường kiếm trong tay, khăng khăng hướng về Lý Tâm Uyển che mặt sờ đến. Liên đại tiên hồn trường kiếm trung đích nam tử cánh tay trong nháy mắt, nam tử cánh tay vị trí, xuất hiện một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Trường kiếm cùng màng ánh sáng va chạm, phát ra ken một tiếng vang dọn. Trường kiếm không được tiến thêm, nam tử cánh tay bình yên vô sự. Nam tử cười dâm nói nói, tốt, đủ mạnh mẽ, ta thế. Nam tử toàn thân bao trùm ngân sắc qua mang, huy quyền đánh về phía tiên hồn. Tiên hồn về kiếm ngăn cản, nhưng là vẫn như cũng là bị phanh một tiếng đánh bay ra đến. Mà một màn này vậy dẫn tới trong quán ăn khách chú ý, cũng không ai chạy, nhao nhao gọi tốt xem kịch. Người chung quanh gọi tốt người để nam tử càng thêm đắc ý không quan tâm hướng về Lý Tâm Uyển đưa tay sờ đến, "Đến, để cho ta kiểm tra." Lý Tâm Uyển không cam lòng yếu thế, một quyền hướng về nam tử anh đến. Nam tử cười tủm tỉm một quyền đánh về phía Lý Tâm Uyển nằm đấm. "Oên." Lý Tâm Uyển xoạt xoạt xoạt rút lui mấy bước, miến cứng ngừng thân hình. Sắc mặt nàng hoảng sợ, đối diện nam tử cũng là Vương Cảnh Định Phong, nhưng là thực lực chênh lệnh quá nhiều, đây là một quyền, nàng cũng đã hai tay run dậy. Nam tử nếu là toàn lực xuất thủ, nàng khả năng ba quyền cũng không tiếp nổi. Cái này lúc, Lý Tâm Uyển không chỉ có vì từ phàm cảm thấy đau lòng đây chính là Đồng châu sao, mỗi cá nhân thực lực cũng khủng bố như vậy sao? Hắn là làm sao vì Tây Châu đám người lấy lại công đạo? Hắn thụ bao nhiêu khổ, cái này lúc, Tiên Hồn lại lần nữa đứng dậy, hướng về Nam tử công đến. Tiên Hồn không dung tha tụi hồ là chọc giận Nam tử, Nam tử ra sức một quyền, lóe ra ngân quang, hung hăng đánh tới hướng Tiên Hồn. Tiên Hồn đồng dạng là ra sức vung ra trường kiếm. Rang rắc. Trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, Tiên Hồn vậy dưới một quyền này, bị đánh nát, hóa thành hồn tức giận, bay trở về Lý Tâm Uyển trong cơ thể. bị thương, Lý Tâm đồng thế, sắc mặt nhận, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Nam tử giải quyết Hồn, cười hắc hắc, hướng về Lý đi đến. Cái này lúc, kiếm quang lóe lên, đại nhập Diệp Tiên, từ manh manh tụ lực hoàn thành, xuất thủ. Kiếm quang lượn lánh, kiếm ý bắn ra, một kiếm như lắc lắc mặt trời, vọt tới nam tử. Nam tử đối mặt một kiếm này, không dám khinh thường, ra sức đấm ra một quyền, ngân quang lập loé. Phanh! Ngân quang phát toé, nhưng là nam tử lại là không có nhận bất luận cái gì tương thế. Ngược lại là từ manh manh bị một quyền này, nền lui lại không chỉ. Quân kính nhập thể, bên trong đau bụng đau nhức, trong lòng kinh hại không thôi. Nam tử tựa hồ là vậy tình thấp giọng nói ra, kiếm pháp không sai, nhưng là tu vi không tới nơi tới chốn. Nam tử nhìn về phía Tử Manh Manh hai người, "Ta là Thiên Ngân Tiên Tông thiếu tông chủ Bạch Hạo, hai vị mỹ nhân, cùng ta, ta bảo đảm các ngươi gia nhập Thiên Ngân Tiên Tông như thế nào." Tử Manh Manh Liễu Mi phát lệnh, "Là mẹ ngươi Xuân Thu đại mộng." Nam tử sắc mặt phất lệnh, cười hắc hắc nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta Bạch Hạo khinh thường tại dùng sức mạnh, nhưng là đối mặt các ngươi hai vị mỹ nhân, ta dự định phá ví dụ, bá vương nhạnh thưởng cùng một lần." Đương nhiên, truyền đến quát lệnh một tiếng long thật lớn mật, Thiên Tông liền là như thế dạy bảo ngươi. Cửa, một nam một nữ hai người đi vào đến. Nữ tử giống như sơn, trên mặt che kín hàng quang. Trợ hồ là đối bạc Hạo khi dễ nữ nhân hành vi 10 phần phản cảm, trong mắt đã lộ ra từng tia từng kia sắc cơ. Bạch Hạo xem nữ tử một chút, cười hắc hắc nói ra, ngươi cũng không tệ, ngươi muốn thay thế các nàng hai cái, cùng ta khoái hoạt khoái hòa sao? Nữ tử sắc mặt đại hàn, muốn chết. Sáng chói kim quang sáng lên. Oen. San nhà từng khúc nổ tung, nữ tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới bạc Hạo trước người. Bạc Hạo nhìn xem ánh sáng mờ và nóng, sắc mặt biến, nhưng là nữ tử một quyền đã nhanh sát mà tới. Một quyền này bá đạo tới cực điểm, Bạch Hạo thế mà sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Hắn ra sức nâng lên cánh tay, giao nhau cản trước người. Giang Giác. Bạch Hạo bay ngược mà quay về, đập nát tinh xảo điều thang lầu gỗ từ phế tích bên trong đứng lên lúc, hai tay của hắn không bình thường vặn vẹo lên, hai tay bị phế. Nhưng là bạc Hạo trên mặt không có chút nào vẻ phẫn nộ, là hoảng sợ, không biết ngài là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, yêu cầu cô nãi nãi bỏ qua cho ta một mạng. Bây giờ, cùng nữ tử đồng hành nam tử đi tới, vỗ vỗ nữ tử bà vai, thiên Vân Tông là chúng ta phụ thuộc tông môn, giết hắn, về đi vậy không tiện bằng dao, quên đi. Nói xong, nam tử nhìn về phía Bạch Hạo nói ra, được không mau cút. Bạch Hạo Đa tạ ân không biết, nói xong, vội vàng chạy ra quán rượu. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nam phải làm sao để? Chương 123, các người dẫn hắn về Tây Châu. CC, cha tìm, nhìn xem bạc hạ vặn vẹo cánh tay, nam tử nhận không nổi trong lòng mà nghiệm. Vị này cô nãi mãi thống hận nhất liền là thiếu tông chủ, còn có khi dễ nữ nhân, chúc mừng ngươi, toàn chiếm. Cái này hai đầu cánh tay phế vậy không lỗ. Nam tử chậm rãi đi đến từ manh manh trước người hai người, đầu tiên là túi đầu túi đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tại Hạ Đó là sư tỷ Ta Bạch lính Phỉ, xin hỏi hai vị đạo hưu thế nhưng là đến từ Tây Châu. Lý Tâm biển hoàn lễ, từ manh manh thì là hiếu kỳ mở miệng hỏi, người là làm sao biết? Thanh Phong ôn hòa nợ nụ cười, xem ra ta nói với, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai vị, đi theo ta. Nói xong, Thanh Phong ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người đi lên lầu đến. Trên lầu gian phòng bên trong, bốn người vòng bàn mà ngồi, bầu không khí có chút trầm mặc. Thanh Phong đầu tiên mở miệng nói, mạ muội mang theo hai vị đến đây, hết sức xin lỗi. Sau đó, Phong nhìn về phía Từ Manh Manh nói ra, đạo hữu kiểu ý, ta qua không biết đạo hữu cùng chúng ta thập trưởng lão là quan hệ như thế nào. Từ manh manh trong lòng hơi động, vừa mới cái kia Bạch Hạo nói thuần dương tiên tông, thập trưởng lão, đương nhiên, Từ manh Minh nhớ tới hắn nhìn thấy vậy thì tin tức. Một vị tuyệt thế cường giả đánh lên thuần dương tiên tông, thuần dương tiên tông tông chủ chiến tử, sáu vị trưởng lão chiến tử, cuối cùng thuần dương tiên tông ẩn thế tốc lão sĩ hỏa tự mình xuất thủ, đem người đến xâm phạm đánh chết. Tân tấn thập trưởng lão tu vi tiến nhanh, có thể so với tông chủ. Thứ Minh hỏi, các ngươi thập trưởng lão? Thanh Phong nhàn mở miệng, phun ra mấy chữ, Tây Châu kiếm thần. Từ manh manh cùng Lý Tâm Uyển nhìn về phía đối phương đều là nhìn thấy trong mắt đối phương giận mình. Tứ manh Minh chứng thực ý nghĩ trong lòng, nàng hỏi: "Sư phụ ta là các người thập trưởng lão? Như vậy trong tình báo nói đánh lên thuần dương tiên tông tuyệt thế cường giả. Thanh Phong, thập trưởng lão là sư phụ ngươi sao? Khó trách, các ngươi kiếm ý tương tự như vậy." Tứ manh Minh không để ý đến Thanh Phong vấn đề, vẫn là hỏi tiếp: "Không phải nói sư phụ giết các ngươi tông chủ, vậy tại sao còn sẽ là các ngươi thập trưởng lão?" Thanh Phong mỉm cười, chậm rãi đem lúc đó sự tình nói ra. Theo Phong kể xong, Tứ Minh Minh cùng Lý Tâm Uyển hai người, bị từ phàm đi vào Đông Châu kinh lịch trấn kinh đột Cường thế chém giết thuần dương tông chủ đem hỗn loạn thuần dương tiên tông bình định lập lại trật tự, trở thành thuần dương tiên tông thập trưởng lão. Như là tiểu thuyết đồng dạng kinh lịch, hắn là như thế nào làm đến đây hết thảy, không hổ là sư phụ, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, sau đó, Lý Tâm Uyển sắc mặt có chút lo lắng, nàng hỏi, "Về sau cái nào? Về sau hắn đến Vạn Kiếm Sơn về sau cái nào?" Lý Tâm Uyển vấn đề, để không khí một cái an tĩnh lại. Thanh Phong cùng Bạch Linh Phỉ trao đổi ánh mắt, hai người lúc này mới ý tứ được, không biết nguyên nhân gì, về sau tin tức không có truyền về Tây Châu, mà hai người cũng không biết rằng lại như thế nào mà miệng. Lý Tâm Uyển nhìn thấy Thanh Phong hai người một màn này, sắc mặt siết chặt, vốn là thông tuyên nàng, phát giác được cái gì. Lý Tâm Uyển càng thêm lo lắng, nàng vội vàng lần nữa hỏi một lần, về sau cái nào? Hắn đến bạn Kiếm Sơn về sau thế nào? Thanh Phong có chút chần chờ, gần nhất có kiếm thần truyền nhân xuất thế tin tức, mặc dù có đủ loại nghi hoặc, hư hư thực thực kiếm thần chưa chết, nhưng là, cái này dù sao đều là suy đoán, không có bị chứng thực. Mà kiếm thần tin chết, sắp thực tại vạn nhân chúc trước mắt sự thật. Mà bây giờ có thể nói cho các nàng, chỉ có thể là từ phàm tin chết. Nhưng là, hiện tại đem tin tức nói cho các nàng đem các nàng sư phụ tin chết nói cho các nàng, cái này không khỏi có chút tăng tốc. Thanh Phong trầm chờ, không biết như thế nào mở miệng, hắn nhờ vào đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh Phỉ, đổi lấy lại là đối phương hung hăng nuýt hắn một cái. Bạch Linh Phỉ bây giờ tinh thần vậy có một chút hoảng hốt, nàng nghĩ đến cái kia đưa nàng cứu ra thâm uyên nam nhân, cái kia hướng nàng thân xuất viện thủ nam nhân. Khi nàng biết được hắn tin chết lúc, trong nội tâm nàng dâng nhiên đau nhức tột đỉnh, nàng không biết vì sao lại có dạng này cảm thụ. Thanh phong nhìn về phía đối diện từ manh manh cùng Lý Nguyện, mà thở dài hơi. Không biết, các ngươi nhận được tin tức, là đến đâu một mức? Lý Tâm Uyển lập tức vội vàng nói ra, là hắn khiêu chiến Đông Châu kiếm thần. Đằng sau kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Thanh Phong thấp giọng nói ra, trận kia kinh thiên động địa lại chiến. Thập trưởng lão vì cho Tây Châu lấy lại công đạo, khiêu chiến Đông Châu kiếm thần, làm cho Âu Dương thần kiếm sử xuất thần thông, song vương trao đổi từ kiếm. Từ Minh Minh cùng Lý Tâm Uyển hô hấp, cùng lúc dồn dập lên. Thanh Phong, cuối cùng, Thập trưởng lão một kiếm hủy đi Vạn kiếm sơn, hủy, kiếm hạnh, hủy kiếm hai tay, diệt Vạn manh manh cùng Tâm cùng miệng, vậy hắn, sư phụ, thế nào? Thanh phong hít một hơi thật sâu. Thập trưởng lao hai tay hủy hết. Thứ manh manh cùng Lý Tâm Uyển thân thể run lên, sắc mặt trắng bệnh. Lý Tâm Uyển nắm chặt từ manh manh tay, vỗ vỗ từ manh manh bà bài, an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Nàng trong lòng cũng là thương tâm không thôi, nhưng lại vẫn là trước tiên an ủi từ manh manh. Lý Tâm Uyển âm thanh run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí, hoảng sợ tựa hồ muốn nàng tổn phệ, nàng hỏi, cái kia. Về sau, trong lòng mọi loại không ổn, Thanh Phong nhưng vẫn là rốt cục chậm rãi nói ra một câu nói kia, thập trưởng lão chết, thế gian lại không độ vật kiếm thần câu chuyện, hai người vừa chết một tu vi hết, đồng quy vô tận. Nghe được cái này, Từ manh Minh hô hấp đều dừng lại. Một lát sau, nàng oa một tiếng khóc lên, mất mà được lại, sau đó lại đổ mất đến, loại thống khổ này không phải thường nhân có thể tiếp nhận, nàng khóc vài tiếng, liền bất tỉnh đi qua. Lý Tâm Uyển thân thể run rẩy, nàng đem Từ manh manh ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng. Có lẽ chỉ có dạng này, hai người có thể lẫn nhau cảm nhận được một điểm ấm áp. Thanh Phong hở hở miệng, muốn đem kiếm thần truyền nhân hư hư thực thực kiếm thần tin tức nói ra, nhưng là vô luận như thế nào vậy mở không miệng. Cho các nàng hy vọng, nếu là tin tức giả, sẽ lại độ phá hủy hy vọng này, vậy quá nhẫn. Thanh Phong trầm dãi nói ra. Thập trưởng Lao trước khi chết đã từng có di ngôn chuyển ra. Lý Tâm Uyển không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Thanh Phong, Thanh Phong tiếp tục chậm rãi nói ra. Tây Châu có kiếm, người ta Tây Châu tiên đạo hưng thịnh, người ta Tây Châu tu sĩ không còn bị người khi dễ. Nguyễn nàng hết thảy mạnh khỏe, Nguyễn nàng quãng đời còn lại có thể tìm tới tâm trung sở ái. Nghe được câu nói sau cùng lúc, Lý Tâm Uyển thân thể lần nữa nặng nề mà run dậy một cái. Thanh Phong thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, có Tây Châu kiếm thần truyền thi thể hẳn là ở trên người hắn, hai chúng ta tiếp vào tông mệnh lệnh, trước đến đón trưởng lão thi thể. Chúng ta ngày mai sẽ tiếp lấy xuất phát, đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đến, đến lúc đó, các ngươi đem thập trưởng lão thi thể mang về Tây Châu, để hắn lá dụng về cội. Nói xong, không có đạt được lý tâm viện đáp lại, Thanh Phong thở dài một hơi, mang theo Bạch Linh Phỉ đi ra đến. Thanh Phong đóng cửa lại, theo cửa đóng lại tiếng cạch cạch, trong phòng chuyển đến kiếm chế tới cực điểm tiếng nước nở. Thanh Phong quay người, Bạch Linh Phỉ đã đi vào bên cạnh gian phòng bên trong, phe một tiếng đóng cửa lại. muốn nói lại thôi, mất đến cuối cùng một cái nói chuyện với nhau đối tượng. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, đi xuống lầu 2. Vừa mới bị phá hư điều thang lầu gỗ đã được chữa trị xong, hắn tìm một cái bản, muốn một bầu rượu, phối hợp uống. Người ta cũng coi là sinh tử chi giao, người là ta ân nhân, ta càng xem ngươi là tri kỷ. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, đã là thiên nhân với biệt. Ta thật hy vọng truyền ngôn là thật, ngươi không có chết. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ các nàng tại Đông Châu bình an vô sự, đưa các nàng bình an trở về Tây Châu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 124, Hòa Vũ bị bắt. CC, cha tìm Ngày thứ hai, từ Minh Minh mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn như cũ nhớ ký hôm qua Thành Phong nói với nàng tin tức. Nàng hy vọng nhiều đó là một giấc mộng á, nàng nhìn về phía bên cạnh bàn, nhìn thấy Lý Tâm Uyển lúc, nàng sửu sốt. Bây giờ Lý Tâm Uyển, đầu đầy trắng như tuyết tóc, một đêm đầu bạc. Lý Tâm Uyển nhẹ giọng nói ra, "Tỉnh, đi, chúng ta đến mang ngươi sư phụ về nhà." Một lát chờ mặt, từ Minh manh trùng điệp gật đầu, tân, tiên y y bên trong." Bạch Tuyết khẩn nhìn qua khẩu. Không nhiều lúc, Hoa Vũ thân ảnh xuất hiện tại cửa khẩu, đi vào trong cốc. Bạch Tuyết lo lắng mấy bước tiến lên, vội vàng hỏi "Thế nào?" Hoa Vũ sắc mặt nặng nề, trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, liếc Tuyết một chút, mang theo hỏi thăm khẩu khí nói ra, "Bạch Tuyết, ngươi nói cho tỉ tỉ, ngươi có hay không cùng Từ Phàm nói Tuyệt Tiên cấm địa sự tình?" Bạch Tuyết đầu lắc thành trống lúc lắc, "Ta gặp Từ đại ca đều là đi trốn, làm sao có thể cùng hắn nói Tuyệt Tiên cấm địa sự tình?" Hoa Vũ thở dài một hơi, "Vậy liền kỳ quái, ta vậy không cùng Từ Phàm nói qua, nhưng là hắn là từ nơi đó biết Tuyệt Tiên cấm địa tin tức." Bên ngoài tin tức truyền luôn, thần truyền nhân muốn về mạch. lại, thần nhân?" Hoa Vũ lật một cái mắt, liền là Từ phàm. Mạch Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, nha. Hắn là làm sao biết Tuyệt Thiên Sơn mạch sự tỉnh. "Hoa Vũ, ta làm sao biết?" Đột nhiên, Huyền Vũ đại trận run dậy một cái. Tiếp theo, một tiếng cự đại tiếng vang mình, Huyền Vũ đại trận run lẩy bẩy. Không nghĩ tới, Tiên Y cốc thật ngay ở chỗ này, liền tại lao phu dưới mí mắt. Hoa Vũ quay đầu nhìn về trận pháp bên ngoài, chính là có bốn người. Ba người mặc Vạn Kiếm tông trưởng lão phục, trung gian người cầm đầu, chính là Âu Dương Thần Kiếm. Hiện tại Âu Dương Thần Kiếm trên mặt không có chút huyết sắc nào, vẫn như cũng là trạng thái trọng thương, Âu Dương Thần Kiếm chừng chừng nhìn qua trong trận pháp, có thể xuyên thấu trận pháp, nhìn thấy Hoa Vũ hai người. Bạch Tuyết có chút khẩn trương, "Tỷ tỷ, hắn sẽ không có thể nhìn thấy chúng ta đi." Hoa Vũ cắn môi, trong lòng cũng có một chút tâm thần bất định, Huyền Vũ đại trận chính là thượng cổ đại trận, có thể ngăn cách hết thảy tham dò cùng cảm giác, hắn hẳn là chỉ là đang hư trương thanh thế. Âu Dương Thần Kiếm cười nhạt một tiếng, "Lão phu Âu Dương Thần Kiếm, lần này vì Cầu Y mà đến, không biết có thể hay không mở ra trận pháp nói chuyện." Bạch Tuyết chỉnh chỉnh hoa vũ ống tay áo, "Tỷ tỷ, là đả thương từ đại ca Âu Dương Thần Kiếm, hắn đi cầu ý chúng ta muốn hay không trị hắn?" Hoa Vũ không công một chút, "Trị liệu hắn, người ấy được sao?" Hắn cùng tự phạm thương thế một dạng, Chúng ta trị liệu không Tử Phàm, đồng dạng trị liệu không hắn. Bạch Tuyết nhăn nhăn đẹp mắt cái mũi, "Hừ, hắn là đả thương từ đại ca người, liền xem như có thể chữa trị, ta cũng sẽ không trị liệu hắn." Thở khạc một chốc, Bạch Tuyết tiểu nha đầu vẫn là rất phân xa gần. Từ Phàm nếu là ở chỗ này, khẳng định sẽ vui mừng không thôi. "Bất quá," theo Bạch Tuyết lời nói rơi xuống, bên ngoài Âu Dương Thần Kiếm sắc mặt biến được có chút dữ tợn, trong miệng "Các ngươi từ Phàm, liền là Tây Châu kiếm thần, là các ngươi cứu được hắn?" Hoa Vũ sắc mặt đại biến, nàng chấn kinh nhìn xem Âu Dương Thần Kiếm, có thể nhìn thấy chúng ta, nghe được chúng ta nói chuyện?" Âu Dương Thần Kiếm hừ lạnh một tiếng, ừ. Lão phu chấp trưởng Đồng Châu và năm, giống phá hư thần thạch thứ chí bảo này, cũng là không thiếu. Hoa Vũ thị Thảo nói ra, phá hư thần thạch có thể khám phá hết thể nguyên thuật hư hào trận pháp, vô thượng chí bảo. Hoa Vũ sắc mặt trở nên hết sức khó coi Âu Dương thần kiếm mở miệng nói ra, giúp ta trị liệu tốt ta thương thế, Tây Châu kiếm thần sự tình, Lao phu chuyện cũ sẽ bỏ qua, không làm khó ngươi nhóm bọn này cô nhi dương nghiệt. Bạch Tuyết trầm trầm nói, đều nói ngươi thương thế ta chỉ không, nếu có thể chữa cho tốt ta đã sớm đem Tử Đại ca trị liệu tốt Âu Dương thần kiếm những mấy, chỉ không hết thương thế. Cái còn có gì chỗ có thể trị hết lão phu cái này một thân thương? bắt quyết xem Hoa Vũ một chút, một màn này lại là rơi tại Âu Dương Thần Kiếm trong mắt, Âu Dương Thần Kiếm nghiêm nghị nói, "Mau nói, nếu không giết sạch các người tiên y gia tộc." Sau một lát, không có đạt được trả lời, Âu Dương Thần Kiếm quát, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nói xong, một đạo kiếm khí xuyên qua đại trận, rơi tại Hoa Vũ trước người trên mặt đất, một tiếng vang minh, kích kích đầy trời thổ lãng, lộ ra một đạo thật sâu kiếm ngân. Huyền Vũ đại trận không có đưa đến mấy tác dụng. Cùng từ dạng, chủng, cũng không hạng Âu Dương Thần Kiếm vậy còn có nhất định lực. Hoa Vũ sắc mặt coi, cuối cùng nàng bất đắc dĩ nói ra, Tuyệt Thiên Cấm Địa, Tuyệt Thiên Cấm Địa chỗ sâu nhất, có một chỗ hồ bạc, có thể trị hết thể thương thế Âu Dương Thần Kiếm, chắc không được có kiếm thần truyền nhân muốn tiến về Tuyệt Thiên Cấm Địa tin tức. Cái kia một chiêu là thần thông, lại như thế nào có thể truyền cho người khác? Lão Phu biết rõ, không có kiếm thần truyền nhân, người kia liền là hắn, hắn muốn đi trước Tuyệt Thiên Cấm Địa, khôi phục thực lực. Nói xong, Âu Dương Thần Kiếm ánh mắt nhìn về phía Hoa Vũ, ngươi đi ra, cho lão phu dẫn đường, chờ lão phu khôi phục thực lực, tự nhiên thả ngươi. vội vàng nắm được Hoa Vũ tay áo, "Tỷ tỷ." Hoa Vũ thê thảm nợ nụ cười, "Người là giao tốt, ta là thực cá, có cái biện pháp gì?" tại, chịu cố tốt các năng. Chờ Phong Ba lắng lại, mang theo bọn họ đến Tây Châu, nói xong, Hoa Vũ đem sinh linh túi cho Bạch Tuyết, sờ sờ Bạch Tuyết đầu, quay người đi hướng trận môn Âu Dương thần kiếm, tính ngươi thất thời, đi, đến Tuyệt Tiên Cấm Địa. Lão Thất, thả ra tin tức, liền nói tiên y Jericho chủ nhân, tại lão phu trên tay, lão phu tại Tuyệt Tiên Cấm Địa chờ hắn. Thất trưởng lão, vâng, quyết ứng trên không trung phi nhanh, tiến về Thông Châu lộ trình, đã hơn phân nửa. nhiên, hai bóng người, ngựa không mà đi, hướng về nơi đây bay tới. Phía trước nói bạn dừng Khánh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dừng lại tương. Hai người niên cấp không lớn, đều là người đeo trường kiếm, một thân kiếm thế bá đạo mà tuyệt tình. Một người mở miệng, xin hỏi, thế nhưng là Ngũ Châu thương hành được đội. Trầm Khánh gật gật đầu, hai người nhìn xem mang theo mũ trùm từ Phàm, hơi nghi hoặc một chút. Vị đạo hữu này, có thể lấy xuống mũ trùm. Đô nhiên, vị trí dựa vào sau nam tử, bên hông treo một viên màu trắng ngọc phù bắt đầu lấp loé qua mang. Hậu phương nam tử chấn kinh lẩm bẩm nói, lao tổ, Lao tổ cho ngọc phù sáng." Phía trước nam tử bàn tay trong nháy mắt để tại trên chu kiếm, gắt nhìn chằm nói ra, "Đạo hữu, lấy xuống mũ trùm." Tử Phàm ngữ khí bình thản, Đưa tay vươn hướng Mộ Trùng, các ngươi là cái nào muốn vãi? Tới nơi này làm gì? Vì sao để cho ta lấy xuống Mộ trùm? Nam tử hai mắt vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phạm, kiếm đã ra khỏi vỏ, ta chính là Tuyệt Tình kiếm tông lão tổ Tuyệt tỉnh lão nhân tọa hạ đệ tử, phục lão tổ chi mệnh, đến nơi kiếm thần truyền nhân tiến về tông môn làm khách. Theo Mộ Trùng bị kéo xuống, phía trước nam tử không lo được giận mình, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, Từ Phạm bên hông trong hồ lô, đồng dạng bay ra một thanh trường kiếm, kiếm quang giao thoa, phát ra va chạm tiếng kiếm reo. Hậu phương nam tử thấy thế đem màu trắng ngọc phù ném về thiên không. Từ Phạm Kiếm Hồ bên trong lần nữa bay ra một thanh phi kiếm, hóa thành hồng quang, bắn về phía không trung Ngọc Phù. Oanh! Ngọc Phù phá toái, một cố kỳ lạ ba đạo kết tán. Bắn thùng Ngọc Phù trường kiếm trở về, từ phía sau trong nháy mắt xuyên thùng phía trước nam tử. Một kiếm yêu đầu, nam tử hướng về mặt đất. Còn lại tên kia tuyệt tình kiếm tông đệ tử trong mắt tràn ngập hoảng sợ, quay người muốn chạy trốn, nhưng là làm sao có thể đủ trốn qua phi kiếm. Trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm tuần tự mà tới, xuyên qua cái này tuyệt tình tông đệ tử. Mấy giây ở giữa, hai người đều là bị Từ Phạm chém giết, nhưng là Từ Phạm sắc mặt lại là hết sức khó coi. Vừa mới màu trắng ngọc phù nổ tung, phát ra cái kia cố kỳ lạ ba động, hẳn là một loại nào đó tín hiệu. Từ Phàm tuy nhiên bắn thủng ngọc phù, nhưng là tín hiệu vẫn là khuyết tán ra. Một lát sau, nơi này sẽ trở thành chúng mũi tiên tri. Tư Phàm, Trầm Khánh, chuyển Hướng, đường vòng đến Tung Châu. Trầm Khánh gật gật đầu, trong nháy mắt quét hướng về bên trái bay đến, lách qua nguyên bản đường. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 125: Kiếm thần thế mà đang lẫn trốn. CC, cha tìm, Trầm Khánh đẩy cửa vào. Từ Phàm buông trà. Mẹ Miễu hỏi: "Thế nào?" Trầm Khánh, Phạm Tiên Bối, bên ngoài có bên hông đeo màu trắng hộ phù đội kiếm đệ tử tại Tuần Tra, tựa hồ cùng lúc trước chúng ta gặp được là một nhóm người. Từ phàm: "Loại kia hộ phù đối ta có cảm ứng, chúng ta tránh qua bọn họ, trời tối ra lại tóc đi." Trầm Khánh có chút không hiểu, "Phạm Tiên Bối, ngài thực lực, hẳn là không sợ bọn họ, chúng ta vì sao phải trốn?" Tránh qua bọn họ. Trầm Khánh tựa hồ là cảm giác cái từ ngữ này so sánh bé nhỏ, lập tức đổi giọng. Từ phàm cười nhạt: "Ta mục đích là Tuyệt Thiên mạch, không thể phụ tạm." Trầm Khánh bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn còn muốn nhìn một chút Phạm Tiên Bối tuyệt thế kiếm pháp, có chút không tâm lòng. Trầm Khánh, Phạm Tiền Bối, chúng ta đến Thông Châu, có ba con đường đường, thứ một con đường gần nhất, qua Từ Châu, không cần đường vòng. Ngày thứ hai là bên trái đường, qua Lan Châu. Còn có một đầu cuối cùng, cũng là xa nhất, đi vòng Đạt Châu, tiến vào Thông Châu. Từ Phạm, Trực Hành trên đường khẳng định có tuyệt tình kiếm tông đệ tử ngăn cản, đi vòng đi, đi Đạt Châu, đây là an toàn nhất một con đường. Trầm Khánh gật gật đầu, sau đó không khí trầm mặc xuống, Từ Phạm từ tốn nói, như thế nào? Tại hiếu kỳ thân phận ta. Trầm Khánh gật, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mặc kệ Tiền Bối là thân gì, ngươi cũng cứu qua ta ta nhất định sẽ mang theo Phạm tiền bối đến Tông Châu. Chỉ là, Từ Phàm, chỉ là cái gì? Trầm Khánh nhìn xem Từ Phàm, chân chờ một hồi nói ra, chúng ta Ngũ Châu thương hội có chính mình tình báo hệ thống, mà chúng ta cái này chút đội vận chuyển ngũ cũng có được thu thập truyền lại tình báo trách nhiệm, vừa mới ta đang trao đổi tình báo thời điểm, đạt được một đầu tin tức. Từ Phàm nói, Trầm Khánh, kiếm thần truyền nhân sẽ tiến về Tuyệt Tiên Cấm Địa, vô số Đông Châu tu sĩ cùng thế lực tiến về Tuyệt Tiên Sơn mạch, muốn ôm cây đợi tỏ, cấp đoạt kiếm thần truyền thừa. Từ Phàm, ta biết. Trầm Khánh gật, gật đầu, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại cũng không nói ra miệng rời khỏi đến. Từ Phàm nhưng châm cánh đã đoán được thân phận của hắn, nói cho hắn biết cái tin tức này cũng là vì nhắc nhở hắn, Tuyệt Thiên Sơn mạch có vô số người đang chờ hắn, khuyên hắn không muốn đến. Tư Phàm có chính mình dự định, Tuyệt Thiên Sơn mạch bao la mênh mông, vào núi cửa vào không chỉ một cái. Lấy từ Phàm thực lực bây giờ, đến lúc đó chọn lựa một cái lực lượng phòng thủ yếu kém cửa vào, xông vào đến liền là đêm khuya, một cái tuyết hứng đẳng không mà lên. Mà cùng lúc, trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có người ra vào bận rộn, vận chuyển lấy một cuốn cuốn chủ, không có chút nào đem tôi yên tĩnh được biếng. Bốn tờ chất gỗ bản vuông ghép thành trên bàn lớn, trưng bày một chương khắp nơi đồ. Dương ngồi Phong mấy người đứng tại bên cạnh bản nhìn xem địa đồ. Trên bản đồ, một cái vòng tròn biểu hiện ra một đường tử vong đệ tử vị trí. Tổng cộng 16 vòng tròn, có 16 sóng đệ tử tử vong, vậy chứng minh tử phạm đã giết 16 sóng tuyệt tình kiếm tông đệ tử. Một đường trừ đệ tử thi thể, không có chút nào thu hoạch, lão tứ chỉ chỉ dưới chân thổ địa, có chút buồn bực nói ra, không nên à nơi này, mặc kệ là hắn đi con đường kia dây, cũng hẳn là hắn phải qua đường, vì cái gì đến bây giờ còn không có phát hiện hắn. Dương Bội Phong lặng lặng nhìn xem cái này 16 vòng tròn. Thấp giọng nói ra không cần các loại hắn khả năng trước chúng ta một bước rời đi Dương bồi Phong đưa tay tại trên địa độ dọc theo 16 vòng tròn vẽ ra một đầu dây Dương bồi phong hắn là dọc theo con đường này đến lao Tứ giờ mình cái này sao có thể hắn đây là đi theo đường vòng dọc theo đường còn giết chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể so với chúng ta tới trước Dương bồi Phong nghĩ không ra à, cái này không ai bị nổi kiếm thần thế mà đang là trốn hắn mỗi một lần tao nổ chúng ta đệ tử đều là nhất kích tất sát sau đó lập tứcốn xa không có lãng phí bất luận cái gì thời gian lao Tứ Vậy cũng không có khả năng, hắn thụ thương thân thể, làm sao có thể di động nhanh như vậy? So với chúng ta ngự không còn nhanh. Dương Bội Phong từ tốn nói, có cái gì không có khả năng? Đại lục ở bên trên, tốc độ siêu qua đế cảnh yêu thú, không phải số ít. Lão tứ còn có có chút khó có thể tin, hắn trước chúng ta một bước, sau đó trốn. Dương Bồi Phong gật gật đầu, tiếp theo, vung tay lên, tại trên địa đồ vẽ ra ba đạo lộ tuyến, chính là chẩm khánh nói tới tám điều. Dương Bồi Phong, cái này ba con đường đây, truyền một đầu đi, đây là chúng ta cuối cùng thời cơ. Lão tứ đưa tay chỉ hướng khoảng cách ngắn nhất đầu kia, Dương Bội Phong lắc đầu. Hắn lần nữa nói ra vừa mới câu nói kia, nghĩ không, già, không ai bị nổi, một người diệt vạn kiếm tông Tây Châu kiếm thần, thế mà đang lần trốn a. Tiếp theo, hắn phẫn nộ tới cực điểm, trốn, hắn thế mà trốn. Kiếm thần thế mà đang lẩn trốn. Vừa Vườn Bồi Phong trong lòng, cái kia kiếm thần hình tượng, sụp đổ. Hắn phẫn nộ xuất kiếm, một kiếm đem địa đồ liên quan phía dưới này bản gỗ chặt đứt địa đồ phấn khởi, Vườn Bồi Phong đưa tay cầm qua đánh dấu lấy xa nhất lộ tuyến địa đồ, nghiêm nghị nói, đầu này, hai chúng ta đế cảnh đỉnh phong, toàn lực ngự không, có thể đổi được. Đi, Lao tứ, đầu này. Lại ngẩng đầu lên, Dương Bồi Phong chạy tới ngoài phòng. Lão tứ đành phải hùng hùng hổ hổ đu theo, "Ngươi người điên, ngươi tuyển đường đúng hay không à, vội vội vàng vàng liền hướng bên ngoài đi, không lại suy nghĩ một chút." Tuy nhiên ngoài miệng một mực liễu lo không ngừng, nhưng là thân thể ngược lại là thành thật rất. Hai đạo hồng quang trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Một bộ bạch dưng xẹt qua chân trời. Tứ Phàm đỗng nhiên nói ra, "Trần Thánh, tăng thêm tốc độ." "Trần Thánh, vì thập." Tiếng dũng vội vàng sao động kêu to một tiếng. Hậu phương truyền đến một thanh âm, còn có đạo vô tình kiếm thế. Phía trước, thế nhưng là Tây Châu kiếm thần. Hai bóng người, tốc độ cực nhanh rững về tuyết tướng đội theo. Tư Phạm chậm rãi đứng dậy, đứng tại tuyết ương phía trên, nhìn hậu phương hai bóng người. Người đeo trường kiếm, lưng đeo màu trắng ngọc phù. Tuyệt Tình kiếm tông đệ tử, Ngự Không mà đi tại phía trước tên đệ tử kia, hấp dẫn tư Phàm chú ý, chính là Dương Ngồi Phong, một thân kiếm thế quá mạnh, bá đạo tuyệt tình thẳng thiết. Hắn cùng hắn tu luyện kiếm pháp độ phù hợp đơn giản đạt tới hoàn mỹ, hắn tính cách, vì tuyệt tình kiếm đạm mà sinh, lại là một của các chiến. Tư Phàm mở miệng, thanh âm tự tin mà bình thản, "Tuyệt Tình kiếm tông." Hậu phương, Dương Ngồi Phong hai người vẫn như cũ là ngự không đội theo, tốc độ không giảm, chính là Tư Phàm Đông Châu thứ hai đại kiếm tông tuyệt đỉnh kiếm tông, vậy coi trọng ta kiếm pháp. Muốn đoạt. Dương Bội Phong, tông môn nguyên bản ý là kiếm thần đã chết, kiếm thần truyền thừa tự nhưng người có đức chiếm lấy, ta tuyệt đỉnh kiếm tông tự nhiên muốn xuất thủ. Từ Phàm, hiện tại. Dương Bồi Phong, trong lòng ta, ngày đó một kiếm diệt vạn kiếm sơn kiếm thần vẫn là chết. Hiện tại ở trước mặt ta, chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn, đạt được kiếm thần chuyển thừa, không ngừng chạy trốn bọn chuột nhắt. Từ Phàm sở, không có trả lời. Dương Bội lớn tiếng phẫn chúng ta kiếm tù, nên cầm trong tay tam xích trường kiếm. Nhất định phải thiên địa tàn côn, vì Tây Châu lấy lại công đạo ngang nhiên chịu chết, mới là trong nội tâm của ta kiếm thần. Dương Bồi Phong, ngươi cái này tham sống sợ chết bọn chó nhát, chịu chết đi. Sát tâm thành phần. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 126, Tảng Tiêm Tông. CC, cha tìm, sát khí như lửa, trấn nhân tâm phách. Sắt khí chiếu hồng nửa bầu trời, như lửa thiêu đốt. Sắt khí này quá quan người, từ phàm dưới chân bạch sát khí ảnh hưởng, bắt đầu dậy, tốc độ phi hành chậm lại, lung la lung lay không ngừng gào thét, nhìn xem Kiên Chỉ không bao lâu. Từ Phạm ổn định tâm thần, châm nhanh vội vàng hoàn hồn, phóng xuất ra ôn hòa linh lực, ổn định mà trung. Tại Dương Bồi Phong trong tiếng gầm giận dữ, sát khí ngưng tụ thành một kiếm, như lửa sắc kiếm, thẳng hướng Từ Phạm. Tợ tình đất từng khúc, lại là gầm lên giận dữ, Dương Bồi Phong sau lưng bề ngoài xấu xí lao tứ, cùng lúc xuất thủ, một thanh đen nhánh kiếm ảnh xuất hiện. Hai thanh trường kiếm, lẫn nhau gia trì, thế mà uy lực lại lần nữa tăng lớn lên, hai thanh trường kiếm thẳng hướng Từ Phạm đối mặt cái này kiếm, Từ Phạm vậy không dám khinh trực tiếp nuốt vào một viên tụ thần đan, thần thức trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Từ Phạm cảm thụ được cái này bảnh chứa sức mạnh thần thức, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kiếm đến, một tiếng kêu gọi, kiếm hồ bên trong mấy vạn trường kiếm cùng nhau bay ra ngoài. Liền ngay cả cách đó không xa Dương Bội Phong cùng lao tư trường kiếm trong tay, cũng là một trận lắc lư, muốn thoát ly chủ nhân khống chế, bay đến Tử Phạm trong tay. Ngay tiếp theo, cái thứ hai đạo khủng bố kiếm ảnh cũng là một trận lắc lư, hiểm chút tán loạn. Dương Bội Phong hai người hoảng hốt, vội vàng ổn định trường kiếm trong tay. Kiếm hồ bên trong mấy vạn kiếm, cùng nhau bay ra, một đợt trường kiếm bay đến không trung, vạn kiếm hợp nhất, đó khí lực va chạm áp chế Âu Dương thần kiếm một kiếm lần nữa thành hình. Tư phàm sắc mặt tái nhận, giơ lên một tay dùng lực vung xuống. Không trung, vạn kiếm hợp nhất mà thành kiếm nhận cảm ứng, bổ về phía không trung sát tâm thành phần kiếm cùng tơ tình đất từng khúc kiếm, cùng đằng sau Dương Bội Phong hai người. Tư phàm thần thông, lấy đánh tan tất cả chi thế, trong nháy mắt đem lượng kiếm phá hủy. Sau đó, một kiếm này rơi xuống, Dương Bội Phong sắp nứt cả tim gan, tựa hồ là lần nữa trông thấy một kiếm kia phá hủy vạn kiếm sơn thân ảnh. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, gầm lên giận dữ, trường kiếm bỡ, sát. Dương Phong phun ra máu tức giận, trường kiếm mảnh vỡ nương theo lấy huyết khí. Trong nháy mắt hút ngày nữa một bên đầy trời sắc khí, hội tụ thành một thanh huyết kiếm, bảo vệ Dương Bội phòng cánh thân. Oen, Cự đại mây hình nấm tức giận, liền như là đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Sóng xung kích tịch tịch quyền mới. Bùi bặm tăn mất. Mặt đất tràn đầy kiếm ngân, rộng nhất một đạo rộng mấy chục thước, sâu không thấy đáy, phóng nhãn nhìn đến không thấy kiếm ngân điểm cuối, tê liệt sân phòng. Cái kia mấy vạn thanh phi kiếm vậy rơi trên mặt đất, mất đến cuối cùng thái, hai trận đại chiến, để bọn chúng dùng hết góc nhặt vạn lượng. Từ phàm nói khẽ, ngừng một chút. Trầm Khánh lập tức dừng lại. Vừa mới một kiếm kia, một tòa mấy ngàn gạo sơn. Từ bên trong bộ ra, lộ ra chỉnh thể mặt cắt. Từ phàm phất phất tay, mặt đất địa số vạn tổn hại trường kiếm chậm rãi bay lên, lọt vào sơn phong mặt cắt trước sâu không thấy đáy kiếm ngân bên trong. Hắn đưa tay, xa xôi mấy trăm gạo, tại chỉnh thể sơn thể phía trên cắt xuống. Sau đó, hướng phía một bên khác sơn phong dùng lực vung ra một quyền. Sơn phong vỡ vụn, rơi tại sâu không thấy đáy kiếm ngân bên trong. Vạn kiếm mộ. Làm xong đây hết thảy, từ phàm sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nói ra, đi thôi. Vài đứng một tiếng gào thét, biến mất ở chân trời. Tư phàm sau khi đi, kiếm ngân bên trong, leo ra một người chính là Dương Bồi Phong, vừa mới còn tư thế vai hùng bừng bừng phân trấn dung mạo, hiện tại đã già yếu vô cùng. Sát tâm thành phần hút đi hắn đại lượng sinh mệnh lực, bảo hộ hắn lại từ phạm một kiếm này ở phía dưới sống sót. Hắn nhìn qua xa đến mường, còn có kiếm mộ, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quang mang đảo mắt thời gian đi qua nửa tháng. Một cái tuyết ứng bay vào Thông Châu phạm vi bên trong. Trương Khánh, Phạm Tiên Đối, chúng ta đến Thông Châu, ngoài cùng ta đến Nam Châu thương hội dịch trạm chỉnh đón một phen đi. Phạm nhìn qua hắn cái này, một mướp đầu. Dịch trạm lớn, thường cao đỏ, năm tiến về lại Không thường có tuyết ương hạ xuống tiến trong nội viện, còn có Cùng Trầm Khánh một dạng người mặc bạch bảo ngũ châu thương hội đệ tử, ra ra vào vào. Trầm Khánh dẫn tử Phạm đi vào trong một gian phòng, sau đó hắn liền ra đến, lần nữa tiến vào lúc, trong tay bưng lấy một kiện màu trắng ngũ châu thương hội đệ tử bảo. Trầm Khánh sau khi đi bảo, liền mở miệng nói ra, "Phàm tiến bối, ta nghe ngóng qua, Thông Châu có kiếm tu tụ tập đỉnh cấp thực lực, tên là Tàng Kiếm Tông. Chú kiếm thuật thiên hạ vô song, danh xưng thiên hạ trưởng kiếm, mười phần có nam gia hết Tàng kiếm, Tàng kiếm Tông. tuy nhiên thực lực không phải tối cao, nhưng lại là đại lục ở bên trên rồi giàu nhất môn." Tài lực không thua gì chúng ta Ngũ Châu Thương hội." Từ Phàm, "Nơi tốt." Trầm Khánh, "Đồng thời, Tàng Kiếm Tông không chỉ chế tạo thuật mạnh, với lại kiếm pháp truyền thừa vậy cực kỳ cao thâm, không kém cỏi cùng tuyệt đỉnh kiếm tông, chỉ là môn hạ đệ tử 10 phần đê điều, bọn họ kiếm pháp bị chú kiếm thuật che giấu, thực lực không hiện mà thôi." Những tin tức này mười phần bí ẩn, ta cũng là nghe ngóng rất lâu mới đến. Trầm Khánh ngữ khí một trận, nói tiếp, "Lần này ta lại nghe ngóng đến một tin tức, không biết đối với ngài có hữu dụng hay không." Từ Phàm, "Nói nghe một chút." Trầm Khánh gật, gật đầu, Châu Kiếm Thần Âu Dương thần Kiếm mang theo Vạn Kiếm Sơn Tam đại trưởng lão, Vậy xuất hiện tại Tuyệt Thiên Sơn mạch phụ cận, dừng lại tại Vũ Sơn đầu đường, đồng thời thả ra lời nói, hắn sẽ tại Vũ Sơn giao lộ chờ 3 ngày, sau đó lên núi. Tại Vũ Sơn giao lộ chờ 3 ngày, khó nói cũng là đang chờ mình, sau đó lên núi, Từ Phàm mỉm cười, để hắn chờ đợi đi. Bỗng nhiên, Từ Phàm ngữ khí một trận, hắn tại sao phải lên núi? Tuyệt Thiên Sơn mạch chính là tuyệt địa, hắn chỉ là vì ngăn cản chính mình, lên núi làm cái gì? Khó nói, Từ Phàm vội vàng hỏi, cái tin tức này còn nói cái gì sao? Trầm Khánh trần chờ một cái, sau đó nói ra, cái tin tức này có một cái kỳ quái mới, nghe nói, Âu Dương thần kiếm một đoàn người mang theo một nữ tử, giống như là ẩn thế đã lâu tiên y Ly Cốc chuyên nhân. Tư Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Quả nhiên, nếu không, Âu Dương Thần Kiếm làm sao lại biết rõ Tuyệt Tiên Sơn mạch sự tình. Hắn tìm tới tiên y Ly Cốc địa chỉ, đồng thời cự nở DSF Hoa Vũ Bạch Tuyết bên trong một người. Tu sơn, hắn không đi không được. Trầm Khánh ngẫm lại, từ bên hông xuất ra một tấm mặt nạ ra người, đây là dịch dung mặt nạ, không cần linh lực cùng tu vi cũng có thể sử dụng, ta muốn tiền bối hẳn là cần, liền cho tiền bối đổi lấy. Tư Phàm đầu, đây chính là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách. Ta Khánh, đây là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, có thể gặp được ngài, ta rất may mắn. Vậy rất vinh hạnh. Nói xong, Trầm Khánh hướng về từ phàm túi người hành lễ, liền rời đi. Từ Phạm thay đổi Trầm Khánh lấy ra Ngũ Châu Thương hội đệ tử bài bảo, đeo lên mặt nạ ra người đi ra Ngũ Châu Thương hội. Hiện tại đã là tại Thông Châu, lại qua năm tòa thành trì, chính là Tuyệt Thiên Sơn mạch khu vực vực. Có cái này thân thể Ngũ Châu Thương hội đệ tử bài bảo, ngược lại đệ tử Phạm bất đến rất nhiều phiền phức. Thông Châu Tàng Kiếm thành ngoại 30 dặm, mấy chục tòa sân phòng, thành một mảnh, tọa lạc tại đỉnh núi. Tráng lệ, lưu kim gói, trụ, giống như Hoàng cung. Không ngừng có chuyện nhờ kiếm giả lui tới, hoặc là đạt được bảo kiếm mừng rỡ như điên, hoặc là không được bảo kiếm, xấu nào hết hư cảm đạm rời đi, cũng có cường giả muốn gia nhập Tàng Kiếm Tông, trở thành cung phụ. Từ phàm người mặc bạch bào, đi vào Tàng Kiếm Tông trước, nuốt vào một viên tụ thần đan, cường đại thần niệm trong nháy mắt khôi phục. Cường đại thần niệm đem từ phàm nâng lên, lên tới không trùng, hướng về Tàng Kiếm Tông chủ phong bay đến. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 127, hắn sẽ không xứng với ngươi. CC, cha tìm, từ phàm chậm rãi nổi, đi vào Kiếm Tông chủ phong chính trên không. Trên mặt đất lui tới yêu cầu kiếm giả còn có Tàng Kiếm Tông đệ tử phát hiện từ phàm, đều là tức giận quá lớn. Người nào, vậy mà như thế đối Tàng Kiếm Tông bất kính? Làm cản. Mau xuống đây. Tàng Kiếm Tông há để cho người dương ai? Hôn trưởng, mau cốt xuống tới. Có thủ vệ cùng tức giận bất quá đệ tử, đã rút ra trường kiếm trong tay, muốn hướng Từ Phàm xuất thủ, đem hắn đuổi xuống không trung. Cũng có cường giả đã ngự không mà lên, chuẩn bị tập sát Từ Phàm. Oen. Khủng bố thần niệm phát, trong nháy mắt bao phủ Kiếm Tông chủ phong. Tàng kiếm Tông chủ phong bên trong đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt giá khẩu không trả lời được không dám làm âm thanh. Ngự Không mà lên cầu giả, càng là sắc mặt bối rối trở xuống mặt đất. Cái này khủng bố thần niệm bên trong, ẩn chứa từ phàm kiếm ý, đối kiếm tu tới nói, có cực mạnh áp chế lực. Cả tòa Tang Kiếm Sơn trang chủ phong bên trong kiếm, tại từ phàm thần niệm dưới, phát ra hồng hồng kiếm minh, đang nên tiếp chúng nó đế vương đến. Một bóng người, đỉnh lấy nghiệm, từ phàm thần niệm, từ Tang Kiếm Tông trung ương nhất tòa kia ngọn núi cao nhất trong đại điện, ngự Không Mả lên, xông thẳng tới chân trời, đi vào từ phàm đối diện đó là một cái nho nhã nam tử, giữ lại lên trọm râu dê, nhìn càng giống là một cái đọc đủ thứ thi thư người đọc sách. Nam tử hướng về từ phàm chắp tay túi đầu. Tàng kiếm tông tông chủ Diệp Thiên Linh, bái kiến Tây Châu kiếm thần các hạ. Từ Phàm, ngươi nhận ra ta? Diệp Thiên Linh cười ha ha một tiếng, trận chiến ngày đó, ta may mắn ở đây, ngài kiếm ý này kinh thế hai tụ, ta cả đời này đều sẽ nhớ kỹ. Ta không nhận ra ngươi, lại nhận biết ngươi kiếm ý từ Phàm hướng về Diệp Thiên Linh chắp tay hoàn lễ, Tây Châu kiếm tu Từ Phàm, hôm nay đến đây, có việc muốn nhờ. Diệp Thiên Linh gật gật đầu, Từ đạo hữu, giảng. Từ Phàm chậm rãi nói ra, từ muốn một kiếm. Diệp Thiên Linh sở, sau đó cười ha ha một tiếng, ta làm là chuyện gì, ta kiếm tông thập đại danh kiếm, theo Từ đạo hữu chọn lựa có thể bị kiếm thần tuyển chọn, xem như chúng nó vinh hạnh. Từ Phàm lúc đầu, từ mô mở lấy, cũng không phải là một thanh, mà là một hồ lô. Diệp Thiên Linh, một hồ lô. Từ Phàm đưa tay, gỡ xuống bên hông kiếm hồ. Diệp Thiên Linh biến sắc, hắn nhán lực, như thế nào nhìn không ra đây là kiếm hồ. Nhưng là, sau đó, Diệp Thiên Linh sắc mặt một lần nữa trở nên thản nhiên, hắn lớn tiếng cười nói, cái này một hồ lô kiếm, ta tảng Kiếm Tông còn có thể ra lên. Nhưng là Từ Đạo Hữu, lão phu vậy có một chuyện muốn nhờ. Từ Phàm, Diệp chủ dạng. Diệp Thiên linh, ta muốn cùng Từ Đạo Hữu kết một cọc tri phu có ba nữ nhi. Ta muốn cho một người trong đó bái từ đạo Hưu Vi sư như thế nào? Cái này yêu cầu lại là để từ phàm có chút có chút ngoài ý muốn. Tại Tiên y Di Quốc thời điểm, Hoa Vũ điều kiện là bái sư. Không nghĩ tới đi vào Tàng Kiếm Tông, Diệp Thiên Ninh yêu cầu, thế mà cũng là bái sư. Từ phàm, Diệp Trang chủ vì cái gì để các nàng bái ta làm thầy? Diệp Thiên Ninh vuốt râu cười nói, trong đó thực lực tự nhiên là một mặt, một phương diện khác ta càng coi trọng là Từ đạo Hưu vì Tây Châu đơn đào phó hội anh hùng khí khái, tiểu nữ có thể đi theo Từ đạo Hưu, là các nàng vinh hạnh. Nói xong, Diệp Thiên Ninh trong mắt tránh qua một tia trêu tức, vừa cười vừa nói: Nếu là từ đạo hữu không chê, ta con gái lớn dáng dấp coi như trôi qua đến, ngươi cùng nàng niên cấp cũng là tương tự, ta làm chủ đưa nàng gà cho từ đạo hữu như thế nào? Từ phàm sắc mặt cứng đờ, hơi có vẻ xấu hổ, con gái sự tình, vẫn là muốn trưng cầu lệnh nữ ý nguyện, chớ có cơ cầu. Diệp Thiên Linh cười ha ha một tiếng, tốt, đó còn là bãi sư, từ đạo hữu ý như thế nào? Từ phàm gật gật đầu, tốt, nhưng là chớ có nói cho các nàng thân phận ta, để các nàng tự chọn. Diệp Thiên Linh lần nữa vuốt cười nói, duyên phận một chữ tuyệt không thể tả, liền để các nàng tự chọn. Ta con gái lớn nhất đối từ đạo hữu nhất kiến chung tình. Cái kia từ đạo hữu, nhưng chớ có gắt bỏ. Từ Phạm nhìn một chút trong mắt tràn ngập trêu tức Diệp Tiên Linh, trong lòng thầm mắng một tiếng, lao không xấu hổ. Mặt ngoài ngươi ta huynh đệ tương xứng, vụ trộm ngươi lại muốn coi ta chà, Diệp Tiên Linh mở miệng, cường hãn linh khí trong nháy mắt bao phủ cả tòa tàng kiếm tông. Bây giờ, Từ Phạm mới phát hiện, trước mắt hắn vị này Diệp Trang chủ, cũng là hai đạo viên mãn vô thượng cường giả. Diệp Tiên, Diệp Dao, Diệp Phán, các ngươi đi lên ba đạo thân ảnh, từ tối hậu bên cạnh thiên điện bay lên, hóa thành hồng quang bay tới. Bóng người thứ nhất nhấp nháy, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Một bóng người khác thì là chậm một chút. Nhưng vậy còn tính là bình ổn. Cuối cùng một bóng người, nam sắp đang phi kiếm bên trên, bay lung la lung lay, một tiếng kinh hô. A, tỷ tỷ cứu ta. Đạo thứ hai thân ảnh bội vàng nửa đường quay trở lại, ra một thanh, nàng mới không có rất xuống đến. Bóng người thứ nhất, liền hẳn là Diệp Tiên Ninh trong miệng con gái lớn Diệp Tuyển, quả nhiên là đẹp không gì sánh được, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khác, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta làm chẩn tự ti mà cảm, không dám kinh nhận. Chỉ là hai đầu lông mày có một cấu khí, để nàng càng giống là một cái không thể xâm phạm nữ thần đầu Diệp Dao là một cái 16, 17 tuổi nữ hài, dung mạo so Diệp Tiễn hơi kém, nhưng là cũng là hồn nhiên ngây thơ, tú lệ vô song. Về phần trong tay nàng dẫn theo Tiểu Lữ Nhi. Không sai, cái này Diệp Phán liền là bị để lên, nàng bị Diệp Dao dẫn theo cổ áo, như là một cái tiểu thú bị bắt lấy phần gãy, dùng cả tay chân ôm dưới thân một thanh mang gỏ, kiếm, đau, trường kiếm, tựa hồ là còn muốn tại thanh này lỡ lửng trên phi kiếm tìm tới chút cảm giác an toàn. Nàng mở to một con mắt, nhắm một con mắt, lặng lẽ nhìn xem dưới thân thổ địa, sợ độ cao, do đến vội vàng đem to mắt vậy nhắm lại. Nha. Dao dao tỷ tuyệt đối đừng tay. Không phải vậy Phán Phán liền muốn ngã chết rồi. Tay chân ôm dưới thân trường kiếm, ôm càng chặt. Dưới người nàng trường kiếm ngược lại là có chút linh tính, vững vàng ngừng lại để Diệp Phán an tâm một chút. Diệp Thiên Linh nhìn xem Tiểu nữ Nhi, nhận không nổi đỡ ngạch đưa tay tiếp qua Diệp Phán sau đột nhiên cái cổ, khẽ quát một tiếng, buông tay. Diệp Phán tay chân một thả lỏng, dưới người nàng trường kiếm trong nháy mắt phóng lớn, trường rộng 3 mét, một tòa phi chu, vững vàng ngừng trên không trung. Diệp Thiên Linh thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, "Được, mở mắt ra đi." Diệp Phán mới mở mắt ra, nhìn xem dưới thân biến bao quát trường kiếm, mặt mày hớn hở. Rốc sức nhảy lấy hai đầu tiểu đoàn tối, tại trên trường kiếm lệnh lợi. Thần thái ngây thơ, hồn nhiên tinh nghịch. Sau đó, Diệp Thiên Ninh liền buồn bực không ra tiếng, lặng lặng đứng ở một bên, việc không liên quan đến mình. Tam nữ nhìn thấy cha mình đem chính mình gọi đi lên, nhưng không nói lời nào, có chút bất đắc dĩ. Các nàng đều nhìn về trước người Từ Phạm, bao quát niên cấp nhỏ nhất dự phán. Từ Phạm lấy xuống màu trắng mũ trùm, nhìn trước mắt tam nữ, từ tốn nói, "Ba người các ngươi, ai nguyện ý bái ta làm thầy?" ánh mắt nói trước nhìn về phía Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ánh mắt rơi tại Từ Phàm tuổi trẻ trên mặt, hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Từ Phàm trên người có chút vô cùng bẩn màu trắng túi bảo, có chút không thích. Cuối cùng ánh mắt rơi tại túi bào bên trên cái kia Ngũ Châu Thương Hội tiêu chí lúc, trong mắt tránh qua khinh thường, sau đó đem đầu chuyển hướng nơi khác, ý tứ không cần nói cũng biết. Từ Phàm không thèm để ý chút nào, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Dao. Một màn này, lại là để bên cạnh Diệp Thiên Linh thở dài một hơi. Diệp Dao có chút hổ trường, nhìn thấy Từ Phàm xem ra, vội vàng hướng Từ Phàm được vạn phúc lễ. Sau đó lần nữa ngẩng đầu, lặng lẽ xem Từ Phàm một chút, có chút thẹn thùng, vội vàng đem đầu thấp. Có chút chân tay luống cuống quay đầu nhìn mình phụ thân, muốn có được chút đáp án hoặc là nhắc nhở. Nhưng là Diệp Tiên Linh vẫn như cũng là ngẩn đầu nhìn lên trời, không có cho ra mảy may đáp lại. Chính tại Diệp giao trần trở lúc, đột nhiên, bên cạnh nàng chuyển đến non nớt thanh âm. "Sư phụ nhìn ta nhìn ta, ta gọi Phan Phán, ta 4 tuổi." Tiểu nha đầu vóc dáng quá thấp, không ngừng tại trên thân kiếm nhảy, với tay, muốn gây nên từ phạm chú ý nhìn thấy từ phạm nhìn qua, lập tức quỳ tại trên thân kiếm, ra dáng dập đầu ba cái. Tung tung tung. Tựa hồ là dùng đại lực, nước mắt rưng rưng sờ, sờ cái trán. Sau đó ngoao một tiếng nhảy lên một cái lại đến từ phạm trên thân, tứ chi cùng sử dụng, ôm lấy từ phạm chân không buông tay. Sư phó, sư phó. Phán phán vậy có sư phụ mình rồi. Từ phàm, ha hạ, liền ngươi. Từ Phạm đưa tay, nắm lấy phán phán cổ áo, đưa nàng nhắc lên ôm vào trong ngực, đưa tay điểm điểm nàng trong mũi, rướn lấy phán phán bật cười. Diệp Thiên Linh tựa hồ hơi xúc động, không nghĩ tới ngược lại là ta cái này tiểu nữ nhi phúc duyên tốt nhất, cũng được, cũng được. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiễn Tựa Hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Thiên Linh lần nữa hướng về Từ Phạm chắp tay một cái, dò hỏi, Từ đạo hữu, ta để cho người ta lấy kiếm đến. Từ phàm lần đầu, không cần. Từ phàm lần nữa điểm điểm diệp phán cho vui, tiểu diệp phán, tham sư phụ một chút một chiêu này như thế nào? Kiếm đến. Với anh, đám người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, tàng kiếm tông kiếm cố bên trong, trùng trùng điệp điệp bay ra vô số phi kiếm, vô tọa kiếm cố, 5 làn sóng phi kiếm, trùng trùng điệp điệp bay lên bầu trời, mà chúng nó mục tiêu chính là nam tử này bên hông kiếm hộ. Vô số người chấn kinh nhìn xem cái này một màn kinh người, không ngầm miệng được. Diệp phán kích động cơ hai tay, kiếm, kiếm bay. Diệp Tiên sắc mặt tái nhận, có chút ghen ghét nhìn xem Diệp Phán, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới nàng mất đến hơn một cái đại cơ duyên. Thang đến cuối cùng một thanh phi kiếm bay vào Tử Phàm kiếm hồ, Diệp Thiên Linh mới lấy lại tinh thần, một mặt cảm thán nói ra, Diệp lão đệ, cho dù là lần thứ hai nhìn thấy ngươi tự kỷ, vẫn là nhẫn không nổi chấn động trong lòng a. Tử Phàm cười nhạt một tiếng, đem Diệp Phán đưa cho Diệp Thiên Linh, đa tạ Diệp huynh, sau đó, ta sẽ định kỳ đến chuyển cho nàng kiếm thuật. Diệp Linh gật, gật đầu, từ lão đệ chuyện làm, ta cũng là biết được mấy phần, hôm nay, ta liền đưa lão đệ một phần lễ, từ lão đệ một chút sức lực. Sau đó Diệp Thiên Linh không chờ Từ Phàm mở miệng, quát lớn, Tàng Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, quét sạch Tuyệt Thiên Sơn mạch trăm dặm, sở hữu tu sĩ không được bước vào. Sau đó, Tàng Kiếm Tông xô nhảy, vô số đám đệ tử khách chen chúc mà ra. Từ Phàm hơi sững sờ, sinh lòng tăng kích, đả trạng. Diệp Thiên Linh mỉm cười, từ lão đệ khách khí, ngươi thế nhưng là ta nữ nhi sư phụ, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Bất quá, dạng này chỉ có thể xua đuổi đi kẻ xấu, có ít người, là ta Kiếm Tông xua đuổi không đi, vẫn phải từ lão đệ tử mình giải quyết. Từ Phàm đầu, đây là tự nhiên. Sau đó, Từ Phàm không có chờ lâu cáo từ ngự không rời đi. Diệp Tiên nhìn xem từ phàm bóng lưng, có chút không cam lòng hỏi: "Cha, đây là ai à? Ngươi vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy, còn muốn chúng ta bái hắn làm thầy?" Diệp Tiên Ninh thở dài một hơi, tiếc hận xem Diệp Truyền một chút, "Ta vốn là muốn cho ngươi gà cho hắn, nhưng là a." "Nhưng là làm sao trong mắt ngươi không tới nơi tới chốn a Diệp Truyền quật cường nói, không phải liền là thực lực mạnh một điểm nha, hắn thân phận gì? Con để cho ta gà cho hắn, hắn xứng sao?" Diệp Tiên Ninh mày, tức giận hừ một tiếng, không khí chấn động, hỗn trướng, một người vạn kiếm tông Tây Châu kiếm thần. "Hắn sẽ không xứng với ngươi." Diệp Tuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận vô cùng, hán. không phải chết sao? Diệp Thiên Linh, ta vậy cho là hắn chết. Hắn còn có một kiếp, một kiếp này nếu là đi qua, về sau hắn sẽ là chúng ta tàng kiếm tông kiên cố nhất minh hữu. Diệp Thiên Linh, truyền, ngươi tỉnh tỉnh, phải thật tốt sửa lại, không phải vậy về sau gặp nhiều thua thiệt. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 128, ta là kiếm tu. CC, cha tìm, phó tử thành, truyền luôn, năm đó nơi đây là Nam Châu xâm lấn chủ yếu chiến trường bên trong." Yêu tộc tuyệt thế cường giả xuất thế, quét sạch tứ phương, không ai cản nổi. Nhân tộc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại tòa thành trì này bên trong, dùng sinh mệnh ngăn cản yêu tộc tuyệt thế cường giả bước chân. Vô số nhân tộc cường giả khảng khái chịu chết, cuối cùng vẫn không có ngăn cản vị kia yêu tộc tuyệt thế cường giả bước chân. Yêu tộc đông bên trên, nhân tộc đông châu tan tác. Hậu thế, vì kỷ niệm cái kia chút hung hãn không sợ chết nhân tộc anh linh, đem nơi đây mệnh danh là Phó Tử Thành. Thanh Phong bốn người tới tòa thành trì này. Trong khách sạn, phong, nơi này chính là Phó Tử Thành, qua phía trước háng thiên thành, chính là tuyệt tiên cấm địa. Tiếng nói rơi, không có người trả lời. Thành Phong tựa hồ là thói quen, không thèm để ý chút nào, nói tiếp, Tuyệt Tiên Sơn mạch tụ tập đại lượng tu sĩ, nghe nói Tuyệt Tình kiếm tông Tuyệt Tình lao tổ cũng đến, cũng là vì kiếm thần truyền nhân đến. Âu Dương thần kiếm vậy đến, không biết hắn tới là vì cái gì, nghe nói còn mang một cái tiên ý y nữ tu. Lý đạo nhiên cũng tới, vì lao tổ này thích nhất xem náo nhiệt. Đông Châu rất lâu không có dạng này cảnh tượng hoành tráng, đều là vì thập trưởng lao thi thể, hoặc là nói, là vì thập trưởng lao kiếm pháp truyền thừa đến. Ta thông tri lão tổ, không biết lão tổ có thể hay không cùng lúc đổ tới, không phải vậy, chỉ chúng ta bốn người, có chút thế đơn lập bạc. Tư manh minh trong mắt, lộ ra vẻ bi thương, sư phụ chết, chúng ta làm đồ đệ, lại là liền tìm về hắn thi thể tư cách đều không có. Lý Tâm biển nhìn ngoài cửa sổ hành tẩu không thôi đáng người, có chút xuất thần. Đồng nhiên, nàng cảm giác được bên hông ngọc bội run dậy một cái. Tựa hồ là ảo giác, nàng khó có thể tin nhìn xem bên hông ngọc bội. Đây là hắn cùng Từ Phàm liên hệ ngọc bội, tên là Đồng Tâm ngọc bêu, chính là một viên ngọc bội làm hai cái luyện chế mà thành. Cùng lúc, cái ngọc bội này trừ liên hệ bên ngoài, còn có công năng, chỉ cần một nửa khác xuất hiện tại phụ cận lúc, liền sẽ run rẩy. Nàng coi như chân bảo mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Bộ. Thang đến, nàng tận mắt thấy cái này Mai Ngọc bội run dậy một cái, sau đó run dậy càng lúc càng lớn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài khách sạn như nước chảy đám người, thân thể run dậy, tuyệt vọng trong mắt sinh ra một tia hy vọng. Ba người phát hiện Lý Tâm Uyển dị dạng. Từ Minh Minh bắt lấy Lý Tâm Uyển tay, lo lắng hỏi: "Tâm Uyển tỷ tỷ, Người làm sao?" Lý Tâm Uyển không có trả lời, nàng dùng lực tránh thoát Từ Minh Minh tay, điên phóng tới ngoài phòng. Như nước chảy trong đám người, nàng một chút liền nhìn thấy cái bóng lưng kia. Chỉ có một cái bóng lưng, màu trắng với bảo, nhưng là Lý Tâm Uyển liền có thể khẳng định, là hắn. Tuyệt đối là hắn, Lý Tâm biển Điên giống như phóng tới bóng lưng kia, chạy chậm một chút hắn liền sẽ biến mất, một tay lấy bóng lưng kia ôm lấy. Từ Phạm thân thể chấn động, cảm nhận được phía sau thân thể mềm mại, chậm rãi quay người. Nhìn xem trong ngực mảnh mai thân ảnh, còn có cái kia một đầu lộ ra mục đích tóc trắng, trong lòng minh. Từ Phạm sinh lòng thương tiếc, nói khẽ, "Trong khoảng thời gian này, khổ ngươi." Từ manh manh lo lắng đuổi tới ngoài cửa tiệm, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng còn có ủy khuất tất cả đều bạo phát đi ra, "Sư phụ." Từ Minh Minh nước mắt rơi như mưa, Điên giống như chạy đến từ Phạm bên người, ôm lấy từ Phạm cánh tay, khóc lớn tiếng. Tư Phàm nâng lên một cái tay khác, thay từ manh manh trả trả trên mặt nước mắt, các ngươi làm sao cũng đến. Lý Tâm hiện tại từ phàm trong lực trầm trầm nói, chúng ta không chiếm được, tin tức, không biết, ngươi thế nào, chỉ có thể tới tìm ngươi. Nàng còn đang không ngừng nước nở, thanh âm nước quãng. Từ manh manh vậy nói tiếp, chúng ta đến từ về sau, liền. Liền nghe bọn họ nói, ngươi chết. Từ Phàm nết miệng nở nụ cười, chết, đúng là chết qua một lần, bất quá lại bị người cứu, sau đó một đường lảo đạo, đi tới nơi này Phó Tử Thành. Phó Tử Thành, tiến về Tuyệt Sơn mạch phải qua đường. Chuyên môn kiếm thần truyền nhân muốn tiến về Tuyệt Tiên Sơn Mạch. Cái này lúc, Từ Minh Manh cùng Lý Tâm Uyển lại là cùng lúc ngẩng đầu, trừng mắt mắt to nhìn xem Từ Phạm, nhìn thấy Từ Phạm xuất hiện tại Phó Tử Thành, các nàng nghĩ đến cái gì, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Một người níu lại Từ Phạm một cái tay, trong miệng một lời nói ra, "Đi, chúng ta về Tây Châu, chúng ta về nhà." Từ Phạm nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay rút ra. Lý Tâm Uyển cùng Từ Minh Minh biến sắc, Lý Tâm Uyển gấp giọng nói, "Đi à, chúng ta về nhà à, chúng ta về nhà đi, cầu ngươi, chúng ta không đi Tuyệt Tiên Sơn Mạch, chúng ta cùng nhau về nhà, có được hay không?" Từ Phạm nhìn xem nước mắt bà xa Lý Tâm Uyển, trong lòng đau xót, nhưng là, hắn vẫn là cố nén đau lòng lắc đầu, ta còn có việc nhất định phải đi làm, các ngươi về trước Tây Châu chờ ta, ta nhất định sẽ về đến. Lý Tâm Uyển trừng to mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập cầu xin, chúng ta trở về đi, đừng lại đến Đông Châu, đừng lại quản Đông Châu sự tỉnh. Từ manh manh bắt lấy từ Phạm một cái tay khác, mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin, sư phụ, van cầu người, manh manh cũng không tiếp tục chọc giận ngươi tức giận, chúng ta về nhà đi, chúng ta về Tây Châu. Từ Phạm nhìn xem hai người, thở dài một hơi, hắn ngữ khí nhẹ nhàng lại là mười phần kiên quyết, nàng cứu qua mạng ta, nếu như không có nàng, có lẽ ta hiện tại liền là một cỗ thi thể, ta không thể thả mặc nàng mặc kệ. Các người đi về trước đi, ta nhất định sẽ về đến, ta đáp ứng các ngươi. Lý Tâm Uyển nhìn xem Từ Phàm, không nói, ngươi có phải hay không muốn đến Tuyệt Tiên sơn mạch? Ngươi biết nơi đó có bao nhiêu người đang chờ ngươi sao? Không được, ta không muốn ngươi đến. Từ manh manh, sư phụ, chúng ta về nhà đi, Minh manh không muốn ngươi chết, bọn họ đều muốn giết ngươi, chúng ta về Tây Châu đi. Từ Phàm thở dài một hơi, không có trả lời, chỉ là ánh mắt vẫn như cũng là kiên định. Lý Tâm Uyển vung ra từ tay Hai cái nắm đấm điên cuồng đấm vào Từ phạm lung lực, "Ngươi hỗn đản, ngươi nhìn ta tóc, đều là ngươi hại, ngươi hỗn đảng. Ngươi thiếu ta, ngươi cả một đời đều thiếu nợ ta. Lý Tâm Uyển, ngươi không phải muốn đến sao? Tốt, ta cùng ngươi đến." Lý Tâm Uyển một vòng khỏe mắt nước mắt, ánh mắt kiên quyết, hung tận nhìn chằm chằm Từ Phàm. Từ Minh Minh thấy thế, vội vàng nắm được Từ phạm cánh tay, gắt gao nắm lấy, "Ta không cho sư phụ đến, ta không cho sư phó đến." Giang rắc. Từ Minh Minh sững nhìn xem thủ trung thủ cánh tay, thét chói lên tay, cánh tay xuống đất. Nàng chấn nhìn xem Từ Phàm rông cánh tay, "Sư phụ!" Lý Tâm Uyển sắc mặt đại biến, nàng đem bàn tay tiến từ phàm một cái tay khác tay háo hướng lên sở đến, một lát sau, mặt mũi tràn đầy bị thương. Nhớ tới truyền ngôn, Tây Châu kiếm thần hai tay hủy hết. Truyền ngôn cũng không giả, Lý Tâm Uyển lầm bẩm nói, người đi vào Đồng Châu, thủ bao nhiêu thương, ăn bao nhiêu khổ. Bây giờ, còn muốn đến sao? Từ manh manh lần nữa khóc lửa tiếng, sư phụ tay ngươi đều không, ngươi còn muốn đi chịu chết. Từ Phàm cười khổ một tiếng, ba thước trên thân kiếm, là thế gian thanh minh, ta là kiếm tu. Không thấy động tác, nhưng là thần thức yên phóng thích, Lý Tâm Uyển hai người nhận thần thức chấn nhiếp, choáng đi qua. Từ Phạm vươn tay nắm ở hai người, tới. Thanh Phong cùng Bạch Linh Phỉ hai người khoan thai tới chậm, Từ Phạm nhìn xem Bạch Linh Phỉ, hơi kinh ngạc, ngươi khôi phục. Bạch Linh Phỉ trong mắt tránh qua kỳ lạ qua mang, hướng về Từ Phạm ôn quyền cảm tạ, đa tạ thập trưởng lão đại ân. Từ Phạm gật gật đầu, các ngươi đưa các nàng về Tây Châu, đem các nàng an toàn đưa đến Tây Châu Thiên Huyền kiếm tông. Thanh Phong, vâng. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, sôi lửa bỏng, chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 129, có một số việc uống chút rượu mới tốt đi làm. CC, cha tìm, Tuyệt Thành. Tuyệt Tiên ngoại dãy núi thành trì đã từng, nơi này là chốn cư yếu thú hung thú rời núi thứ nhất đạo bình Trướng. Màu đỏ thơm trăm mét thành tường, nhậm vô số nhân tộc tu sĩ màu tươi. Nơi này cũng là lên núi tu sĩ căn cứ. Mấy ngày nay, Tuyệt thiên thành lại là phá lệ náo nhiệt, vô số đông châu tu sĩ tụ tập ở đây, chỉ vì một cái may mắn đạt được kiếm thần truyền thừa ra hỏa, nói muốn đến Tuyệt Tiên sơn mạch. Hôm nay, đại lượng lên núi tu sĩ hùng hùng hổ hổ đi vào Tuyệt Tiên thành. Cái gì cẩu thí Táng kiếm tông? Thế mà được người. Bọn họ Táng kiếm tông là thứ độ gì? Lại để cho đem Tuyệt Tiên cấm địa đặt bao hết. Bọn họ đây là bước lên thiên hạ cùng lắm Huy, đắc tội Đông Châu sở hữu tu sĩ. Lâm, người ta cũng là xem người, ngươi liền không có nhìn thấy tuyệt tình kiếm tông người đều lưu lại sao? Vẫn là chúng ta thực lực quá yếu, không cần nói nhiều cái gì. Âu Dương Thần kiếm làm sao vậy lưu lại, hắn không phải là bị phế sao? Hử? Bị phế đó cũng là kiếm thần, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ân, ngươi nói ai là ngựa? Cả nhà ngươi đều là ngựa. Trong đám người, có dạng này bốn người, nổi giận đùng đùng đi vào khách sạn. Bốn người đều là một thân bảo, cầm đầu nữ tử niên cấp không lớn, nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, niên tuy rằng nhỏ nhưng lại dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã, sau khi lớn lên nhất định là mỹ nhân tuyệt thế. Hiện tại mít miệng một bộ ta tại tức giận bộ dáng, cũng là mười phần đáng yêu. "Hừ, tức chết ta, cái gì cầu thí tám kiếm tông, thế mà đem bản tiểu thư vậy đuổi đi? Thế mà ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Tức chết ta, không phải liền là nhiều người sao? Nhiều người liền có thể khi dễ người sao? Đi, chúng ta cũng đi tìm người, đến đem phụ cận thành trì thương hội đệ tử đều tìm đến, ta không phải đến lấy lại danh dự." Bên cạnh, một nam cấp hơi lớn trưởng lão lập tức giải nói, "Không thể a, tiểu thư Tăng Kiếm tông thực lực thâm bất khả chắc, không thể cùng bọn họ làm to chuyện a. Một tên trưởng lao khác cũng là hỗ trợ khuyên giải nói, đúng vậy à, tiểu thư, bị tông chủ biết rõ, nhất định lại sẽ phạt ngươi cầm đoán." Thiếu nữ đẹp mục đích Trừng Trừng, dơ chân lên đối hai vị trưởng lao chân liền đạp xuống đến. Hai vị lão giả đều là đế cảnh tu vi, chạm đạo cảnh thiếu nữ cái này hai cước, bọn họ khả năng ngay cả cảm giác đều không có, nhưng là hai người vẫn như cũng là hết sức phối hợp đều dây lên. Hoa chân muốt tay, dương nhanh muốn hốt, biểu lộ mười phần khoa trường, cũng là làm khó hai người bọn họ, một thanh niên cấp vẫn phải ra sức như vậy biểu diễn. Tiểu nữ hướng phía hai người nhăn nhăn đẹp mắt cái mũi, kêu hừ một tiếng, ra một hơi. Ta mặc kệ, ta vẫn còn muốn đi xem, ta liền muốn đi xem. Nói xong, thiếu nữ đi vào khách sạn, nhìn thấy xóa xỉnh bên trong, cái kia một thân bạch bào. Bạch bào, là thương hội đệ tử, thiếu nữ mới bước đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, mở miệng liền nói ra: "Ngươi là cái nào thành trì đệ tử, chờ chờ cùng ta đi làm sự kiện." Sau đó, bốn lao giả đi đến thiếu nữ bên người, một lao giả nhìn xem đối diện bạch bào bên trên ma hóa, xuất ra một viên ngọc bội, nhắm mắt xem xét. "Trương Khánh, lần này ra Nam vực Đông đảo đệ tử bên trong, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Cái này chính là mới vừa rồi đến chỗ này Từ Phàm. Thiếu nữ không kiên nhẫn quay đầu trừng lão giả một chút, ngươi quản làm sao nhiều như vậy? Ngươi ở chỗ này, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đến báo thủ còn không tốt. Lão giả, thế nhưng là. Thiếu nữ trừng mắt, rơi lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhưng mà cái gì? Ngươi lại thế nhưng là ta đệ ngươi yêu. Lão giả lập tức ý miệng. Thiếu nữ, ta là Đoan một cái gì, đi, cùng ta đi một nơi. Từ Phàm nhìn xem trước mặt cái này mặc Ngũ Châu thương hội phục trang tôn quý thiếu nữ, có thể có bốn đế cảnh cao giai lão giả bảo hộ, thiếu nữ thân phận hẳn là cực kỳ bất phàm. Từ Phàm, đến cái nào? Đoan Mộc Tuyết Di trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt, ngươi tới nơi này không phải liền là vì Tiên thiên Tuyệt Sơn mạch. Ta mang ngươi tiến Tiên Tuyệt Sơn mạch. Các nàng cũng muốn tiến Tiên Tuyệt Sơn mạch, từ phàm lật gật đầu, "Tuốt, chờ ta uống xong một chén này." Đoan Mộc Tuyết Di lúc này mới nhìn thấy Từ Phạm trên bàn một bầu rượu, hắn có chút không thích cao mày một cái, "Ngươi vẫn là tự quỷ." Từ Phạm, bình thường không uống, nhưng là có một số việc, vẫn là uống chút rượu mới tốt đi làm Đoan Mộc Tuyết gì, làm chuyện gì? Vẫn phải cần uống rượu có thể đi làm. Từ Phàm cười cười, không có trả lời. Bây giờ, Đoan Tuyết Di phía sau giả, lần nữa lên tiếng, Hắn không có chút nào kiêng kỵ từ phàm, nói ra, "Tiểu thương, hắn chỉ có vương cảnh tu vi, cho chúng ta không giúp đỡ được cái gì Đoan một Tuyết gì xem từ phạm một chút, vương cảnh tu vi." Ai nha, mà kệ, các người bốn cùng tám kiếm núi bốn tên kia có thể bất phân thắng bại, hiện tại tăng thêm hắn, chúng ta khẳng định liền có thể đánh được quá. Bây giờ, từ phạm một bầu rượu đã uống xong Đoan một Tuyết gì thế thế, vội vàng nói, "Ngươi uống xong, chúng ta đi thôi, nhanh." Nhanh, Đoan một Tuyết Di lập tức níu lại từ phàm tay, dẫn bốn lão giả hướng về ngoài phòng đi đến. Bốn vị lão giả sắc mặt bất đắc dĩ, liên tiếp truyền âm từ phàm nói, "Trừng Khánh, Chờ đợi xem lão phu ánh mắt làm việc, ngàn vạn không thể ngông cuồng hành động. Đợi lát nữa không muốn kéo lão phu chân sau. Tu vi quá thấp, không có tác dụng lớn. Vũ Châu giao lộ, một con sông lớn trải qua qua Vũ Châu giao lộ, từ Tuyệt Thiên bên trong dãy núi trải ra, tên là Vũ Bờ sông Đoan Mộc Tuyết Di khí thế hùng hùng, mang theo Tử Phàm cùng 4 vị lão giả đi vào Vũ Bờ sông. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều được chôn cất kiếm sơn gấp trở về Đông Châu tu sĩ đại gia hùng hùng hổ hổ, đống bệnh tương liên Đoan một, một người, người mà lên, dần dần tới gần cái kia táng kiếm tông đệ tử thành phòng tuyến. Nam tiên người đeo trường kiếm Vạn Kiếm Sơn đệ tử nhìn thấy nghịch đám người mà đến đoan một cái gì, hiển nhiên là nhận ra đối phương, lập tức cười đùa nói, "Cái này không là tiểu nha đầu sao? Làm sao? Lại tới? Hướng tử chúng ta nơi này đi qua. Đừng nói ngươi là Ngũ Châu thương hội tiểu công chúa, hôm nay chính là cha của ngươi đến. Cha ngươi đến chúng ta liền để hắn qua, ngươi có tức hay không?" Hắc hắc. Một vị năm lớn lên chút táng kiếm tông đệ tử đi tới, một mặt nghiêm túc quát lớn, "Đừng nói, cũng đang làm gì?" Tiếp theo, hắn giống như chợt mắt, biến sắc, thay đổi một mặt cười bịuội, "Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi còn tốt chứ?" Nang đến ta cũng làm cho nàng qua, Đoan Mộc Tuyết di sắc mặt lập tức biến thành đen, nha. tức chết ta, các ngươi còn đang làm cái gì? Đến đánh bọn họ." Nhanh đến, bốn tên lão giả một mặt bất đắc di đi tới, "Lẽ nào lại như vậy, đã dám đối tiểu thư của chúng ta bất kính." Đến, lão phu cùng ngươi qua qua tay, lão giả nháy mắt ra hiệu, cùng một tên tăng kiếm núi đệ tử bay đến không trung, xem lão giả cái này dễ dàng thần sắc, càng giống là bên trên đến uống trà. Còn lại ba tên lão giả đều là dạng này, hét lớn một tiếng, cùng một tên tang kiếm núi đệ tử lên không trung đại chiến một trận. Cuối cùng chỉ còn lại có tên kia năm dài một chút tán kiếm núi lệ tử, một mặt dễ dàng vui cười nhìn xem Đoan Mục Tuyết gì, cũng sau lưng nàng tử phạm. Không có sợ hãi, bởi vì hắn là đế cảnh, xem cái này mới tới, mặc rồng phục ngoại môn đệ tử, hẳn là vương cảnh. Ta đường đường đế cảnh, đối phó một cái vương cảnh, một cái trảm đạo cảnh, còn không phải tay cầm ném bóng, nám, hắn nhìn xem Đoan Mục Tuyết gì nháy mắt ra hiệu nói ra, Đoan Mục tiểu nha đầu, ta chỗ này có một phòng cho ngươi tỷ tin, ngươi giúp ta đưa đến, ta liền đưa ngươi đi qua, thế nào? Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Phải làm sao để? Chương 130, bại. CC, trà tìm... Nha, tức chết ta, ngươi còn để cho ta đến đưa tin. Trầm Khánh, nhanh, ngươi bên trên đến đánh hắn. Chỉ là, nàng cả đời này tức giận hô, không có đạt được mấy may đáp lại. Nàng quay đầu trở lại, liền nhìn thấy Trầm Khánh ngẩng đầu lên, lộ ra mũ trùm phía dưới cho, chính đang ngơ ngác nhìn xem tòa kia rộng rãi kéo dài tới chân trời sơn mạch. Uy, ngươi lại nhìn cái gì, nhanh lên đến đánh hắn nha. Gió nhẹ thổi qua, mũ trùm xuống. Mà vị tiên nam lớn lên tám kiếm núi đệ tử lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vừa mới vẫn là một mặt vui cười, trong nháy mắt trở nên mười phần cung kính, hắn không người xoay người, la lớn: "Vạn bố giúp anh, cung kính bồi tiếp tiền bối đã lâu." "Tiền bối?" Hắn lớn tiếng hô hào, tựa hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng, kích động sắc mặt đỏ lên. Từ phàm chậm rãi hướng về phía trước, thì thào nói ra: "Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới không phải hỏi làm chuyện gì cần uống rượu không?" Đoan Mộ Tuyết Di ngu ngơ lắc đầu, tựa hồ là không có từ từ phẩm thân phận chuyển biến bên trong kiện phản ứng. Vừa mới vẫn là vương cảnh thức nhắm cả, làm sao đỗng nhiên biến thành người lớn vật, từ phàm, đó là bởi vì ta muốn đi giết người a." Một viên đan dược vào trong bụng. Không bố thần thức trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, Màu trắng túi bảo không gió mà bay, tùy ý phấn khởi, Tư phàm trầm dãi lên không, rộng lớn u bở sông dông nhiên ba đảo hồng dũng, tiếng sóng như sấm, vạn trượng sóng cả đất bằng mà lên, Từ phàm tung bay đến sóng cả đỉnh đầu, vạn trượng sóng cả ngược dòng cuốn tất cả lên, Âu Dương thần kiếm có dám lại đến nhất chiến, thanh âm như cùng đi từ Cựu Thiên Vân bên ngoài, chấn động đến trong lòng mọi người phát run, thằng đến từ phàm biến mất, Đoan Mộ mới hồi phục tinh thần lại, nàng tiến lên, một phát bắt được Diệp Anh cánh tay, kích hỏi, đại anh tử, mau nói, hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Diệp Anh sắc mặt đồng dạng kích động, Tây Châu kiếm thần, Tây Châu kiếm thần. Đoan Mục Tuyết Di sững sờ, vung ra diệp anh tay, nhanh chóng hướng lên chạy đến. Bây giờ, không chung mấy người vậy rơi xuống, tướng nhìn nhau một cái, cùng lúc đi theo Đoan Mục Tuyết Di hướng lên chạy đến. Gió ra sóng cả chảy ngược, cuốn tất cả lên. Cái này vi phạm thiên địa lẽ thường một màn, là như thế rung động là người, cho đến đi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi, chỉ có 6 cá nhân Âu Dương Thần Kiếm cùng bạn kiếm Sơn hai tên trưởng lão, Lý Đạo Nhiên, còn có một tên khuôn mặt mù mịt lão giả, cuối cùng chính là Hoa Vũ. Nàng xem thấy thừa sóng cả mà lên từ phàm, khuôn mặt phức tạp Cuối cùng hắn vẫn là tới túi mình chỉ là lần này hắn còn có thể sống sót sao? lý đạo nhiên lớn tiếng cười nói tốt không nghĩ tới cái này nho nhỏ tuyệt thiên Sơn mạch giao lộ lại để cho quyết ra chính thức kiếm đạo thiên hạ đệ nhất đại hỷ sự A mù mịn lao giả cười hắc hắc, đúng A phải quyết ra kiếm đạo thiên hạ đệ nhất đào mắt từ phàm thừa đào đã đi tới đỉnh núi Vạn Trượng sóng cả thủy thế vô tình man liệt chụp về phía bên bờ Âu Dương thần kiếm còn có hai vị trưởng lão không chốt do dự từ phạm đi lên liền trực tiếp đạo thủ sóng cả che chắn ánh mắtạất màn trờiừ rơi xóm cả về sau chính là bốn đạo sắc bén kiếm quang, hai đạo kiếm quang thẳng đến bắt Hoa Vũ Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đối mặt đánh lén, cuốn quyết ở giữa, Vội vàng xuất kiếm ứng đối. Chỉ là bất nhiên, bên người không còn, Hoa Vũ đã mất đến tung tích. Sóng nước tan mất, Âu Dương thần kiếm cũng không nghĩ đến Từ phạm về đột nhiên nổi lên. Ban đầu có chút cuốn quýt, sau đó liền phát hiện sóng cả cũng không có quá lớn uy lực, đang muốn mở miệng chà phúng, nhưng nhìn đến Từ phạm trong tay Hoa Vũ lúc, chà phúng lời nói lại là rốt cuộc nói không nên lời. Ngoài trong thước, Từ Phàm đem trong Hoa Vũ xuống. Hắn nhẹ nhàng phất tay, kiếm trong bầu cho mượn từ Táng Kiếm tông mấy vạn trưởng kiếm gạo thét mà ra. Cái này một đợt phi kiếm, to lớn số lượng, mang đến vô cùng ý thế, che khuất bầu trời. Tư Phạm nhẹ giọng nói ra, về nhà, không nên quay đầu lại. Hắn vẫn là muốn một cái mặt người đối khủng bố đi thủ. Hoa Vũ cắn răng, nàng biết rõ ở chỗ này, nàng chỉ có thể là một cái liên lụy. Hoa Vũ cuối cùng chậm rãi nói ra, ta tại Tiên Ý Đế quốc chờ ngươi, chờ ngươi trở về. Chờ ngươi lại lần nữa danh mãn thiên hạ. Tư Phạm hào khí vạn trượng, lớn tiếng cười, "Tút." Hoa Vũ hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời Âu Dương thần kiếm cười nói, tuy nhiên không muốn dùng nàng đến uy nhưng là không thể không nói, ngươi hay là ngươi. Vẫn là như thế ngoài dự liệu Âu Dương Thần Kiếm nói tiếp, ta vậy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, giữa chúng ta còn có thể có một trận chiến. Tư Phàm, đúng vậy a, sau trận chiến này, hết thể đều muốn kết thúc. Hai người cười trò chuyện với nhau, tựa như là hồi lâu không thấy bằng hữu, chỉ là trên bầu trời, xuất hiện phun trào kiếm trận, còn có Âu Dương Thần Kiếm trước người kiêu quang, cũng tràn ngập sát ý Âu Dương Thần Kiếm sau lưng hai tên trưởng lão liếc nhau, Ngũ trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, la lớn, hy vọng chủ có thể tái hiện ta vạn kiếm tông vinh quang. Oan, náo dục khí huyết chi viêm dâng lên viên độ sinh mệnh chi lực. Hắn một thân tu vi còn có thiếu độ sinh mệnh chi lực, chuyển đổi thành tinh thuần nhất linh lực, đi vào ô dương thần kiếm trước người. Mà hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khu kiệt, thẳng đến hóa thành một bộ hài cốt. Hắn dùng sinh mệnh đem chính mình chuyển đổi thành Âu dương thần kiếm địa lực lượng ô dương thần kiếm trước người, ngày đó thần kiếm lại xuất hiện, từ phàm hét lớn một tiếng, hập. Bay đầy trời kiếm lại lần nữa ngưng kết thành một kiếm, kiếm cùng lồ, kiếm phong kéo dài tới chân trời ô thần kiếm giống to, tới, đơn thuần so đấu thần thông, nhìn một chút, đến cùng là ai cẳng hơn một bậc. Hắn kiếm đạo viên mãn, giờ phút này tự tin hơn gấp trăm lần. Phi kiếm cùng thần kiếm va chạm, Để vây xem Lý đạo Nhiên hai người, Phàm Phất lại lần nữa trở lại ngày đó Vạn Kiếm Sơn cái kia hủy thiên diệt địa nhất chiến Âu Dương Thần Kiếm một kiếm này, uy lực chỉ có thể có hắn ngày đó một nửa, nhưng là từ Phàm một kiếm này, cũng tương tự không phải điên phong trả thái. Hai người đều là thân thể bị trọng thương, nhưng là đều là mượn nhờ ngoại lực thi triển ra thần thông. Tại dưới tình huống như vậy, Âu Dương Thần Kiếm rơi xuống hạ phòng, nhưng là, sự tình cũng không có giống Âu Dương Thần Kiếm tưởng tượng như thế, đơn thuần thần thông so đấu, hắn bại. Anh, đại sóng xung kích tịch mới, trung quanh năm đại toàn bộ bị nổ tận gốc. Trên bầu trời, xuất hiện, Lý đạo nhân chậm rãi nói ra Không được, lao ra hỏa muôn bại. Giống hắn dạng này tuyệt thế cường giả thị lực, tự nhiên có thể đủ nhìn thấu sôi nhảy buổi ngủ. Hắn có chút thương cảm, thân xác cảm đạm nói ra, đạo mắt đã đi qua vạn năm, chúng ta cũng lão, đã từng không ai bị nổi không ai địch nổi Âu Dương thần kiếm, thế mà vậy có đường đường chính chính chiến bại một ngày. Bên cạnh mù mịt lão giả không có nói tiếp, mà là trong mắt tránh qua một tia tinh quang. Bùi bằng tan mất Âu Dương thần kiếm thở hỗn hển, sắc mặt đạm, hắn nhìn xem Tử Phàm trong mắt, có chút nặng nề, càng là tràn ngập khó mà nói rõ thần thái. Ba chữ, lại là nặng tựa ngàn cân, ta bại. Sau đó Không ai bị nổi Âu Dương Thần Kiếm trên thân, thế mà lộ ra một tia giải thoát thần sắc, "Lão, lão A ta Sai, Tây Châu có ngươi, Tây Châu có kiếm, ta cũng hẳn là cho Tây Châu đám người một cái công đạo." Âu Dương Thần Kiếm đứng thẳng thân thể, trên mặt lộ ra một chút ý cười cùng lưu hạ, "Ngươi kiếm đạo thần thông, còn không có viên mãn, thế mà có thể cường đại như thế, thật sự là, thật là khiến người hâm mộ a." Hắn tên gọi là gì? "Từ Phàm, kiếm đến." Âu Dương Thần Kiếm gật gật đầu, "Thần thông con đường, phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, bất quá ngươi cái này thần thông, đạo dị thường, tựa như là kiếm đạo bên trong đế hoàng." Âu Dương Thần Kiếm hít một hơi, phối hợp nói ra, "Kiếm." Liền xem như phi kiếm thần kiếm, vậy trung quy là làm người chế tạo pháp vật. Câu nói này, để từ phàm có chút không hiểu đấu, cái hiểu cái không Âu Dương thần kiếm, tới, ta còn có cuối cùng một kiếm lực lượng sau lưng của hắn, một tên sau cùng trưởng lão mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, giống to, Nguyên Thà Vạn Kiếm Tông Tuyệt Kỹ, có thể lại lần nữa quang diệu thế gian. Sinh mệnh tiêu đốt, đại lượng tinh thuần linh lực muốn tuôn ra. "Huyền." Thần thức anh kích, trưởng lão hiến tế gãy, kiếm khàn ra, trướng, Kiếm Tông hạ có thể không người truyền thừa xuống đến. Ngươi đi đi, tìm một chỗ, thu hai cái đồ đệ." đem ta vạn kiếm sơn tới ký. Truyền xuống đến, người trưởng lão kia vừa mới vẫn là khuôn mặt vô cùng băng lánh, nghe được Âu Dương Thần Kiếm lời nói, sững sờ, sau đó khàn giọng khóc giống lên, "Tông chủ." Âu Dương Thần Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Lan, tông chủ chi lệnh, đời này không giăng quên." Trong ngáy mắt, người trưởng lão này hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Theo trưởng lão rời đi, Âu Dương Thần Kiếm bên ngoài thân, chậm rãi xuất hiện hỏa diễm, hắn bắt đầu sinh mệnh mình Kiếm tê nói, kiếm tông, hạ kiếm thủ và tái, sao mà quá thay." Một trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minan, phải làm sao để. Chương 131, tương lai thiên hạ kiếm đạo có ngươi, rất tốt. CC, cha tìm, Âu Dương Thần kiếm bên ngoài thân, chậm rãi xuất hiện hỏa diễm, hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh mình. Hắn tê thanh nói, ta Vạn Kiếm Tông, chấp trưởng thiên hạ kiếm đạo khôi thủ và tái, sao mà cháng quắn thay. Theo hỏa diễm thiêu đốt, trước người hắn, xuất hiện lần nữa một đạo sáng trói thần kiếm đạo này thần kiếm, so vừa mới cái kia một đạo càng thêm tương đại. Được lâu suy, ta Kiếm Tông hưng thịnh vào năm, rốt cục đi đến cuối cùng. Nhưng là thiên hạ kiếm đạo nhất định lâu dài không suy, càng thêm phù linh. Tương lai cái này Thiên Hạ Kiếm Đạo có ngươi. Không sai. Thần kiếm thành hình, nhưng là Âu Dương Thần kiếm cũng không có đình chỉ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, Vạn Kiếm quý Nhất. Hai tay của hắn bình cái, linh khí chậm chạp vận hành, linh khí vận hành mạch lạc chậm chạp rõ ràng hiện ra tại từ phàm trước mắt, trên bầu trời xuất hiện, xuất hiện Vạn Đạo kiếm ảnh. Hắn có ý tại hướng từ phàm triển lãm, đem Vạn Kiếm Quy Nhất luyện pháp giao cho từ phàm, kiếm ảnh hợp, Vạn Kiếm Quy Nhất lại làm một đạo sáng chói thần kiếm, giơ tại Âu Dương Thần kiếm phía trước. Kiếm lên tương long, kiếm khí như rồng, cuốn quanh tại Âu Dương Thần kiếm bên cạnh thân, chậm rãi từ chết hóa sinh, hóa thành vật sống có sinh mệnh. Thương Long gào hét, Âu Dương Thần Kiếm gẩy như quét bụi, chất vật không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ có kiếm đạo vô thượng cường giả phong độ tuyệt thế. Hắn cao giọng hướng Từ phạm hỏi, "Ta vạn kiếm tông cái này lưỡng kiếm như thế nào?" Từ phàm, rất mạnh, Âu Dương Thần Kiếm lớn tiếng cười lên, mặt hướng tiên địa, phảng phất muốn đem tiên địa ôm vào trong lòng, nguyện hầu thế tâm thành kiếm tu, đều có thể kiếm lên Thương Long, vạn kiếm quý nhất. Kiếm chi Thương Long cùng vạn kiếm quý nhất thần bay về chân trời tiêu tán. Cái này hai chiêu kiếm pháp một lần nữa quy về kiếm đạo khí vận, phản hồi thiên hạ kiếm tu. Hậu thế tâm thành kiếm sĩ đều có xác suất lĩnh ngộ được cái này lư kiếm, Âu Dương Thần kiếm hít sâu một hơi, tới, cuối cùng một kiếm. Trước người hắn thần kiếm, hiện ra vô biên khí thế, Âu Dương Thần kiếm cuối cùng một kiếm này mang theo tử chí. Từ phàm lần nữa tụ kiếm, vô số phi kiếm lần nữa hợp nhất. Hai đạo quái vật khổng lồ lần nữa động, động như lôi đỉnh, trên không trung phát ra điệp hai vành mình. Trong một chớp mắt, tình huống đột biến. Thần kiếm bị đè thấp mấy phần, từ từ phàm dưới kiếm qua, mang theo tiếng phong lôi văn thẳng hướng không trung sắc mặt ngủ mịt giả. Tiêu Tuyệt Tỉnh, bồi lao phu đi thôi. Vô biên kiếm thế bách, vô cùng kiếm ý đánh tới, Tiêu Tuyệt Tỉnh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cuốn huyết ở giữa, hắn căn bản ta tóc điều động trong cơ thể toàn bộ linh khí, người điên, hắn gào thét một tiếng, tóc trắng phơ trở nên đỏ như máu, một đạo huyết kiếm cạn trước người. Và anh, Tiêu Tuyệt Tình khí thế bề bại, bên hung mang huyết, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thần Kiếm, "Hỗn chứng, ngươi trên người, mang theo ta làm cái gì?" Bây giờ Âu Dương Thần Kiếm ngồi dưới đất, tựa như là một cái bình thường đồng ruộng tàn tật lão giả, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi có ý đồ gì? Tiêu Tuyệt Tình hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, hóa thành hư biến mất ở chân trời Âu Dương Thần Kiếm ho nhẹ một tiếng, khóe miệng máu rừng không nội dũng mãnh tiện đến ra. Lý đạo Nhiên sắc mặt có chút khó chịu, hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, nhìn xem Âu Dương Thần Kiếm muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi nói ra, lao già kia, đến cùng." Âu Dương Thần Kiếm khẽ cười một tiếng, khu khục. "Lão, đến cùng." Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Phàm, thấp giọng quát nói, "Tiểu tử, tiếp kiếm." Tư Phàm sững sờ, nhìn về phía Âu Dương Thần Kiếm, hắn vừa mới cương ép thu chiều, bên trong bụng chấn động, hiện tại cũng không chịu nổi. Âu Dương Thần Kiếm trong cơ thể cận tồn linh khí, đột nhiên vận hành. Tư Phàm lòng có cảm giác, vẫy tay, Âu Dương Thần Kiếm trong cơ thể linh khí cùng một thân ký ý, theo hắn ý niệm, điên cuồng dựng dậy. Trong đáy mắt, hình thành một thanh tử linh lực cùng sinh mệnh chi lực tạo thành linh kiếm. Oen, thức điên cùng rung động, từ phàm kiếm đạo, tại lúc này viên mãn, linh kiếm phá thể mà ra, đang lóe lên sáng chói lộng lẫy, tại từ phàm quanh thân xoay tròn. Thanh linh kiếm này vậy mang đi Âu Dương thần kiếm cuối cùng sinh mệnh chi lực cùng linh lực, nhưng là, hắn lại là giống hồi quang phản chiếu, sắc mặt lần nữa trở nên hùng ngực. Hắn lớn tiếng cười nói, "Lão phu thời đại, cuối cùng kết thúc." Sau đó khí tức tiêu tán, Đông Châu kiếm thần khuynh chân mà chết, Lý đạo nhân thở dài một cái, có chút thương cảm, hắn phối hợp nói ra, "Âu Dương thần kiếm, xuất thân từ vạn năm trước." Đông Châu Vân Châu cựu Lưu Tiên tông thế lực Vạn Kiếm tông. 9 tuổi đắc đạo, thừa cổ thần kiếm kỳ Lân thừa tại Vân Mạc đến, nhận làm chủ 11 tuổi Diệt Huyết Ma tông, quét sạch Vân Châu ma giáo thế lực. 16 tuổi kiếm đạo đại thành, Đông Châu vô địch, dạo chơi thiên hạ 26 tuổi, kiếm đạo viên mãn, cùng cảnh không người có thể đón hắn một kiếm. 46 tuổi, thành tựu hoàng cảnh viên mãn thân thể, bãi Đông Châu tiền nhiệm kiếm thần Thiên Vân, thành tựu kiếm thần chi vị. Viên mãn gia truyền chiêu, trở thành hạ kiếm đạo Từ đó uy chấn và năm. Lý đạo nhân kiếm thân thu lại, nhìn về phía Tử Phàm. Tiêu Tuyệt Tình nguyên bản định là xem các ngươi lưỡng bại câu thường, hắn tới làm một làm kiếm này thần bị đưa, không nghĩ tới, kế hoạch bị lao giả này phá hư. Lý đạo nhiên, lão giả này càng là giúp người viên mãn kiếm đạo, về tình về lý, người cũng thiếu nhân tình của hắn, cho nên nói, về sau không muốn đến khó sự vạn kiếm tông. Từ phàm, ta không phải tâm tư nhỏ hẹp hàng người, đến như bây giờ tình trạng, đương nhiên sẽ không lại đến khó sự vạn kiếm tông. Lý đạo nhiên gật gật đầu, lao giả kia một lòng chỉ có kiếm nói, hành sự cực đoan cô chấp, mới đi cho tới hôm nay trình độ này, lúc vậy. Mệnh vậy vậy. Lý đạo nhiên hướng về Từ Phàm chắp tay một cái, "Chúc mừng kiếm mới thần xuất thế." Từ Phàm thở dài một hơi, chắp tay hoàn lễ, không nhắc tới một lời kiếm mới thần sự tình, chỉ nói là nói, mong rằng đạo hưu không muốn đem nơi đây sự tình nói ra đến, nếu là có người hỏi, đạo hữu liền nói lưỡng bại câu thương, chết hết đi. Lý đạo nhiên hơi sững sở, sau đó gật đầu đáp ứng, "Tốt." Lão phu một tiếng chưa từng nói láo, nhưng là đạo hưu đang giá ta vì người phá một lần lệ. Từ Phàm nói tiếng cảm ơn, Lý đạo nhân nói khẽ, "Đạo hữu, chuyện ấy, ta cũng muốn rời đi, về sau có cơ hội, nhất định phải đến ta nói Đức Tông đi làm khách." Từ Phàm lần nữa gật đầu nói ta Lý Đạo Nhiên cười thần bí, còn có người đang chờ ngươi, ta sẽ không quay dở, lao phu đi vậy, Lý Đạo Nhiên hóa thành hư quang, rời đi. Tư Phàm làm sững sờ, còn có người đang chờ ta, hắn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Tiên Cấm Địa, hít sâu một hơi, đầy trời trường kiếm bao vỏ, cất bước đi vào đến. Tuyệt Tiên Cấm Địa ngoài ngàn mét, Đoan Mục Tuyết Di đám người bị chiến đấu phong ba ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể đậu ở chỗ này đợi đến phía trên phong ba dừng lại, Đoan Mục Tuyết Di chạy lên núi, lại là chỉ còn lại có đầy đất vết thương, một bóng người đều không có. Tức giận tiểu nha thẳng rầm chân, theo diệp ảnh đánh. Đều tại ngươi, không cho ta lên núi, sai qua đi. Ta muốn đánh chết ngươi, liền ngươi còn muốn làm tỷ ta đạo lữ, chỉ cần có ta tại một ngày, liền không khả năng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 132, đọ thẫm. CC, cha tìm, xôn sao kiếm thần chuyển nhân sự kiện qua loa hạ màn kết thúc đám người mất hứng mà quay về, nhưng là cùng lúc đối kết cục hết sức tò mò. Kiếm thần chuyển nhân đến cùng là ai? Kiếm thần thi thể đến cùng là bị người nào đã được, nhưng là bởi vì ngày đó được chôn cất kiếm sơn đặt bao hết, trong đó kết cục phát sinh cái gì? chỉ có chút ít mấy vị lao đại biết rõ đám người Thống Mạ Táng Kiếm Sơn cùng lúc, vậy không chỉ có đối Táng Kiếm Sơn thực lực cảm thấy rung động. Ngày đó, Táng Kiếm Sơn một lần phái ra hơn 100 vị đế cảnh, trấn thủ trụ Thiên Tuyệt Cấm Địa mỗi một chỗ thông đạo đây là Đông Châu lần thứ nhất kiến thức đến Táng Kiếm Sơn nội tình. Có thể xương cùng bố, kiếm thần truyền nhân cuối cùng đến cùng thế nào, liền tại Đông Châu cũng tại hiếu kỳ lúc, Đạo Đức Tông láo trưởng giáo Lý đạo nhân đã bừng lời. Đây không phải là cái gì Tây Châu kiếm thần truyền nhân, mà là Tây Châu kiếm thần bản thân. Đồ vật Châu hai vị kiếm thần, Đồng Quy Vũ tận, từng đoán hai câu nói lại lệnh Đông Châu xôn xao, cái gọi là kiếm thần chuyên nhân, lại là kiếm thần bản thân. Hai vị kiếm thần đồng quy vu tận. Cái này hai đạo tin tức, để vô số kiếm tu trầm mặc. Không có người sẽ hoài nghi cái này hai đạo tin tức tính chân thực, bởi vì đây là từ vị tiên từ trước tới giờ không nói dối lao tổ trong miệng nói ra tuyệt thiên sơn mạch. Tư Phàm nhắm mắt theo dõi, từng bước cẩn thận. Nhưng là, trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có đến. Toối tâm trong rừng rậm, tràn ngập nồng hậu dày đặc yêu khí. Tư Phàm thần thức phóng, phát hiện đại lượng yêu thú, hoặc là ăn, hoặc là chiến đấu. Mỗi làm Tư Phàm trải qua qua, đều sẽ ngẩn đầu hướng về từ Phàm Phương hướng nhìn một chút, đứng thẳng một đứng thẳng mũi thở, hiển nhiên là người được từ Phàm ưu vị. Nhưng là, không biết có phải hay không chấn nhiếp cùng từ Phàm thực lực, không có một đầu hung thú đến đây khiêu khích. Tử Phàm cũng vui vẻ được thanh nhàn, một đường hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Càng đi đi vào trong, càng không thấy ánh sáng. Tây cối càng ngày càng cao lớn, dẫm đạp lá cây chiếu không tiến vào một tia sáng, như là biển đũ ám. Liên tiếp đi qua ba ngày, Tử Phàm một đường không có cùng một con yêu thú hung thú phát sinh qua chiến đấu. Cho dù là có mấy lần, Tử Phàm đối diện đụng vào mấy con yêu thú Đối phương cũng chỉ là hiếu kỳ liếc hắn một cái, liền rời đi. Theo như đồn đại, Tuyệt Thiên Sơn mạch khủng bố dị thường, bên trong có thật nhiều thực lực cường hãn yêu thú, càng là không thường có thú triệu bạo phát, cho nên được xưng là cựu tử nhất sinh tuyệt địa. Nhưng là từ phàm sau khi đi vào, yêu thú sắc thực nhìn thấy không ít, thế lực ngập trời yêu thú càng là nhìn thấy rất nhiều, so theo như đồn đại muốn bao nhiêu. Nhưng là, cái này chút yêu thú phảng phất không có công kích tính, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Liên tưởng đến lúc trước Lý đạo nhân nhắc nhở, Từ phàm trong lòng có mấy phần suy đoán. Phía trước thông suốt sáng lên, Từ phàm đi ra dừng đọng. Phía trước, là kéo dài tới chân trời đèn kịt núi đá tốn lên trong không đến cuối cùng. Mà tại ngoài rừng rậm, đứng đấy một tên người mặc quái dị phục trang nam tử, hào hoa phong nhã, mười phần khiêm tốn lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như là cố ý tại chờ Từ phạm. Chủ nhân phái ta cung kính bồi tiếp tiên sinh đã lâu. Từ phạm nhận biết loại này phục sức, chính là thượng cổ thời kỳ, thiên địa sơ khai về sau, nhân tộc thường mặc ngắn tê dại sam. Thượng cổ sống sót đại yêu, nam tử này tuy nhiên hào hoa phong nhã, khiêm tốn hữu lễ, nhưng là một thân yêu khí lại là đè trên đầu của hắn ba tầng thanh thiên cũng biến thành hắc sắc, có loại mây đen áp thành cảm giác áp bách, chính là một cái thực lực mạnh mẽ tới cực điểm đại yêu. Từ Phàm học Hán bộ dáng, đáp hỏi không biết chủ nhân nhà ngươi là, Thiên sinh đến liền biết rõ. Nói xong, cái này đại yêu nam tử liền tại phía trước dẫn đường, mang theo Từ Phàm đi hướng Hắc Sắc Thông Thiên hình trụ cự sơn. Theo không ngừng tới gần, Từ Phàm ánh mắt ngưng tụ, hồ bạc. Trong suốt sáng long lanh thanh tịnh thấy đáy hồ bạc. Hồ bạc không lớn, vậy quanh Hắc Sắc cự sơn mà thành. Mà tại hồ bạc phía trên, có một tòa cây cầu gỗ nhỏ, kéo dài hướng Hắc Sắc cự sơn đại yêu nam tử đối Từ Phàm làm một động tác, ra hiệu Từ Phàm đi đến mục tiêu. Từ Phàm không sợ hai chút nào đi đến mục tiêu. Nếu là đối phương có hại hắn chi tâm, Hắn khả năng căn bản đi không đến nơi này đã đến tự nhiên muốn nhìn cho kỹ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Một tiêu hiển nhiên là có chút tuổi tác, từ phàm đi đến đến, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đi đến một tiểu cuối cùng, tới gần hát Sắc Hình Trụ Cự Sơn, Từ Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này trên núi lớn, có đạp một cái đạp đẳng cấp, rõ ràng là làm người mở, nhưng là thế gian quá xa xưa, phía trên tràn ngập 5 tháng vết tích. Từ Phàm quay đầu, muốn lại hỏi thăm một cái đại yêu nam tử, sau lưng lại là không có đại yêu nam tử tung tích. Từ Phàm sâu một hơi, dọc theo cự sơn đẳng cấp leo về phía trước. Cái này Hắc Sắc Cự Sơn mười phần quái dị, mặt ngoài che kín gặp gềnh hắc sắc vết nứt. Từ Phàm bỗng nhiên lòng có cảm giác, cái này, cái này hát sắc núi đá, tựa như là một tòa hát sắc đại thụ, chỉ là phía trên không thấy nhánh cây lá cây, nếu là có nhánh, cây lá cây, liền thật giống một viên đại thụ. Khó nói nhánh cây lá cây còn tại càng mặt trên hơn, Từ Phàm không chỉ có tăng tốc bước chân, theo không ngừng leo lên, xung quanh xuất hiện đám mây, hắn tiến vào trong tầng mây, bốn phía nhìn đến, một mảnh trắng xóa. Chỉ là, vẫn không có đến hát sắc núi đá đỉnh đầu. Từ Phàm bước chân không ngừng, con núi leo lên đi không biết mấy ngàn gạo, dĩ nhiên, Từ Phàm ngẩng đầu nhìn đến hắc đầu. Từ phàm nhanh từ mấy bước, leo lên hắc sơn, đỉnh núi đến, đập vào mi mắt, một tòa nhà tranh, một cái đầm ao nước, một viên cây táo, mang theo dù sao bản cờ bản đá ghế đá. Cùng ngồi tại cạnh bản đá nữ tử áo đỏ. Váy đỏ, tóc đỏ, như tuyết ra thịt, từ cỗ nhẹ nhàng, khuôn mặt bị hồng sắc khí tức bao phủ, mơ hồ không thể gặp. Khí thế như vực sâu, vẹn vẹn là nhìn một chút, tựa như là có thể đem người rơi vào đến. Thanh âm cô gái khàn khàn, tựa như là một chén rượu vang đỏ, say lòng người tâm hồn, riêng là ngữ khí lại tựa như vạn niên hàn băng, lạnh lùng ngăn cách hết thảy. Người rất kỳ quái, ta thế mà nhìn không thấu được ngươi. Từ Phàm hướng về nữ tử xa xa túi đầu, tại hạ Từ Phàm, nghe nói Tiền Bối có chuyện tìm ta. Nữ tử, ngươi có thể gọi ta Đỏ Thẫm. Từ Phàm tham kiến Đỏ Thẫm Tiền Bối, Đỏ Thẫm chỉ chỉ đối diện với đá, ra hiệu Từ Phàm tọa hạ. Từ Phàm sau khi ngồi xuống, lên tiếng lần nữa hỏi, không biết Đỏ Thẫm Tiền Bối tìm ta chuyện gì? Đỏ Thẫm không có trả lời, mà là nhìn về phía phương xa, chậm rãi hỏi, ngươi là vì ngươi cái này thân thể thường thế mà đến. Từ Phàm gật gật đầu, Đỏ Thẫm cũng không chút do dự, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền cứu ngươi. Từ Phàm, xin hỏi Đỏ Thẫm Tiền Bối, không biết là điều kiện gì? Đỏ Thẫm lắc đầu, đưa tay Một cây hồng sắc lông vũ bay về phía Từ phạm. Về sau ngươi tự sẽ biết được. Từ phạm đưa tay tiếp qua lông Vũ đỏ thấm chỉ vào cái kia một cái đầm ao nước mở miệng nói ra, đây là kiến mộc thần dịch, chính là kiến mộc thần thụ tinh hoa, có thể trị liệu thế gian hết thảy thương thế. Nói xong, đỏ thấm bay người đi vào gian phòng bên trong. Từ phạm hơi sững sờ. Kiến mộc thần thụ, trong truyền thuyết thần thoại chống đỡ lấy thiên địa đại thụ, khó nói dưới chân đây cũng là, cái này hát sắc núi đá thật chẳng lẽ là một gốc đại thụ, treo chống thiên địa đại thụ, cái cổ đại thần thoại là thật. Vẫn là chỉ là tên hợp, Từ Phàm bước vào trong ao, một cố khó mà miêu tả lượng. Từ dưới chân trần vào, trong nháy mắt tiến vào tứ chi trăm mạch đứt gãy kinh mạch bắt đầu tái tạo. Gây mất cánh tay bắt đầu trọng sinh. Khí hải một lần nữa gáy ích. Cả cá nhân, giống như tân sinh, một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 133: Sư phụ ngươi đến đánh các nàng. nương. CC, cha tìm, Tang Kiếm Sơn. Diệp Phán trông mong ngồi trên ghế, hai đầu tiểu đoàn thối vui vẻ là đạo. Sư phụ. Ha Bên cạnh, Diệp Tiễn cùng Diệp Dao ngồi tại nàng hai bên. Diệp Tuyền Diệp Dao nhau. Các nàng đã được đến đến từ từ trước tới giờ không nói dối lao tổ trong miệng tin chết, nhưng nhìn đến tiểu muội hình dáng này, ăn Ý đem cái tin tức này giấu diếm xuống tới. Diệp Tiên nhìn xem vui vẻ Diệp Phán Trung Mong, im lặng hỏi thăm: "Phán Phán, không phải liền là tìm sư phó sao? Ngươi đến mức vui vẻ như vậy sao?" Diệp Phán Trung Mong một bên hắc hắc cười ngây ngô, một bên trả lời: "Tỷ tỷ, ngươi đã lớn như vậy, đều không có người muốn, ngươi là sẽ không hiểu có sư phó cảm giác, hắc hắc." "Nhà, ngươi không ai muốn?" Diệp Tiễn nụ cười trên mặt chỉ trệ. Diệp Dao vội vàng khuyên nhủ: "Đại tỷ, bất giận, nàng vẫn còn Diệp Phán trông mong thông tuệ nở nụ cười, hắc hắc. Diệp giao Ngươi cũng không hiểu, ngươi lớn như vậy, lớn lên vậy không ai muốn. Diệp giao khuyên giải lời nói rốt cuộc nói không nên lời, nàng mặt lạnh lấy, đại tỷ ta đến đóng cửa. Diệp Tuyền, tốt. Phanh. Ngào. Cửa bị đóng lại, bên trong cửa chuyển đến hai đồng tiếng gào thét. Ngoài cửa hai cái phòng thủ đệ tử nghe thanh âm này, có chút lười nhắc đang đi tuần. Tam tiểu thư đây là lại bị đánh. Ha ha, tiểu tiểu ti là quá nghịch ngợm một chút, bất quá đều như thế, đại tiểu thư khi còn bé vậy mỗi ngày bị đánh, ngươi xem một chút hiện tại, chỗ mã được thành đại mỹ nữ a. Ông Nam lớn lên chút Tang Kiếm Sơn đệ tử bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Lý Tam, ngươi..." Lý Tam sợ sờ, sờ mặt: "Ta làm sao?" Ta khó nói gần nhất trở nên đẹp trai. "Hô trưởng, ngươi xem một chút ngươi kiếm." Tang Kiếm Sơn đệ tử trường kiếm là mang tại sau lưng, Lý Tam không thấy mình kiếm, nhưng lại là nhìn thấy Lý Tứ phía sau kiếm. "Lý Tử, ngươi..." Phía sau kiếm đang động. Hai người lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ run run giãy giãy đưa tay, lấy xuống phía sau kiếm. Vỏ kiếm bên trong trường kiếm run không lấy, tựa hồ là muốn tuất ra khỏi vỏ. Bọn họ hai tay gắt gao nắm chặt vỏ kiếm cuối cùng không có để trưởng kiếm ra khỏi vỏ, nhưng là, loại này run dậy lại là càng lúc càng lớn. Cái này lúc, Lý Tam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, "Lý Tứ, ta, trong đầu ta có một thanh kiếm." Lý Tứ chấn kinh nhìn xem Lý Tam, "Ngươi, ngươi vậy có?" Hai người thân thể run dậy, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía bên trái. Bên trái, một đạo mang theo thanh hồ mặt nạ thân ảnh từ xa đến gần, một thân trường sam màu trắng, rắn người thẳng tắp, khí chất bất phàm. Thoạt nhìn không có cái gì dị thường, tựa như là một cái bình thường thanh niên anh tuấn. Nhưng mà, Lý Tam Lý Tứ khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc, Sắc mặt cấp tốc biến tái nhận, gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, không dám nhìn tới đạo thân ảnh kia. Hỏi, nơi này là Tam tiểu thư khuê phòng sao? Lý Tam Lý Tứ cúi đầu, "Ân, là." Tuất. Sau đó hắn liền đi vào đến. Thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất trong phòng, Lý Tam Lý Tứ mới chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu. "Hắn, vừa mới quá kinh khủng, ta cảm giác trong thân thể ta có một thanh kiếm, nó là ta, nhưng lại không thuộc về ta." Lý Tam tiếp lấy Lý Tứ lại nói nói, đúng vậy à, có một thanh kiếm, cùng ta huyết dục tương liên, nhưng lại không thuộc về ta. Nó lúc nào cũng có thể sẽ đâm rách thân thể ta." lao ra Lý Tứ vừa mới đó là ai quá kinh khủng nhìn thấy hắn ta đều muốn quỷ xuống lý ta một mặt đồng ý hai người lòng còn sợ hãi nhìn xem tiểu thư cửa phòng đây chính là từ phạm thương thế hắn bởi vì kiến mục thần dịch thoải mái đã khỏi hẳn đỏ thâm cũng không nói gì liền đem hắn chạy xuống sau đó hắn liền lại tới đây bây giờ từ Ph trong lòng có rất nhiều nghi hoặc hắn chuẩn bị trở về đến tốt tốt đảo lộn một cái thượng cổ thần thoại có lẽ đó cũng không phải thần thoại tư phạm đẩy cửa phóng ra liền nhìn thấy tình cảnh như vậy diệp chân diệp ra một mặt tức giận ngồi tại bên tại bàn Diệp Phán trông mong chính lăn lộn trên mặt đất chết thẳng cẳng. Thấy có người đẩy cửa tiến bảo, Diệp Tiên Diệp Dao đều là sửng sờ đây là các nàng khuê phòng, bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến vào, bên ngoài thủ vệ là làm gì ăn. Diệp Tiên đang chuẩn bị mở miệng răng dạy, cái này lúc, nằm trên mặt đất Diệp Phán trở mình một cái đứng lên, ngao một tiếng trùng đi qua. Ngao. Sư phụ, các nàng đánh ta. Tiểu Đậu Đinh tối đầu phóng tới Từ phạm, một đầu đụng tại Từ phạm trên thân đầu truy, Từ Phàm sắc mặt chỉ trệ, khít sâu hơi. Tiểu Đậu Đinh lấy Từ Phàm quần, dùng cả tay chân muốn leo lên trên. Bất đắc bỏ không lên đến, gấp ngao ngao khóc càng lựa tiếng. Sư phụ a, Tư phạm đỡ ngạch, ta còn chưa có chết cái nào. Bất Đắc Gi đem Tiểu đầu Đinh ôm, Tiểu đầu Đinh mít miệng, khóc lên án hai cái tỷ tì húng ác. Diệp Tuyên Diệp giao hai người chấn kinh nhìn qua Tư Phàm, sau đó biến sắc. "Mau thả xuống ta tiểu muội, nếu không ta liền đối ngươi không khách khí. Ngươi đến cùng là ai?" Tư phạm chỉ chỉ trong ngực Tiểu Đậu Đinh, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Tuyên quát, "Mơ tưởng gạt chúng ta, Lý Lao tông chủ chính miệng nói, Tây Châu kiếm thần đã chết. Ngươi đến cùng là ai? Có gì mục đích?" Tư Phàm, "Áo." Lão hỏa kia thật sự là nói như vậy? Diệp Dao mau đem ta tiểu muội đưa. Tư Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không đang giải thích, cũng chưa từng có động tác gì. Nhưng là, đối diện Diệp Tiễn Diệp giao lại là sắc mặt đại biến, các nàng cảm nhận được trong cơ thể dị thường. Hai thanh trường kiếm tại các nàng trong cơ thể sinh ra, lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Cùng lúc, treo treo trên tường một thanh danh kiếm, theo Từ Phàm một tiếng hư nhẹ, tuốt ra khỏi vỏ, bay đến bên cạnh hắn, lăng không phi vũ. "Từ Phàm, cái này đủ để chứng minh thân phận ta sao?" Diệp Tiễn Diệp giao hai người lên nhau, không có trả lời. Khống chế một thanh vũ trụ phi kiếm, rất nhiều kiếm tu đều có thể cho dù là Diệp Tuyền, chỉ cần thời gian đầy đủ, nặng cũng có thể. Tư Phạm nhìn thấy hai người phản ứng, khẽ cười một tiếng, không nói gì. Tiếng xe do chuyển đến, hai thanh phi kiếm phá cửa sổ bay vào đến, ba thanh phi kiếm vòng quanh Từ Phạm không ngừng phi vũ. Ngoài phòng, chuyển đến Lý Tam Lý Tứ tiếng kinh hô. "Ta kiếm, Diệp Tuyền, kiếm thần tuyệt kỹ." Tư Phạm nhẹ giọng nở nụ cười, tuyệt kỹ không dám làm. Diệp Phán một bên khóc vừa nói, "Diệp Tuyền Diệp giao các ngươi quá đản, ngay cả ta sư phụ cũng nhận không ra, liền biết đánh ta. Còn đánh đau như vậy, họ ngoao." Hai người liếc mắt nhìn nhau. Diệp Tuyền đầu tiên là cẩn thận túi đầu túi đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Lý tông chủ không phải nói ngại. Tư Phàm mỉm cười, bởi vì đặc biệt nguyên nhân, là ta để hắn nói như vậy, trả lại cho các ngươi vậy giúp ta giữ bí mật. "Đi thôi, đi gặp Diệp tông chủ." Nghe được đi gặp Diệp Thiên Linh, Diệp Tuyền hai người thần sắc để thả lòng một chút. "Cái này lúc, tiểu đậu đinh không nguyện ý gặp phụ thân, người nào đến báo thủ cho ta? Ta còn có thể báo thủ." Ngao, không thấy phụ thân, không thấy phụ thân, sư phụ, người giúp ta báo thủ." "Từ Phàm, tốt, đừng khóc, cần sư phụ thế nào giúp ngươi báo thủ?" Tiểu Đậu Đinh hút hút nước mũi, vừa mới Diệp Truyền Diệp Dao thoát ta váy vẫy, đánh ta cái mông. Tiểu Lậu Đinh, sư phụ, ngươi đến thoát các nàng váy váy, đánh các nàng cái mông. Từ Phạm, Diệp Truyền, Diệp Giao. Diệp Tuyên Diệp Dao đỏ bừng mặt, túi đầu xuống. Một ông chồm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 134, thái độ khiêm tốn tiêu tiểu tình. CC, cha tìm, Từ Phạm rời đi táng kiếm sơn, bất quá, tới thời điểm là một cái người đến, đi thời điểm lại là mang theo hai cái người. Chính là Tiểu Đậu Đinh phán còn có tỷ tỷ của hán Diệp giao theo đạo lý chỉ có Diệp phán muốn đi theo từ phạm rời đi trước đến Tây Châu học tập kiếm pháp nhưng là dựa theo diệp Thiên Linh lại nói phán phán cần phải trải qua còn nhỏ cần cần người chiếu cố để diệp giao cùng theo một lúc đi thôi cho nên diệp giao liền cùng một chỗ đi theo từ phạm tiến về Tây Châu ba người cứ như vậy ngự không rời đi táng kiếm Sơn đối với Diệp Thiên Linh suy nghĩ từ phạm vẫn có thể đoán được một chút nhưng là hắn không muốn để ý tới vậy không nguyện ý để ý tới diệp giao ôngiệp phán ngự không cùng tại từ phạm sau lưng không lúc lần đầu xem từ phạm một chút cuối cùng khôngị được hỏi kiếm thần đại nhân Từ Phàm đánh gãy nàng lời nói, "Đừng gọi ta kiếm thần, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta Từ Phàm, hoặc là, gọi ta Từ đại ca cũng có thể." Diệp Dao gật gật đầu, xấu hổ cách cách hô, "Từ đại ca, chúng ta trực tiếp ngự không đến Tây Châu sao? Ta sợ ta linh lực không đủ." Từ Phàm lắc đầu, "Trước cùng ta đến một chỗ." Tĩnh Mịch Sơn mạch đại lượng vận chuyển vật tư đội ngũ, nối liền không dứt vận chuyển vật tư đi vào tòa dạng núi này bên trong, chỉ là đi đến một vị trí nào đó, liền thần bí biến mất. Không có một hai sơn mạch nhiều như vậy vật tư, thần bí biến mất vật tư đội vận chuyển ngũ đây hết thảy, trở thành địa phương quái đàm kỳ văn. Thang đến Nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một cái cực đại tông môn, chính là ẩn thế đã lâu Tuyệt Tình Kiếm Tông. Tuyệt Tình Kiếm Tông xuất thế về sau, vô số kiếm tu mộ danh mà đến, muốn gia nhập Tuyệt Tình Kiếm Tông, nơi này một lần tiếng người huyên náo đặc biệt là tại Vạn Kiếm Tông bị diệt về sau, nơi này càng là người đồng tập lập, có ẩn ẩn phát triển thành kiếm đạo đệ nhất thánh ý tứ ẩn thế mấy trăm năm, xuất thế chính là định phong, đủ để chứng minh Tuyệt Tình Kiếm Tông thực lực cùng hy vọng. Tuyệt Tình Kiếm Tông bên trong, bây giờ, Tuyệt Tình Kiếm Tông đệ tử cũng là trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, xem người lợi vật đều là tài trí hơn người, có lẽ, bọn họ đã đem chính mình xem như thiên hạ đệ nhất kiếm tông. Truy Tinh Kiếm tông thủ tịch đệ tử Tiêu Hằng, là một cái thành thuộc trung niên nam tử, giờ phút này trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Lần trước Lao tổ sau khi trở về, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức liền bế quan đồng thời hắn khí tức ba động lợi hại, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đồ vật châu hai vị kiếm thần đã chết, lẽ ra, Lao tổ kế hoạch đã đạt thành, vì cái gì sắc mặt hắn vẫn là như vậy khó coi? Bây giờ, một vị đệ tử nhìn thấy Tiêu Hằng, lập tức định nối tiến lên nói ra. "Tiêu sư huynh, ngươi là không nhìn thấy, bên ngoài hiện tại là người đồng tâm lập, tất cả mọi người nói chúng ta là thiên hạ đệ nhất kiếm tông biểu lộ tuy nhiên không dễ nhìn nhưng là vẫn có đầu. Ta tuyệt tình kiếm tông ngàn nam đại kế rốt cục thực hiện. Cái này lúc, tại bọn họ cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Nam một thân áo trắng, khí chất xuất chúng, trên mặt bị màu trắng khí tức bao trùm, càng là thần bí khó lượng. Nữ tử tú lệ vô song, trong ngực còn ôm một cái trường mắt mắt to, quay tròn khắp nơi nhìn loạn tiểu nữ hài. Tiêu Hàn giận mình, nơi này chính là môn phái nội địa, họ là như thế nào tiến vào? Hắn còn chưa mở lời, bên người đệ tử lại là đã tiến lên ngăn cản, "Các ngươi là ai? Hỗ trưởng, là như thế nào đi vào nơi này?" Nói xong, liền muốn muốn lên trước ngăn cản. Nhưng là Bước chân nhất động, Tiên gia Tuyệt Tình tông đệ tử thân thể lại là đờ đẫn dừng lại thất hồn, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tiêu Hằng tu vi cao thâm, hắn cường hãn thị lực thấy rõ, tên đệ tử kia thân thể tại run không ngừng, tựa như là nhìn thấy đại khủng bố. Tiêu Hằng trong lòng giật mình. Tên nam tử kia cũng là đình chỉ bước chân, hắn nhẹ giọng mở miệng, đối phương xa hậu sơn nói, "Tiêu Tuyệt Tình, đi ra." Câu nói này vừa ra, hậu phương Tuyệt Tình lao tổ bế quan tri địa, đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Tiêu Tuyệt Tình một thân quần áo màu xám, xuất hiện ở đây bên trong. Tiêu Tuyệt Tình sắc mặt nặng nề, hắn khẽ thở dài một hơi, đối nam tử áo trắng túi người đối lộ. Túi người hành lễ, thái độ đệ cực thấp. Tuyệt Tình kiếm tông tiêu tuyệt tình tham kiến kiếm kiếm thần đại nhân. Tiêu Hằng kinh hãi, kiếm thần, vị tiêu kiếm thần, Từ Phàm bình thản nói, ngươi biết ta hôm nay vì sao tới đây. Tiêu Biệt Tình không có đứng dậy, túi người trả lời, ta đã từng phái qua môn hạ đệ tử chặn giết đại nhân, còn đã từng ở trên trời tuyệt sơn mạch nưu toàn đối đại nhân động thủ. Tiêu Tuyệt Tình thái độ cực kỳ khiêm tốn, nếu là người bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là cái kia không ai bì nổi Tuyệt Tình lão tổ. Từ Phàm sắc mặt bình thản, thấp giọng hỏi, ngươi nói, ta nên như thế nào? Tiêu Tuyệt Tình thân thể một trận, hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất. Tiêu Tuyệt Tình cam nguyện vừa chết, yêu cầu kiếm thần đại nhân để qua ta tuyệt tình kiếm tông. Từ Phàm không có trả lời, ngược lại là hồn nhân ngây thơ diễm phán trong mong ngậm lấy ngón tay nói ra, "Sư hổ, lão gia này ra thật đáng thương a." Từ Phàm lắc đầu, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đã là như thế, "Tiêu Tuyệt Tình, nếu như ngày đó bại là ta, ngươi có thể hay không tha ta mạng?" Tiêu Tuyệt Tình trầm tư một lát, "Lắc đầu, sẽ không." Từ Phàm, ngươi cũng là thẳng thắn, như thế, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, tiếp ta một kiếm, tha cho ngươi khỏi chết." Tiêu Tuyệt Tình mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên hắn tự biết không phải Từ Phàm đối thủ, nhưng là đón lấy một kiếm Hắn vẫn là có hoàn toàn chắc chắn. Tư phàm nhẹ giọng nở nụ cười, không thấy mảy may động tác, nhưng là đối diện Tiêu Tuyệt Tình lại là biến sắc, thân thể run lên Mà Tiêu hàng bây giờ vậy cảm nhận được, hắn biết rõ vừa mới vì sao tên đệ tử kia không lúc ních. Trong cơ thể hắn xuất hiện một thanh linh kiếm, Quỷ dị lơ lửng ở trong cơ thể hắn, từ hắn một thân linh lực ngưng kết, vẫn không khỏi hắn trường khống. Tùy thời có thể lấy phá thể mà ra. Phốc. Tiêu Tuyệt Tình sắc mặt trắng bệnh, một thanh trường kiếm đâm hắn ngực, bay ra ngoài, hắn một thân khí thế cấp tốc trưởng. Tiêu Tuyệt Tình, loại kiếm đạo này chưa từng nghe thấy. Linh kiếm phi vũ, kiếm quang lượn Tiêm khí tung hành, mang theo tuyệt tình kiếm đạo đặc thủ khí tức, tại từ phàm bên người phi vũ, sau đó bay vào từ phàm kiếm hồ bên trong. Tiêu Tuyệt Tình lầm bẩm nói, trực tiếp công kích ta kiếm đạo. Kiếm đạo chi tranh, ta kiếm đạo bại, một thân linh lực liền ngưng tụ thành một thanh linh kiếm, tùy ngươi trường khống. Tiêu Tuyệt Tình sau đó ngẩng đầu, nhìn xem từ phàm hỏi, khủng bố thần thông. Đây cũng là ngươi kiếm đạo viên mãn về sau, lĩnh ngộ thần thông sao? Từ phàm gật gật đầu. Tiêu Tuyệt Tình sắc mặt trắng bệnh, nếu như kiếm đạo chi tranh là ta thắng, sẽ là như thế nào? Từ phàm xem Tiêu Tuyệt Tình một chút, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói ra vệ tử hôm nay, Tuyệt Tình kiếm tông một lần nữa phong sơn, sau đó quay người rời đi. Tiêu Tuyệt Tình lớn tiếng nói, Cẩn Tuân kiếm thần chi lệnh. Thẳng đến từ phàm thân ảnh biến mất, Tiêu Tuyệt Tình thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Tiêu Hằng vội vàng muốn đỡ lấy Tiêu Tuyệt Tình, cũng là bị Tiêu Tuyệt Tình ngăn cản. "Phu thân, ngài thế nào?" Tiêu Tuyệt Tình lắc đầu, một thân tu vi xem như hủy, thừa nhỏ khổ tu kiếm đạo. "Không có." Tiêu Hằng muốn mở miệng, lần nữa bị Tiêu Tuyệt Tình đánh gãy, "Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh các đệ tử, không được ra ngoài, kẻ trái lệnh trảm." Tuyệt Tình kiếm tông, một lần nữa phong sơn. "Tiêu Hằng, vâng." Không biết Phong Sơn thời gian, Tiêu Tuyệt Tình chậm rãi nói ra, thuộc về hắn thời đại một tới, ta Tuyệt Tình kiếm tông không thích hợp ở thời đại này xuất hiện, liền vạn năm đi một ông trùng trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước Mi Nam phải làm sao để. Chương 135, thiên Y Hề Quốc dị truyện. CC, cha tìm, Tiên Y Hề Quốc. Bạch Tuyết nhìn xem Hoa Vũ, thở dài một hơi đây là làm sao, từ từ sau khi trở về, vẫn mất hồn mất vía. Ngồi tại trận này trên này, nhìn qua giao lộ, đều nhanh thành hoàn bà phu. Bạch tuyết lần nữa thở dài một hơi. Cho bọn nhỏ nấu cơm đến. Chung quy là ta một cái người chống đỡ sở hữu. Bạch Tuyết đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, Hoa Vũ đông nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía tiên ý quốc đại trận lối vào. Một đạo áo trắng thân ảnh, lĩnh trấn pháp, chậm rãi đi vào đến. Tại Huyền Vũ trong đại trận, như giống trên đất bằng, năng lực như vậy, trừ trong truyền thuyết thần cấp trận sư, cũng chỉ có thể là đại trận bố trí người. Hoa Vũ hướng về đại trận mắt trận chạy đi qua, Bạch Tuyết chỉ có thể theo sát phía sau áo trắng thân ảnh lĩnh đại trận đi tới, giờ phút này trên mặt hắn đã không có kiếm khí màu trắng trở ngại, lộ ra chân từ khuôn mặt, chính là tử phẩm. Cùng lúc, vậy lộ ra sau lưng diệp giao còn có diệp phán chống mong. A Vũ bước chân chỉ trệ, nhìn xem Từ Phạm sau lưng giập giao cùng giự phán, hơi sững sở. Nàng vẫn là kinh hỉ nói ra, "Ngươi trở về, ngươi thương thế toàn tốt." Truyền thuyết là thật. Từ Phạm gật đầu, vừa cười vừa nói, "Là thật, là kiến mục thần dịch chữa trị xong ta toàn bộ thương thế." Bạch Tuyết một bên vây quanh Từ Phạm chuyển, một bên gật đầu bình luận nói, "Ân, khí huyết như lô, kiếm khí như mặt trời giữa trưa, xem xét liền là toàn tốt." Nói xong, Bạch Tuyết nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, "Đúng, ngươi là làm sao biết Tuyệt Tiên Sơn mạch sự tình?" Từ Phạm cười thần bí, "Bí mật." Bạch Tuyết lại là ôm hoa vỗ cánh tay Không ngừng lúc này, tỷ tỷ, ngươi xem một chút, ta là oan uổng, không phải ta nói cho nàng. Hoa Vũ không công thuyết một chút, nhìn xem Từ Phàm nói ra, hai vị này là. Từ Phàm liền vội vàng giới thiệu, cái này một vị là Diệp Dao, cái này một vị là ta tân tu đệ tử Diệp Phán. Hoa Vũ đánh một cái bắt chuyện nói ra, lần này tốt, Diệp Phán đến, Hoắc Đâu Đâu không cần một cái người lợi kiếm. Nói xong, một bóng người giống như thoát cương chó hoang một dạng từ phương xa chạy tới, chính là Hoắc Đâu Đâu. Hắn nhanh như chớp chạy hướng Từ Phàm, thân thể vọt lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm đâm về Từ Phàm. Kiếm pháp tốc độ rất nhanh. Đã có một chút kiếm quang cùng kiếm khí, dạng này tu vi, có thể làm đến loại tình trạng này, vẫn là mười phần khó khăn. Từ phàm cười cười, lách mình vừa trốn. Ba chít chít. Ai yo. Hoắc đâu đâu ngã chó đớp tức đám người vui cười không khỏi, Diệp Phán càng là không nhịn được, ha ha ha ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, người ca ca này thật là ngu a. Bị niên cấp bạn nhỏ tuổi Diệp Phán chế giễu, hoắc đâu đâu mặt vụt một tiếng bắt đầu hot, bụng mặt lấy càng nhanh chóng hơn độ, chạy về đến. Chạy hay không mấy bước, thân thể một trận, túi đầu bụng mặt, quay người đi về tới, nhặt lên mặt đất trường kiếm, vắt chân lên, cổ tiếp tục chạy đi. Tư Phàm hướng về phía Hoắc Đầu Đầu bóng lưng, cười hô to, luyện được không tệ, kiếm. Hoắc Đầu đâu chạy ra đến thật xa, quay đầu hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên hô to, thử. "Đó là tự nhiên, sớm muộn cũng có một ngày, ta kiếm pháp thiên hạ vô song, đến lúc đó, người gọi ta sư phụ." Thử. Từ Phàm sắc mặt cứng đờ, xa xa bấm tay đạn một cái. Hoắc Đầu Đầu bừng bít lấy cái trán, kêu đau một tiếng, quay người chạy, "Ta gọi Hoắc nhất kiếm, không cứ gọi Hoắc đâu Đầu." Ban đêm, bóng đêm như nước. Tiên y cốc, trung tâm trận đài bên trên, Hoa Vũ, Tư Phàm hai người ngồi ở chỗ này, Hoa Vũ nhẹ giọng nói ra, "Ngươi cứu ta." Tư Phàm lắc đầu, Không cần cảm ơn ta, giữa chúng ta còn phải nói gì nữa sao? Lại nói ngươi liên lụy vào trong chuyện này, cũng là bởi vì ta." Hoa Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, hai người ăn ý tránh đi cái đề tài này. "Tư Phàm hỏi, "Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào?" Hoa Vũ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi cái nào? Ngươi định làm như thế nào?" Tư Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời, xuất hiện sáng ngời tinh quang, "Ta, ta khẳng định là muốn về Tây Châu, đây là quê hương ta, nơi đó Thiên Ma giáo tàn phá bờ bãi, đi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm giải quyết hết cái phiền phức này." "Hoa Vũ, Thiên Ma giáo rất mạnh sao?" Liên ngươi cái này đại kiếm thần đều đau đầu. Tư phàm lập đầu, Thiên Ma giáo giáo chủ thực lực, cùng ta vừa mới đến Tuần Dương Tiên Tông lúc thực lực chênh lệch không nhiều, đối với hiện tại ta tới nói, cũng không khó giải quyết. Nhưng là Thiên Ma giáo thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, ẩn tàng rất sâu, có chút phiền phức. Hoa Vũ cười cười, nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là phiền phức, không phải sao? Tư Phàm sững sở, sau đó cười gật gật đầu, không sai, cùng lắm ta đánh đến tận cửa, diệt bọn họ giáo chủ. Ta tin tưởng, chỉ cần có ta tại một ngày, bọn họ là không dám làm càn. Hoa Vũ không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Từ Phàm chờ đợi Từ Phàm ở dưới. Từ Phàm, nhưng là, ta vẫn là muốn triệt để diệt bọn họ, diễn hắn thế lực sau lưng, chấm dứt hậu họa. Từ Phàm cười cười, "Tốt, đừng nói ta, nói một chút người đi." Hoa Vũ hai tay trống ở sau lưng trận đài bên trên, ngựa đầu nhìn lên bầu trời, vừa cười vừa nói, "Ta nha, ta đương nhiên là ôm chặt người căn này bắt đuổi đi, ta quyết định đi theo người đến Tây Châu." Từ Phàm sững sở, không nghĩ tới Hoa Vũ có thể như vậy nghĩ, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy muốn đi trước đó, cho Hoa Vũ chạy xuống một chút thủ đoạn bằng mệnh. Từ Phàm gật gật đầu, bạn hắn không nhiều, quá mệnh chi giao càng là không có mấy cái, trùng hợp Hoa Vũ xem như một cái. Tư Phàm, tốt, đi theo ta về Tây Châu đi, ở bên cạnh ta, ta còn có thể bảo hộ các ngươi. Hoa Vũ trắng từ phàm một chút, cùng ngươi về nhà, trong nhà người không có cái gì hãn thế loại hình đi. Đến lúc đó đừng đem chúng ta cái này chút cô nhi thiếu nữ cho đội ra ngoài. Tư Phàm xấu hổ nợ nụ cười, không có, ta chỉ có một người muội muội, mười phần đáng yêu. Nàng đến bây giờ còn không biết thân phận ta, ta một mực lấy sư phụ thân phận tại bên người nàng. Hoa Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy thú vị, truy vấn, vì cái gì? Vì cái gì nàng không biết thân phận của ngươi, ngươi vì ra cái gì không nói cho nàng? Tư Phàm, dạng này Đối nàng có thể an toàn một điểm, Kiếm thần đích nhân, không phải nàng có thể ứng phó. Nếu để cho ta những địch nhân kia biết rõ nàng là muội muội ta, bọn họ sẽ điên cùng tấn hướng nàng, muốn dùng nàng để uy hiếp ta." Tư phàm đón đến, nói tiếp, "Ta luôn có không tại bên người nàng thời điểm, ta không muốn để cho nàng tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Ngược lại đồ đệ liền không giống nhau, đồ đệ của ta hiện tại vậy không ít." Hoa Vũ trắng từ phàm một chút, phong tình vận chủng, nói ra, "Chiếu ngươi kiểu nói này, làm ngươi đồ đệ vẫn là rất một kiện nguy hiểm sự tình cái nào?" Tư phàm cười cười, "Trên thế giới bất cứ chuyện gì, đều là có phong hiểm." Hoa Vũ nhảy xuống chân đài, qua qua tay, đi, về đến, buổi sáng ngày mai, ta thông chi các nàng, cùng lúc xuất phát. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 136, về Tây Châu. CC, cha tìm, Tây Châu. Nguyên Mông đại lục, ma giáo tàn phá bờ bãi, dân chúng lầm than. Thiên Ma giáo vấn đề, so từ phàm đi thời điểm, càng thêm nghiêm trọng. Tây Châu 24 châu, đại thương hùng cứ phía tây, mà tại đại thương lớn nhất phía tây lương châu, mãng châu đã bị Thiên Ma giáo công hãm. Mặc dù là Tây Châu lớn nhất vùng đất nhèo nhàn, Không quan trọng gì hai châu, nhưng là lần này Thiên Ma giáo ngóc đầu trở lại, đã có tịch cuốn chi thế. Bị Ma giáo thám tử thẩm thấu châu, không biết có bao nhiêu. Thanh châu cùng Lương châu giáp giới, Thiên Ma giáo gần nhất tập lập hoạt động tại Thanh châu biên cảnh, giờ phút này Thiên Huyền Tiên Tông tuy nhiên vẫn là ở vào phong sơn trạng thái, nhưng là vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Thiên Huyền Tiên Tông bên trong, đệ tử đã không có gì vãng hoàn thành tiểu ngữ, lùi tới đệ tử trong mắt, nhiều một tia túc sát khí tức. Thiên Huyền Tiên Tông hậu sơn, tử cư địa, nhắm mắt khổ tu tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cửa bị gõ vang, Thiên tử sắc mặt động, đứng dậy kéo cửa phòng ra. Từ Phàm một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, Thiên Thanh Tử sắc mặt kích động, "Tiền bối, ngài trở về." Ta liền biết ngài sẽ không chết. "Từ Phàm, ta không trong khoảng thời gian này, vất vả." Thiên Thanh Tử lắc đầu, "Ngài trở về chính là thời điểm, đêm qua có một đạo ma khí ngập trời thân ảnh ở ngoài cửa thăm dò, bị ta cùng một tên khác đế cảnh khí tức cho sợ quá chạy mất." "Từ Phàm, một tên khác đế cảnh?" Thiên Thanh Tử gật gật đầu, "Là, một tên khác thần bí đế cảnh, vậy tại Thiên Huyền Tiên Tông bên trong, đối phương đã có thể tại thời điểm này xuất thủ tương trợ, chứng minh không có lý, ta vậy không có quá nhiều điều tra." Cho nên cũng không biết thân phận của hắn. Từ Phàm gật gật đầu. Thiên Thánh tử, Tiền Bối, Thiên Ma giáo gần đây tất nhiên sẽ có đại động tác. Từ Phàm khẽ cười nói, xem ra bọn họ là biết được tin ta chết, nhận không nổi muốn động thủ. Thiên Thánh tử, Tiền Bối, ngài trở về, ta Thiên Huyền Tiên Tông sẽ lại vậy không sợ bất luận kẻ nào. Từ Phàm, tạm thời không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ta sống tin tức, lần này, ta muốn đem Thiên Ma Tông nổ tận gốc. Thiên Thánh tử sắc mặt nóng rực, gật gật đầu. Sau đó, Từ Phàm cùng trời tử muốn tới Thiên 12 phong quyền sử dụng, đem Hoa Vũ một đoàn người an bài tiến 12 phong. Cùng lúc để tiên thanh tử đem diệp phán cùng hoắc đâu đâu an bài tiến tiên huyền tiên tông, để bọn hắn trở thành tiên huyền tiên tông đệ tử. Làm xong đây hết thảy, Từ Phàm đi vào đầu, từ phàm đi vào hậu sơn nhà trúc. Tiếng đàn du dương, lại là tràn ngập bi thương cùng phiền muộn. Đánh đàn người tâm tình cũng không tốt. Từ Phàm thở dài một hơi, lộ ra thân hình. Là ai? Từ manh manh một tiếng quát trói thai chờ thấy là Từ Phàm lúc, tiếng đàn đỗng nhiên một trận, nàng cả cá nhân trong nháy mắt lên người. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Từ Phàm, sau đó nhào vào Từ Phàm trong ngực. Từ nhanh nhanh, sư phụ, ngươi hỗn đản, ngươi đản, ta thể cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhưng lại thấy đến ngươi vẫn là nhận không nổi. Ngươi vì cái gì vứt bỏ ta cùng Tâm Huyền tỷ tỷ, ngươi có biết hay không? Ta trữ ca ca, cũng chỉ có ngươi một người thân từ phàm không có trả lời, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tử Manh Manh đọc. Không biết qua bao lâu, Tử Manh Manh mới dừng lại thu thiết. Nàng xem thấy Tử phạm, để tử phạm tóc rất nhiều lợi thể, sau đó mới từ bỏ ý đồ. Giờ đi lúc đã là nửa đêm. Tử phạm lần nữa thở dài một hơi, quay đầu nhìn về Phạm Thiên Tịnh em phương hướng. Sáng sớm, thiên tướng sáng không sáng. Phạm Thiên Cung. Tử Phàm ẩn thân hình, lơ lửng giữa không trung. Lặng lặng nhìn xem cái kia đạo ngồi tại bên cửa sổ tóc trắng bóng hình xinh đẹp. Từ Phàm đã ở chỗ này xem hơn nửa đêm, mà Lý Tâm Uyển cũng ở đó phát triển an toàn nửa đêm, không có đi nghỉ ngơi, liền lạnh như thế lặng lặng ngồi tại bên cửa sổ. Lý Tâm Uyển so với Từ Phàm rời đi Tây Châu lúc, già yếu rất nhiều, vậy tiểu tụy rất nhiều. Sắp trời sắp sáng, Từ Phàm thân ảnh chớp động, đi vào ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cửa phòng bị kéo ra, nhìn vẻ mặt tiểu tụy Lý Tâm Uyển, Từ Phàm một trận đau lòng. Từ Phàm đưa tay, muốn đến kiểm tra Lý Tâm Uyển khuôn mặt, nhưng là bị Lý Tâm Uyển đưa tay mở ra. Tư Phàm cười khổ nói: "Ta trở về, thật xin lỗi." Lý Tâm Uyển lạnh lùng nói ra: "Ngươi xứng đáng Tây Châu, lại là có lỗi với ta." Phanh. Cửa bị hung hăng đóng lại. Tư Phàm trầm mặt không nói, lặng lặng đứng ở ngoài cửa đóng cửa lại Lý Tâm Uyển, trên mặt lạnh lẽo cùng cách người ngàn dặm trong nháy mắt hóa giải biến mất, thay vào đó là dễ dàng cùng vui mừng. Tựa như là một cái đạt được câu hiếm thực vật con nhỏ nhỏ. Nàng nhẹ nhàng tiêu hư một tiếng, xem cửa phòng một chút, nga xuống Sắp trời dần sáng. Tư Phàm quay người rời đi. Nghe được Tư Phàm sau khi đi, Lý Tâm Uyển rốt cuộc nhận nổi, vui vẻ cười lên. Hắc hắc, trở về rốt cục trở về. Trên giường ôm chăn mền vui chơi lăn lộn, thử, để ngươi khi dễ ta, để ngươi đánh mất xiêu ta, để ngươi luôn luôn đến nguy hiểm địa phương, để ngươi luôn luôn đi mạo hiểm, tức chết ngươi." Phanh phanh phanh. Cửa bị gõ vang. Lý Tâm Uyển thân hình dừng lại, vội vàng sụ mặt nói ra, "Không phải đi sao? Lại về tới làm cái gì?" Ngoài cửa, truyền đến Lý An Nhiễm thanh âm, "Cái gì đi lại trở về?" Lý Tâm biển vội vàng từ trên giường đứng lên, mở cửa. Một bộ có tật giật mình bộ dáng, xinh xắn đáng yêu le lói. Lý An Nhiễm nhìn thấy Lý Tâm Uyển bộ dáng này, lại là sương sờ. Tư Tư Lý Tâm Uyển lần trước sau khi trở về, mái tóc màu đen trắng bệnh, tiểu tụy tinh thần sa sút, xem xét liền gặp cự đại đả kích, để Lý An Nhiễm đau lòng không thôi. Nhưng là mặc kệ Lý An Nhiễm như thế nào hỏi thăm, Lý Tâm Uyển cũng không trả lời. Nhìn thấy một mực yêu thương nữ nhi bộ dáng này, Lý An Nhiễm càng là đau lòng, cho nên mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến xem thử. Mấy ngày nay, Lý Tâm Uyển càng thêm tiểu tụy. Hôm nay, lại không giống nhau, dung nhan tỏa sáng. Lý An Nhiễm có thể nhìn ra, Lý Tâm Uyển khúc mắc bị mở ra, trong lòng buồn khổ biến mất. Lý An Nhiễm Lý một chút, vậy đi theo lên. Từ phàm trở lại Thiên Huyền Tiên Tông. Trở dài một hơi, đối với Lý Tâm Uyển, Từ Phạm trong lòng tràn ngập hối nãy. Nhưng là, dưới mắt đối mặt tức giận Lý Tâm Uyển, Từ Phạm vậy không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghĩ biện pháp về sau chậm rãi bồi thường đi vào tàng kinh Các, đẩy ra cựu tầng cửa, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu đen. Một thân váy đen, thần bí mà lãnh diễm, tuyệt đại phương hoa. Liễu Bạch Tình, Từ Phàm, ta liền đoán được sẽ là ngươi. Từ Phạm đã đoán được, trợ giúp Thiên Thanh Tử dọa lùi Ma giáo, chính là Liễu Bạch Tình. Liễu Bạch Tình nhìn thấy Từ Phạm, ánh mắt kịch liệt ba động một cái, sau đó chậm rãi nói ra, thật không nghĩ tới, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Từ Phàm cười cười, ngồi vào Liễu Bạch Tình đối diện, "Ta vậy không nghĩ tới, bất quá, may mắn là ta sống sót." Liễu Bạch Tình trần chờ một cái, vẻ mặt thành thật nói ra, "Ngươi có thể còn sống sót?" Ta rất vui vẻ. Từ Phàm sững sở, sau đó rực rỡ nở nụ cười, "Vui vẻ liền đúng, chúng ta là bằng hữu mà." Liễu Bạch Tình túi đầu, "Từ Tôn nói, chỉ là bằng hữu sao?" Từ Phàm nhếch miệng nở nụ cười, "Dĩ nhiên không phải." Liễu Bạch Tình ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía Từ Phạm, chờ đợi Từ Phàm nói rõ. "Từ Phàm, chúng ta là quá mệnh bằng hữu." Hừ lạnh một tiếng, cái bàn một vang, Liễu Bạch Tình thân ảnh biến mất chỉ để lại trên mặt bàn một cái thủ ấn. Ban đêm không trung, Lãnh Diễm Vô Song liễu bạch tình nhẹ nhàng cởi lên. Một ông chùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 137, Trần Tiến Dã. CC, cha tìm, nhị hoàng tử hành cung, Trần Mục vô kế khả thi. Bẩm báo điện hạ, Thiên Ma giáo đệ tử tụ tập tại Thanh Châu biên cảnh. Báo. Thanh Châu xuất hiện ma chủ tung tích. Báo. Thanh Châu biên cảnh xuất hiện 6 tên Thiên Ma giáo giả đế bậc giả. Trần Mục tay, ấn ấn việt, khoát khoát tay ra hiệu đám người ra. Gần đây, Thiên Ma giáo liên tiếp xuất hiện đại động tác, tần ngụ phiền muộn không thôi. Tân Mộc một cái người, đi ra nhị hoàng tử hành cung, không tự giác đi vào Thiên Huyền Tiên Tông bên ngoài. Ma xui quỷ khiến đi vào Thiên Huyền Tiên Tông, đi vào tàng kinh Các. Lại là nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh tại một tên hơn 10 tuổi Thiên Huyền Tiên Tông nam đệ tử hốc mắt bên trên, lưu lại một mắt gấu mèo. Sau đó hướng về phía cái này Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử làm một cái mặt quỷ. "Ngươi chờ đó cho ta." Thiên nam đệ tử lấy thành màu đen mắt, xuống một thoại, liền Tiểu nữ người đi vào trong tảng tinh khắc. Xem cái này phấn điêu ngọc giác tiểu nữ hải, Tân Mục dở khóc dở cười, đi theo tiểu nữ hải đi vào trong tảng tinh khắc đi thẳng tới tảng tinh khắc cũ tầng, nhìn thấy trở về Từ phạm. Tân Mục có chút ngoài ý muốn. Tiểu nữ hải kia tứ chi cùng sử dụng, chính tại ôm Từ phạm chân, tại khẩn cầu lấy cái gì. Nhìn thấy Tân Mục, Từ Phàm xấu hổ nở nụ cười, "Tân huynh, đã lâu không gặp." Tân Mục chê bữa, "Từ huynh, muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là không dễ cái nào." Từ phạm một tay lấy diệp phán lên, đi vào cửa phòng một bên, đem diệp phán phóng tới ngoài phòng, không để lại dấu vết đem một vòng lưu quang kiến đáo đưa cho diệp phán, đóng cửa phòng. Từ Phàm cùng Tần Mộc trò chuyện hồi lâu, trả lời Tần Mộc có nhiều vấn đề, Tần Mộc vừa lòng thỏa ý đi. Từ Phàm cũng được biết một cái trọng yếu tin tức, Thần Thiên Già muốn đột phá. Tần Thiên Già đế cảnh viên mãn thật lâu, thiên ma giáo áp lực thật lớn, để hắn bất đắc dĩ lựa chọn đột phá. Sau đó không lâu, Diệp Phán ôm một hộp tinh xảo linh thực, lách lợi đi vào đến. "Sư hổ, được không ăn?" Nột, nột. Diệp Phán một mặt chờ mong đưa tay đem linh thực đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm đỡ ngạch, lại ăn cẩn thận răng quang. 3 ngày sau. Roeng, ầm ầm. Tiếng sấm vang diện, một tiếng đắp qua một tiếng, càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi một đạo tiếng sấm đều mang không gì sánh kịp lực lượng. Cả Tây Châu đều là trời u ám, lôi xà lan lộn, một bộ thiên lôi diệt thế cảnh tượng. Từ Phàm đi ra tảng kim khắc, nhìn về phía Đại Thương Hoàng cung phương hướng. Mây đen hiện ra ngược lại hình thế hình, mà hết thảy này trung tâm chính là Đại Thương Hoàng cung trung ương nhất. Từ Phàm, đây cũng là phá hoàng cảnh kiếp vân sao? Thoát ly phàm thai, trở thành nhân hoàng, chính là nghịch thiên mà đi, thượng thiên sẽ hạ xuống kiếp vân độ kiếp thành công, chính là nhân hoàng. Mà độ người thực lực mạnh, cũng sẽ mạnh. Đại Thương Hoàng cung, vô số hoàng tử tử đệ, ẩn thế tốc tất cả đều đi tới Nhìn về phía Đại Thương Hoàng đế Tần Tiên Dã bế Quan Thiên Thần Cung Đại Thương Hoàng đế Tần Tiên Dã, rốt cục muốn đột phá hoàn cảnh. Tất cả mọi người tại kích động nhìn lên trời thần cung. Càng là có vô số người quỳ xuống đất cùng bái. Tần Tiên Dã nếu là có thể đột phá thành công, cái kia đại thương nhất định có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng, khi đó, đại thương thật có thể đi ra Tây Châu, trở thành thiên hạ cộng chủ. Tiếp Vân Lật Nghệ, Long xà của Vũ, du tán linh khí thai tiếp Vân lực lượng tinh cùng dưới, thành đạo xuống vân, cơ cung một chỗ. Tàn phá bữa bãi trong gió lốc, Có một bóng người lúc ẩn lúc hiện, bên ngoài thân tản ra sáng chói lộng lẫy đại thương hoàng đế, Tần Thiên Dã. Tư Phàm nhìn xem trong kiếp vân sáng chói lộng lẫy, ánh mắt ngưng tụ, cực hạn hoàn cảnh thân thể. Chết không được đại thương là Tây Châu đệ nhất đại thế lực. Chết không được Tần Thiên Dã là đại thương hoàng đế, ép tới mặt khác tam đại thế lực không ngẩn đầu được lên. Chết không được Tần Thiên Dã còn sống, Thiên Ma giáo liền không dám có đại động tác. Chỉ vì Tần Thiên Dã không phải phổ thông đế cảnh, mà là cực hạn hoàn cảnh thân thể, một đạo viên mãn, không chỉ là Tây Châu, đệ tại toàn bộ đại lục bên trên, hắn cũng là lớn nhất định phong nhân vật. Oan, ầm ầm giống như lôi long hành thế, thiên lôi dị thế, quần quần hự dịệt phong bạo tịch cuốn, một đời tuyệt thế đế hoàng, chính tại gặp thiên kiếp hành hạ đến chết. Vô số thiên kiếp ánh sáng hướng phía hắn công sát mà đến, lần lượt công kích tới hắn thân thể, nhưng là Tần Thiên Dã quanh thân, xuất hiện một đạo khủng bố sáng chói màn sáng. Sáng chói màn dáng lưu chuyển, giúp đỡ Tần Thiên Dã không ngừng ngăn cản đánh phía hắn tiếp văn. một đạo nặng nghề vô cùng thanh âm truyền ra, thiên không tại bạo động, lực lượng đang động, lấy trung xuất hiện một mảnh lĩnh vực. đây là đế vực, cũng là tiến ngưỡng lĩnh vực. Tần giá tại vị gần gần năm Lăng Trịu lấy đại tần rất nhiều khí vận, cái này khí vận hóa thành đế hoàng lĩnh vực, tự thành một thể ở trong đó có giang sơn xung ngòi, nhật nguyệt tinh thần, quên quần tại quanh người hắn, mà Tần Thiên Giá liền là trong lĩnh vực đế hoàng đây cũng là thành tựu hoàng cảnh đạo thứ 3 viên mãn, số mệnh tín ngưỡng tu luyện, Tần Thiên Giá tu luyện đạo này, đồng thời có không tệ thành tựu, nhưng lại không có viên mãn. Thiên kiếp giết vào đế hoàng lĩnh vực bên trong, cùng trong lĩnh vực lực lượng va chạm nhau, phai mở vỡ nát, tựa hồ cho dù gánh chịu đại thương khí vận đế lĩnh vực, vẫn như cũng không thể thừa nhận kiếp cái này không ngừng nghi công Giá trên thân thể hào quang lóe sáng Một cái hư huyễn sáng chói thân ảnh xuất hiện, thủ hộ ở bên cạnh hắn, còn như là bản thạch thủ hộ lấy hắn. Cực hạn hoàn cảnh chân thân. Đây là cực hạn hoàn cảnh thân thể có thể lĩnh ngộ thần thông, có không gì sánh kịp phòng ngự lực, cái thiên kiếp này thật sự là quá mạnh, Tần Thiên Dã toàn lực ứng phó, muốn liều mạng. Cái kia chút còn chưa tiến vào đế cảnh người, giờ phút này đều là run lẩy bẩy, thậm chí là bắt đầu quỳ xuống, đây là thiên kiếp chi huy, không thể kháng cự. Với lại, bọn họ vẹn vẹn ở phía xa cảm thụ mà thôi, cái lực vẹn vẹn nhắm vào Tần bọn họ cảm nhận được chỉ là dư ba mà thôi. Tư Phàm nhìn lên bầu trời, Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên kiếp, cũng là có chút rung động. Cái thiên kiếp này lực lượng, là hắn cho đến tận này nhìn thấy lực lượng mạnh nhất, thần thiên gia có thể chịu được lấy sao. Đó là, Tư Phàm nhìn lên bầu trời phía trên, có một cú càng thêm cường đại lực lượng đang nổi lên tại hội tụ. Vô cùng vô tận thiên kiếp phong bạo hội tụ vào một chỗ, phóng xuất ra lực lượng khiến người ta run sợ vô cùng, cho dù là khoảng cách đám người rất xa. Cái kia vô cùng thiên kiếp chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo mờ hồ bóng người. Đúng là hủy diệt hình bóng. Đạo này mờ hồ bóng người xuất hiện thời khắc, đại thương quốc sư giờ phút này sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ mặt trọng. "Cố sư, cái này hủy diệt hình bóng rất nguy hiểm sao?" Tần Mục giờ phút này đứng tại Cố sư bên người lo lắng hỏi thăm. "Hủy diệt hình bóng, chính là lôi kiếp cực hạ, chính là công sát cực hạ, vậy hạ hắn Tần Mục một nhóm người hoàng tộc nên vậy, đều là sắc mặt bất biến. Cái này hủy diệt hình bóng sẽ là mấu chốt nhất nhất kích." Trên trời cao, mây đen tán đến, thiên kiếp phong bạo biến mất, chỉ có một đạo mơ hồ bóng người, gắt gao khóa chặt Tần Thiên Giả. Tần Thiên Giả bóng, hắn biết được đây là hắn một cuối cùng, nếu là qua, chính là tân sinh, nếu là thất bại, hắn sẽ tan thành mây khói. Mơ hồ bóng người ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền giơ lên cao cao, đánh phía Trần Thiên Giá. Hủy Diệt lực lượng đang kích động, cả thương khung cũng bởi vì cái này Hủy Diệt lực lượng mà phát toái. Trần Thiên Giá vận chuyển toàn thân sở hữu linh lực, trên thân sáng chói thần quang lừng lánh đến cực hạn. Hủy Diệt chi quyền đến đến thời khắc, cái kia quần quật Hủy Diệt chi lực tích cuốn mà xuống, Trần Thiên Giá cực hạn hoàn cảnh chân thân tại cái này Hủy Diệt chi kiềm dưới, không ngừng phát ra tiếng lầm, Chỉ là, lực đến dưới, bắt đầu sụp đổ, cuối cùng tiêu tán, mà cái Hủy hình bóng mang theo mênh ngông lực lượng, rơi tại tần thiên dã tim. Ta trung quy là bại. Tần Thiên Dã cái kia đau thương thầm ầm, quanh quẩn tại đại thương hoàng cung trên không. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 138, quyết ra đại thương tân hoàng. CC, cha tìm, trên bầu trời, khí thế kêu bảng bạc che kín hủy diệt chi lực một quyền, xuyên qua tần thiên dã tầng tầng thủ hộ, rơi tại bộ ngực hắn. Trong mắt, đế hoàng chi huyết vảy xuống, đỏ thiên Ta, cuối cùng vẫn là bại. Thần Thiên Dã phát ra cuối cùng một tiếng ai thán thanh âm. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngàn năm tu hành sẽ dừng bước ở đây, hắn không cam tâm, nhưng lại nhưng lại không thể không tiếp nhận dạng này kết quả. Mà tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, Tần Thiên Giã thân thể bắt đầu hủy diệt tại thiên kiếp giới, dần dần sụp đổ tiêu tán. Phượng. Vậy hạ. Rất nhiều rất nhiều người phát ra tê tâm liệt phế kêu to thanh âm, rất nhiều thân ảnh hướng phía Thiên Thần Cung bay lượn mà đến, chỉ là chờ bọn hắn đi vào Thiên Thần Cung, Tần Thiên Giã thân thể đã triệt để tan thành mây khói, mà theo Tần Thiên Giã tiêu tán, cái kia hủy hình bóng vậy tại thời khắc này triệt để tan đến, Thiên Thần Cung khôi phục lại nguyên bản bình tĩnh. Phản phất vừa rồi hết thảy không có phát sinh đồng dạng. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong hết thảy, căn bản là không có cách tin tưởng phát sinh hết thảy một đời đế hoàng tần tiên dã, vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Phu hoàng tần mục làm hoàng tử, trước hết đi vào thiên thần cùng, nhìn xem trống rỗng thiên thần cùng, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng vẹn vẹn trong đáy mắt, chính là vẫn lạc, thậm chí là cái xác không hồn, tan thành mây khói. Bệ hạ, ngài hôm nay vừa đi, đại thương sợ rằng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Quốc sư Bái Nguyệt cũng là âm thanh run rẩy đại thương hoàng tâm, lớn nhất vào, hoàng đế tần tiên dã nhiên vẫn lạc sẽ để đại thương hoàng chiều chỗ tại Bắc Bình bên trong. Nơi xa, Từ Phạm nhìn xem Tần Thiên Giã chết tại Thiên Kiếp dưới toàn bộ quá trình, hắn hô hấp vậy có chút gấp rút. Tần Thiên Giã có thể nói cùng Từ Phạm không có chút nào giao tiếp, nhưng là, Từ Phạm mắt thấy Tần Thiên Giã chết tại Thiên Kiếp dưới, để hắn khắc sâu cảm nhận được Thiên Kiếp khủng bố. Hắn hiện tại tu vi đã là đế cảnh, hai đạo viên mãn, hắn sớm muộn có một ngày sẽ cùng Tần Thiên Giã mở rộng, đến ứng kiếp, đột phá vào hoàn cảnh. Hắn tiên phú cường đại, càng cường đại tiên đối mặt thiên kiếp sẽ càng khủng bố hơn, nếu là đến hắn đột phá lúc, chỉ sợ thiên kiếp lại so với vừa mới càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Từ giờ phút này bắt đầu, ta nhất định phải làm đủ ứng tiếp chuẩn bị, nếu không kết cục khẳng định vậy cùng Tần Thiên Giá một dạng, vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, thân tử đạo tiêu, từ phàm trong lòng, âm thầm dưới một quyết tâm. Mấy ngày sau, đại thương hoàng đế vẫn lạc tin tức, rất nhanh từ trong hoàng cung truyền ra đại thương cảnh nội, bao hàm thập nhị thượng tông môn ở bên trong, Sở Hưu đã từng bị Tần Thiên Giá trấn phục thế lực, tại chiếm được tin tức này về sau, nhao nhao bắt đầu có động tác. Trong đó, càng là Bao Hàm Thiên Ma giáo, Thiên Ma giáo chiếm lĩnh lương mãng lương châu, càng là ma khí ngập trời. Trong lúc nhất thời, đại thương cảnh nội gió dục mấy vẫn, rất nhiều thổi báo báo sắp đến chi thế. Mà tại Đại Thương rõ rục mây vẫn thời khắc, Đại Thương hoàng tộc bên trong cũng là cực kỳ không bình tĩnh Đại Thương hoàng cung, Thái Hoa điện, hoàng tộc nguyên lão nghị sự chi điện. Giờ phút này, Đại Thương hoàng tộc chín vị ẩn thế nguy lão, toàn bộ xuất hiện ở đây, vẻ mặt nghiêm túc nghị luận Tân hoàng sự tình. "Ta không đồng ý, Tân Mộc thực lực còn chưa đủ lấy trở thành Đại Thương hoàng." "Không sai, hiện tại Tân Mộc chỉ là chạm đạo cảnh, dạng này cảnh giới leo lên hoàng vị như thế nào phục chúng, như thế nào chấn áp Đại Thương cảnh nội 26 châu, như thế nào dương ta Đại Thương uy danh?" Tương phản, Đại hoàng tử Tần liền muội phần không sai, "Tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới vương cảnh, Đến Vương Cảnh Định Phong cũng là ở trong tầm tay. Không tệ không tệ, thập nhị thượng tông môn, Trừ Thiên Huyền Tiên Tông, còn lại đều là đại hoàng tử. Cảnh nội cây cỏ yêu tộc cũng là nghe từ đại hoàng tử điều lệnh, trong này, thế nhưng là có hai vị bán đế cảnh giới yêu tộc. Hừ. Tần Mục hoàng tử mẹ đẻ thế nhưng là Phạm Thiên Tịnh Âm tông chủ thân muội muội, nếu là không cho Tần Mục kế thừa mà bị, Phạm Thiên Tịnh Âm chỉ sợ sẽ có động tác. Nước không thể một ngày không có vua, Tần Uy là trưởng tử, liền lẽ ra là thái tử, hắn đang cơ làm hoàng, danh chính thuận, lại làm một tên lão miệng, cơ Bây giờ, Quốc miệng nói ra, nước không thể một ngày không có vua, nhưng là Tần Uy trời sinh tính tàn bạo, vẫn như cũng là không thích hợp trở thành đại thương tân hoàng, chúng ta có thể tuyển cái khác người khác, hiển nhiên, quốc sư Bái Nguyệt không Tần Uy đăng cơ làm hoàng. Khó nói ngươi cảm thấy Tần Mục có thể, có túc lão đặt câu hỏi. Quốc sư Bái Nguyệt lắc đầu, "Chư vị, vậy hạ trừ hai vị hoàng tử, thế nhưng là còn có thân đệ đệ tồn tại, đó chính là Đường Kim trấn Tây Vương Tần Hạ Vũ." Tần Hạ Vũ một mực tại đại thương phía tây giới, chống cự lấy Thiên Ma giáo, trong quân đội hy vọng khá cao, càng là có truyền ngôn, Hạ Vũ đã đột phá đến giả đế cảnh giới, thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Không thể không có nhưng Từ xưa đến vị đều là từ con nối roi bên trong tuyển chọn, hắn là phiên vương, cái này không hợp từ xưa đến nay quý cũ. Thái Hòa điện bên trong, chín vị túc lao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng là đại bộ phận đều là tần uy leo lên hoàn vị. Nhưng là, tiếng phản đối vậy có, cái lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Mục túc lao, chỉ có một vị, bây giờ, một mực ngồi tại địa vị cao nhất đại túc lao trầm rãi mở miệng, "Đủ, đại túc lao dâu bạc trắng tóc trắng, hắn là năm đó đi theo tần tiên giả xuất sinh nhập tử, đánh xuống cực đại Giang Sơn nguyên lão bên trong, là sau khi trải qua sàng lọc một vị." Hắn nhìn trước mắt cái lộn đám người, trong lòng bất đắc thở dài một hơi. Hiện tại xem ra, tần thiên dã vừa chết, nội bộ hoàng tộc cũng là xuất hiện vết nước, không còn là bền chắc như thép, mà là có riêng phần mình suy nghĩ. Nước không thể một ngày không có vua, chúng ta nhất định phải nhanh xác định tân hoàng, ổn định đại thương dân tâm. Tân hoàng một khi xác định, chúng ta chín vị Túc lao tỏ thái độ, so sánh không người dám có dị nghị. Hoàng tộc bí ẩn nhất chín vị Túc lao, đám người chỉ biết là bọn họ tồn tại, lại là không người nào biết bọn họ tu vi. Quốc sư Bánh Nguyệt, giả đế cảnh giới, trong này lại là tu vi thấp nhất tồn tại. Trừ Bánh Nguyệt, còn lại Túc lão đều là giả đế cảnh giới, đại Túc lão càng là đế cảnh, tuy nhiên bên mang già rồi. Linh lực đỉnh trệ suy yếu, nhưng là vẫn như cũng là đế cảnh, đại trưởng Lao nói tiếp, hiện tại có tư cách kế thừa đế vị là Trần Huy, Trần Mục, còn có Trần Hạ Vũ. Thiên Ma giáo chiếm cứ Lương Mãng Lương Châu, nó thống linh càng là bắt Đại Ma Tử bên trong ma hồn, ai có thể chém giết hắn, người nào chính là đại thương tân nhiệm đế hoàng đại túc Lao cơ hội là giải quyết dứt khoát. Đại túc Lao minh xét. Còn lại nguyên lão đều làm ở miệng, đồng ý đại nguyên lão lời nói, chỉ là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, đại nguyên lão chưa hẳn rõ ràng. Tin tức này nhanh chóng truyền đến hai vị hoàng tử, cùng ma chủ trong tay. Thực lực mạnh mẽ nhất đại hoàng tử ngày đó liền lên đường tiến về biên quan, cùng lúc, chuyển đến tin tức, trấn Tây Vương Tần Hạo Vũ trong quân đội chiêu mộ cao thủ, chuẩn bị xuất quan. Ngược lại là hy vọng nhỏ nhất, thực lực yếu nhất tần mục một mực là án binh bất động, tựa hồ là từ bỏ đồng dạng. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 139, thần bí xuất hiện yêu. CC, cha tìm, tinh nguyệt giữa trời, Từ Phàm đi vào tử manh manh phòng nhỏ. Cầm một hồ lô mít ngồi dựa thụ một bên, ngừng lại tử manh manh tiếng đàn, được không dễ chịu. Tiếng đàn ngừng Từ Minh Minh hướng về Tử Phạm nói ra: "Sư phó, sư phó, quá kỳ quái, gần đây Thanh Châu cảnh nội xuyên vân huyện khu vực, mưa thuận gió hòa, nước mưa xuống túc. Tử Phạm cười cười: "Mưa thuận gió hòa, nước mưa xuống tốc, còn không tốt sao?" Từ manh manh lắc đầu trả lời: "Mưa xuống đều là từ Hoàng tộc sắc phong thổ địa sơn thần thi pháp khống chế, nhưng là xuyên vân trong huyện dùng tốc nước mưa không phải từ sơn thần thổ địa thi pháp chỗ hàng, chúng nó cũng không có sao mà to gan như vậy chống lại đại thương hoàng tộc mệnh lệnh. Chúng ta phỏng đoán là ngoại lai yêu quái hoặc là đạo pháp cao nhân gây nên, nhưng là tìm một vòng vậy không có tìm được cả hai tung tích. Không có tìm được không có nghĩa là không có." Tu vi cao yêu quái hóa thành hình người, không phải hiện tại từ manh manh dạng này tu vi có thể khám phá. Chớ nói chi là tu vi cao đạo gia tu sĩ, muốn giấu giếm qua từ manh manh đám người, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, lại bí ẩn, cũng là sẽ lưu lại một chút vết tích. Đúng, sư phụ, ta gần nhất có thể muốn đi xa nhà một chuyến. Từ phạm hơi sững sờ, ngươi muốn đi nơi đó? Làm sao đột nhiên như vậy? Từ manh manh mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, xem ra là đối sắp đến đi xa mười phần trở mong. Từ phạm nhìn xem từ manh manh bộ dáng mỉm cười, xem ra từ manh manh là tại cái này tiên huyền tiên tông bên trong Nghe được có thể ra đến liền vui phấn. Gần nhất nhị hoàng tử phái người truyền đến tin tức, trong hoàng cung muốn để hai vị hoàng tử còn có trấn Tây Vương Tân Hạ Vũ đến một trận tỷ thí, dùng Thiên Ma giáo lương mãng lưỡng châu thống soát ma tâm đầu người, quyết định đại thương Tân Hoàng. Tư Phàm, nhị hoàng tử cũng muốn tranh một chuyến. Từ manh manh gật gật đầu, "Là, nhị hoàng tử tuy nhiên thực lực yếu nhất, nhưng là đoạn thời gian trước, hắn đánh giết bát ma tử bên trong huyết ma, dẫn tới mấy cái thực lực cường hãn tán tu đầu nhập vào. Hiện tại nhị hoàng tử cũng là có chút thực lực, tăng thêm chúng ta còn có Phạm Tịnh yêm đây cũng là một cố không tầm thường lượng, nhị hoàng tử muốn tranh một chuyến." Xem ra Từ Phàm ném cho hắn Huyết ma thi thể có tác dụng. Nghe được Từ Manh càng có thể lời nói, Từ Phàm hơi có chút xuất thần. Phạm Thiên Tỉnh âm, nàng sẽ đi không? Từ Manh manh đứng dậy, đi đến Từ Phàm bên người, dựa vào lão thủ, cùng Từ Phàm song song lấy tòa hạ. "Sư phụ, người bây giờ trở về đến, vì cái gì không trực tiếp giết đến tận cửa đến, giết ma chủ?" Từ Phàm uống một hớp rượu, lắc đầu, "Thiên Ma giáo không có đơn giản như vậy, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, giết Thiên Ma giáo cũng không thể giải quyết hậu hoạn. Ta muốn đem chúng nó thế lực sau lưng dãn ra, sau đó một mẹ hốt gọi" Tư manh Minh nhíu môi nói ra, thiên ma giáo còn phức tạp như vậy sao? Manh manh không hiểu, nhưng là lần này, chúng ta đến tập sát ma tâm, ma chủ đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta coi như chết chắc a. Bằng bọn họ những người này thực lực, gặp được ma chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi phạm thiên tịnh âm tông chủ Lý An Nhiễm tự mình xuất thủ, có thể miễn cưỡng ngăn trở ma chủ, nhưng là khả năng không lớn đại hoàng tử cùng Tân Hạ Vũ lại có cái gì uy bảo. Giáng đến chặn giết ma tâm, liền không sợ ma chủ xuất thủ sao? Tư Phàm thở dài một hơi, xem ra, vẫn phải tự mình ra tay a sáng sớm ngày thứ hai. Tư Phàm rời đi tiên huyền tiên tông, hắn ngự không tiến về xuyên vân huyện. Xuyên Vân huyện tọa lạc trên bình nguyên, bốn phía có rất nhiều thôn xóm, nhân khẩu đông đảo, địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, là đại thương trọng yếu lương thực sinh sản. Nơi này dân phong thuần phác, dựa vào bằng thẳng địa thế, tăng thêm hoàng chiều tận lực mà cống, không tính là mưa thuận gió hòa, nhưng thời gian luôn có thể trôi qua rơi đến. Nhưng là năm nay, nơi này mưa thuận gió hòa, nước mưa luôn luôn đến phi thường cùng lúc. Từ phạm ngự không một vòng, cường hãn thần thức bao trùm dưới, cũng không có phát hiện yêu quái gì, chỉ có mấy cái hoàng tộc sắc phong thổ địa sẵn Cùng lúc, từ phàm cũng không có cảm nhận được cái gì đạo gia cao nhân. Quả nhiên là kỳ quái. Từ Phàm đi tại Xuyên Vân Thành trên đường phố, nơi này phi thường náo nhiệt, tìm một cái khách sạn, Từ Phàm đi vào đến. Truyền một cái gần cửa sổ cái bản, ngồi xuống, thần thức trải ra, bao phủ cả tòa thành thị, nghe mọi người nói chuyện với nhau. Năm nay xem ra có một cái thu hoạch tốt a. Đúng vậy a, năm nay có thể cho nhi tử cưới tức phụ đi. Đúng à, cái này nhờ có Du Sơn Tiên. Im ngay, im ngay. Nhi tử ta rốt cục có thể cứu a. Người nghe nói sao? Lão Vương nhà nữ nhi nặng như vậy thường, đi một chuyến Du Sơn, liền toàn tốt. Từ Phàm dựa vào cường đại thần thức, quả nhiên là phát hiện một chút niềm vui ngoài ý muốn. Du Sơn. Tiên. Cái này tự xưng tiên, không biết là một cái yêu vật, vẫn là một cái đạo gia cao nhân, Từ Phàm chuẩn bị tự mình đi xem một chút. Xuyên Vân ngoại thành 30 dặm, Du Sơn chỗ tại, không thường có lấy người thường đến đến Du Sơn, đi đến đỉnh núi. Từ Phàm hóa thành một cái bình thường phàm nhân nam tử bộ dáng, sắc mặt đỏ thấm, dáng người khôi nô, xem xét liền là anh nông dân tử. Lặng lẽ đuổi theo lên núi đám người đây là năm sáu người thành hỏa, chính tại cao hứng bừng bừng đàm luận leo núi. Nhìn xem Từ Phàm tới gần, có lẽ là Từ Phàm tướng mạo để bọn hắn sinh ra tán đồng cảm giác, sinh lòng cảm, lập tức dễ dàng cho Từ Phàm bắt chuyện. Lão ca là ở đó người, cũng là lên núi hướng tiên nữ xin giúp đỡ. Tiên nữ, từ phàm sương sở, yêu quái hóa thành nữ tử. Vẫn là đạo môn nữ tu, xem thôn dân bộ dáng, đều đúng nàng cực kỳ tôn kính, xem ra cái này tiên nữ làm không ít chuyện tốt. Từ phàm trầm trầm nói, trong nhà có người sinh bệnh, ta đi cầu các phương dược tề. Muốn thanh mục khí, nhìn trung thực, mấy người đối từ phàm thái độ càng thêm thân mật mấy phần. Lao ca yên tâm, có tiên nữ tại, trong nhà người người nhất định có thể bình an vô sự. Đúng vậy à, lần trước thôn chúng ta nhị cậu nhà tức phụ đại xuất huyết, bị nhị cậu đọc đến tiên nữ trước mà lúc, liền thừa cuối cùng một hơi vẫn là bị tiên nữ cấp cứu trở về. Theo mấy người từng câu từng chữ, từ phàm trong lòng đối cái này tiên nữ, càng thêm hiếu kỳ đến đỉnh núi, trước mắt thông suốt ra. Khắp núi các loại bông hoa, còn có một viên mộc đầy màu trắng tơ liếu lao thủ, cùng tại trong biển hoa một tòa mang theo rào chắn nhà gỗ. Trong biển hoa có một con đường, có thể thông hướng nhà gỗ bên ngoài cột. Chỉ là hiện tại rào chắn bên trên cửa gỗ đóng chặt, biển hoa trên đường đứng đầy người. Không có người hồn nào, mười phần có thứ tự, dọc theo trong biển hoa đường đi, đứng xếp hàng. Bất một tiếng, cửa gỗ bị từ giữa bên cạnh kéo ra. Một vị thị nữ bộ dáng mặc quần dài trắng tiểu nữ, đi tới duy trì lấy trật tự. Từ Phạm ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một cỗ mịt mở yêu khí. Vương cảnh đỉnh phong, yêu tộc, hoa loại yêu tộc, cụ thể là hoa dị yêu, Từ Phạm liền không biết, nàng ẩn tàng vô cùng tốt, cho dù là bình thường đế cảnh đến, cũng không nhất định phát hiện. Chết không được vừa mới Từ Phạm từ không trung không có cảm nhận được, các nàng đeo tránh né thần thức quan sát bảo vật. Từ Phạm không có xuất thủ, mà là đi theo đám người, hướng về nhà gỗ tới gần một cái phạm nhân, đi vào nhà trúc, sau đó cao hướng bừng bừng từ một bên khác đi, xuống núi. Rất nhanh đến phiên Từ Phàm, Từ Phàm độn tìm thị nữ chỉ thị đi vào chắn bên trong. Giảo chắn bên trong Có một cái bàn dài, sau cái bàn ngồi một cái mang theo mạng che mặt bạch tí nữ tử, không muốn bụi trần, giống như tiên nhân. Khí chất này, chắc không được sẽ bị trở thành tiên nữ đế cảnh yêu tộc, đồng dạng là hoa yêu. Cầm mấy chương dược phương, Từ Phàm đi xuống đỉnh núi. Từ Phàm cũng không có tùy tiện xuất thủ, như là đối phó thiên ma giáo một dạng, Từ Phàm dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này thần bí xuất hiện yêu tộc đến cùng là ai, nàng xuất hiện, có phải là hay không có dự dụng, vẫn là chỉ là muốn đơn thuần làm việc thiện, hiện tại Tây Châu phong vân biến ảo, có phải hay không cũng là hướng về phía Tây Châu đến. Hoặc là Sau lưng nàng phải chăng có cái gì thế lực là hướng về phía Tây Châu đến, trên trời tiên ảo. Ma chủ nhìn xem trong tay giấy viết thư, bình thản nợ nụ cười, giấy viết thư hóa thành cho tàn, tiêu tán trên không trung. Ma chủ đứng dậy, nhìn về phía phương xa Vân Hải, mở rộng vòng tay, chậm rãi vừa cười vừa nói, kế hoạch bắt đầu đi, hiện tại Tần Thiên dã vậy chết, chúng ta cuối cùng trở ngại biến mất, Tây Châu hủy giật đi. Sau lưng của hắn lao hòa thượng cười to lên, ha ha, tốt, rốt cục muốn bắt đầu, nhanh chút kết thúc đi, bẩn tăng tượng niệm Trung Châu. Ma chủ, Bát Ma tử nghe lệnh, chém giết đi vào lương mãng lương Châu sở hữu đại thương tu sĩ đến lúc bạn Tôn sẽ đích thân xuất thủ. Một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 140, tại hạ thần tấn tử. CC, cha tìm, càng kinh các bên ngoài. Tần Mục mang theo Phá Quân, hai người chờ ở chỗ này. Xem bộ dáng này, hai người không biết chờ bao lâu thời gian. Phá Quân có chút lo lắng, tại Tần Mục sau lưng vừa đi vừa về lộ bước. Phá Quân cuối cùng nhẫn không nổi, mở miệng nói ra, "Điện hạ, đại hoàng tử buổi sáng hôm nay liền từ lãnh địa xuất phát." Dự tính trời tối ngày mai liền sẽ đến Lương Mãng Lương Châu, chúng ta tuy nhiên khoảng cách gần, lại không xuất phát, cũng muốn mất đến tiền cơ. Tần mục không có trả lời, vẫn là đang lặng lặng chờ đợi. Phá quân, điện hạ là tại chờ cái kia từ phòng sau. Một cái kim đan cảnh tu sĩ, không chịu nổi một kích, thuộc hạ thật sự là không biết điện hạ tại sao phải chờ hắn. Tần mục lắp đầu, người không hiểu. Phá quân sắc mặt một đổ, tiếp tục vừa đi vừa về đổ bước. Cái này lúc, một bóng người từ xa đến gần, chính là từ Phàm Tư Thực từ phàm cũng sớm đã phát hiện Tân Mục, nhưng là vẫn ra vẻ kinh ngạc hướng về Tân Mục đánh một cái bắt chuyện đối với Tân Mục tại sao tới tìm hắn, tử Phàm cũng là có thể đoán được một hai. Hai người tới cựu tầng, Tân Mục liền vượt lên trước mở miệng nói ra, tử huynh, lần này tới có một cái chuyện gấp." Tư Phàm cười nhạt một tiếng, nói đi. "Tân Mục, ta muốn Từ huynh cùng ta cùng một chỗ tiến về Lương Mãng Lương Châu, Từ huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan tử huynh an toàn." Tư Phàm không chút do dự, liền đáp ứng. Tần mục cao hứng nói ra, "Lần này có Từ huynh cùng một chỗ tiến về, trên đường đi vì ta bảy miêu tính kế, trong nội tâm của ta ổn rất nhiều." Tư Phàm kỳ thực đã sớm làm ra quyết định, chuyến này Lương Mãng Lương Châu chuyến đi, hắn không đi không được. Tư manh manh đám người tiến về, hắn không đi theo vậy không yên lòng, với lại đây càng là một cái tìm hiểu Thiên Ma giáo tin tức cơ hội tốt. Lần này hoàng vị chi tranh tuy nhiên tiến hành mười phân bí ẩn, nhưng là tin tức hẳn là đã sớm chuyển đến Thiên Ma giáo. Tư Phàm càng muốn nhìn một chút, Thiên Ma giáo thế lực sau lưng, lần này sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Tân Mục đông nhiên nói ra, hôm qua, đã từng có người tìm đến qua ta, đế cảnh thực lực, bọn họ tự xưng có thể giúp ta tranh đoạt đế, đế cảnh tìm tới Mục, đây cũng là đến từ bên ngoài châu. Quả nhiên, vẫn là đến có thế lực để mắt tới lại thương, hoặc là nói, để mắt tới Tây Châu. Bọn họ tìm tới Tần Mục, muốn trợ giúp Tần Mục tranh đoạt đế vị để đạt tới bọn họ mục đích. Bọn họ muốn nhờ vào đó thu hoạch cái gì? Nhưng là, bị ta cự tuyệt, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tỉnh, bọn họ không phải Tây Châu người, tuy rằng của ta tộc loại tất có dị tâm. Quản chi ta không muốn cái này vương vị, ta cũng không muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Tư Phàm gật gật đầu, hắn thưởng thức Tần Mục, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tần Mục loại tâm tính này, không kiêu ngạo không tự ti, hiểu đại nghĩa. Tư Phàm đứng dậy, vỗ vỗ Tần Mục bả vai, làm rất đúng. Trên trời không có rất điêu bánh sự tình, nhưng là đại ca ngươi cùng thúc thúc của ngươi, liền không nhất định có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Tân Mộc hít sâu một hơi, nếu như đại ca bọn họ đúng như đây, vậy ta liền xem như liều lên cái mạng này, cũng sẽ không đem hoàng vị nhường cho bọn họ. Tân Mộc thanh âm kiên định, thái độ quyết tuyệt. Từ phạm bình thản nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liều mạng là vô dụ. Từ phạm ở trong lòng nói ra đoạn văn này nửa đoạn sau, trùng hợp, ta có thực lực tuyệt đối, đến ứng đối hết thảy như thần. Tới, cũng tới, để cho ta nhìn xem, các ngươi đến cùng có cái gì dạng thủ đoạn. Từ phàm xuất phát thời điểm cho ta biết, nhưng là Ngươi muốn giúp ta che giấu tung tích? Thiên Huyền Tiên Tông ba dãy bên ngoài, một đoàn người lặng lặng ở chỗ này chờ đợi. Trừ Tân Mục phá quân bên ngoài, còn có Tử Minh manh cùng Thang Tuyết, lại có là Phạm Thiên tịnh niệm một bọn người. Không ra từ Phạm sở liệu, Lý Tâm Uyển vậy ở trong đó. Còn có một cái bà lão, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong mắt tinh quang lóe lên bốn phía, nhìn xem có chút cay nghiệt. Nhị hoàng tử điện hạ, rốt cuộc là ai? Để cho chúng ta chờ một cái giờ, chờ chờ lão không phải muốn nhìn là cái gì cửa giả. Tân mày, còn không tới kịp trấn an bà lão. Lôi sa đi tới một cái mang theo hắc thiết người đeo mặt nạ đây chính là Từ Phàm đám người nghi hoặc cùng Từ Phàm thân phận lý tâm nguyện nhìn thấy Từ Phàm, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Mà bà lao nhìn thấy Từ Phàm về sau, trong mắt tránh qua một đạo khinh thường, trong tay một trượng nặng nghề mà gõ trên mặt đất. Khí tức phấn khởi, bàn đại khí thế trong nháy mắt ép hướng Từ Phàm. Đây chính là để lão hủ chờ một canh giờ người. Kim Đan Cảnh, buồn cười. Lần này hành động Kim Đan Cảnh cũng xứng tham gia. Nhanh lên lăn. Chỉ là vừa vừa thấy mặt, lão ô liền đột nhiên nổi lên Tần Mục khẽ rời đi bước chân, cản tại Từ phạm trước người, giúp đỡ Từ phạm ngăn trở bà Lao áp lực. Vị tiên sinh này là ta đến khách quý, còn nhị trưởng Lao hay tôn trọng một chút. Cái này bà lão, lại là Phạm Thiên tịnh em nhị trưởng lão. Bà Lao khinh thường xem Từ phạm một chút, hừ. Cái gì a miêu a cậu cũng là nhị hoàng tử khách quý. Đến, cho lão hủ nói một câu, hắn có chỗ lợi gì? Bà Lao từng bước bước người, đối mặt Tần Mục, cũng là vênh váo hung hăng. Bây giờ, Tần Mục sau lưng phá quần, nhìn thấy bà lão hướng về Từ Phàm nổi lên, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Hắn lúc đầu liền không nhìn chúng cái này Từ Phàm. Cái này Từ Phạm không biết cho nhị hoàng tử điện hạ rót cái gì mê hồn thuốc, thế mà làm cho nhị hoàng tử điện hạ đối với hắn như thế tôn trọng. Cái này Từ Phạm khẳng định liền là giang hồ tên lừa đảo hạng ngũ, dựa vào há miệng, khắp nơi hô du. Trung hợp nhị hoàng tử con tin, cái này khiến phá quân càng cho hơi vào hơn một bậc. Phá quân nói giúp vào, theo ta được biết, vị tiên sinh này thế nhưng là có lớn bản sự, nhị trưởng lão sau đó liền có thể kiến thức đến. Tân Mục quay đầu, trừng phá quân một chút. Nhị trưởng lão lần nữa hừ lạnh một tiếng, "Tốt, đến cùng có bản lĩnh gì? Không ngại hiện tại lộ ra, để lão hủ nhìn một chút." Từ Phạm bình thản nụ cười. Tiến về phía trước một bước, từ tần mục sau lưng đi tới, tại hạ thần toán tử, tinh thông một chút chim bạc chi thuật, nghĩ đến chuyến này hẳn là có thể giúp bên trên các vị. Nhi trưởng lão, thử. Vực lão hủ cô lậu quả văn, Tây Châu lúc nào ra một vị gọi thần toán tử lớn quái sư. Từ phàm, tại hạ gần nhất mới tới Tây Châu, nhị trưởng lão không có nghe qua cũng là bình thường. Thử, cố làm ra vẻ, nói năng bệ bạn, vậy ngươi hiện tại liền bói một quẻ, nếu là bó chuẩn, bà lão liền tạm thời tin ngươi. Từ phàm xác thực không biết cái gì chiêu thuật, ngược lại là đã từng đánh dấu qua một vốn treo trải qua, nhưng là Tư không có hứng thú, trực tiếp hấp đáy hòm chưa từng có xem qua. Từ phàm dạ vờ dạ vịt rỗ ra ngón cánh ngõ trỏ, bấm đốt ngón tay một phen, nói ra, chuyến này đến Lương Mãng Lương Châu, ta có thể khẳng định, ma chủ cũng sẽ không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sở. Sau đó, chính là tiếng cười, bà lão một mặt nếp nhăn, cười lên âm u khủng bố. Người thật đúng là dám nói, quả nhiên là oan đường. Tốt, lần này ma chủ xuất hiện, cũng đừng trách lao hủ thế thiên hành đạo hạ sát thủ. Bà lão dẫn đầu đi về phía trước đến. Từ manh manh hiếu kỳ xem từ phàm một chút, luôn luôn cảm thấy đạo thân ảnh này có chút quen thuộc. Còn chưa kịp đáp lời, liền bị thang lôi kéo tay đi. Chỉ có Lý Tâm Uyển đứng tại chỗ không hề động đám người cách xa hơn một chút, Lý Tâm Uyển quay người hướng về Từ Phạm đi tới. Nàng hư một tiếng, thấp giọng nói ra, "Giả thần giả quỷ." Hiển nhiên, nàng là nhận ra Từ Phạm. Từ Phàm rực rỡ cười nói, "Tâm Uyển ngươi thật sự là hảo nhãn lực, ta ẩn tàng tốt như vậy cũng bị ngươi phát hiện." Lý Tâm Uyển lần nữa hừ lạnh một tiếng, quay người đuổi theo đám người. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 141, Trận CC, cha tìm, lương mãng hai địa phương. Thiên Ma Điệt. Nơi này là lương mãng hai địa phương Tiên Ma giáo xảo huyễn, cũng là Tiên Ma giáo hai châu thống soái Ma Tâm bình thường nơi ở Ma Tâm chính là một cái khôi ngô đại hán áo đen, sắc mặt hung ác, tóc thưa thớt, như là ác quỷ. Thường ngày, hắn là nơi này tuyệt đối vương giả, bất quá, hôm nay ở đây, thân phận của hắn lại là thấp kém nhất. Chỉ vì hôm nay Tiên Ma điện bên trong, đến hai vị khách quý. Ma Tâm định mà cười, hôm nay, có hai vị trưởng lao đến tương trợ, nhất định để đại thương nhân có đến mà không có vẻ. Nơi này trừ Ma Tâm cùng mặt khác 6 vị ma tử bên ngoài, còn có hai vị lão giả. Hai vị lão giả khí thế như vực sâu, chính là hai vị đế cảnh tổ giả. Trong đó một vị chính là một mực đợi tại ma chủ bên người lão hòa thượng. Bây giờ lão hòa thượng không còn là một thân áo cà xa, mà là mặc vào hắc sắc thường phục, trên mặt hiền lành nụ cười vậy biến mất, đổi thành lạnh lùng sát ý lão hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói, "Không chỉ là chúng ta, ma chủ đại nhân vậy sau đó liền đến, lần này, sở hữu đại thương đến từng giả, theo luật giết không tha." Ma tâm cùng với dư sáu vị ma tử đều là mặt mang nụ cười, có hai vị trưởng lão tại, giết đại thương nhân như là giết gà giết chó. Hiện tại lại thêm ma chủ đại nhân, lần này đại thương nhân chết chắc, hai vị hoàng tử vừa chết, đến lúc đó, Tây Châu chính là chúng ta vật trong bàn tay. Sau đó Trong sân chính là một mảnh khạc khạc tiếng cười lạnh lương mãng biên cảnh, Tây châu tây bắc bộ, đầy trời báo cát, càng lộ vẻ hoang vu. Từ phạm một đoàn người đến chỗ này. Tứ manh manh lần đầu tiên tới nơi này, có chút tán thưởng nói ra, nơi này tốt hoang vu à, có người ở lại sao? Phá quân trả lời, nơi này vốn là hoang vu, nhân khẩu thưa thớt, về sau thiên ma giáo chiếm lĩnh nơi này, lại càng không có người. Phương Bắc 30 giọng chỗ, chính là ta đại thương quân doanh, chúng ta đến đó tìm tiêu tiền buổi đi. Đồng nhiên, phương Bắc đến một tiếng minh, một bóng người ngự kiếm tốc mà đến. Không cần, Lao phu đã tới. Người tới chính là Tiêu tự tại. Từ manh manh là lớn sư phụ đợi đến tiêu tự tại rơi xuống đất lập tức bổ nhào vào tiêu tự tại trong ngực sư đồ đã lâu không gặp hết sức thân thiết đám người cũng là nhao nhao chào hỏi mười phần khách khí cần phải trải qua tiêu tự tại trên thân thế nhưng là con đế cảnh phía dưới đệ nhất kiếm tu tiếp tuổi từ phạm nhìn xem tiêu tự tại có chút ngoài ý muốn từ phạm cùng hắn có một đoạn thời gian không thấy hiện tại tiêu tự tại đột phá đặt tới giả đế cảnh giới xem ra hắn tại biên cảnh có một fan kỳ ngộ từ phạm biến sắc hắn thân thức một mực là bụng ra bây giờ có mấy bóng người xông vào hắn trongth thức tốc độth thật nhanh Xem bọn hắn tầm nhìn, hẳn là Từ Phàm một đoàn người. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng. Bà Lao hử lạnh một tiếng, ngươi không lên tiếng, không ai đem ngươi làm người câm. Từ Phàm không đệ bụng, dọc theo con đường này bà Lao đối với hắn gây khó khăn đủ đường, Từ Phàm cũng lười chấp nhặt với nàng. Đến bắt đầu ý, bói toán một quẻ, điểm đại hung. Có thể sẽ có họa sát thân, chư vị cẩn thận. Bà Lao lộ ra khinh thường thân sắc, lại giả thần giả quỷ. Lý Tâm Viễn nhìn xem Từ Phàm, biết rõ Từ Phàm không có đang nói đùa, vội vàng lôi kéo bà Lao ông tay áo. Bà bà, Tâm Viễn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Bà Lao đang chuẩn bị trấn an Lý Tâm Viễn lúc Đông nhiên biến sắc, nàng nhìn hướng phía tây bắc hướng, nàng giả đế tu vi, thần thức so những người khác cường đại, bước xạ càng xa, đám người kia, vậy xông vào nàng trong thần thức. Đồng dạng là giả đế tu vi Tiêu tự tại chợt quát một tiếng, "Đề phòng!" Tiêu tự tại mặt mũi tràn đầy sắc khí, gắt gao nhìn chằm chằm hướng tây bắc đầy trời trong báo cát, mấy bóng người lao ra áo đen che mặt, che giấu tung tích, linh lực sôi nhảy, người còn chưa tới, các dạng công kích đã đến. Phía trước nhất, lại là một đạo sắc bén vô cùng rà quang. Trong ánh dao, có một thanh lóe ra ánh sáng màu đen phi đao, từ phạm trong lòng dần bình, đây là, đế cảnh, đế cảnh giết. Từ Phạm vội vàng hô to, "Cẩn thận." Bà lao trong cơ thể, toát ra một đạo tình hồn, cầm trong tay trường kiếm, bổ về phía cái kia đạo đao quang, nhưng là, tình hồn trường kiếm trong tay vừa chạm vào tức nát, đao quang trong nháy mắt xuyên qua tình hồn, sau đó thẳng tắp hướng về bà lao đánh tới. Tình hồn một tiếng hét thảm, hóa thành cho tàn, bà lao sắc mặt trắng bệnh. Đại Nhật Diệu Tiên, một vòng mặt trời, vọt tới phi đao. Nổ tung ánh minh. Từ một đoàn người bị nổ tung phong ba đẩy lui mấy chục bước. Tiêu tự tại cản tại mọi người trước người, cầm kiếm tay run không ngừng, bị hắn mang tại sau lưng. Phía trước trong sương khói, một nhóm sáu người đi tới, người đầu lĩnh Quân thân có một thanh lấp loé ánh sáng màu đen phi đao, không ngừng xoay tròn. Tiêu tự tại âm thanh lạnh lùng nói: người nào, tại sao tới tập sát chúng ta?" Người đầu linh xem Tiêu tự tại một chút, rất không tệ, có thể đỡ ta chạm tiên phi đao. Tại giả đế cảnh giới bên trong, người tính cả là cứng, giả, nhưng là rất đáng tiếc, người hôm nay cũng muốn chết." Bà Lao thân thể run rẩy, trong miệng tràn ra máu tươi, "Quắc, các ngươi rốt cuộc là ai?" Người đầu linh cười lạnh: "Các ngươi không phải tới giết chúng ta sao? Còn muốn hỏi chúng ta người nào?" Tiêu tự tại đám người sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói ra: "Thiên Ma giáo." "Thiên Ma giáo người?" Từ phàm trong lòng nghi hoặc. Hắn cùng trời ma giáo giao thủ nhiều lần, Thiên Ma giáo công kích thủ đoạn phong phú, nhưng là tuyệt không có như thế sắc bén cường Hãn Phi Đao. Bọn họ không phải Thiên Ma giáo người. Giết bọn hắn. Phi Đao lượn lánh, hướng về đám người giết đến. Tiêu tự Tại cùng bà lão Liên thủ ngăn trở tên kia đế cảnh cường giả, còn lại trong 5 người, có 2 tên giả đế cảnh giả, phân biệt bị phá quân cùng Lý Tâm Uyển ngăn chặn. Còn lại 3 vương cảnh, bị từ manh manh một người cùng Phạm Thiên Tịnh âm 2 tên vương cảnh ngăn lại. Trang diện nhìn như là giằng co xuống tới, nhưng là, đối mặt đế cảnh cường giả, Tiêu Tử Tại hai người lại là kiên không bao lâu. Tiên địa đế cảnh cường giả đối đầu tiêu tự tại hai người 10 phần dễ dàng, cơ hội là để ép hai người đánh. Một khi đế cảnh cường giả giải quyết tiêu tự tại hai người, vậy liền chứng minh trận chiến đấu này phải kết thúc. Cùng lúc, Lý Tâm Uyển là vương cảnh, hiện tại ngăn trở một vị giả đế cường giả, 10 phần miễn cưỡng. Có thể nói, nàng cơ hồ đã liều mạng, có thể ngăn chặn tên kia giả đế cường giả. Từ phạm tại tối hậu phương, Kim Đan cảnh tu vi, ngược lại là không có ai để ý hắn, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nếu không vẫn phải diễn, vậy thì thật là quá mệt mỏi. Đương nhiên, lại là một đội người xông vào từ phàm trong thân thực. Bọn họ hiển nhiên là cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động, chạy tới. Người đầu lĩnh chính là đại hoàng tử. Một tiếng oanh minh, đế cảnh cường giả ngẹn một cái đại chiêu, phi đao đụng bài tiêu tự tại. Từ phàm vô ý thức như người, tiêu tự tại như là mũi tên, từ từ phàm bên người vẫy qua, đụng nát một tòa bị lâu ngày phong hóa cửa thạch Khu khục. Tiêu tự tại nặng nghề mà khục vài tiếng, từ trong đá vụn đứng lên. Tiêu tự tại sững sờ nhìn xem Từ phàm, sau đó vội vàng ôm quyền tứ lễ, gấp giọng nói, "Tiên sinh, có thể lại gọi một quẻ?" Nhìn xem sẽ hay không có trở cơ. Từ phàm cười thân bí, Vừa mới lao phu đến bắt đầu ý, lại bói một chàng, phát hiện chuyển cơ lập tức tới ngay. Tiêu tự tại khẽ cắn môi, hy vọng tiên sinh tính toán không bỏ sót, đường giống ta người sư huynh kia, sau đó quay người sông lên đến. Treo lên tất phản bên trong nhanh nhẹn, cái này lúc, chuyển đến một tiếng Lý Tâm Uyển gấp tiếng hô. Lý Tâm Uyển khó ngăn cản ở, vương cảnh đỉnh phong, ngăn cản được giả đế cảnh giới lâu như thế, cũng là mười phần bất phàm. Mắt thấy hắc quang quấn quanh một quần liền muốn rơi tại Lý Tâm Uyển trên thân. trong mình, cũng tới không kịp đợi đại hoàng tử đám người chạy đến. Hắn quyết định xuất thủ. Mắt thấy Lý Tâm Uyển liền bị một quyền đánh sát, đột nhiên, Lý Tâm Uyển tiên hồn phát sinh kinh biến. Tiên hồn trường kiếm trong tay, đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành phi kiếm, giống như trường hồng, trong nháy mắt xuyên qua tên kia gia đế cường giả. Già đế cường giả ngu ngơ túi đầu xuống, nhìn xem ở ngực to bằng cái bát vết thường, có chút khó có thể tin. Sau đó núi ngược lại ngã xuống đến đến thưởng có di ngôn. Phạm Tiên Tịnh nghiêm tịnh hồn còn biết phi kiếm, chết cũng không hiểu rõ, Lý Tâm hện, xem một chút, nặng mà hừ một tiếng, người cùng hướng phá quân địch nhân. Người kia kiêng nhìn qua Lý Tâm Uyển hồn kiếm trong tay, điên cuồng lại. Chiến ly võ chiến. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 142, Thật thần kỳ quái thuật. CC, cha tìm, một đạo phi kiếm, miêu sát giả đế cường giả. Cái này khiến cùng tiêu tự tại đối chiến tên kia giả đế cường giả sợ mất mật. Hắn điên cuồng hướng về sau lưng đế cảnh cường giả tới gần đế cảnh cường giả một màn này, lại là hư lạnh một tiếng, phi đao rơi tại trước người hắn, quang hoa đại tác phẩm. Trong nháy mắt, tiêu tự tại cùng bà lão bị một cú cường đại lực lượng chấn động, bay ngược về đến Vì nào thoát ly tiêu tự tại hai người dây dừa, lập tức hóa thành lưu quang, thẳng hướng Lý Tâm Uyển. Tư phàm nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia sát y đối với Lý Tâm Uyển, trong lòng của hắn vốn là tràn ngập ấy nại, hiện tại cái này đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ là xúc động hắn mật lần. Kiếm khí phóng lên tận trời, tiên hồn lần nữa động, trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang, mang theo kinh thiên kiếm khí phóng tới phi đao đào kiếm giao nhau mà qua, sắc bén vô cùng chạm tiên phi đao, răng rắc một tiếng vang dọn, một phân thành hai. Trảm tiên phi đao thế mà bị một kiếm cắt đứt đế cảnh cường giả nhìn qua một màn này, đầy mắt khó có thể tin. Hắn trảm tiên phi đao Thế mà bị một tên giả đế cảnh giới tu sĩ một kiếm cắt đứt, chẳng tiên phi đao bị chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất, mất đến độ tĩnh. Phi kiếm tốc độ không giảm, bay thẳng đế cảnh cường giả mà đến. Nhìn qua phi kiếm, đế cảnh cường giả sắc mặt hoàng sợ, điên cuồng lui lại. Hắn đưa tay ra qua bên người giả đế cường giả, hướng về phi kiếm ném đến. Hỗn đàn, người không xứng là người. Giả đế cường giả lớn tiếng chửi mắng, nhưng là không thể làm gì, bị phi kiếm xuyên qua, sinh cơ tiêu tán đế cấp cường giả rựợ vào dùng tên. Tên giả đế tranh thủ đến lúc, hoàn thành một loại nào đó chạy trốn thủ đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành bạch quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Còn lại người áo đen, trông thấy thủ lĩnh bỏ chạy, vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn trốn chốn. diện an tính lại, chỉ còn đám người tại thở hồn hển, đám người một mặt chấn kinh cũng khó có thể tin nhìn qua Lý Tâm Uyển. Vượt cấp chém giết giả đế cảnh giới, vượt hai giai dọa lùi đế cảnh, dạng này thực lực, kinh động như gặp thiên nhân, bà lao chấn kinh mở miệng, "Thiếu tông chủ, người cái này." Lý Tâm Uyển mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết giải thích như thế nào. Điều này chẳng lẽ liền là ghi chép bên trong tiên hồn giác tỉnh kiếp trước thần thông?" Bà Lao nghi hoặc nói ra. Lý Tâm Uyển sững sờ, vội vàng đầu. Lý Tâm Uyển vội vàng nói, "Đúng, liền là như thế." Ta cái này tiên hồn, kiếp trước cũng là một cái tử kiếm tu. Tử kiếm tu? Thiếu tông chủ chẳng lẽ xem thường chúng ta kiếm tu? Tiêu tự tại dựng dâu trừng mắt, làm kiếm tu kêu bất bình. Lý Tâm biển liên tục khoắt tay, không phải không phải, Tiêu lão ra tử không muốn tức giận, ta không phải chỉ sở hữu kiệm tu, ta là đan chỉ một cái. Từ phạm việc không liên quan đến mình bộ dáng, đứng ở phía sau cùng. Tử kiếm tu, nói khẳng định không phải ta. Cái này lúc, hậu phương truyền đến động tính, đại hoàng tử một đoàn người rốt cục đến đại hoàng tử lạnh lùng xem nhị hoàng tử đám người một chút, một đoàn người không có chút nào dừng lại, hướng về lương mãng nội địa ngự không mà đến. Từ Phạm thở dài một hơi đế cảnh, đại hoàng tử một đoàn người bên trong có đế cảnh tồn tại. Xem ra, như là tần mục một dạng, vậy có người tìm tới đại hoàng tử, muốn cung cấp trợ rút. Không giống với tần mục là, đại hoàng tử đã ứng. Cùng lúc, Từ Phạm còn cảm nhận được một loại khác khí tức đây là một cái đế cảnh yêu tộc, đế cảnh yêu tộc vốn là thưa thớt, trong thời gian thật ngắn, Từ Phạm thế mà đụng phải hai cái. Tần Mục, xem ra, Thiên Ma giáo là nhận được tin tức, cho nên sớm phái người đến chặn giết chúng ta. Bà Lao thở dài một hơi, đây không phải khó giải quyết nhất, khó giải quyết nhất là Thiên Ma giáo nhận được tin tức, vậy liền mang ý nghĩa ma chủ nhận được tin tức. Hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, một khi hắn xuất thủ, chúng ta những người này tuyệt đối không phải ma chủ đối thủ. Sau đó, bà lão xem từ phàm một chút, hy vọng thật cùng chúng ta lớn quẻ sư quẻ tượng, lần này chúng ta không hội nộ gặp ma chủ. Tân Mục nhìn về phía lương mãng nội địa, bình thản nói ra, bất kể như thế nào, đến nơi đây, liền không có về đến đạo lý, chư vị, lên đường đi đầy trời cát vàng. Tư phàm thần thức một mực là ngoại phóng, hắn nhìn thấy cách đó không xa mặt đất, có mấy cô người áo đen thi thể. Xem ra, phía trước đại hoàng tử, một đường cũng không thanh tĩnh, vậy gặp gỡ chặn giết đội ngũ. Nhưng hẳn là bị đại hoàng tử trong đội ngũ đế cảnh cho cường thế đánh giết. Có đại hoàng tử một đoàn người ở phía trước giải quyết cản đường đội ngũ, cho từ phàm bọn họ giải quyết không ít phiền phức. Phá quân, phía trước chính là Long Môn thành, chính là lương châu thứ 2 thành trì lớn tử phạm trong thần thức, xuất hiện một tòa thành thị. Màu đỏ thâm thành tường, che kín 5 tháng vết tích. Kiến trúc thu kệ, che kín đại mạc phong cách. Thủ hoàng sắc cờ xí không ngừng theo gió tung bay, thật to dượiu chưa phá lệ trước mắt. Nhưng là, trong thủ quán lại là không có mưa Hoặc là nói, cả tòa trong thành trì không có mưa Người đều đến cái kia, đảm mắt, thành trì đã gần ngay trước mắt. Tư Minh Minh hiếu kỳ, vì cái gì thành môn không có người? Tân Mục, cẩn thận đề phòng, đề phòng thiên ma giáo đánh lén, đám người một mặt cẩn thận, cẩn thận đi hướng thành trì, chỉ, chỉ có Từ Phạm đi bộ nhàn nhã đi tại cuối cùng. Tư Minh Minh hiếu kỳ nhìn xem Từ Phạm, tựa hồ là tại buồn bực tử Phạm vì sao lại như thế dễ dàng. Tư manh Minh lặng lẽ tiến đến Từ Phạm bên người, người không sợ có người đánh lén sao? Từ Phạm lắc đầu, không sợ. Tư manh Minh nhìn xem lòng tin tràn đầy Từ Phạm, tràn ngập nghi hoặc đám người tiến vào nội thành, đều là dân mình, trước mặt đường phố rộng rãi bên trên, không, có mưa chỉ có gió thổi đại kỳ bay phất phới âm thanh. Tư manh Minh kinh dị xem từ Phàm một chút. Tân Mục nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, sắc mặt kỳ biến, tìm. Tất cả mọi người đến tìm. Tử Phàm cũng là một mình tìm kiếm một cái phương hướng, rời đi đám người. Mà từ Minh manh tả hữu nhìn một chút, đi hướng từ Phàm phương hướng, đuổi theo từ Phàm bước chân. Tử Phàm không quay đầu lại, mà là khẽ cười nói, ngươi không đi tìm người, đi theo ta làm cái gì? Từ Minh Minh nhăn nhăn cái mũi, ta tới đương nhiên là bảo vệ ngươi à, ngươi tu vi thấp như vậy, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tử Phàm không có trả lời, Tư Minh Minh tiếp lấy phối hợp nói ra, vừa mới vào thành thời điểm, tất cả mọi người tại cảnh giới Vì cái gì ngươi không có chút nào khẩn trường cảm giác, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới trong thành không có người? Từ manh manh một đập hai tay, một bộ bị ta phát hiện bộ dáng, khẳng định là như thế này, ngươi thấy trong thành không có người thời điểm, một điểm kinh ngạc cảm giác đều không có. Từ Phàm vẫn là không có đáp lời. Từ Minh manh tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện, là bởi vì quẻ thuật sao? Quẻ thuật thần kỳ như vậy sao? Thật tốt thần kỳ a, không cần đoán cũng biết. Từ Minh Minh trừng mắt hiếu kỳ mắt to, nói, ngươi có thể hay không đem quẻ thuật giao cho ta? Từ Phàm, vì cái gì muốn học quẻ thuật? Từ Minh Minh Học quái thuật, có thể không cần đoán cũng biết. Từ Phàm, người muốn biết cái gì? Từ Minh manh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bởi vì học hội quả thuật, ta liền có thể biết rõ ta để ý người lúc nào gặp nguy hiểm, ta liền có thể bảo hộ bọn họ bình an. Từ Phàm hơi sững sở, trong lòng ngấm áp, dưới mặt nạ trên mặt, lộ ra khắc thần sắc. Đi thôi, trở về đi, không cần thối. Nói xong, Từ Phàm quay người trở về. Thứ Minh manh vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Từ Phàm hai người trở về, Tần Mục lo lắng hỏi, "Thế nào, tìm tới sao?" Từ Phàm lắc đầu, Tần sắc mặt trở nên hết sức khó coi giữ tợn, đều không có. Vì không có cái gì. Cái này nhất thành người đều đến đó. Tứ manh manh trấn kinh quên tử phàm một chút, hắn rõ ràng không thấy gì cả à, vì cái gì biết rõ người trong thành đều không có. Wa wa wa wa. Quẻ thuật thật thần kỳ a, ta muốn học. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 143, bị hắn đọc chuẩn. CC, cha tìm, Thiên Ma điện hướng tây bắc, ngàn dặm bên ngoài áo trắng tóc trắng ma chủ, mang theo ngập trời ma khí, ngựa không bay trên không trung. Đồng nhiên, một đạo lưu quang từ xa đến gần, hướng về ngập trời ma khí điện xạ mà đến. Ma chủ ánh mắt ngưng tụ, dừng thân ảnh. Lưu Quang cũng theo đó dừng lại, hóa thành cả người đọc trường kiếm tang thương nam tử đạo này, Lưu Quang chính là ngày đó ở trên trời Tuyệt Sơn mạch ngăn lại Đoan Mục Tuyết gì rượu anh, ma khí che khuất bầu trời, kiếm khí đâm rách thiên không, ma chủ bình thản nói, không biết là bằng hữu phương nào. Còn là lần đầu tiên tại Tây Châu nhìn thấy mạnh như thế người. Diệp Anh nhìn chằm chằm ma chủ mặt xem phi khắc, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cảm giác người ta hữu duyên. Ma chủ hơi sững sở, sau đó lộ ra một tia hình lành, "Áo. Ta ta cảm giác cùng đạo hữu vậy có chút hợp ý." Diệp anh một mặt hưng "Đến, làm nhi ta đi." Hô một tiếng ra tới nghe nghe xong, Không khí trong lúc nhất thời trầm hẳn xuống, Ma chủ không hề tức giận, mà là cười nhẹ hỏi, "Đạo hữu đây là ý gì?" Diệp Anh, có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao? "Đến, gọi cha." Ma chủ một mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn xem Diệp Anh, không có trả lời. Diệp Anh lại là giận tím mặt, "Cái gì? Ngươi thế mà không coi ta như tử, ngươi có phải hay không xem thường ta?" Tiếng nói rơi, kiếm quang như hồng, đâm về Ma chủ đẩy trời ma khí ngưng tụ thành một quyển, đánh phía kiếm quang. Hai đại đối cảnh, chiến làm một đoàn thiên quan thành. Lương Châu đệ tam đại thành trì, vẫn như cũng là không có mơ Phía trước Chính là ma tâm chỗ tại thiên ma điện. Tần mục sắc mà tâm trầm có thể chảy ra nước. Từ phàm đi đến tần mục bên người, nhẹ giọng nói ra, đến loại thời điểm này, nhất định phải tỉnh táo, sự tình đã thành kết cục đã định, chớ hành động theo cảm tính. Tần mục hít sâu một hơi, gật gật đầu. Từ phàm ngừng đầu, nhìn qua phía trước. Phía trước chính là thiên ma điện. Ma khí ngập trời, thiên không bị bị nhuộn thành nồng đầm hắc sắc. Thiên ma điện bên trong. Ma tâm có chút chần chờ đại thương nhân nhanh đến, ma chủ đại nhân vì sao còn không có đến. Lão Hòa thượng sắc mặt vậy hơi nghi hoặc một chút, có lẽ hắn là bị sự tình gì chậm trễ, không cần chờ hắn, có lao phu hai người tại, đối phó đại thương tạp trùng đủ đề. Báo. Một tên thiên ma giáo đệ tử vội vàng chạy vào đến. Bên ngoài đại thương nhân đến, các đệ tử không phải là đối thủ, thương vong thảm trọng, còn ma tử đại nhân cùng trưởng lao đại nhân nhóm đi ra xem một chút. Lao Hòa thượng hư lạnh một tiếng, mấy cái mọi người đế liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Oanh. Thiên Ma điện bên trong, linh lực trong nháy mắt táo động. Lão Hòa thượng chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ma điện mái vòm. Mái vòm phà toái, một đạo sáng chói đao quang rơi xuống. Dao phong hướng xuống, cường đại khí thế tê liệt thiên ma giáo mái võng. La hòa thượng Long Tơ lóe sáng, cảm nhận được chí mạng nguy hiếp. Hắn cùng một tên khác thiên ma giáo trưởng lão cùng lúc nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí tập kết, hai tôn hát sắc ma ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ma ảnh giống như lúc, mỏ nhọn răng nanh, tám đầu tráng kiện cánh tay. Hai tôn ma ảnh cùng lúc xuất quyền, đánh phía rơi xuống hoa quang. Vâng anh. hai người hợp kích, hoa quang trực tiếp bị vấy nát, phi dao bay ngược mà quay về. Nhưng là hai tên thiên ma giáo trưởng lão, trên mặt không có chút nào vẻ bung lòng. Bọn họ phía trước, lăng không nổi lơ lửng hai đạo nhân ảnh, diện mạo bị linh khí vặn méo, thấy không rõ lắm. Nhưng là một thân khí tức, xem xét chính là đế cảnh cường giả. Duy nhất một lần, đến hai tên đế cảnh cường giả, lão hòa thượng sắc mặt hai người trở nên hết sức khó coi lại tường, có hai tôn đế cảnh, tuy nhiên rẩm mình, nhưng là việc đã đến nước này, đã không thể làm gì một cái cực nhanh tiến tới ngàn dặm liệp sắt mà đến một cái bố trí xuống tiên la địa vong ôm cây đợi tỏ. Ai là thợ săn, ai là con mồi, đánh giáp la cả. Chỉ có dùng thực lực nói chuyện, bay ngược mà quay về phi đao, rơi xuống một người trong đó bên người, không ngừng trên dưới phi vũ, sau đó lần nữa phá không mà đến, càng hung hiểm hơn, giống như mãnh hổ xuất lồng, nhắm người mà phê. Tiếng giống giận dữ cùng va chạm tiếng nổ mạnh vang lên. Bốn tên đế cảnh cường giả trên không chung chém giết cùng một chỗ. Mặt đất, đại hoàng tử một đoàn người còn có một đám người bị mặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thất ma tử, hoặc là nói, là nhìn chằm chằm trong đám người ma tâm. Theo đại hoàng tử gầm lên giận dữ, đám người trong nháy mắt mà động bây giờ, từ phàm mấy người cũng đổi tới thiên ma điện bên ngoài. Bà lão chấn kinh nhìn qua phía trước chiến đấu, cái gì? Bốn vị đế cảnh cường giả? Tây Châu lúc nào xuất hiện nhiều như vậy cảnh cường giả? Tiêu tự tại cũng là sắc mặt nặng nề. Tư phàm xa xa nhìn qua phương xa khung cảnh chiến đấu. Hai tôn cự đại hát Sắc Ma ảnh là Thiên Ma giáo người. Mà đối thủ của bọn họ, một cái là đại hoàng tử trong đội Ngũ Đế cảnh cường giả, một cái khác đế cảnh cường giả, sử dụng cũng là phi đao, lúc trước cám sát Từ Phàm đám người thích khách, sử dụng cũng là phi đao, chỉ bất quá lúc trước thích khách phi đao bên trên lấp loé là hát Sắc hoa quang, mà người trước mắt này, phi đao bên trên lấp loé là Thất thải hoa quang. Cảnh giới thấp, có lẽ sẽ bị sát thái mệt hoặc, nhưng là, Từ Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, bọn họ sư xuất đồng môn, vừa mới còn tại Liệp Sát đại thương nhân, bây giờ lại là cùng đại thương nhân cùng một chỗ Liệp Sát Thiên Ma giáo, hắn đến cùng là đến từ cái gì thế lực? Ngị hoàng tử điện hạ. Hầu Phương, Tần Hạ Vũ lính người chạy tới. Một nhóm chính người, hai tên giả đế cảnh giới, bảy tên vương cảnh đỉnh phong. Dạng này thực lực, để tại Tây Châu tính toán mạnh, nhưng là hôm nay ở chỗ này lại là thật không đáng chú ý tân mục, tham kiến hoàn thúc. Tần Hạ Vũ sắc mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt chiến trường, gấp giọng hỏi, điện hạ, đây là cái gì tình huống? Trên sân có bốn đế cảnh. Tần Mục lắc đầu, ta cũng là vừa mới đến. Tần Hạ Vũ hít sâu hơi, cái kia hai ma ảnh là Thiên Ma giáo người, nhưng lại không phải ma chủ, nói như vậy, Thiên Ma giáo lại có ba vị đế cảnh. trấn tĩnh hỏi, Phía trước hai vị đế cảnh bên trong không có ma chủ. Tân Hạo Vũ lắc đầu, "Ma chủ khí thức, quá là thù, hai người này mặc dù là đế cảnh, nhưng lại không phải ma chủ." Tân Mục hít sâu một hơi, lệ xuống trong lòng kinh hãi, hoàng thúc nói là thật. Tân Hạo Vũ không từng có nửa phần lời nói dối. Hai người sắc mặt nặng nghề, một môn Tam Đế Thiên Ma giáo, đã không phải là đại thương có thể chống lại. Tân Mục bên người, bà lão, phá quân chấn kinh nhìn qua Từ Phàm. Ma chủ chưa từng xuất hiện, bị hắn cho được chuẩn, cảm nhận được hai người ánh mắt, Từ Phàm xa xa cúi đầu, vừa cười vừa nói, "Hai vị, đã nhượng." Bà lão hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ tró Phái Quân thì là thật sâu xem từ Phạm một chút, không nói gì. Tân Hạo Vũ nhìn qua nơi xa chiến đấu, ánh mắt chớp động, nhị hoàng tử điện hạ, người trái ta phải, ai có thể đạt được ma tâm đầu người, liền đều bằng bản sự, như thế nào? Tân Mục gật gật đầu. Tân Hạo Vũ dẫn người, xông vào trong chiến trường. Tư Phạm nhìn qua chiến trường, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết là vô tình hay là cố ý, dựa theo Tân Hạo Vũ nói, Tân Mục đám người phương hướng, chính là tên kia sử dụng phi đao đế cảnh cường giả phương hướng. Tử Phạm tới gần Tân Mục, hạ giọng, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra. Trở cho cẩn thận tên kia sử dụng phi đao đế cảnh cường giả. Tân Mục hơi sững sờ, sắc mặt chớp động, không để lại dấu vết gật gật đầu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 144, tại hạ bất tài, chính là đại trận sư. CC, cha tìm, đại hoàng tử thủ hạ giả đế cường giả, chính đang vây công lấy mấy cái đại ma tử đại hoàng tử một đoàn người, tuy nhiên nhiều người, nhưng là mỗi một ma tử thực lực đều là thập phần cường đại. Ba đánh một cái, còn bị phản sát. Không ngừng là giả đế cường giả bị ma tử chém giết nhưng là cũng làm ngăn chặn chúng ma tử đặc biệt là ma tâm, bị mặt khác mấy cái đại ma tử hữu ý vô ý bảo hộ, tình cảnh hết sức an toàn. Theo hiện ở đây bên trên tình hình, chỉ dựa vào đại hoàng tử đám người, muốn cầm xuống đánh giết ma tâm vậy mười phần khó khăn. Nhưng là, theo nhị hoàng tử cùng Tần Hạ Vũ gia nhập, chàng diện lập tức xuất hiện biến hóa. Thất đại ma tử nhau nhau tụ thường, bắt đầu hữu ý vô ý hướng lên trời ma điện lui đến. Tần Mục sắc mặt trầm thấp, bọn họ muốn lui tiến Thiên Ma điện, bên trong có mai phục. Tư phàm cùng tại nhị hoàng tử sau lưng, thân thức tản ra, bao phủ Ma điện. Bên trong cũng không có cái gì phục binh, chỉ là tại Thiên Ma điện cuối cùng Ma ảnh phía dưới có một cái thẩm nghĩ, nối thẳng hậu sơn xuất khẩu. Xem ra, đây là ma tâm chờ ma tử lưu lại, thời khắc mấu chốt đảm mệnh dụng. Theo người khoác hắc bảo ma cốt bị tiêu tự tại chém xuống đầu lâu, ma tử một phương bắt đầu triệt để tan tác. Chiến tuyến tan tác, lộ ra ma tâm thân ảnh đại hoàng tử trong mắt tránh qua vui ánh sáng, chỉ huy dạ đế đại yêu huyết nhận, hướng về ma tâm trùng đến đế cảnh trong chiến trường, phi đao đột nhiên thay đổi phương hướng đến, từ phàm một mực tại đề phòng cái này cứng, giả, quả nhiên, hắn xuất thủ. Từ lấy mục vai, hơi chân, đại địa từ cấp tốc Loé ra quang hoa đa quầng, giống như thiểm điện. Hoành vừa mới tần mục đứng thẳng vị trí, đổi mù chân ngập, lộ ra một cái hồ sâu. Nhất kích chứa chúng, phi đao cấp tốc chuyển hướng, đổi mục tiêu, phi đao chủ nhân trên mặt, lộ ra đáng tiếc thần sắc đao quang tốc độ cực nhanh, bay ngược mà quay về, trong nháy mắt chúng đích đế cảnh đại yêu đế cảnh đại yêu một tiếng kinh hô. Người làm cái gì? Đế cảnh đại yêu căm thức nhìn tên kia phi đao cường giả, lớn tiếng quát tầm lên. Bên hướng hắn, lóe ra hoa quang, đại lượng dịch vẩy tung mà ra. Mà bị ma ảnh bao phủ lão hỏa thượng làm sao lại để qua tốt như vậy thời cơ, đấm ra một quyền đem đế cảnh đại yêu rơi đập trên mặt đất, khắp nơi thối liệt, đem cái này đế cảnh yêu tộc khảm nạm tiến bên trong lòng đất, lộ ra một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, đế cảnh yêu tộc hóa thành một đạo hắc quang, sông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt bỏ chạy. Tốc độ này, để mọi người tại đây đều là giật mình. Phi Dao đế cảnh hư lạnh một tiếng, nhấc gan bọn chuột nhắt. Quay đầu nhìn về phía hai vị hoàng tử nơi ở, Phi Dao lần nữa rời khỏi tay. Từ Phàm hơi nhung chân, lần nữa nắm lấy Tần Mục lui lại. Lệ một ly. Phi Dao qua. cảm giác trước mũi lạnh, thấu xương hàn ý trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Phi đao tử tần mục trước người vẽ qua một đường vòng cung, thẳng hướng đại hoàng tử tần uy. Tới cái này lúc, tần uy mới phát hiện trên sân dị biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem điện xạ mà đến đao quang, giống to. Thuẫn Sơn cứu ta. Đại yêu Thuẫn Sơn, toàn thân hóa thành màu xám bằng đá, khàn giọng nội hống, trần trụi nửa người trên quang mang đại tác phẩm. Phục. Phi đao thấu thể mà qua, không có nhận mảy may ngăn cản, thấu thể mà qua. Thuẫn Sơn như là vỡ vụn hồn đá, rơi trên mặt đất, rơi là tả trên đất. Nhất kích mạng, trên mặt, ngập sắc mặt giận dữ, gắt chầm chầm không trung ngự đao thân ảnh. Sau đó xoay người bỏ chạy, ba vị đế cảnh hợp lực, trong chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt. Từ phàm sắc mặt chớp động, hiện tại hắn không thể ra tay, còn lại người không thể nào là ba vị đế cảnh đối thủ, hiện tại chỉ có trốn một con đường. Hắn tại tần mục bên người thấp giọng nói ra, "Mau trốn." Tần mục trong nháy mắt tử vừa mới ám sát bên trong hoàn hồn, giống to, trốn. Tiêu tự tại, đi mau, hắn bộ ra một đạo sáng ngời kiếm quang, ngăn trở chúng ma tử, đám người nhao nhao hóa thành bột quang, thoát đi chiến trường. Tân Hạo Vũ thấy tình thế không ổn, cũng là hét lớn một tiếng, "Trốn." Khô lưỡi Lư đao đế cảnh cường giả xem Tần Hạ Vũ một chút, trong tay phi đao trong nháy mắt động, hóa thành lưu quang, thẳng hướng Tần Hạ Vũ. Ba đạo hắc ảnh, không chút do dự, cản tại Tần Hạ Vũ trước người. Phụp, chụp, chụp, phi đao xuyên qua ba vị trong quân cường giả thân ảnh, linh lực hao hết, bay trở về đến. Ba người ra sức nhảy một cái, vượt hướng công trung. Cùng bạo linh lực tụ tập, đạo mắt liền muốn nổ tung lên. Bọn họ muốn tự bạo, ba vị đế cảnh sắc mặt giận mình, giả đế cảnh giơ tự bạo, tuy nhiên uy hiếp không được tính mạng bọn họ, nhưng là cũng sẽ trọng thương. Ba vị đế cảnh điên cuồng lại. Thời khắc hấp hối, ba người phát ra cuối cùng gào thét. Trú quân, đi mau." Tân Hạo Vũ thật sâu xem ba người một chút, sau đó hóa thành hư quang, chạy ra chiến trường. "Oen!" Cự tiếng nổ lớn vang lên, ba vị giả đế cảnh giới tự bạo, ngăn trở thiên ma giáo đám người chút thời gian. Thiên ma điện bên ngoài ba dặm. "Phanh!" Ngào. Trước hết bỏ chạy đế cảnh yêu tộc phía trước, bỗng nhiên xuất hiện màu xám gợn nước ba động, đế cảnh yêu tộc một đầu đụng ở phía trên, sau đó dùng càng nhanh chóng hơn độ bắn ra mà quay về. Va chạm vị trí, ba động càng lúc càng lớn, lộ ra hắc sắc trận thân thể lại trận màu đen, hiển lộ ra. Không biết lúc nào, đám người đường lui đã bị đoạn. Sau đó đổi tới đại hoàng tử đám người sắc mặt khó coi. Tân Uy nhìn xem đế cảnh đại yêu, đến không kịp trách cứ đối phương lâm trận bỏ chạy, lớn tiếng quát thầm lên. "Nhanh, đánh vỡ hắn." Đại yêu phản ứng lại là nhanh hơn hắn, áo vải xám bị nứt vỡ, từ một tên tráng hàn hóa thành một cái tầng 10 lầu cao hắc ma hùng đầu gấu đã cơ hồ đụng phải đại trận đỉnh đầu. Bây giờ, Tân Mục đám người vậy chỗ tới, nhìn thấy cái này một màn kinh người. Tư phạm lắc đầu, "Vô dụng, phạm vi bao trùm cái này lại trận pháp, bình thường là hộ sơn đại trận, dựa vào man lực là mỡ không ra." "Hừ, người đây đều biết." Bà lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi có lớn. Tựa hồ là muốn đem đại chiến thất bại hỏa khí phát tiết đang tìm trên thân. từ phạm nhằn nhạ xem bà lão một chút không có trả lời cái này lúc cự Hùng nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ tại phía trên đại trận ông một cũ càng lớn lực phản chấn phản hồi đến cự hùng trên thân cự hùng te lên một tiếng lần nữa bị đẩy lùi ra đến bà lao hơi sứng sở xem tử phạm một chút có chút khó có thể tin lại bị hắn nói trúng, đáng giận lại để cho hắn cải trang đám người sắc mặt khó còi cùng bọn hắn liệu chính là sợ cái gì không phải liền làế cảnh rất khác nhau chết dù sao vậy trốn không phát đi cùng bọn hắn liệu. Đám người lòng đầy căm phẫn, mắt thấy không đường có thể trốn, muốn quay người liều mạng. Cái này lúc, tốc độ chậm nhất tần hạ vũ mấy người cũng đến. Ngại ngại, quay đầu cùng bọn hắn liệu. Nhìn thấy một màn này, Từ manh manh nhận không nổi hướng về Tiêu Tự tại dựa dựa, Tiêu Tự tại sắc mặt đau khổ, nhìn xem Từ manh manh, thấp giọng nói, "Yên tâm, sư phụ nhất định chết tại người phía trước, đừng nghe bọn họ, có cơ hội, vẫn là muốn trốn." Từ manh manh lắc đầu, "Sẽ không chết, cũng sẽ không chết." Từ Minh Minh tránh thoát Tiêu Tự tại ôm áp, chạy đến Từ Phàm bên người, bắt lấy Từ Phàm cánh tay, "Ngươi có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp." ngươi là quẻ sư, theo lợi chính hại, khẳng định biết rõ sinh lộ ở nơi đó, đám người ánh mắt nhau nháo tụ tập đến Từ phàm trên thân. Từ phàm cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Cái này lúc, bà Lao khinh thường nói ra, một cái kim đang cảnh, tìm hắn có làm được cái gì? Quẻ sư, không nói trước hắn là không phải quẻ sư, liền xem như quẻ sư, hiện tại hắn còn có thể tính ra một con đường sống đến. Từ phàm bình thản nói, ta nếu là có thể tìm ra sinh lộ, ngươi lại như thế nào? Bà Lao hơi sững sờ rồi nói ra, nho nhỏ kim cảnh, vậy dám ở chỗ này khẩu xuất cùng luôn. Ngươi nếu có thể tính ra sinh lộ, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu ba cái. Từ Phạm gật gật đầu, tuốt liền ba khấu đầu. Từ phàm, trong đám người đi ra, đi hướng đại trận. Bởi vì nhân số quá nhiều, vừa mới cái lộn cũng không có bị người phát hiện. Nhưng là, Từ Phạm trong đám người đi ra, đi hướng đại trận, lại gây nên càng ngày càng nhiều người chú ý. Trong chúng ta lại có một cái kim đăng cảnh, ám sát thiên ma giáo ma tử, Vương Cảnh Định phong hàn chót, tại dạng này hào hoa đội hình bên trong, thế mà xuất hiện một cái kim đang cảnh, như thế nào để cho người ta không kinh hãi? Chủ yếu nhất là, cái này kim đang cảnh thế mà còn sống đến hiện tại. Hắn là làm thế nào sống sót? Giả đế cảnh giới cũng chết nhiều như vậy. Hắn là làm thế nào sống sót? Hắn tới gần trận pháp làm cái gì? Đế cảnh cường giả cũng mở không ra, khó nói hắn có thể mở ra được. Mau trở lại, chờ chờ cùng chúng ta đến Liều mạng, chờ chờ ngươi lên trước. Từ phàm phảng phất không có nghe đến mấy lời nói này, nhàn nhạt mở miệng nói, đại trận. Hồ sơn đại trận cấp bậc đại trận, trừ phi thực lực cao qua bố trận người một cái cấp bậc, hoặc là đại trận sư, nếu không căn bản là không có cách mở ra đám người nhướng mày, lập tức có người quát lớn, nho nhỏ kim đan cảnh, không nên ở chỗ này nói vớ vớ vẩn. Nho nhỏ kim đan, biết cái gì, một cái tiểu kim đan, thế mà ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hắn là cái kia phe thế lực, hắn nói không sai. Nho nhỏ kiếm đan, buồn cười buồn cười. Trong này giống như trộn lẫn một cái kỳ quái đồ vật. Cái này lúc, hậu phương ma khí ngập trời, lấy Lao hòa thượng cầm đầu một nhóm ma giáo người đã đến, ba tên đế cảnh cường giả, khủng bố uy áp để mọi người sắc mặt tái nhận. Vừa mới còn ý chí chiến đấu sục sôi bọn họ, bây giờ lại là thân thể run rẩy. Lão hòa thượng cười chào phung lấy, đại trận này là chúng ta ma chủ đại nhân tự mình bố trí xuống, bằng các ngươi tu vi, muốn cưỡng ép bài trừ, quả thực là si tưởng. Hoặc là, trong các ngươi ở giữa có ai là trong truyền thuyết đại trận sư? Ha <cười> ha oán oán chịu chết đi, đám người sắc mặt khó coi, thực lực so ma chủ cao nhất đại gia, chỉ sợ chỉ có Trung Châu vị kia hoàng. Vệ phần đại trận sư, quá hi hữu, mỗi một vị đều là cái kia chút tuyệt đỉnh tông môn thượng khách, xuất hành có vô số người bảo hộ, làm sao lại xuất hiện tại Tây Châu, từ phàm đi đến trước trận, nếp miệng nở nụ cười, tại hạ bất tài, chính là đại trận sư. Ngón tay có chút một điểm đại trận, âm vang ở giữa, đại trận kịch liệt lay động. Lao Hỏa thượng hơi kinh hãi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Mà đại thương một đoàn người trên mặt, lại là lộ ra sinh hy vọng. Đúng. Hắc ma hùng nhảy lên thật cao, hướng về ba vị đế cảnh rốc sức đến. Đại ca, khai trận. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 145, tự tìm đường chết. CC, trà tìm. Hừ, quản chi là đại trận sư, mở ra hộ sơn đại trận cấp bậc đại trận, ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ thời gian, đầy đủ đem bọn ngươi giết sạch sành xanh. Ma khí ngập trời, không ngừng có giả đế cảnh giới đại thương tu sĩ chết. Hiện tại Lao hòa thượng không có một tia ngã Phật từ bi bộ dáng, sát khí lâm nhân, hiển nhiên liền là một cái ma đầu. Ma ảnh thiết quên ma hùng không ngừng tiêu Nhưng là vẫn như cũng là gắt gao ngăn chặn thiên ma giáo đám người. Từ Phàm nhìn qua trước mắt đại trận, Lao Hòa thượng vừa mới nói không sai, đơn thuần đại trận sư, mở ra tòa đại trận này, chí ít cần nửa canh giờ. Nhưng là Từ Phàm không phải phổ thông đại trận sư. Hắn vẫn là song đạo viên mãn kiếm thần, chí ít siêu qua bố trận người một cái đại cảnh giới, có thể mở ra đại trận, trên thực tế lại không phải tuyệt đối. Cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Từ Phàm song đạo viên mãn, nhưng là cũng là cảnh. Hắn phổ thông đế cảnh tựa như giết, giết chó đồng dạng đơn giản. Cảnh giới cũng không có nghĩa là hết thảy, Từ Phàm mặt hướng đại trận rõ ràng ngón tay, trên ngón tay kiếm quang lẩn lẫy, xoẹt xẹt. Đại trận trong nháy mắt bị kiếm quang đâm rách, sau đó vết nước càng lúc càng lớn. Phanh! Đại trận ầm vang vỡ vụt, vỡ vụn bọn khí một dạng, trên không chung vỡ vụt. Trốn! Không chỉ là ai hò hét một tiếng, đại thương đám người chạy tứ tán, khuyết tán ra, hướng về bốn phương tám hướng trốn đến. Tư Phàm đang đánh mở đại trận về sau, lập tức liền tới đến tần mục bên người, đi theo tần mục hướng về phía tây trốn đến đối mặt đại thương đám người chạy tứ tán, Thiên Ma giáo đám người tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, quản chi có 3 tôn đế cảnh tại, nhưng là trong lúc nhất thời, đồng dạng là không thể làm gì. Ba tôn đế cảnh các dùng thần thông, giết mấy cái mọi người đế đình phong, trước mắt không còn có một cái đại thương bóng người tử. Lão Hỏa Thượng hư lạnh một tiếng, "Hừ, ba người chúng ta tách ra truy kích, nhất định phải đem hai cái hoàng tử đầu người thu hồi lại, từ phàm một đoàn người ngự không mấy ngàn rậm." Thẳng đến xác định hậu phương không có người đe theo, mới dừng bước lại. Mà từ phàm một đoàn người, cùng những người khác vậy triệt để tẩu tán. Nơi này chỉ còn lại có Tân Mục, Phá Quân, Từ Phàm, Từ Minh manh, Tiêu tự Tại, Lý Tâm Uyển năm người. Ba lão đợi còn lại đám người không biết tung tích. Phá Quân mặt lộ vẻ vẻ giãy nhiên Hắn bỗng nhiên hướng từ Phạm xoay người gửi lời chào nói, lúc trước không biết tiên sinh thủ đoạn, đối tiên sinh có nhiều nợ tội, mong rằng tiên sinh không muốn xóa so đo, tha thứ phá quân ngu muội vô tri. Phá quân lưng không co thấp, từ phàm không có mở miệng, phá quân không có chút nào đứng dậy ý tứ. Từ phàm gật gật đầu, khuôn mặt bình thản nói ra dù sao ta tu vi quá thấp, ngươi có phản ứng như vậy cũng là nhân chi thường tình, đứng dậy đi. Phá quân lớn tiếng nói, tiên sinh đủ khoan hồng độ lượng, sau đó trên mặt vui mừng đứng lên. Phá quân sau khi đứng dậy, hỏi tiếp, tiên sinh, tiếp đó chúng ta nên đi hướng nào? Từ nhanh nhanh tiêu tự tại hai người cũng là một mặt chờ mong nhìn xem từ phàm. Bây giờ, cùng nhau đi tới, Từ Phàm sáng tạo rất nhiều kỳ tích, đám người không tự giác muốn tử Phàm làm quyết định. Từ Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tần Mục nói ra, nhị hoàng tử, không biết ngài có muốn hay không muốn cái này hoàn vị. Tần Mục hơi sững sờ, Tần Mục, muốn? Khẳng định muốn. Nhưng lại như bây giờ tình huống Tần Mục sắc mặt trầm thấp, nói tiếp, chúng ta có thể an toàn chạy ra lương mãng lương châu, cũng đã là lớn nhất hy vọng xa rời. Từ Phàm khẽ cười một tiếng, điện hạ, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, sau đó không công mà lui, điện hạ, ngài cảm tâm sao? Tần Mục hai tay nắm cùng một chỗ, cắn răng nói ra, cam tâm. Ta làm sao lại cam tâm? Nếu không phải ba tôn đế cảnh, ma tâm ta tất phải giết. Từ Phạm lật gật đầu, vừa mới ta đã từng tỉ mỉ quan sát qua, ma tâm cũng không có đang đối giết trong đội ngũ, không, có gì bất ngờ xảy ra, hắn phải cùng mặt khác mấy vị ma tử, lưu thủ thiên ma điện. Tần Mục hai mắt sáng lên, nhìn về phía Từ Phạm, tiên sinh ý là, Về đến chu sát ma tâm, sau đó, Tần Mục hai mắt cấp tốc cảm đạm xuống, về đường đi bên trên, có ba vị đế cảnh cường giả, đế cảnh cường giả thần thức có thể bao trùm nàng dạm, chúng ta mặc bất quá đến. Từ Phạm lại là đầu, lời ấy sai rồi. Dưới mặt nạ hơi nhếch môi lên, lên thông hướng tiên ma điện. Cũng không phải là đường cũ trở về một con đường. Tân Mục biến sắc, vội vàng hỏi, khó nói thông hướng Thiên Ma Điện còn có khác đường. Tư pha mỉm cười, không chút hoang mang, đã tính trước, hắn cảm giác mình bây giờ cách lấy tái thế ra cách chỉ kém một thành Nga Ma phiến. Tại hạ vừa mới bói một tràng, hướng đông 20 dặm, hướng bắc 30 dặm, có thể sẽ có một con đường sống. Tân Mục khẽ chau mày, mọi người đều là nhíu mày. Nơi đó không phải Thiên Ma Điện đằng sau đại sân sao? Đó là một mảnh dãy núi, đỉnh núi trực trùng vật tiêu, đồng thời phía trên có kết giới, đám người lúc trước điều tra qua, là một mảnh tử lộ. Nhưng là đám người không có mở miệng hỏi thăm. Từ Phàm dọc theo con đường này sáng tạo quá nhiều không có khả năng." Tân Mục thanh âm kiên định nói ra, "Xuất phát, dựa theo tiên sinh chỉ thị hành động." Từ phạm bỗng nhiên từ tôi nói, "Các người đi trước, ta sau đó liền đến." Trong lòng mọi người nghi hoặc, có chút chần chờ. Bọn họ có chút bất tâm, dù sao Từ phạm thực lực chỉ có kim đang cảnh, ở chỗ này quá nguy hiểm. Từ phạm nhìn ra trong lòng mọi người lo lắng, lắc đầu, "Ta cần tái khởi một quẻ, cái này một quẻ thăm dò thiên cơ, người bên ngoài không thể quan sát, các người đến phía trước chăm giảm chỗ chờ ta." Lý Tâm Uyển mở miệng nói ra, "Chúng ta đi thôi, tiên sinh có thể thăm dò lãnh giữ, không có nguy hiểm." Tần gật gật đầu, "Ân, chúng ta tại phía trước 10 rặng chỗ chờ tiên sinh." Một đoàn người cứ như vậy rời đi, biến mất ở chân trời. Tư Phạm quay đầu, nhìn về phía hậu phương. Trong thần thức, tên Tiêu Phi Đao Đế cảnh cường giả đuổi theo Phạm Thiên Tịnh âm nhị trưởng lão, hướng về nơi này ngự không mà đến. Tư Phạm nhìn thấy hai người, mà hai người vậy rất ngo nhìn đến Từ Phạm. Bà lao trên thân mang huyết, sắc mặt bối rối. Nhìn thấy Từ Phạm, trên mặt nàng lộ ra một tia âm u nụ cười, nàng tăng thêm tốc độ hướng về Từ Phạm vị trí bay tới. Từ Phạm tựa hồ là không nhìn thấy bà lão sau lưng Phi Đao Đế cảnh cường giả, hắn chừng chừng nhìn xem bà lão nói ra. Ngươi là đến cho ta quỷ xuống xin lỗi sao?" Bà lão âm u cười, gật gật đầu, "Đúng a, ta đến xin lỗi ngươi." Nói xong, nàng đi vào tử phạm bên người, đưa tay hướng về tử phàm bả vai bắt đến. Dùng lực hướng sau lưng ném một cái, xem bộ dáng là muốn dùng tử phạm để ngăn cản đằng sau đế cảnh cường giả bất chân. Nhưng là, cánh tay nàng bắt lấy một ngọn núi lớn, mặc kệ nàng ra sao dùng sức, tử phạm đều là không nhúc nhích tí nào. Tử phàm khẽ cười một tiếng, "Lúc đầu không muốn giết ngươi, nhưng là chính ngươi muốn chết thì trách không được ta." Một tiếng nổ vang, bà lão bắt tại tử phàm trên bờ vai cánh tay bị bắn ra. Bà Lao chấn kinh nhìn qua cánh tay nàng, phát giác được dị thường, muốn từ từ phàm bên người né ra. Nhưng là, thì đã trễ, Từ Phàm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Từ Phàm nhẹ nhàng vây tay một cái, bà Lao thân thể không bị khống chế bay lên. Nàng chấn kinh nhìn qua Từ Phàm, ngươi làm cái gì? Ngươi là làm sao làm được? Từ Phàm lần nữa phất phất tay, bà Lao hướng về không trung phi đạo đế cảnh cường giả bay đến. Bây giờ, không trung đế cảnh cường giả đồng dạng phát giác được dị thường, nhìn xem tiện tay đem giả đế bà Lao xem như đồ chơi Từ Phàm, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Quản tri Từ tu vi vẫn như cũ nhìn chỉ có Kim Nan cảnh, Phi Dao đế cảnh cường giả không dám vận động. Từ Phàm từ Tốn nói, giết nàng, hoặc là người cùng nàng cùng chết. Không chút do dự nghi, Phi Dao xuyên qua bà lao cái trán, bà lao trong nháy mắt mất khứ thanh tức. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 146, mà tâm chết. CC, cha tìm, Phi Dao đế cảnh cường giả chấn kinh nhìn xem Từ Phàm, một mặt kiệt kỵ. Vừa mới Từ Phàm xuất thủ, hắn lại là không có cảm giác được một kia linh lực động. Từ Phàm kiếm vực thần thông triển khai, phạm vi bên trong, tất cả mọi người trong cơ thể đều sẽ sinh ra một thanh thần kiếm, thủ tử phàm công chế. Phi đao đế cảnh phát giác được trong cơ thể dị thường, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Phi đao đế cảnh âm thanh run dậy. Người làm? Cái gì?" Từ phàm mỉm cười, "Ta nói, Người đáp, hiểu." Phi đao đế cảnh có chút chần chờ, hắn nhắm mắt lại, Tự hồn là tại cảm thụ trong cơ thể dị thường, có lẽ là cảm nhận được linh lực không có chệ ngừng, hắn cười gần nói, "Giả thần giả quỷ, huyết thuật." Ngươi dạng này thủ đoạn, ta gặp nhiều. Phi đao ra khỏi vỏ, thẳng hướng Từ phàm. Từ phàm vẫy tay, "Chém." Phi đao ngừng trên không trung, Khi thì ngừng thực, khi thì đứng dậy. Phi Dao Đế cảnh cường giả khó có thể tin nhìn xem trước ngực, một điểm mũi kiếm lóe ra hoa quang, chậm rãi gạt ra. Phốc. Thân kiếm rời đi Phi Dao Đế cảnh cường giả thân thể, Phi Dao Đế cảnh cường giả tu vi theo thần kiếm ly thể không ngừng chử xuống Đế cảnh. Giả Đế cảnh giới, vương cảnh, chạm đạo cảnh, sau đó ngừng tại chạm đạo cảnh, hắn không cách nào tại ngự không, từ không trung rơi xuống. Phi Dao Đế cảnh cường giả một mặt hoảng sợ, co có góc ngồi dưới đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Phàm, ngươi, ngươi làm cái gì?" Ta cảnh giới. Tư Phàm lần nữa từ tốn nói, "Ta hỏi, ngươi đáp." "Hiểu." Vì nào đế cảnh đầu như dã tỏi, ngươi hỏi. Ngươi hỏi, chỉ cần ngươi đem ta tu vi còn cho ta, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi tên là gì? Từ Thiên Nguyên. Ngươi đến từ cái kia nhất châu? Từ Thiên Nguyên có chút dừng lại, cuối cùng chậm rãi nói ra. Bác Châu. Bác Châu môn phái nào? Độ Tiên Tông. Tư Phàm hỏi ra trọng yếu nhất một vấn đề, ngươi hoặc là các ngươi đến Tây Châu làm cái gì? Từ Thiên Nguyên sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi nói ra. Ta biết cũng không nhiều, ta nhận được mệnh lệnh hiệp trợ Tần Hạ Vũ, chờ đợi một bức thông tri. Tư Phàm giật mình, hiệp trợ Tần Hạ Vũ? Cái này phi đao đế cảnh là Tần Hạ Vũ người, quả nhiên, đoạn đường này truy sát cũng là Tần Hạ Vũ án bài, khi nhìn đến giống nhau phi đao tuyệt học lúc, Từ Phàm trong lòng liền có nghi hoặc. Từ Phàm không khó đoán ra Tần Hạ Vũ suy nghĩ. Giết đại hoàng tử nhị hoàng tử, hắn liền có thể thuận lý thành chương kế thừa hoàng vị đồng thời hai vị hoàng tử chết, còn có thể ngã quỷ thiên ma giáo trên thân. Thật sự là dự tính hay lắm, Độ Tiên Tông tại sao lại muốn tới hiệp trợ Tần Hạ Vũ tranh đoạt vị, chẳng lẽ là đơn thuần khống chế đại thương? Từ Phàm cảm thấy chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết cũng nói cho ngươi, ngươi mau đưa vi còn cho ta. Từ Phàm xem Từ Thiên Nguyên một chút, trong giọng nói tràn ngập tức sát, đến ta Tây Châu làm loạn, cũng không cần muốn sống về đến. Từ Thiên Nguyên sắc mặt đại biến, Từ Phạm bên người, cái tia đạo Từ Thiên Nguyên trong cơ thể đi ra thần kiếm, quay đầu thẳng hướng Từ Thiên Nguyên. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc. Từ Phạm một tay phật qua Từ Thiên Nguyên đầu lâu, siêu hồn thuật phát động đại lượng đoạn ngắn tràn vào Từ Phàm trong đầu, một lát sau, Từ Phàm thở dài một hơi. Không có cái gì ngoài định mức thu hoạch, cùng lúc trước Tử Thiên nói không sai biệt lắm. Kiếm khí phong trào, từ thành phấn trưa. Từ thân hình chớp động, mắt hiện tại địa Nhìn thấy Từ Phàm đuổi theo, đám người buông lẳng một hơi. Thiên sinh rốt cục đến. Đi mau đi mau, đừng để đế cảnh cường giả đuổi theo. Bọn họ lại là không biết, cái kia đế cảnh cường giả cũng sớm đã để Từ Phàm giết không còn sót lại một chút cặn đám người ngự không mà đi, đi vào Từ Phàm chỉ dẫn vị trí. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, là Thiên Ma Điện hậu phương. Cơ duyên ngay ở chỗ này, đại gia có thể tách ra tìm kiếm. Từ Phàm nói tới cơ duyên liền là cái kia một đầu ám đạo đám người án lấy Từ Phàm chỉ dẫn, tách ra tìm kiếm. Đỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng từ manh manh kinh hồ. Mau nhìn, nơi này là cái gì? Thứ manh manh trước người, một đầu đen kỵ thông đạo hiện hiện, chính là tiến vào tiên ma điện cửa vào. Tiêu tự tại vốt dâu nói ra, cái này thầm than dùng là che đậy thần thức đặc thù tài liệu, nếu không phải tiên sinh chỉ dẫn, chúng ta là tuyệt đối tìm không thấy. từ manh manh, bói toán chi thuật quá thần kỳ, tiên sinh ngươi dạy ta đi. Tần mục cũng là chấn kinh xem từ phạm một chút, trên đường đi tử phạm cho hắn quá nhiều kinh hỉ nguyên bản hắn chỉ muốn để tử phạm trên đường đi cho hắn bảy mưu tinh kế, nhưng là không nghĩ tới tử có có thuật Tần Mục thật sâu xem Từ phạm một chút, tiên sinh quải thuật, đơn giản thông thần, đoạn đường này nhờ có tiên sinh trợ rút, nếu không Tần Mục không có khả năng đi đến nơi này. Từ phạm lắc đầu, nhị hoàng tử có thể đi đến nơi đây, cũng là chúng đích sớm có định số. Phá Quân trong mắt lóe ra chờ mong, nhìn về phía Từ phạm, tiên sinh có thể hay không tái khởi một quẻ, tính toán mật đạo thông hướng địa phương nào. Từ phạm không có trả lời, Tần Mục nhìn xem mật đạo nói ra, nơi này cách Lấy Thiên Ma điện gần như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mật đạo hẳn là thông hướng Thiên Ma điện. Nói xong, Tần Mục nhìn về phía Từ Phàm, khi nhìn đến Từ Phàm gật đầu về sau, Tần Mục vừa cười vừa nói: Đi, chư vị, xuất phát. Tiêu tự tại đi tại phía trước nhất, đám người theo thứ tự tiến vào. Mật đạo không lớn, chỉ có thể cho phép một mình thông qua. Thường cách một đoạn lộ trình mới có một cái bó đốc, cả trong mật đạo lộ ra 10 phần đủ ám. Mấy người không tự giác đem hô hấp cũng hạ thấp xuống tới, may mà mật đạo không có lối rẽ, cũng không sợ đi nhầm đường. Tiến lên hơn 10 dặm, mật đạo bắt đầu chỉnh thể hướng lên. Sau đó đến cuối cùng đi tại phía trước nhất Tiêu tự tại cẩn thận xem xét một phen, quay đầu nhìn đám người nhỏ giọng hỏi, xuất khẩu bị vật nặng ngăn trở, phá vỡ nó không khó, nhưng là sợ phía trên sẽ có mai phục. Tư phàm Sở hữu đế cảnh cũng đến đội giết chúng ta, không có người sẽ nghĩ tới chúng ta có thể lại lần nữa vòng trở lại, nơi này lưu thủ hẳn là ma tâm còn có mấy cái thụ thương ma tử, tiêu tiền bối cứ việc xuất thủ liền là. Tiêu tự Tại gật gật đầu, các người lui ra phía sau, quay người trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lẩn lánh. Oanh! Cự tiếng nổ lớn, xuất khẩu bị tạm mở. Tiêu tự Tại nhảy lên một cái, nhảy ra độc khẩu. Đại Nhật Diệp Thiên. Oanh! Một tiếng càng lớn tiếng oanh minh, ma tâm chờ ba vị ma tử, chấn kinh nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Tử Tại, không có chút nào phòng bị, liền bị Tiêu Tử Tại kiếm quyết chính diện tập trung. Ma Tâm ba vị ma tử vốn là có thương, đối mặt như thế đột tập, căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, bị đại nhật diệu thiên trọng thương. Tân Mục đám người nhảy ra động cầu lúc, liền chỉ thấy cầm kiếm mà đứng tiêu tự tại, còn có ngã trên mặt đất Ma Tâm ba người. Ma Tâm ngã trên mặt đất, che ngực, huyết dịch rừng không nổi từ khỏe miệng chảy ra, chấn kinh nhìn xem đám người, các ngươi là thế nào phát hiện ra đạo? Tân Mục tiến lên, ngươi không có cơ hội biết rõ. Trường kiếm huy động, Ma Tâm nêu đầu. Tân Mục đem đầu lâu thu lại. Mấy người đồng dạng là tiến lên, đem hai vị khác trọng thương ma tử đánh một chút lưu thủ ma giáo đệ tử phát hiện mấy người tung tích, nhưng là ba vị ma tử đã đến tội. Bọn họ như thế nào lại là tiêu tự tại đám người đối thủ, bị tiêu tự tại đám người dễ dàng chém giết. Tân Mục gấp giọng nói, "Chư vị, đi. Nơi này vốn là Thiên Ma giáo xảo huyệt, đế cảnh cường giả khả năng đương nhiên liền sẽ trở về. Còn có đến nay còn chưa hiện thân, thần bí khó lường mà chủ." Mấy người không dám có chút dừng lại. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 147, kỳ lạ triệu hoán. CC, cha tìm, từ phàm trong lòng mặc đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng Tốc chủ đánh dấu Thiên Ma Điện thành công, thu hoạch được Thiên Ma Hồn Linh đại pháp. Thiên Ma Hồn Linh đại pháp cùng siêu hồn thuật công năng tương tự, nhưng là Thiên Ma Hồn Linh đại pháp có thể đem lấy ra thanh nham cùng hình ảnh triển lãm cho người khác. Từ Phạm đi theo tần mục đám người, rời đi Thiên Ma Điện. Tần Mục nhìn về phía Từ Phạm, "Tiên sinh, còn chỉ rõ chúng ta nên đi như thế nào? Có thể rời đi lương mãng lương châu." Mấy người còn lại cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Từ Phạm, quản chi là Từ Phàm tu vi chỉ có kim cảnh, nhưng vẫn là trở thành đám người người đáng tin cậy. Từ Phàm làm bộ xuất ra một viên la bàn, hình tròn la bàn, trung gian có một viên kim đồng hồ chính đang không ngừng xoay tròn. Tân mục mấy người nhìn thấy cái này mai la bàn hiếu kỳ lại gần, nhìn xem phía trên không ngừng chuyển động kim đồng hồ, có chút không nghĩ ra. Cùng nhau nhìn về phía Từ Phạm. Tiêu tự tại có chút xấu hổ hỏi: "Tiên sinh, cái này kim đồng hồ là ý gì?" "Ý gì? Trời mới biết ý gì. Ta biết quỷ, cái này quỷ la bàn là lúc nào đánh dấu được đến, nó là lấy làm gì?" Từ Phạm chứng chặc đàng hoàng thần bí nói ra: "Thiên cơ không thể tiết lộ." Sau đó hắn đem thần thức phóng tới lớn nhất, hắn mặc dù không có nghịch thuật, nhưng là hắn lại là có viễn siêu đế cảnh thần thức. Linh thức điên cuồng lan tràn, thẳng đến cực hạ. Tư Phàm viễn siêu đế cảnh thần thức, có thể làm cho hắn trước một bước phát hiện đế cảnh, chỉ dẫn lấy đám người tránh đi. Từ Phàm, đi thôi, hướng đông xuất phát, dựa theo ta chỉ thị hành động." Từ manh manh hai mắt sáng lên, dựa theo chỉ thị hành động, không cần chính mình suy nghĩ, dạng này tốt nhất. Tư Phàm trắng từ manh manh một chút, ngựa không hướng đông trực hành. Mấy người đi theo từ Phàm mệnh lệnh, ngựa không mà lên, hướng đông bay đến. Bay trên không trung, từ Phàm chỉ dẫn lấy đám người tránh đi mấy đợt truy binh. Tư Phàm thân hình dừng lại dừng lại, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động. Một đặc thù kiếm ý, liền tại phía tây. Từ Phàm có thể cảm thu được, cái kia Cố Kiếm Ý đang kêu gọi hắn, có một tia kỳ lạ cảm ứng, Tần Mục nghi hoặc hỏi, tiên sinh vì sao dừng lại, thế nhưng là có biến cố gì? Từ Phàm lắc đầu, tiếp tục xuất phát. Hiện tại mặc kệ phía tây có cái gì, đều chỉ có thể chờ đem Tần Mục một đoàn người đưa ra Lương Mãng Lương Châu, trở lại xem xét. Sau một ngày, một đoàn người tới gần Lương Mãng hai địa phương bên cảnh. Trên đường đi, tại Từ Phàm chỉ dẫn dưới, không ngừng chuyển biến phương hướng, chưa từng gặp được một cái ma giáo người, hoặc là ma giáo địa cảnh. Mọi người thấy Từ Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập của nhiệt. Cái này thần kỳ thuật, xâm nhập nhân tâm, có thể xuyên thần thuật Lương Châu biên cảnh đến, càng đi về phía trước, liền có thể ra Lương Châu, tiến vào Thanh Châu, trở lại đại thương lánh địa. Rốt cục đi ra. Nhờ có Tiên Sinh. Tiên Sinh quẻ thuật thông thần. Từ phạm dừng thân hình, không có càng đi về phía trước, các ngươi về trước Thanh Châu. Tiêu tự tại nhìn xem Từ phạm, nhiệt tâm nói ra, Tiên Sinh không cùng chúng ta cùng nhau về đến, nhưng cần trợ giúp. Tiểu Mô bất tải, cũng có thể vì Tiên Sinh thanh lý một chút rắc rối. Từ phạm lắc đầu cự tuyệt. Tân Mục nhìn một chút Từ Phàm, nói ra, Tiên Sinh có như thế quẻ thuật bản thân, tự nhiên có thể đủ theo lợi chính hại. Tiên sinh bảo trọng, chúng ta về trước đến lặng trở tiên sinh tin lành. Tư phàm giật đầu, đám người lần lượn ngự không rời đi. Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại có Lý Tâm Uyển. "Thật xin lỗi." Lý Tâm Uyển tự hồn là không có nghe đến từ phàm xin lỗi, chính mình cẩn thận. Quay người cấp tốc ngự không rời đi. Tư phàm tâm tình thật tốt, quay người lần nữa tiến vào lương châu. Không có tần mục đám người, từ phàm thân hình cực nhanh, trong điện quang hòa thạch, chính là vài trăm giảm khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn đi vào đại hoàng tử đám người cách đó không xa. Tư phàm tu vi cao thâm, Đồng thời có hệ thống ẩn nấp công năng tại, đầu kia đế cảnh ma hùng không có phát hiện hắn đại hoàng tử đám người có hắc ma hùng tương trợ, vừa đánh vừa lui, vậy đã đi tới Lương Châu biên giới. Hắc ma hùng thập phần hưng phấn, đi mau đi mau, rốt cục muốn ra Lương Châu. Mãn mại, vừa mới cái kia thiên ma giáo đổ chó con bị ta bí thuật đàn tường, trong thời gian ngắn sẽ không lại đuổi đi lên. Quá, cũng chỉ bọn hắn nhiều người, nếu không một chọn một, bọn họ ai là hùng gia gia đối thủ. Đầu này hắc ma hùng lời nói rất nhiều, không có người để ý tới, một cái người ở nơi đó cũng là thao thao bất tuyệt nói xong. Theo không ngừng tới gần Lương Châu biên giới, trong mắt của hắn vẻ hưng phấn càng đậm. Lương Châu biên giới. Rốt cục trốn tới ngừng nói. Hát ma hùng thân hình trì trệ, bỗng nhiên bị định trụ. Tựa như là một cái điều khác, không cách nào động đậy đại hoàng tử đám người phát hiện nó dị thường, muốn mở miệng hỏi thăm. Hát ma hùng thân thể đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Như thế biến cố, để cho người ta có chút sợ không tới đầu nào đi, đại hoàng tử, đi làm sao đột nhiên như vậy, đại hoàng tử một đoàn người chỉ cho là hắc ma hùng làm mình rời đi. Không chung, hắc ma hùng không cách nào động đậy, trong mắt của hắn tràn ngập sợ. Hắn là đế cảnh A không có chút nào phản kháng, chỉ là trong nháy mắt, liền mất đến sức chống cự, liền bị định trụ, cái dạng gì tu vi mới có thể làm đến đây hết thảy, đây là cái gì tu vi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoàn cảnh, cách đó không xa, có một đạo bị kiếm quang bao trùm vĩ nạn thân ảnh. Ta hỏi người đáp, hiểu. Từ phàm phất phất tay, giải trừ đối Hắc Ma Hùng khống chế. Hắc Ma Hùng có thể động, nhưng là thân thể run rẩy kịch liệt. Cự đại hoảng sợ, phàm phất đặt mình vào thăm uyên, hoảng sợ cơ hồ đem hắn thôn phệ. Bởi vì cực hạn hoảng sợ mà run rẩy thân âm, Tây, Châu, kiếm thần, áo. Ngươi nhận ra ta? Hắc Ma Hùng hai đầu gối khẽ cong, Cá cá nhân nằm sấp trên mặt đất. Bãi Kiến kiếm thần đại nhân thành thật trả lời ta vấn đề, liền tha cho ngươi một mạng. Hắc Ma đầu gấu như rã tỏi, cẩn thận nhất định phải không dám dấu diếm. Tại sao tới đến Tây Châu? Các ngươi có mục đích gì? Chúng ta? Bất ngờ xảy ra chuyện, Hắc Ma hùng thân thể chấn động, trên thân khí tức kịch liệt sóng gió nổi lên. A! Wen! Linh hồn như lửa thiêu đốt, thân thể vì hồng lô, linh hồn như lửa hỏa, Hắc Ma hùng điên cuồng gào thét lấy, không ra một lát, biến thành một bộ khô. Từ phàm trầm mặc. Ma hùng trong linh hồn bị thi triển bên trên cấm chế nào đó chính là vì phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức, một khi có hắn muốn tiết lộ tin tức, cấm chế liền sẽ phát động, một cái chớp mắt đem hắn đốt thành tro khô, coi là thật đến có chuẩn bị. Từ phàm vẫy tay, siêu hồn vật phát động, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại từ phàm trước mắt. Linh hồn tiêu đốt, ký ức vậy không còn hoàn chỉnh, chỉ còn lại có một chút ký ức hình ảnh. Nhưng là, thông qua những hình ảnh này, từ phàm có thể xác định là, đầu này hắc ma hùng đúng là đến từ Vạn yêu Sơn. Xem ra, Tây Châu bỗng nhiên xuất hiện đế cảnh yêu tộc, đều là đến từ Vạn Ưu Sơn. Vạn Ưu Sơn tham gia Tây Châu sự tình, đến cùng có gì mục đích, hiện tại còn không tự suy đoán. Từ Phàm thở dài một hơi, quay người hướng về phía Tây Ngự Không mà đến Đại Lục Tây Châu lớn nhất phía Tây, nơi này có lâu dài không lùi vũ khí, tựa hồ tại thủ vệ phiên đại lục này. Từ Phàm khẽ nhíu mày, loại này vũ khí ngăn cách thần thức, cho dù là từ Phàm thần thức, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát hiện bên người ba gạo khoảng cách. Hắn rơi trên mặt đất, nơi này vũ khí tràn ngập, mất đến thần thức, trên không trung lại càng dễ mất đi phương hướng. Từ Phàm đi theo cảm ứng, không ngừng hướng Tây đi. Theo không ngừng hướng Tây, cảm ứng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến, hắn phía trước xuất hiện một đầu to, hoặc là nói là cái khe to lớn, rộng mấy trượng tuấn về phía trước không nhìn thấy bờ giới, mà hấp dẫn từ phàm đồ vật, liền tại trong cái khe, từ phàm ngự không tiến vào trong hầm. Không biết tiến lên bao lâu, chỉ biết là vết nước độ rộng đã từ mấy chục gạo biến thành mấy trăm gạo, sau đó biến thành mấy ngàn gạo, cho đến hiện tại, đã không nhìn thấy hai bên vết nứt với tường. Mà từ phàm phía trước, đáy hố bên trong, vậy xuất hiện một sợi quang mã ngơ một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để. Chương 148, khủng bố truyền thừa. CC, cha tìm, không nghĩ tới, lần này lương mãng lượng châu chuyến đi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy hố. Từ Phàm chậm rãi tới gần cái kia sợi quan mang, theo không ngừng tới gần, từ Phàm thân thể, vậy chậm chậm bắt đầu run rẩy lên. Hắn cảm nhận được một cỗ áp chế lực, một cỗ cực kỳ cường đại áp chế lực đầy hố, là một bộ xương trắng, toàn thân lóe ra ngọc sát, đứng đầu nhất mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Cũng chính là cái này trên đám xương trắng phát ra khí tức, để từ Phàm thân thể cũng tại không tự giác run rẩy. Không liên quan tới tu vi, đến từ trong huyết mạch áp chế lực. Cỗ này xương trắng lúc còn sống thể chất cực kỳ đặc thù cường đại, đối kiếm tu có cường đại áp chế lực, tựa như là trời sinh kiếm trung hoàng giả, từ Phàm chính là bất diệt kiếm thể. Vốn là ngàn năm một thở kiếm tu thần thể, nhưng là trước mắt cỗ này sương trắng, không biết chết bao nhiêu năm, vẫn như cũ có thể vững vàng áp chế tự phàm thể chết. Cỗ này xương trắng là xa so với bất diệt kiếm thể càng mạnh một loại khác kiếm tu chi thể. Cũng chính là nó, kêu gọi từ phàm một đường đến đây. Bỗng nhiên, sương trắng bên cạnh Ngọc bội phát ra nhẹ nhàng run rẩy, bay tới không trung. Huỳnh quang điểm điểm, từng hàng văn tự xuất hiện tại Ngọc bội trước. Lần này liệu chết hạ giới, sinh tử chưa biết, hữu duyên nhân được này Ngọc bội, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể được ta truyền thừa. Tiếp ta truyền thừa về sau, cần thông tri tân hoàng, thượng giới muốn lại mở thông đạo. Một lần nữa liên thông lưỡng giới. Thượng giới, lại mở thông đạo, một lần nữa liên thông lưỡng giới, Từ Phàm không khỏi nghĩ đến Kiến Mộc. Tại thượng cổ truyền thuyết bên trong, Kiến mục chính là kết nối thiên địa thông đạo, về sau bị chuyên húc đế chặt đức, từ đó thiên địa tách rời, trên trời tiên nhân cũng không còn cách nào buông xuống nhân gian. Khó nói, thật có thiên giới, còn có hoàng. Là Trung Châu vị kia hoàng sao? Ngọc bội rơi tại Từ Phàm trong tay. Từ Phàm một trưởng vùng ra, tại đáy hố vênh ra một cái hố sâu, đem xương trắng bỏ vào đến. Xem như đơn giản an táng vị nhân tộc tiền bối. Từ nơi sâu xa, có một chút cảm ứng, Từ Phàm trong lòng mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ đánh dấu mộ tiên thành công đạt được kiếm hoàn thể. Ông, tứ phàm thân thể đại trấn, không gian xung quanh vậy cùng lúc chấn động kịch liệt. Kiếm hoàn thể, khó nói liền là cỗ này xương trắng thể chất, liền là cỗ này xương trắng thể chất, vô biên kiếm khí bạo phát, vô hình trường kiếm trực trùng vân tiêu, đầy trời mưa kiếm chạy ngược lên thương. Tứ phàm bất diệt kiếm thể mang đến lực lượng bị sinh sinh ma diệt, ngược lại sinh ra một loại khắc càng thêm bá đạo, càng thêm cường đại lực lượng. Tứ phàm thân thể không tự chủ được bay đến không trung, mấy hơi về sau, tứ phàm thở ra một hơi. Oanh! Chạy ngược lên thương kiếm vũ một lần nữa trở xuống mặt đất, trên mặt đất kích thích vạn trưởng ngân sóng, thiên điệu dao động. Vết nước chắc bích bắt đầu chậm rãi sụp đổ, đại lượng đá vụn rơi xuống đáng tiếc đây là tại Tây Châu biên giới, không có người nhìn thấy cái này hùng vĩ cảnh tượng. Từ Phàm ngự không mà đi, trên không trung nhìn phía dưới vết nước sụp đổ khép lại. Kiếm hoàn thể, xa so với bất diệt kiếm thể cường đại. Từ Phàm tuy nhiên mất đến tâm tùy ý động bất diệt thần kiếm, nhưng là mặc kệ là kiếm chiêu vẫn là kiếm đạo thần thông, cũng được tăng cường mấy lần. Thân thể lực lượng, vậy so trước kia cường đại mấy lần, cái này khiến Từ Phàm vốn là cực kỳ cường hãn thân thể lực lượng, trở nên càng khủng bố hơn. Tư phàm cầm trong tay linh lực chuyển vào trong ngọc bội, trong không gian, chuyển ra một đạo lực kéo. Tư Phạm không có kháng cự, tùy ý cái kia đạo không gian chi lực lôi kéo, thân hình biến mất trên không trung. Mắt tối sầm lại, lại lần nữa khôi phục qua mình, trước mắt là bàn đá ghế đá, nhìn mười phần đơn sơ. Trong không khí, lại là có nhàn nhạt kiếm khí, không biết đến từ nơi nào, để tư Phạm cảm thấy hết sức thoải mái. Tại trên bàn đá, để đó một viên ngọc bội, truyền thư ngọc bội. Tư Phạm đưa tay cầm lấy, đại lượng truyền thừa tin tức chạy vào tư phàm trong đầu. Tu kiếm hóa thần tu pháp. Tư phàm trong lòng mình, sau đó đại hỉ. Đây là một môn tín ngưỡng chi lực tu luyện pháp tác, chính là Hoàng cảnh ba đạo, Từ Phàm đau khổ tìm kiếm hồi lâu kiếm tu tín ngưỡng chi lực tu luyện pháp tác đạo thứ ba tu luyện pháp tắc, đại lục ở bên trên lưu truyền phổ biến nhất, chính là đương kim hoàng giả tu luyện nhân hoàng pháp tác. Từ Phàm đã từng xem qua này môn pháp tắc, môn kia tu luyện pháp tắc thích hợp tất cả mọi người, nhưng lại lại không thích hợp tất cả mọi người, thường thường không, có gì lạ, không, có chút nào đặc điểm. Từ Phàm muốn tìm kiếm duy nhất thuộc về kiếm tu tu luyện pháp tác, lại là một mục không có tin tức. Cái này cũng liền dẫn đến hai đạo viên mãn Từ Phàm, đối với đạo thứ 3 tiến ngưỡng chi lực tu luyện phương pháp một mục là không hiểu ra sao. Công ý tới ở chỗ này đạt được một môn tu luyện phương pháp, mà lại là duy nhất thuộc về kiếm tu. Này môn tu luyện pháp cắt 10 phần toàn diện, giảng thuật từ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, đến lợi dụng tín ngưỡng chi lực hóa thần toàn bộ phương pháp. Từ phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo phương pháp này tu luyện. Một lát sau, từ phàm cũng đã tu luyện hoàn thành. Cái này tu luyện pháp, càng giống là một cái ngưng tụ tín ngưỡng chi lực pháp môn, cũng không phức tạp, đem ngưng tụ đến tín ngưỡng chi lực, vững chắc với bản thân thần trong linh hồn. Mà liên tại tư tu luyện hoàn thành trong nháy mắt, từng sợi mắt tưởng không thể gặp khí tức, về tư phàm mà tới. Tràn vào từ phàm thần phách bên trong đây cũng là tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng chi lực này cũng là tới từ Tây Châu, lúc trước từ phàm vì Tây Châu hoảng loạn người tiến về Đông Châu lấy lại công đạo, cho hắn góp nhặt đại lượng tín ngưỡng chi lực. Chỉ là từ phàm không có tu luyện chi pháp, một mực không cách nào lợi dụng thôi đạo thứ ba tu luyện chi pháp cũng không khó, khó là như thế nào đạt được tín ngưỡng chi lực. Từ phàm đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt là sáu tòa đại sơn. Thải vân quanh, linh khí thác nước chảy xuôi ở trong núi, linh thú tê minh. Không lúc còn có tiên hạc chở linh cầm từ từ trước mắt bay qua, linh động mắt to hiếu kỳ nhìn xem từ phàm. Từ phàm trú tại động phủ vị ở giữa lưng núi, chính là chủ phong. Bốn phía, sáu tòa bên cạnh phòng, hiện ra vờn quanh chi thế, đem chủ phong vây vào giữa. Chủ phong đỉnh núi, còn có một ngôi đại điện, một tòa cũ tầng tháp lâu. Từ phàm ngự không đi lên đỉnh núi, đại điện không có bảng hiệu, trong đó trưng bày tình mỹ ngọc chất cái bàn. Tất cả đều là dùng trên nhất trở linh thạch điêu khắc mà thành, đối diện môn tường trên vách, có một cái kỳ lạ thần thạch, một thanh bảo kiếm, tự nhiên mà thành, lúc trước từ phàm cảm nhận được kiếm khí, chính là từ nơi này phát ra. Quản chi là lấy từ phàm nhân giới, cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là bạo vật gì, nhưng là Cái này thần thạch lại là đối kiếm tu có chỗ tốt rất lớn, có thể trợ giúp kiếm tu thai nghén kiếm khí, gia tăng tu luyện tốc độ. Từ Phạm cảm nhận được, cái này mai kiếm thần thạch chạy ra kiếm khí, có rất lớn một bộ phận xuống đất bên trên pháp trận bên trong. Trên mặt đất văn khắc lấy một đạo trận pháp, đem thần thạch phát ra kiếm khí, không ngừng dẫn đạo đến sát vách cửu tầng trong lầu tháp. Từ Phạm thân hình chớp động, đi vào cửu tầng tháp lâu trước. Cửu tầng tháp lâu, phía trên văn thú hung thú án, cái này án tương liên, tạo thành một tòa đại trận đạo này trận pháp cực kỳ phức tạp, bố trận người trận đạo tạo nghệ cực cao, quản chi là Từ Phạm cũng có chút nhìn mà than thở đẩy cửa ra. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm kiếm khí phun ra ngoài, kiếm khí trung thiên, bất ngờ xảy ra chuyện, vây quanh chủ phong 6 tòa bên cạnh phong cùng nhau run rẩy. Đông, đông, đông, đông. Cự truy hoành kích mặt trống, lục đạo đinh thai nhấc có cầm thành vang lên. Một đạo đại trận màu trắng, lấy 6 tòa bên cạnh phong là trận nhãn, chậm rãi dâng lên, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Không bố kiếm ý sông thẳng tới chân trời, trên bầu trời xuất hiện có nhất đạo bình trướng, ẩm vàng phát Mà cùng lúc, trung châu trung tâm nhất cung điện, một mục nhắm mắt tu luyện nam tử nhiên mở mắt ra, nhìn về phương tây. Sau đó phóng lên tận trời. Thân ảnh biến mất trên không trung. Cùng lúc, trung châu vô số cổ lão trong tông môn, rất nhiều ẩn thế lao tổ, cùng nhau rời đi bế quan tri điểm. Từ phàm trấn kinh nhìn xem không trung đại trận. Lục Tiên kiếm trận, tại lớn nhất cổ lão truyền thuyết bên trong mới tồn tại một loại trận pháp, trong truyền thuyết có thể diệt sát tiên người, công kích tính thiên hạ đệ nhất. Chính là cổ đại trong truyền thuyết đệ nhất sát phạt đại trận. Nơi này thế mà tồn tại hoàn chỉnh lục tiên kiếm trận, Từ phàm nhìn về phía Cửu tầng tháp lâu, bị trong đó như đại dương kiếm khí kinh ngạc đến ngây người. Với lại, đây là từ kiếm thần thạch sinh ra, lớn nhất ôn hỏa kiếm linh tức giận trực tiếp có thể dùng tới tu luyện đối với từ phàm tác dụng không lớn, nhưng là đối chưa tới đế cảnh kiếp tu, lại là có lợi ích khổng lồ, có thể làm cho bọn họ tu vì đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng đến đế cảnh. Toàn này cửu tầng tháp lâu hẳn là dùng để nơi tu luyện. Hấp thu kiếm thần thạch trung kiếm tức giận, đem chuyển đổi thành có thể dùng tới tu luyện kiếm linh tức giận, trở thành kiếm tu tốt nhất bộ dự. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh rầu sôi lựa bổng, chế, đất nước nan, phải làm sao để. Chương 149, nhân hoàng. CC, tìm, từ đầu, Đồng nhiên, trên bầu trời xuất hiện truyền đến một cơn chấn động. Có người đem cỗ ba động này chuyển vào trong đại trận. Càng giống là có người tại đại trận bên ngoài chào hỏi một tiếng. Từ Phạm ngự không đi vào đại trận một bên, cách đại trận nhìn ra phía ngoài thân ảnh. Tướng mạo thường thường, một thân áo vải, nhưng là khí chất cực kỳ bất phàm, mêng ngông như vực sâu, thân bất khả chắc đây là từ Phạm nhìn thấy đạo thân ảnh này phản ứng đầu tiên, trong đầu xuất hiện chính là bốn chữ này. Từ Phạm ở trên người hắn, ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Loại cảm giác này, Từ Phàm chỉ tại Hâu Dương Thần Kiếm trên thân cảm nhận được qua. Với lại, người này cho Từ Phàm uy hiếp cảm giác so Hâu Dương Thần Kiếm càng mạnh, một cái yếu nhất là hai đạo viện mạn đứng đầu cùng giả cũng trên người hắn uy hiếp cảm giác càng thêm mịt mờ, nhưng lại là càng chí mạng. Không ta tiến vào ngồi một chút sao? Người tới ánh mắt sáng rực nhìn xem Từ Phàm, đang nhìn một kiện hiếm lạ bảo vật. Từ Phàm cũng không có cự tuyệt, mà là có sao nói vậy? Lạp này đại trận ta vừa mới tiếp nhận, hiện tại còn không nhận ta không chế. Nam tử có chút giận mình, "A, ngươi nên được đến kiếm nhai ngọc bội đi, dùng ngươi thần thức câu thông ngọc bội, có thể tại trên đại trận mở ra lỗ hổng." Kiếm nhai là cái này vài tòa thần sơn sao? Từ Phàm, thật giống như đối với nơi này hết thảy rất hiểu." Nam tử gật gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười nói ra, "Đương nhiên Không phải vậy, ngươi cho rằng ngàn vạn năm đi qua, nơi này hết thể vì cái gì còn có thể vận hành bình thường? Đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Ngự Thiên, ngươi vậy có thể gọi ta Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, đây là Nhân Hoàng, Trung Châu vị kia vô thượng mạo giả, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Từ Phạm nhắm mắt lại cảm ứng đến trong ngọc bội hết thảy, sau đó, Nhân Hoàng Ngự Thiên trước mặt xuất hiện một cái một người đại độc cầu. Nhân Hoàng Ngự Thiên tiến vào trong đại trận, khoảng cách gần hiếu kỳ nhìn xem Từ Phàm, đang quan sát một cái mới lạ bảo vật. Nguy không ra, Tây Châu kiếm thần thế mà đạt được kiếm hồn thể. Quả nhiên là vượt quá ta ngoại ý muốn liệu. Từ Phàm Ngươi nhận ra ta? Nhân hoàng Ngự thiên chế nhạo nhìn xem Từ Phàm nói ra, đương nhiên, đoạn thời gian trước, ngươi tại Đồng Châu, náo ra lớn như vậy động tĩnh, ta làm sao lại không biết ngươi. Trước mắt nam tử, nhìn xem 10 phần hiền hòa, trên mặt thủy chung treo cười nhạt ý thiên hạ duy nhất hoàng, tình báo hệ thống nhất định công yếu. Từ Phàm trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước tại Hải Cốt vừa nhìn đến chữ, ta được đến cái này Mai Ngọc bội lúc, cùng một chỗ đạt được một tin tức, Ngọc bội chủ nhân để cho ta truyền đạt cho Nhân hoàng. Câu nói này lại là khiến Nhân hoàng Ngự Tiên nghiêm sắc mặt, tin cái gì? Từ Phàm, giới muốn lại mở thông đạo, một lần nữa liên thông lỗ giới. Nghe xong câu nói này về sau, Ngự Thiên sắc mặt nghiêm trọng, chau mày. Sau đó, hắn chậm rãi thở dài một hơi. "Ngự Thiên, thượng giới chung vi là nhẫn không nổi." Tư Phàm trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thượng cổ truyền thuyết bên trong, kiến một bị hủy, thiên địa tách rời, từ đó trên trời tiên nhân không thể đến nhân gian." Trong miệng các ngươi nói lên giới, là cái kia thiên giới sao? Ngự Thiên gật gật đầu, "Kiến mục chính là thượng cổ bên trong đất trời thông đạo, năm đó nhân giới dùng hết toàn tộc lực lượng, đánh nát kiến mục, mới thoát khỏi thiên giới thống trị. Mà những năm gần đây, thiên giới vẫn muốn lần nữa mở ra thiên địa thông đạo, một lần nữa vùng xuống nhân gian." Tư Phàm Đây không phải là thượng cổ truyền thuyết sao? Ngươi làm sao lại biết rõ rõ ràng như vậy? Khó nói ngươi là từ thượng cổ tiếp tục sinh xuống người. Ngự Thiên nhếch miệng nở nụ cười, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải cái gì lao quái vật, ta đến nay thọ mệnh không quá vạn tuế. Ta có thể biết cái này một chút, là bởi vì đời trước nhân hoàng đem đây hết thể nói cho ta biết, thủ hộ nhân giới, là mỗi nhất đại nhân hoàng sứ mệnh. Từ phàm, cố thi thể kiện là chuyện gì xảy ra? Ngự Thiên sắc mặt bi thương, đó là kiếm hoàng. Kiếm hoàng một mạch, lượm giới tách rời, nhưng lại một mực lưu ở thiên giới, những năm gần đây một mực giúp nhân giới truyền lại tin tức. Từ Phạm Hầu nghi xem Ngự Tiên một chút, lượng giới tách rời, còn có thể lưu ở thế giới. Ngự Tiên, kiếm hoàng một mạch, thời đại đốn truyền, đồng thời thực lực cực kỳ cường hãn. Kiếm đạo vốn là sát phạt đại đạo, một cái thực lực mạnh mẽ độc hệ hiệp, ở thiên giới dám trêu chọc hắn cũng không nhiều. Lại thêm thiên địa tách rời đã thành sự thực, còn muốn truy cứu kiếm hoàng trách nhiệm vậy đã không có ý nghĩa, thiên giới liền ngầm đồng ý kiếm hoàng tồn tại một cái không tiến kỵ, thực lực cường hãn độc hệ hiệp, quản chi là đại môn, cũng không dám trêu chọc. Không có kỵ gì, không có lo lắng, vậy liền đại biểu cho không có nhược điểm. Gia đại nghiệp đại đại môn, sợ nhất liền là loại người này. Ta đánh không lại ngươi tông chủ, nhưng là ta có thể giết ngươi đệ tử, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thiên giới đối với kiếm hoàng thái độ, nghĩ đến hẳn là chỉ cần kiếm hoàng không làm ra đại động tác, liền sẽ không còn hắn. Nhìn không thấy, thân công phiền. Tư phàm cười cười, nhưng là, bọn họ khẳng định không nghĩ tới, kiếm hoàng còn một mực có phương pháp hướng nhân giới truyền lại tin tức. Ngự Thiên, đúng vậy à, liền là dựa vào lấy kiếm này thần công, kiếm thần có thể một mực truyền lại tin tức hạ giới, để cho chúng ta sớm làm tốt phòng bị, những năm này mới một mực không có bị thiên giới một lần nữa mở ra lượng giới thông đạo. Ngự Thiên mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, ngàn năm trước, Kiếm Hoàng hướng ta chuyển lại một đầu cuối cùng tin tức, thiên giới chỉ sợ sẽ có đại động tác, hắn muốn đi trả rõ. Sau đó liền một mực không tin tức, ta cho là hắn có việc bị chậm trễ, không nghĩ tới lại. Ngự Thiên lắc đầu, trên mặt bi thương biến mất, quay đầu nhìn về phía Từ Phàm, hiện tại, ngươi tiếp nhận kiếm thần cùng, có chút số mệnh, liền rơi xuống trên người ngươi. Từ Phàm nhìn xem Ngự Tiên, ngươi muốn ta tiến về thiên giới. Ngự Thiên không có giấu diếm, mà là gật gật đầu, đây là số mệnh, ngươi tránh không xong. Số mệnh, ta nhất không tin liền là số mệnh, Từ Phàm, ta ra đại nghiệp đại Tây Châu còn có người cần ta đến chiếu cố, các ngươi vẫn là khác Nưu Nhân tuyển đi, đến lúc đó, quả Ngọc Phù này, ta sẽ giao ra đến đối mặt từ Phàm tự tuyệt, ngự Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngươi trước không cần vội vã làm quyết định, ta cũng sẽ không để hiện tại ngươi tiến về thiên giới, Tây Châu còn có một số việc cần ngươi đi giải quyết, cũng chỉ có thể ngươi đi giải quyết. Tử Phàm nhướng mày, Lữ Thiên đối với Tây Châu hẳn là biết rõ thứ gì? Tử Phàm, đối với Tây Châu sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Ngự Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phương tây, khí chất như vực sâu, phản phất hết thảy cũng tại hắn trong khống chế, si mị lượng, bách quỷ dạ hành, thiên đại cơ duyên chính tại Tây Châu ứ ủ. Từ phàm không hiểu Ngự Thiên lời nói, rốt cuộc là ý gì? Si mị vong lượng, Bách quỷ gia hành, Tây Châu chính tại gặp, cái này một chút đều tốt lý giải, nhưng là thiên đại cơ duyên. Rằng là cái gì? Từ phàm muốn lại mở miệng hỏi thăm, nhưng là bị Ngự Thiên cự tuyệt. "Ngự Thiên, tốt, giảng đủ nhiều, ta cũng nên đi, sớm chúc mừng ngươi." Vừa nói, một bên Ngự không mà lên, thẳng đến thân ảnh biến mất lúc, một câu theo trời một bên chuyển đến. "Chúc mừng kiếm hoàng xuất thế." Kiếm hoàng xuất thế? Nói là chúc mừng ta kế thừa kiếm hoàng tông môn sao? Thật sự là kỳ quái gia hỏa. Theo nhân hoàng Ngự Thiên rời đi, trận pháp bên ngoài Xuất hiện lần nữa mấy bóng người. Cái này mấy bóng người đều là ẩn tàng ở trong hư không, vụ trộm quan sát đến trận pháp cùng trong trận pháp hết thảy. Thậm chí là có chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, đã bắt đầu đối trận pháp thi triển thủ đoạn. Tư Phàm hư lệnh một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm chỉ bắn ra, không có vào hư không bên trong. Hư không chấn động, vô biên kiếm khí bạo phát. Sau đó chuyển ra kêu đau một tiếng, một bóng người, chất vật hóa thành hư quang, biến mất. Hư không bên trong Đông Đạo Tông tổ, chấn kinh nhìn xem trong trận pháp, sau đó sắc mặt trọng, lần lượt đi. Một ông chồm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 150, thượng thích Giả Tông. CC, cha tìm, theo kiếm trận bên ngoài Đông Đảo lão tổ rời đi, từ phàm xuất kiếm trận. Kiếm trận bên ngoài, Cao Sơn lưu thủy, tây tối bụi bụi. Nơi đây ở vào Trung Châu. Từ phàm kích hoạt ngọc bội về sau, dòng giá vượt qua một cái đại châu. Mặc kệ từ phàm người ở phương nào, đều có thể ngay đầu tiên chuyển tống về kiếm ngay. Cái này liên quan đến truyền tống trận pháp một đạo, truyền tống trận pháp trên đại lục cũng sớm đã thất truyền, đây là từ phàm lần thứ nhất tiếp xúc. Nhìn xem trong tay ngọc bội, thân là đại trận sư từ phàm, Muốn cưỡng ép đem trong ngọc bội trận pháp nghiên cứu sạch sẽ, sẽ, nhưng là lại sợ làm bị thương Trần Văn, 10 phần buồn rầu. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn coi như thôi. Từ phạm ngự không mà lên, hướng về phía tây bay đến. Thiên Huyền Tiên Tông, thứ 12 chủ phòng. Từ từ hoa vũ đám người đi tới nơi đây về sau, nơi này liền thành các nàng sinh hoạt địa phương. Hoa Lệ trong chủ điện đã từng thứ 12 chủ phòng đại điện, hiện tại thành Bạch Tuyết phòng luyện dược. Trong thùng gỗ, nồng đậm dược thang, sôi nhảy Màu trắng nhiệt khí dâng lên che kín cả gian phòng. Lý Thanh Liên sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể run không ngừng. Bạch Tuyết Hoa Vũ đứng tại thùng thuốc một bên, không ngừng hướng trong thùng gỗ truyền vận linh khí. Theo thùng thuốc bên trong dung nham dần dần lắng lại, Hoa Vũ bùng lòng một hơi hỏi, đây cũng là một lần cuối cùng đi. Bạch Tuyết gật gật đầu, cũng là như chút được gánh nặng, một lần cuối cùng, lần này về sau, hắn phá toái linh hải liền có thể khôi phục, chỉ là tu vi hẳn là bảo đảm không nổi. Cái này lúc, trong thùng gỗ Lý Thanh Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tái nhợt trên mặt nhiều một tia hồng nhượng phất phớt, hắn chậm nói ra, một thân tu vi không có cũng liền không có. Bạch Tuyết, ngược lại là thoải mái à, phải biết, lấy ngươi hiện tại niên cấp, không có kỳ ngộ, muốn lại tu luyện đến vươn cảnh Cơ hội là không thể nào." Soạt. Lý Thanh Liên ngảy ra thùng thuốc, bọt nước văng khắp nơi, chờ bọt nước rơi xuống lúc, hắn đã một lần nữa mặc vào đạo bảo màu xanh. Lý Thanh Liên túi người thở dài nói cảm tạ, "Thế gian không có chuyện gì là không thể nào, đa tạ hai vị có thể giúp ta khôi phục linh hải." Bạch Tuyết khoát, khoát tay, "Ngươi vậy không cần khách khí, chúng ta cùng tên hỗn đản kia làm giao dịch." Lời còn chưa dứt, một bóng người đi vào đại điện. Nhìn, tên hỗn đản kia đến, chính là Tư Phạm. Tư Phạm trở lại Tây Châu, liên ngựa không ngừng vó lại tới đây. Tư Phạm nhìn xem Lý Thanh Liên hỏi, "Khôi phục Lý Thanh Liên kích động gật đầu, một mặt cảm kích tôn kính túi người lớn bái, toàn bộ nhờ sư phụ ân điển. Bạch Tuyết nhìn thấy Từ Phạm, mất mặt, Âu Dương Quái Khi nói ra, "Yêu, cái này không phải chúng ta người bận rộn sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta nơi này?" Hoa Vũ không công tuyệt một chút, đưa tay muốn đánh, Bạch Tuyết thấp người vừa trốn, chạy đến một bên, hướng về phía Hoa Vũ làm, "Cái mặt quỷ, sau đó hung hăng trừng Từ Phạm một chút." Hoa Vũ bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay đầu nhìn Từ Phạm nhẹ giọng nói ra, "Sự tình sóng xui. Sóng xui, đồng thời đáp ứng các ngươi sơn, cũng đã tìm tới." Bạch ánh mắt sáng lên, tìm tới người thật tìm tới linh khí sung túc tiên sơn, từ cho tới bây giờ đến tiên huyền tiên tông về sau, nơi này hết thảy, Hoa Vũ hai tỷ muội cũng hết sức hài lòng, hai người vậy dự định mang theo tiên ý, ý cốc đám người ở chỗ này định cư. Nhưng là, hai người về sau phát hiện, nơi này linh khí so sánh với Cùng Trung Châu, quá qua mỏng manh. Tiên ý, ý cốc ghi chép bên trong rất nhiều lĩnh vực, đều vô pháp chống chọi, cái này khiến Bạch Tuyết rất là nổi nóng, Hoa Vũ bất đắc gì chỉ có thể xin nhờ Từ Phàm, lại tìm kiếm một tòa linh khí xung tốc tiên sơn. Vậy một mực đang đợi Từ Phàm hồi âm. Từ Phàm khẳng định gật gật đầu. Ta tìm tới một tòa tiên sơn, nơi đó hết sức an toàn, đồng thời linh khí nồng đậm, hẳn là có thể đủ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Nhìn thấy Từ Phàm không giống làm bộ, Bạch Tuyết cao hứng gieo họ, "Ta đến thu thập hành lý." Hoa Vũ nhìn xem rời đi Bạch Tuyết, cưng chiều lắc đầu, sau đó nói ra, "Ta đến nói cho đại gia đợi đến Hoa Vũ rời đi." Cả tòa trong đại điện cũng chỉ còn lại có Từ Phàm cùng Lý Thanh Liên hai người. "Từ Phàm, người đến thông tri manh manh các nàng, lần này các ngươi cùng ta cùng một chỗ đến." Lý Thanh Liên không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là ứng một tiếng là liền rời khỏi đến. Lý Thanh Liên rời đi về sau, Từ Phàm thân hình chớp động, trở lại tàng kinh Các. Từ Phàm nhẫn không nổi thở dài một hơi. Lần này, mang theo Lý Thanh Liên đám người rời đi Thiên Huyền Tiên Tông, một mặt là mang theo bọn họ tiến về kiếm nhai hấp thu kiếm khí, tăng tiến tu vi. Một phương diện khác, Từ Phạm muốn bọn họ rời đi Tây Châu nơi thị phi này đặc biệt là Từ Minh manh, Từ Phạm không muốn nàng đặt mình vào hiểm địa, hiện tại Tây Châu quá nguy hiểm. Tốt xấu lẫn lộn, đại lượng đế cảnh xuất hiện tại Tây Châu, cái này khiến Từ Phạm trong lòng tràn ngập bất an. Hắn Nguyên bản trở lại Tây Châu, không có trước tiên tiêu diệt Thiên Ma giáo, liền làm muốn câu ra Thiên Ma giáo thế lực sau lưng, đem bọn hắn một mẻ gọn. Nhưng là, không nghĩ tới Chuyện bây giờ phát triển, đã vượt xa khỏi từ phàm đoán trước độ tiên môn, Nam Châu Vạn Yêu Sơn cùng Thiên Ma tông thế lực sau lưng. Trải qua qua kiếm mai một nhóm, từ phàm trong lòng, ẩn ẩn có suy đoán. Bọn họ khả năng đều là vì tín ngưỡng chi lực mà đến. Cũng chỉ có tín ngưỡng chi lực có thể hấp dẫn đến những tông môn này, hoặc là nói hấp dẫn đến những tông môn này phía sau thực tế người cầm quyền. Mà Vạn Ưu Sơn trợ giúp đại hoàng tử, độ tiên môn trợ giúp Trần Hạ Vũ, đều là vì tranh đại thương hoàng vị, tiến tới thông qua tân hoàng, đến cấp bốc tín ngưỡng lực. Mà Thiên Ma cùng hắn thế lực sau lưng, từ phàm vẫn còn không có đầu mối. Cái này lúc Hai người đi vào tầng pin cát, một đường đi vào tầng cao nhất. Sư hổ. Sư hổ. Tiểu Đậu đinh diệp phán từ diệp giao trong ngực nhẹ xuống, giang hai tay ra, nào vào từ Phạm trong lòng ngực. Từ Phạm đem diệp phán ôm, dùng mặt từ từ diệp phán thịt hồi hồ mặt cho nhỏ, gây diệp phán không ngừng bật cười. Diệp giao có chút câu nệ, đầu tiên là hướng từ phàm thí lễ, sau đó mở miệng nói ra: Thiên sinh, ngài để cho ta giúp ngài tra sự tình." Có diện mạo. Từ Phạm hai mắt lên, "Áo. Nói nghe một chút. Đường thời ngủ lại châu." Thực lực cường đại Phật tông cũng không nhiều, có thể có thực lực mấy Tây Châu Phong Vân thì càng ít, chỉ có hai nhà. Cái nào hai nhà? Trung Châu Thượng Thích Già tông cùng Bắc Châu Kim Cương Thiền tông. Diệp Giao nói tiếp, "Phụ thân ta có chút suy đoán, Trung Châu Thượng Thích Già tông là Đường Kim Đại Lục Phật giáo Thánh tông, tông chủ càng là đã từng cùng Đường Kim Hoàng giả tranh qua hoàng vị tồn tại." Mấy ngàn năm trước, Thượng Thích Già tông thủ tọa phổ độ đệ tử thân truyền linh tuệ bỗng nhiên thần bí biến mất, Thượng Thích Già tông cho ra giải thích là bế tử quan. "Phụ thân ta đã từng cùng vị kia linh pháp sư tiếp xúc qua, tu vi chỉ là cảnh, cũng không cần bế tử quan, phụ thân lúc đó liền cảm giác lấy kỳ quạc. Ta về đến đem trước sinh sự nói cho phụ thân về sau, phụ thân cảm thấy, Tây Châu sự tình, khả năng cùng Thượng Thích Giả Tông có chút quan hệ, nói không chừng, chính là Thượng Thích Giả Tông thân thủ thôi động. Thượng Thích Giả Tông đã từng cùng Ngự Thiên tranh đoạt qua hoàng vị, từ phàm thành em cấp rút, thấp giọng hỏi, Táng Kiếm Sơn nhưng có năm đó Thượng Thích Giả Tông Phật chủ cùng Đường Kim hoàng giả tranh đoạt hoàng vị ly chép. Diệp Dao đã sớm chuẩn bị, gật gật đầu, đem một cuốn thật dày quyển sách tặng cho Từ Phàm. Vạn Diêu Sơn bất thượng, đại lục. Bùi, đại một nửa nơi, sinh linh thán, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Từ phạm ánh mắt chớp động, nhanh chóng lật đến liên quan tới thần ma giáo ghi chép. Sau đó, chậm rãi thở ra một hơi. Năm đó, thần ma giáo đô thán Trung Châu, chỉ có Phật giáo Thánh tông Thượng Thích Giả Tông có thể miễn cưỡng chống cự. Thượng Thích Giả Tông Phật chủ thần công cái thế, khoảng cách hoàng cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng là thần ma giáo đồng dạng là có một vị có thể cùng đối kháng vô thượng ma chủ. Lẽ ra hai vị cường giả hẳn là thực lực tương xứng, nhưng là lúc đó Thượng Thích Giả Tông lại không ngừng lui bại, mắt thấy liền bị thần hoàng không thế, một mình chém giết ma chủ. thương yêu hoàng, đánh yêu tộc. Lực lớn tín ngưỡng chi lực hội tụ, nhất cử thành tiểu hoàng thân thể, từ phàm lật đến cuối cùng, nhìn thấy đối thần ma giáo thần thông ghi chép, có đơn sơ bức họa, đồng thời chính là viết bốn chữ lớn, tám tay ma tôn, cái này thần thông, chính là tại Lương Mãng lượng Châu lúc, ma giáo cường giả sử dụng thần thông, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để. Chương 151, xa nhau. CC, cha tìm, Thiên Ma giáo, hẳn là lúc đó thần ma giáo. Mà từ phàm từ cái kia chút ma giáo giả trong trí nhớ, nhìn thấy đều là tại Phật giáo sinh hoạt đi ngang qua sân khấu cảnh rất có thể, thần ma giáo hoặc là nói là thiên ma giáo, liền là thượng thích giả tông đệ tử khởi đầu. Trong giáo cao thủ cũng đều là thượng thích giả tông đệ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn dùng không muốn người biết thủ đoạn, đem bọn hắn công pháp từ Phật giáo công pháp đổi thành ma giáo công pháp. Mà thượng thích giả tông mục đích vậy không khó suy đoán, ma giáo tàn phá bờ bãi, dân chúng lầm than thời khắc, thượng thích giả tông xuất thế ngăn cơn sóng giữ, hàng phục ma giáo, lưu lại một đoạn giai lời nói, thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Mà thượng thích giả tông Phật chủ, mượn nhờ cái này chút lượng lớn tín ngưỡng chi lực, nhất cử đột phá đến hoàn cảnh. Mà hiện tại Tây Châu Thượng Tích Giả Tông cũng hẳn là đánh lấy dạng này, Chủ ý Thiên Ma giáo chính là Thượng Tích Giả Tông khởi đầu, về phần những tông muốn khác, hẳn là muốn kiếm một trận canh. Diệp Dao nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, ngài là có diện mạo sao?" Tư Phàm gật đầu, xem như có chút diện mạo. "Diệp Dao, phù thân để cho ta cùng tiên sinh nói, tiên sinh nếu là có diện mạo, cứ yên tâm đi làm, chúng ta táng kiếm sơn thủy chúng cùng tiên sinh cùng tiến thôi." Từ Phàm trong lòng hơi ấm, "Giúp ta Diệp đạo hữu, các ngươi về đến thu thập một chút, ngày mai cùng ta cùng rời đi nơi này." Diệp Dao gật đầu hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh, chúng ta đến đó?" Từ Phàm: "Trung Châu, kiếm ngay." Trong lượt tiểu đậu đinh diệp phán một tiếng reo họ, đến Trung Châu. Đến Trung Châu. Về nhà đi. Trung Châu khoảng cách Đông Châu thêm gần một chút, tiểu đậu đinh về nhà cũng càng gần một chút. Từ phàm xoa bóp diệp phán trắng nõn nằm mặt, nghĩ đến đi ra lâu như vậy, nàng hẳn là nhớ nhà. Diệp Giao mang theo diệp phán rời đi, từ phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến Liêu Bạch tỉnh cùng Lý Tâm Uyển. Lần này rời đi Tây Châu, từ phàm muốn đem cùng mình có dính dớp người toàn bộ mang rời khỏi Tây Châu, tạm thời tránh đi Tây Châu gió. Tại Kiếm Hoàng kiếm nhai bên trong, có đại trận bảo hộ, an toàn vậy không cần lo lắng. Sau đó hắn liền có thể tọa trấn Tiên Huyền Tiên Tông. Phóng Nhãn nhìn xem cả tòa Tây Châu, không cố kĩ nữa. Nhìn xem cái này chút tôn phép nhãi nhép, Như Quỷ Sà Thần đến cùng sẽ có phản ứng gì? Hiện tại Từ Mộc đã đoạt được hàm vị, nếu như độ tiên môn cùng Vạn Ưu Sơn tất thời, có thể lui đến, vậy liền bình an vô sự. Nếu là bọn họ chính mình muốn chết, Từ Phàm không ngại cường thế xuất thủ, tương lai Tây Châu cái này chút Như Quỷ Sà Thần chém giết sạch sẽ, sẽ, Từ Phàm hóa thành hùng quang, rời đi Thiên Huyền Tiên Tông, đi vào Phạm Tiên Tình Âm. Khắp nơi lên phạm âm, đệ tử phàm trong lòng dao động, đều an tính dưới rất nhiều. Từ Phàm ẩn thân tránh qua thủ vệ, đi vào Lý Tâm Viện ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Lý Tâm Uyển kéo cửa phòng ra, nhìn thấy Từ Phàm, hơi sững sở, sau đó những người ra hiệu Từ Phạm tiến vào. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lý Tâm Uyển tiểu mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt. Từ Phạm đi vào trong nhà, hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút ngưng trọng. Từ Phạm cảm giác hắn cùng Lý Tâm Uyển quan hệ xa lạ rất nhiều. Từ Phạm đánh vỡ trầm mặt, "Các ngươi về Tây Châu lộ trình còn thuận lợi sao?" Lý Tâm Uyển xem Từ Phạm một chút, thấp giọng nói, "Cũng không thuận lợi, gặp được đại hoàng tử một người, mà tâm đầu lâu bị hủy." Từ Phàm hơi sững sờ, hắn vốn cho là Tần Mộc một đoàn người đã an toàn trở lại Thanh Châu, không nghĩ tới trên đường lại nội sóng. Sự tình phiền phức, hoàng vị không có định ra đến, và yêu Sơn cùng độ Tiên môn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế tất còn biết một lần nữa đại chiến. Tư Phạm thở dài một hơi, không tiếp tục muốn đại thương hoàng vị sự tình, mà là đem hắn ý đồ đến nói ra, "Tâm huyện, ta ở Trung Châu tìm một nơi, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ đến, tránh đi Tây Châu đại loạn." Lý Tâm huyện muốn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, "Ta đi với ngươi, Phạm Tiên Tịnh em làm sao bây giờ? Mẫu thân của ta làm sao bây giờ? Ta có thể cùng ngươi tiến về Trung Châu tránh đi chiến loạn, nhưng là các nàng có thể tránh đi sao?" Tư Phàm giải thích nói ra, "Tây Châu tình huống So trong tượng tượng của ngươi muốn phất tạp, ngươi lưu tại nơi này cũng không có tác dụng quá lớn, mà ngươi đi, ta có thể chuyên tâm đối phó bọn hắn." Lý Tâm viện tự rễu nở đủ cười, "Ta đi ngươi có thể chuyên tâm đối phó bọn hắn." Liên cung tại Đông Châu lúc giống nhau sao? Ngươi đánh ngất xỉu ta, sau đó chính mình đến Tuyệt Tiên Sơn mạch chịu chết. Từ Phạm, lần này, ta có lực đánh một trận, ta có lòng tin tương lai Tây Châu như quỷ xà thần toàn bộ chém giết sạch sẽ." Lý Tâm viện trầm mặc không nói, một lát sau, nhìn thẳng Từ Phàm con mắt, nhẹ giọng hỏi, "Hai bà bà là ngươi sao?" "Không nên là ta." Từ Phàm lắc đầu, lại gật, gật đầu, "Ta không có giết nàng. Nhưng là nàng chết cùng ta có liên quan hệ, nàng muốn hại ta, dùng ta ngăn trở truy binh, không thành công, nàng chết. Lý Tâm Uyển chậm rãi túi đầu xuống, một lát sau, Lý Tâm Uyển đưa tay lấy xuống bên hông chuyển tin ngọc bội, dùng lực một nắm, chuyển tin ngọc bội hóa thành phấn chưa. Ngươi đi đi, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Từ Phàm não hải chấn động, nhìn xem quyết tuyệt Lý Tâm Uyển, trong lòng có đau. Một lát sau, hắn đưa tay lấy xuống bên hông ngọc bội, đặt lên bàn, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, Từ Phàm thấp giọng nói, "Bảo trọng." Lý Tâm Uyển đưa lưng về phía Từ Phàm, không quay đầu lại thẳng đến từ Phạm giải phóng, rời đi phàm thiên tịch âm, rốt cuộc cảm giác không đến lúc. Lý Tâm Uyển đột nhiên rơi lệ, hai tay che mặt, thì thào nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thiên Cẩm Tông. Thiên Cẩm Tông ở vào Tây Châu phía Nam, tiếp giáp Tây Châu Tứ Đại Tông Bản Thạch Tiên Tông, là một cái tiểu tông môn. Trong thêm bên trong cửa đa số nữ tử, thực lực thì càng yếu. Hơi có vẻ rách nát sơn môn, hai tên thân mang đạo bào màu trắng, người đeo trưởng cầm nữ đệ tử chính tại phòng thủ. Một bên sỉ bàn tán trò chuyện với nhau. "Ngươi nói sao? Chúng ta chủ tìm tới một vị tông môn lão tổ, nghe nói là một vị đế cảnh cái nào?" giả đây chính là đế cảnh A bản Thạch Tiên tông trưởng môn bất tải là đếa cảnh sau đúng thế đúng thế như thế xem xét chúng ta cùng bản Thạch tiên tông thực lực hạ hạ chúng ta ngày tốt một tới a người xem phía trước có người đến Đúng vậy A thực sự có người đến là cái Nam nhân A nhìn xem lại quá rất đẹp a hoa thật tốt xoái nhà nhanh đừng Phạm hoa si, giống như là hướng về phía chúng ta tới nghiên cấp không lớn tiên cầm tông đệ tử vội vàng chính chính xác mặt đem phía sau trường cầm lỡ xuống dường thẳng để trước người qua lớn thiên cầm tông tri địa không đượcệ nhập Từ phàm thấp giọng nỉ nó nói, nơi này chính là Thiên cầm tông sao? Đang hỏi chuyện, bất quá lại là không có đợi đến hai người trả lời, chỉ là một bước, liền tới đến hai vị thủ môn đệ tử trước người. Hai người kinh hãi, tay vịn dây đàn, muốn xuất thủ. Trong tay một trận, đương nhiên, trong lòng truyền đến cảm giác sợ hãi, khủng bố linh kiếm ở trong lòng sinh ra. Các nàng không dám có chút động tác, trợn mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia, biến mất tại lên núi giao lộ. Thẳng đến từ phàm thân ảnh biến mất, hai người như trút được cái nặng, thần sâu thở hển. Hắn, vừa mới đó là cái gì? Thật là khủng khiếp. Không muốn ngây ngốc lấy, nhanh, nhanh truyền tin về môn. Đông. Một tiếng chung vang vang vọng cả ngọn núi. Vô số Thiên Cẩm tông đệ tử hướng về sơn môn chen chúc mà tới, đem muốn lên núi tử phàm chặn tại sườn núi chỗ. Nhưng là, các nàng tới gần tử phàm đều là thân thể một trận, sắc mặt hoảng sợ, không thể ra tay. Tùy ý tử phàm lẳng lặng từ các nàng bên người đi qua. Cái này lúc, một vị tuổi tác hơi lớn cung trang mỹ phụ nữ không mà đến, nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt chớp động, lớn tiếng quá lớn, các hạ là người nào? Vì cái gì tự tiện xông vào ta sơn môn? Tử phàm bước chân không ngừng, ta tìm đến Liêu mỹ phụ sắc mặt siết chặt, tìm đến lão tổ. Hắn biết rõ Lao tổ tồn tại, là Lao tổ cử ra, cái này lúc, một thanh âm từ đỉnh núi chuyển đến, "Để hắn lên đây đi." Hoa, các đệ tử thân thể một thả lỏng, ngồi liệt trên mặt đất. Từ Phàm thân hình chớp động, mấy bước ở giữa, cũng đã đi lên đỉnh núi. Hậu sơn rậm rạp trong rừng trúc, một gian phổ thông nhà trúc. Từ Phàm đi vào trong nhà. Hết thể bố trí, liền như là tại Tiên Huyền Tiên Tông lúc mở rộng, mười phần đơn sơ, nhưng lại hết sức quen thuộc để từ Phàm trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác gớm áp cảm giác. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để Chưa 152, trở về kiếp này. CC, cha tìm, Liễu Bạch Tình ngồi tại bên cạnh bàn, uống trà, nhìn xem Từ Phạm thủ cáo. "Làm sao? Khi dễ ta những đệ tử kia, Tâm Tình không tốt." Từ Phạm thở dài một hơi, không có trả lời, phối hợp rót cho mình một ly trà. Liễu Bạch Tình để sách xuống bàn thảo, khó được nhìn thấy ngươi kinh ngạc thời điểm, chuyện gì làm cho chúng ta đại kiếm thần phiền muộn như vậy? "Là ngươi tiểu bạn gái không muốn ngươi." Liễu Bạch Tình khó được kể chuyện cười, nhìn thấy Từ Phạm một mặt kinh ngạc bộ dáng, Liễu Bạch Tình biểu hiện thập phần vui vẻ. Từ Phạm nhìn vẻ mặt ta đang nhìn náo nhiệt Liễu Bạch Tình, tránh đi cái đề tài này. Ta ở Trung Châu tìm tới một chỗ tiên sơn, có thể coi như là phủ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đến?" Liễu Bạch Tình có chút không hiểu, đến Trung Châu làm cái gì? Liễu Bạch Tình đối Tây Châu gần nhất chuyện phát sinh, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tư Phàm đem hắn dò xét đến tin tức, chậm rãi nói ra. Liễu Bạch Tình càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng. "Cho nên, ngươi để cho ta cùng ngươi đến Trung Châu, là vì lãnh hạ?" Tư Phàm gật đầu, chờ đợi Liễu Bạch Tình trả lời chắc chắn. Nhưng là, Liễu Bạch Tình lại là cự tuyệt, "Ta còn có Thiên Cầm tông, đi không được, lần này Tây Châu đại biến, đối ta Thiên Đàn tới nói, có lẽ cũng là một lần kinh ngộ." Ta Thiên Đàn tông tại cái này một lần kiếp nạn bên trong, nói không chừng có thể đánh ra một cái tương lai." Tư Phạm gật gật đầu, hắn tôn trọng Liễu Bạch Tình lựa chọn, không tiếp tục quên, lúc trước đến Đông Châu lúc, ta đã từng đáp với ngươi, muốn để Thiên Cẩm tông trở thành Tây Châu tứ đại tông bên trong, ta sẽ tuân thủ ta hứa hẹn. "Liễu Bạch Tình, đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ đến tìm ngươi." Tư Phạm lúng túng khó xử gật gật đầu, Liễu Bạch Tình hỏi tiếp, "Tiếp đó, đối mặt tiến vào Tây Châu những thế lực này, ngươi định làm như thế nào?" Tư Phạm, sống chết mặc bay, hiện tại những thế lực này cũng tại ẩn giấu, ta sẽ để cho Lý Thanh Liên bọn họ đến đưa ra cảnh cáo, nếu như bọn họ thời toàn bộ lui đến, vậy ta liền tha bọn họ một lần. Nếu là bọn họ không đi, vậy liền vĩnh viễn trở đi." Liễu Bạch Tình xem Từ Phàm một chút, nhắc nhở Từ Phàm nói ra, "Cẩn thận một chút, đây đều là Định Phong tông môn, trong tông cao thủ đông đảo, không nên khinh thường." Từ Phàm gật gật đầu, trong giọng nói lại là tràn ngập khó mà nói nên lời tự tin, "Chư phi yêu hoàng tự mình đến đây, nếu không những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Huyền Tiên Tông." Hậu Sơn, Thiên Thanh Tử ẩn cư chi địa. Tiền bối dự định đem một bộ phận đệ tử mang ra đến lãnh đạo. Thầy Châu dung chuyện, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiên Thanh Tử ánh mắt bên trong, chứa qua vẻ cô đơn Tiền bối, ngài chính là kiếm thần, đương thời đứng đầu cường giả, lấy ngài tu vi, khó nói cũng không thể giải quyết lần này Tây Châu đại kiếp sao?" Từ Phàm trầm mặc, nhìn qua sáng ngời trên bầu trời, xuất hiện chấm chấm đầy sao, chậm rãi nói ra, "Có thể, nhưng là có thể muốn chết rất nhiều người." Là, tam đại đỉnh phong tông môn, vô số đế cảnh cường giả tràn vào Tây Châu." Đối mặt cái này chút đế cảnh cường giả, Từ Phàm có thể giết 10, giết trăm, nhưng là là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, sẽ có bao nhiêu người chết thảm?" Thiên Thanh Tử hít sâu một hơi, vậy liền dựa theo tiền bối ý đến xử lý, ta sẽ chọn lựa một chút tuổi trẻ thiên phú tốt đệ tử làm ta Thiên Huyền Tiền Tông hy vọng cuối cùng, từ tiền bối mang đi. Về phần chúng ta những lao gia hỏa này, liền không đi. Từ Phàm xem Thiên Thanh tử một chút, gật gật đầu, ngự không sau khi rời đi núi, trở lại tàng tinh các, Từ Phàm trong tay từ từ mà sát ngọc bội. Ngày mai hắn định dùng sinh linh túi, mang theo đám người, thông qua ngọc bội truyền tống công năng, trực tiếp tiến về kiếm ngay. Từ Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, truyền tống phát trận, thật sự là quá thuận tiện. Trong tay vớt ven ngọc bội, nhưng trong lòng thì càng ngày càng hiếu kỳ. Cuối cùng, Từ Phàm nhận không nổi nô gia thức, tiến vào trong ngọc bội. Thế giới màu đen, màu trắng rườm rà chợt pháp Tựa như là tại một cái hát sắc màn che phía trên, vẽ lên một cái tráng lệ tới cực điểm trận pháp. Không, không đúng, là hai cái, trong đó một cái trận pháp, trận văn lóe ra hào quang màu trắng, hiển nhiên đã có hiệu lực. Nhưng là khác một cái trận pháp, dấu tải, bạch quang nội liễm. Loại cảm giác này, tựa như là còn chưa từng sử dụng đồng dạng, từ phàm trong lòng hơi động, thần thức hướng về kia đạo trận pháp lan tràn mà đến. Bỗng nhiên, từ phàm thần thức tới gần, cái kia đạo trận pháp kịch liệt ba động ra. Sau đó lấy càng nhanh chóng hơn độ, không có vào từ phàm trong thần thức. Ngoại giới từ phàm, hai mắt nhắm nghiền, hai tay không tự giác bắt đầu huy động. Vô cùng thuần thục, trong bàn tay linh khí lưu động, từng sợi trận văn bị vẽ ra đến. Một đạo phức tạp trận pháp chậm rãi thành hình, trận thành, Từ Phàm mở mắt ra, đạo này truyền tống trận pháp là Ngọc Bộ chủ nhân lưu lại. Từ Phàm cũng không có tập được, chỉ là Ngọc Bộ chủ nhân mượn từ phàm tay, bố trí xuống một đạo truyền tống trận pháp. Như là kiếm nhai một dạng, Từ Phàm cầm trong tay Ngọc Bộ, có thể truyền tống về nơi này. Ngọc Bộ kia chủ nhân trận pháp tạo nghệ viễn siêu đại sư, đây là một loại ngũ châu đại lục ở bên trên chưa từng tồn tại cảnh giới. Tuy nhiên hiện tại chưa từng tập được trận pháp, nhưng là từ phẩm trong lòng cũng là kinh hỷ và phần, có thể thân thủ vẽ gia đạo này trận pháp được lợi rất nhiều. Tương lai, Từ Phàm có thể tìm hiểu gia đạo này trận pháp, vậy không phải là không được đây cũng là một loại khác dạng chuyển thừa. Sáng sớm ngày thứ 2, Từ Phàm hướng Hoa Vũ Mượn tới Sinh Linh túi, giao cho Thiên Thanh tử. Thiên Thanh tử, đây là trong truyền thuyết trí bảo, Sinh Linh túi, Thiên Thanh tử một mặt chấn kinh tiếp qua Sinh Linh túi, đi ra đến. Thiên Thanh tử không cần một lát, liền trở về, đem Sinh Linh túi trả lại Từ Phàm, tổng cộng là 108 tên đệ tử, liền phó thác cho tiền bối. Sau đó Thiên Thanh Tử lấy xuống bên hông túi chữ vật, "Đây là ta Thiên Huyền Tiên Tông vô số đời góp nhặt nội tình, trước giao cho Tiền Bối bảo quản đi, nếu là chúng ta những lao ra hỏa này xảy ra vấn đề, phiền phức Tiền Bối đưa nó chuyển giao cho ta Thiên Huyền tiền Tông đệ tử, bảo đảm ta tông truyền thừa bất diệt." Tư Phạm lần nữa gật gật đầu, đem túi chữ vật thu lại, "Đại hiệp kết thúc về sau, ta tự sẽ đem bọn hắn mang về." Thiên Thanh Tử lại là cười khổ một tiếng, phiền phức "Tiền Bối." "Giờ đi Thiên Thanh Tử trụ sở, trở lại 12 phòng, bây giờ từ manh manh ba người còn có Diệp giao tỷ muội đã chờ ở chỗ này." Tư Phạm toàn thân áo trắng, mang theo bạch hồ mặt nạ, đi vào mấy người trước mặt. Từ manh Minh muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi vấn. Từ Phàm nhìn xem gần nhất có chút gầy gò từ manh manh, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Từ manh manh vấn đề này, tựa hồ là ở trong lòng nghẹn rất lâu, cơ hội là thoát ra. "Sư phụ, hiện tại Tây Châu đại loạn, chúng ta là muốn chạy trốn sao? Chúng ta lúc nào trở về?" Từ Phàm lắc đầu, "Ta tìm được một chỗ tuyệt hảo tu luyện địa điểm, đợi đến các ngươi tu vi tiến nhanh, đến đế cảnh về sau, ta liền cho phép các ngươi trở về." Từ Minh Minh mím miệng, nhìn xem Từ Phàm, "Sư phụ, ta còn có một cái ca, ca hắn từ nhỏ đợi ta vô cùng tốt." Hiện tại Tây Châu không ổn định, ta muốn trở lại bên cạnh hắn, đến bảo hộ hắn." Từ Phàm trong lòng ấm áp, ngóc nha đầu, hắn sợ sợ từ manh manh đầu. "Chờ ngươi đến kiếp này, ta sẽ đem ca ca ngươi tiếp vào bên cạnh ta bảo hộ hắn, chờ ngươi đến địa đế cảnh, ta liền để cho các ngươi đoàn tụ. Đến thời gian đó, Thiên Ma giáo lấy diện, chính mình cũng liền có thể cùng muội muội nhận nhau đi." Thứ manh manh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Thật." Từ Phàm gật gật đầu. Từ manh manh bổ nhào vào Từ Phàm trong ngực, hưng phấn ôm lấy Từ phàm, "Sư phụ đối ta tốt nhất." Một lát sau, Từ Phàm đem mọi người thu vào sinh linh trong túi, kế chuyển tổ ngập bội. Mấy hơi về sau, Tư phàm đi vào kiếm này, Từ phàm kích hoạt sinh linh túi, đem mọi người phóng xuất. Rộng lớn đỉnh núi trước đại điện, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, ngược lại cũng không tính là chen chúc đám người một mặt mở mịt nhìn trước mắt chằng cảnh, tiên y y cốc một đám tiểu bằng hữu có chút sợ sợ đi đến Hoa Vũ bên người. Thiên Huyền Tiên Tông đám người, cũng là hết sức ăn y đi đến Lý Thanh Liên sau lưng. Bạch Tuyết nhắm mắt, từ từ cảm thụ được bốn phía linh khí, sau đó kinh hỉ mở ra đôi mắt đẹp, nơi này linh khí quá xuất Thử kim linh lùng quả, chín cánh linh nguyệt quở. Nơi này tốt nhiều linh quả. Tư phàm cười nhạt một tiếng, chỉ vào bốn phía 6 tòa tiên sơn, hướng Bạch Tuyết nói ra: Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một tòa. Bạch Tuyết đầu tiên là sững sở, sau đó vui vẻ cười, không kịp chờ đợi ngự không bay về phía cánh Bắc Linh Khí nồng nặc nhất một tòa tiên sơn, chỉ cần ta rơi tại ngọn núi kia bên trên, cái kia trên núi linh thực nhưng chính là ta. Hoa Vũ trận mắt hốt hoồm. Từ Phàm Nhẫn không ngưng cười lên tiếng. Bạch Tuyết tỷ tỷ, chờ chúng ta một chút. Bạch Tuyết tỷ tỷ một đám nhỏ chỉ vắt chân lên cổ hướng về Bạch Tuyết chọn Chúng Sơn phong chạy đến. Ngược lại là Hoắc Đâu đâu lưu lại, đi đến từ Phàm sau lưng. Hoa Vũ nhìn thấy một màn này, vậy không nói thêm gì, nhìn về phía Bạch Tuyết Trọn Chúng ngọn sơn kia, thấp giọng hỏi, nơi này gọi là gì? Từ Phàm, Kiếm Nhai, Hoa Vũ, ngọn Tiên Sơn kia có danh tự sao?" Từ Phàm trầm mặc một lát sau, khẽ cười nói, liền gọi nó Tiên Y Lia Sơn đi." Hoa Vũ lặng lặng nhìn xem Từ Phàm, "Có phải hay không về sau ta muốn bảo ngươi tông chủ?" Sau đó vẫn như cũng là lặng lặng nhìn xem Từ Phàm, tay lại là không tự giác nắm chặt. Từ Phàm mỉm cười, "Ngươi đang nói cái gì?" Hòa tông chủ." Về sau Tiên Y Lia Cốc cùng Kiếm Nhai hai bên cùng ủng hộ, vinh thế kết minh. Hoa Vũ vui vẻ cười lên, quay người ngự không bay về phía Tiên Quyết định như vậy, về sau Kiếm Nhai đệ tử đến ta Tiên Y Sơn, chỉ cần còn lại một hơi liền bảo đảm hắn không chết. Thiên y Di Quốc đã từng là đương thời đệ nhất Y y Đạo đại tông, cũng là các đại môn phái thượng khách, chỉ cần tùy ý đầu nhập vào một cái môn phái, cũng sẽ không đi đến hiện trên mặt đất bước. Mà Tiên y Di Quốc không có, quản chi là đối mặt hai họa diên môn, bọn họ cũng không có hướng địch nhân khuất phục. Tiên y Di Quốc lão tổ đã từng nói, thả tại trong mưa hát văn chết, không muốn ăn nhờ ở đầu sống. Tiên y Di Quốc mặc dù là Y y Đạo tông môn, nhưng là cũng là có khí tiết, quản chi là đến hiện tại, chỉ còn lại có hai thiếu nữ, một đám tiểu hải tử, Hoa Vũ cũng sẽ không vứt bỏ tổ tông dùng mệnh giữ gìn tiết. Tư farm làm như thế, Hoa Vũ rất vui vẻ